về sau lại có lâu cận thần từ trong núi cứu trở về nữ t ử cầu tới cửa các nàng cũng là gặp qua lâu cận thần cầm kiếm giết tu sĩ tình hình liền nhận định hỏa l i n h quan đương ra bên trong gặp được sự tình về sau liền dẫn trả tiền tại cầu đến trong q u á n tới quan chủ cũng không có thu tiền của các nàng tại chỉ nói nếu là nguyện ý có thể trong nhà cung phụ một chiếc trường minh đăng đương nhiên cái này trường minh đăng các nàng cũng sẽ không chế mà là từ quán chủ chế tác phía trên có k h ắ c quán chủ danh tự có hắn lưu lại một sợi khí t ứ c tương đương với hưng hỏa thần pháp bên trong linh bài vị ngũ tạng thần pháp sở dĩ gọi ngũ tạng thần pháp mà không gọi ngũ tạng quỷ pháp chính là sáng lập cái này lưu phái người thẩm nghĩ lấy ngũ tạng quỷ có thể hóa thần trong đó một cái phương thức chính là để ngũ tạng quỷ tiếp nhận hương hòa cung phụng đây là một con đường tại ngũ tạng thần giáo bên trong biết loại này tu hành phương thức cũng không nhiều sư h i n h ngươi nói một chút đại sư h i n h sự tình thôi đồng tử hỏi thương quý an nghĩ đến mình vẫn là đồng tử thời điểm đại sư h i n h cầu pháp tại quán chủ quán chủ để hắn đi lấy một cái bí d ư ợ c phái tu sĩ dị hóa sau trái tim đại sư h u n h là một cái dạng gì người a đồng tử lại hỏi mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò thương quý an nghĩ một hồi Mà đồng ạ tại dại i Vinh kia, đi vừa về diễn、dịch. cuối cùng hắn chậm nói ra, Đại Vinh, cái người thiện lương. Thiện sư sự sư lương. lương. vừa vừa những tình trong hắn cùng hắn dịch, chậm làm là một qua đều đầu của ra, đ về tử không rõ hắn đã lớn như vậy người khác tổng nói với hắn phải dũng cảm phải kiên tưởng phải cố gắng hay là muốn mời yêu sư trưởng trong lòng của hắn đại sư huynh đại khái là tập những thứ này vào một thân cho nên khi t h ư ờ n g sư h i n h nói đại sư h i n h là một cái người thiện lương lúc hắn vô cùng kinh ngạc thế nhưng là ta nghe nói đại sư h i n h giới kiếm tàn nhẫn tuyệt ít lưu tình đồng tử nghi ngờ nói Chính là đồng tử không thể lý giải sự tình liền đem ném qua một bên họ trong lòng mình bất an sự tình chúng ta không để ý tới bọn hắn bọn hắn nên cũng sẽ không tới trêu chọc chúng ta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 lục thủy động động Tiên chủ Lục Cô Thủy mới tới cái này vô nhãn thành cũng không giao hảo bằng hữu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 Cũng thương ớ i quy, nói, nói, quy an tự ộ ộ c rời đi. đ nhiên là giải thích hỏa linh quan pháp đèn là mình bản mệnh pháp khí không thể bên ngoài bán nhưng mà đối phương lại kỳ kỳ oai nói hỏa linh quan rõ ràng có chế pháp đèn chỉ năng lại độc chế pháp lại không cùng người cùng hưởng trị lần này đem thương q u y an kỷ đến lập tức đem chỉ oanh ra ngoài thương q u y an đem chuyện này cùng quán chủ nói quán chủ sờ lấy kia một sợi khô vàng sợi dâu c h o mày nói ra bọn h ắ n đại khái là gặp qua thanh la cốc pháp thuật về sau đã đối t h thủy địa giới tu sĩ lên lòng kinh thị vậy làm sao bây giờ sư phụ thương q u y an nói vô luận là loại nào phiền phức đều có biện pháp giải quyết mà trong giới tu hành giải quyết phiền phức phương thức cao nhất chính là tu vi cường đại nếu là ngươi có tại ngàn vạn người bên trong vẫn tới lưu tự nhiên tu vi như vậy hết hệ phiền phức đều chỉ như gió quất vào mặt quan chủ nói lời tuy là một cái đại đạo lý nhưng là không cách nào giải quyết trước mặt p h i ề n p h、yeah. ứ c kia nếu như bọn hắn tụ tập chúng tu mà đến chúng ta ứng đối ra sao thương quý a n hỏi bảo vệ chặt môn hộ là được ngũ tạng thần giáo tuy là bản môn cũng không phải mặc người có thể lớn quan chủ liền lại lần nữa ngồi xuống bên cạnh đèn đuốc nhảy vọt một hồi về sau bình tĩnh lại chương một trăm lẻ bảy bí mật tại một cái mới lập trong đạo trường có mấy người ngồi ở chỗ đó hắn bên trong có một người chính là phía trước từng tới hỏa linh quan người trẻ tuổi hắn chính miêu tả bản thân chuyến này quá trình nói cách khác ngươi tỉnh không có nhìn thấy cái kêu hỏa linh quan chủ có người vẫn đạo đúng thế theo r ra, ẻ tuổi tu nói sĩ n g nói, bọn hắn nghĩ khâu tiên sinh có một cây nhiếp hồn quỷ phiên vô cùng tương đại chỉ là một cái hỏa linh quán chủ căn bản chính là tay cầm đem nắm nơi nào cần phải phiền thoái như vậy khâu tiên sinh cười nói xác thực như thế chỉ là lão phu nếu là xuất thủ nhất định dẫn động trong thành này quý minh thành quý minh thành nếu là ra khỏi thành kia mọi người chỉ sợ cũng khó khăn có sống yên ổn không biết khâu tiên sinh cùng cái này quý minh thành có như thế nào ân đoán đúng là để hắn như vậy nhớ mãi không quên ha ha cái này các ngươi liền không cần biết khâu tiên sinh nói mọi người đưa mắt nhìn nhau cũng không nói gì thêm bọn hắn được đối phương chỗ tốt cũng đáp ứng tuy có nghi vấn nhưng là đối phương không muốn nói cũng liền không hỏi tới nữa duy nhất để bọn hắn cảm thấy có chút khó giải quyết chính là cái này hỏa linh quán chủ xuất thân từ ngũ tạng thần giáo hiện nay ngũ tạng thần giáo cùng càn quốc quan hệ chặt chẽ nếu như không phải tại giang châu cái này thâm sơn cùng cốc trong tiểu h u y ề n thành bọn hắn còn thật không dám động cái này nho nhỏ hỏa linh quan bên trong người vào lúc ban đêm bọn hắn liền đi hỏa linh quan sau đó nhìn thấy hỏa linh quan chủ cũng nhìn thấy hỏa linh quan chủ cùng hắn hai người đ ệ tử nó bên trong một cái đ ệ tử trong tay dẫn theo một ngọn đèn lồng người này tên là thương quy an bọn hắn nhìn một chút thương quy an trong tay đèn lồng n g h ĩ thẩm khâu tiên sinh chỉ nói muốn hỏa linh quan chủ tâm quỷ vậy cái này thương quy an tâm quỷ thì nhưng thay người mua chỉ là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng một sự kiện quan chủ đang hỏi xong tên của bọn hắn về sau đúng là trong tay nâng một cái lớn chừng n g ó n cái hồng ngọc hồ lô đây là từ cái kia ngũ tạng thần giáo tuần sát s ứ lấy được nhất nguyên hồ lô khi h ỏ a linh quan chủ đạt được cái này nhất nguyên hồ lô về sau hắn mới biết được cái này hồ lô không chỉ có là một kiện có thể kiếp người nguyên khí cùng tình h ồ n pháp khí nó thu lấy thiên địa nguyên tinh nhập trong hồ lô sau có thể dùng tại tầm bộ tâm quỷ, đây là một kiện có thể phụ trợ tại tu hành pháp khí hắn đem nguyên bản ký thác tại một cái khác ngọn đèn bên trong tâm ủy sống nhờ tại cái này nhất nguyên hồ lô trong lại tế luyện chỉ thấy kia bọn hắn lẩn lẩn nhìn thấy trong hồ lô tựa hồ có một bóng người chính hô lấy tên của bọn hắn mỗi người đều ở trong nháy mắt này tinh thần hóa hốt sau đó quán chủ một cái tay khắc bưng cây đèn bên trên đèn diễm đột nhiên l ù ô n lên l ù ô n lên một nháy mắt phân hóa ra từng đoá từng đoá hỏa diễm nào vào những người này trên thân nháy mắt đem bọn hắn n u ố t mất những người này không có thể trở ra hỏa l i n h quan một chút nhìn trộm người đều kinh hãi cũng không lâu lắm việc này liền truyền ra bản địa một chút tu sĩ đều lên cửa bãi phòng muốn thỉnh quan chủ ra mặt bình định những n à y địa giới phân loạn quan chủ cũng không có đáp ứng bọn hắn ra ngo mặc dù như thế nhưng là hỏa linh quan cường đại vẫn là cực lớn chấn n h i ế p một nhóm người cũng làm cho một chút đối với bản địa tu sĩ cực kỳ miệt thị người đều thu liễm rất nhiều khâu tiên sinh đứng tại hỏa linh quan bên kia trên một ngọn núi xa xa quan sát hỏa linh quan nguyên bản hắn chưa bao giờ đem cái này hỏa linh quan để ở trong lòng tại những cái kia cầm hắn chỗ tốt thay hắn đi thu hỏa linh quan tâm quỷ người chưa hề đi ra về sau hắn mới phát hiện cái này hỏa linh quan đúng là một khối xương cứng ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một người người này không là người khác chính là vương thân hắn từ lần trước truy sát lâu cận thần lại không thể làm gì về sau hắn liền biến mất tháng đến gần nhất mới lại một lần nữa xuất hiện sau đó rất tự nhiên liền cùng c á i n à y khâu t i ê n sĩ i n h d vào dù sao năm đó chính là c á i n à y khâu t i ê n s i n h tìm hắn cùng đi chặn giết quý phụ t ử mà vương tân h c u ố i cùng bởi vì lâu cận t h ầ nguyên n nhân chưa t h ể cùng t i ế n về. n g h e nói vương t i ê n s i n h cùng lâu cận thần c ó đ ạ i t h ủ c á i n à y h ỏ a l i n h quan c h í n h là nó xuất thân c h ỗ vương t i ê n s i n h sao không trước diệt nó s ư m ô n trước thu một phần t h ủ t ư ơ n g l a i gặp gỡ c á i kia lâu cận thần thời ầ n t h điểm lại làm s o đ o vương tân h g i ấ u tại trong tay hào tay chinh vượt một tên mầu ngọc bạch tiểu kim đây là hắn hoa thời gian năm năm l ư ợ n chê minh kim ha, ha khâu tiến sinh ngươi ngược lại là tính toát tốt chỉ là không muốn đem người khác khi đổ đẩn vương thân nói khâu tiên sinh trong mắt hơi hít i nói ra nghe nói vương tiên sinh cùng quý minh thành đều là thu thiền học cung nho t ử ta ngược lại là muốn biết vương tiên sinh cùng quý minh thành tại sao lại song song rời đi thu thiền học cung đi tới cái này nho nhỏ tù thủy địa giới ở một cái chính là nhiều năm như vậy quý minh thành còn có thể nói là vì đệ đệ của mình có thể nói là gia tộc của hắn ở đây mà vương tiên sinh ngươi lại là vì sao h ậ tại cái kia nho nhỏ song tập chân nhiều năm như vậy đây vương thân không tiếp tục nhìn họa liên quan mà là trông về phía xa lấy vô nhãn thành suy nghĩ trở lại lúc trước trở lại tại thu thiền học c u n g tu tập thời gian lúc kia h ắ n cùng quý minh thành hai người vẫn chỉ là cạnh tranh với nhau mà thôi một cái trước mắt ấy đã hơn mười năm đi qua ngươi cũng đã biết phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe thăm dò bí ẩn người chắc chắn bị bí ẩn t r ố n vớt vương thân nói ta nghe nói nho pháp bên trong lễ pháp nhất là giảng cứu chính tâm thành ý còn không biết vương tiên sinh lễ kính là loại nào bí linh khẩu tiên sinh nói vương thân nghiêng đầu đến nhìn xem khâu tiên sinh tiêm một đôi quỷ dị trùng đồng nói ra ngươi sẽ biết vương tiên sinh một mực lưu tại nơi này không có lý do nếu như nhất định phải tìm một cái lý do đó chính là quý minh thành thế nhưng là n g ư ờ i cùng quý minh thành đến tột cùng có cựu hận gì vậy mà canh giữ ở quý minh thành bên người nhiều năm như vậy khâu tiên sinh nói khâu tiên sinh khâu ly quảng lăng h u y ệ người n học pháp tại đảo nguyên động tu tập vũ hóa đạo thôi có thành về sau liền hành tấu ở giang hồ tổ kiến phi đoàn cướp bóc t ứ phương năm năm trước làm thuê cho bí linh giáo mà đánh lén chặn giết quý minh thành thất bại một mực canh cánh trong lòng khâu tiên sinh cho tới nay tự tin thần s ắ c thay đổi cặp mắt của hắn biến trở nên nguy hiểm nhìn xem vương thân nói ra ngươi đang uy hiếp ta không ta nếu là uy hiếp ngươi liền sẽ giảng cha mẹ ngươi vợ con danh tự nói ra nhưng ta không có vương thân nói ngươi đến tột u cùng là ai khâu l y hỏi ngươi không phải là đã biết sao thu tiền h học cung bất thành khí đệ tử ồ ở nho nhỏ xong tập trấn vương thân xoay đầu lại mỉm cười nhìn khâu ly khâu ly lại cảm thấy phía sau lưng phát lệnh t ố t ta cái này liền rời đi nơi này khâu l y nói ồ ngươi không phải là muốn tâm quỷ tế luyện ngươi quỷ phiên sao đi lấy nha vương thân nói khâu ly nháy mắt minh bạch vương thân mục đích bởi vì hắn tin tưởng mình nếu là xuất thủ như vậy mình quỷ phiên phát ra khí tức sẽ bị quý minh thành cảm thấy được bởi vì chính mình giết chết qua quý minh thành học sinh hắn không có mơ tưởng dưới chân vừa nhấc một đám mây đen nâng hắn bay lên chỉ chốc lát sau liền đã đi tới họa linh quan trên không họa linh quan bên trong quán chủ mở hai mắt ra mà lúc này tù thủy địa giới biên giới có một thót toàn thân màu đen hai mắt lại hiện ra màu đỏ ánh lửa ngựa chính đại bước chạy nhanh trên lưng ngựa trở đi một người yên ngựa một bên có một cái nhỏ dây leo lâu bên trong có một con nhím nô đầu ra nàng nhìn xem những ngày núi cùng tây nói ra lâu cẩn thận chúng ta muốn tới nhà có phải hay không nhanh lâu cẩn thận hồi đáp càng l à tới gần hắn càng làm u ố n nhanh một chút lâu cẩn thận ngươi có chuẩn bị lễ vật sao con nhím chăm chú hỏi tễ vật gì lâu cẩn thận hỏi ta nghe nói đi xa trở về người đều muốn mang lễ vật mới được con nhím nói ta không chuẩn bị a lâu cẩn thận nói con nhím giống như là như thả lòng một hơi nói không sao ta cũng không có chuẩn bị ha ha ta là lừa gạt ngươi lâu cẩn thận cười lớn nói con nhím toàn bộ nháy mắt cưng cứng nàng cảm thấy lâu cận thần là thiên hạ ghét nhất người Trước ta đều là hậu bối. Quan chủ đầu một sát na, một khí ở trong hư không du tẩu, tùy tăng, mắt một trung. một sát toàn mắt tối trời chặt tận. Thương Quy An nhìn xem một mặt này, lập tức lôi kéo đồng tử sư đệ khởi thân triều tối t ru người hư sư đường chủ hắc chỉ chấp cũng che Chỉ cũng chủ Quan ngầng na, không phong mảnh vân không na, linh quan xuống, sáng An nhìn này, đồng quan phòng giữa giữa, bối. kia lôi khởi đi. Đi hóa hỏa đều đầu đã đậy đảo đã đệ hậu Quy là làm lập lấy mà mà khí bộ xem kéo ở ở ở ô hắn đi tới cửa gõ văng cửa tiến đến q u á n chủ thanh em rất bình tĩnh thương quý an tiến vào trong phòng về sau nhìn thấy q u á n chủ bên người kia một chiếc trên đèn ánh lửa sáng tỏ đem cả phòng chiếu tươi sáng q u á n chủ ngồi xếp bằng ở chỗ kia hai tay trùng điệp trong lòng bàn tay cầm một cái nho nhỏ hồng ngọc hồ lô hắn biết đây là q u á n chủ lấy được pháp khí nhép nguyên hồ lô trong phòng đường đi ra ngoài q u á n chủ nói toàn bộ đạo quan bên trong trừ bỏ q u á n chủ gian phòng bên ngoài đã biến thành đen kịt một màu khắp nơi đều là lờ mờ trong bóng tối từng cái vô hình quỷ đàng khắp nơi chui vào từ mảnh n g ó trong khe hở chui ra ngoài từ trong cửa sổ chui vào bọn chúng chui qua chỗ mảnh ngói trên bệ cửa sổ đều như lưu lại ăn mòn vết tích loại này vết tích người bình thường căn bản là không nhìn thấy nhưng là tại một chút tu sĩ trong mắt lại giống như là ốc xen bỏ qua địa phương đồng dạng lưu lại rất rõ ràng vết tích cuối cùng kia vô số ác quỷ đi tới quan chủ trước gian phòng bọn chúng giấu ở trong bóng tối leo lên tại chân t ư ờ n g trốn ở bệ cửa sổ đằng sau giống như là chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền xông đi vào thương quỷ an không hề ngồi xuống hắn đứng ở nơi đó tâm đã nhấc lên trong tay hắn cây đèn bên trên ngọn lửa nhấp nháy loại pháp khí này thường thường là lấy kính bình hồ lô cờ bổn hình thái gặp được những tu sĩ này xuất ra những pháp khí này lúc liền muốn phá lệ cẩn thận một môn tu hành pháp có nhược điểm rất bình thường nhưng cái này cần kẻ đến sau không ngừng mình suy tư thông qua nó phương thức của hắn không ngừng đền bù tự thân thiếu hụt người ta đều là hậu bối tức nhập ban môn nhận người di c h ạ c h liền cần phải cố gắng đem phát dương quan đại phía ngoài trong bóng tối n g ư ờ i hẳn là cũng có thể cảm giác được một cỗ nhiếp hồn nguy hiểm đúng là chúng ta tâm quỷ tương khắc chỉ pháp vì sư tự đắc cái này n h i p nguyên hồ lô đến nay liền ngày đêm suy tư nghị chỉ cùng tâm quỷ phù hợp cùng một chỗ bước đầu tế luyện thành một kiện mới pháp khí tạm mệnh danh là nhất tâm hồ l ô đăng đang muốn thử một lần này khí chỉ rượu đúng lúc này vô số ác quỷ giống như là tiếp vào một cái hiệu lệnh đồng dạng từ khe cửa cùng ngói trong khe c h u i đi vào chỉ một s á t n a cái này đèn đốt sáng trưng gian phòng cũng đã là một mảnh ảm đạm những cái k i a ác quỷ giống như là tán thành một đám mây đen cuối cùng ngưng kết thành một cái quỷ quái đầu vô cùng kinh khủng thương quý an không khỏi lui một bước đem bên cạnh đồng tử kéo ra phía sau trong tay đèn lồng nâng lên đèn lồng bên trong tâm quỷ hỏa diễm phun trào bảo vệ quanh thân quan chủ bên người cây đèn bên trên hỏa diễm đ như một sợi tơ hồng đồng dạng xông vào kia một mảnh ác quỷ bên trong chỉ thấy kia một đầu hóa tuyến chui vào ác quỷ bảy bên trong bắt đầu r u tẩu giống như là một đầu mảnh khảnh hỏa l o n g đồng dạng tại trong mây đen chui vào kia quần c u ộ n phun trào quỷ vân ý đồ đem hỏa tuyến n u ố t hết nhưng mà kia hóa tuyến lại luôn có thể tìm trùng điệp quỷ vân khe hở chui ra ngoài chỗ qua về sau kia quỷ vân đúng là giống lúc chạm vạng tối giáng chiều đồng dạng bị ánh lửa đốt chỉ là rất nhanh lại sẽ bị mất hết hỏa tuyến khúc chết chui vào cũng không lâu lắm kia quỷ vân đúng là xuất hiện mấy tầng nhắn xác một tầng màu đỏ một tầng ho hỏa tuyến như n hỏa ư h lòng chui vào nhanh chóng kéo dài tới mở ngọn lửa phun trào giống như là hỏa diễm bánh răng đồng dạng tại kia một mảnh trong âm khí ác quỷ đúng là bị nhen lửa bị kể cận tiêu đốt đúng lúc này những cái kia ác quỷ k ế t thành mây đen chỗ sâu một cây cờ đen xuất hiện đen trên lá cờ tôn u ra hát quang hát quang hướng phía tâm quỷ nhất đi như hỏa tuyến tâm quỷ tại hư không một chiết liền hướng phía phía dưới chui nhưng trong nháy mắt bị hát quang nhất trụ quan chủ chỉ cảm thấy mình tâm quỷ giống như là bị lưới đen cho bao phủ đồng dạng một cổ lực lượng cường đại nằm kéo hướng kia cờ đen bay tới cái này khiến hắn nhớ tới một chút không tốt hồi ức, trong lòng thầm trong tay hắn hồng ngọc hồ lô đồng dạng dâng lên hồng quang đem kia bị nhiếp trụ tâm quỷ hỏa tuyến c h e đậy nhập trong đó tâm quỷ nháy mắt dung nhập giữa hồng quang như cá vào trong nước ánh lửa lại hướng phía kia một mảnh quỷ vân chiếu đi quỷ vân tại ánh lửa chiếu dọi phía dưới ý giống như là giấy đen đồng dạng xuất hiện vô hình động vật đầu tiên là biến đỏ tùy theo t r ắ n g bệnh phá vỡ màu đen quỷ vân về sau liền có một cây cờ đen hiện hiện cờ đen bên trên hắc quang phun trào cùng hồng quang đụng một cái gọn sóng tuân g a sinh đúng là trong lúc nhất thời ở giữa bất phân thắng bại hỏ linh quan trên không khâu ly trong lòng giật mình cứ việc lúc thế nhưng là mình không thể không thân tự xuất thủ về sau hắn mới phát hiện mình kỳ thật vẫn là đánh giá thấp h ỏ a l i n h quan cái này h ỏ a l i n h quan quan chủ trong tay hồ lô kia bên trong phát ra ánh lửa không sợ với mình nhếp ồn quỷ phiên thậm chí ẩn ẩn có phá mình quỷ phiên cảm giác nhưng mà hắn lại lại không dám toàn lực cùng cái này h ỏ a l i n h quan chủ tiến hành r à o sát hắn sợ mình lâm vào qua sâu chờ vô nhãn thành bên trong quý phu tử xuất hiện mình sẽ bị c u ố n lấy không kịp đào tẩu trong lúc nhất thời rằng có không xong lúc vương thân lại là nhìn về phía xa xa vô nhãn thành hơn hai mươi dặm hư không bị hắn một chút nhìn thấu hắm thấy tại kia đầu tường đứng một cái không có con mắt người chính là quý phu tử rõ ràng trong hốc mắt không có trong mắt lại hướng phía cái phương hướng này nhìn tới do khắc này trong lòng của hắn minh bạch quý phu tử không chỉ có là đang nhìn khâu ly vẫn là đang nhìn chính mình nhưng mà quý phu tử liền đứng tại đầu tường cũng chưa hề đi ra mà vùng này rất nhiều người đều nhìn một màn này nhìn thấy hỏa linh quan bị quỷ vân mất mất chung quanh trong núi rừng xuất hiện một chút người bọn hắn dùng miếng vải đèn c h e đ ậ y đầu chỉ lộ ra con mắt hướng phía hỏa linh quan b ư ớ c tiến khâu ly xây dựng phi đoàn tại k h u ly rằng có không xong về sau bắt đầu xuất thủ tất cả mọi người biết bản địa hai đại nội danh tu hành đạo trường một trong hỏa linh quan muốn diệt chỉ là lúc này nơi xa có tiếng vó ngựa vang lên như đạp ở trong lòng mọi người một thất toàn thân màu đen ngựa mã nhãn hiện ra h ư n g quang nó t r ở đi một người chạy vội tại đường núi ở giữa như che đất bằng cong một đạo kiếm quang l o ạ sáng nguyên vốn đã muốn chui vào phía sau núi giáng triều tại thời khắc này giống như là bị kiếm ngân vang tỉnh lại ngưng tụ tại kiếm quang bên trong một kiếm này quang huy lóe lên cũng đã xẹt qua trong vòng hơn mười dặm hư không khâu ly dẫn theo một trái tim phòng bị vô nhãn thành bên trong quý minh thành nhưng là quý phu、Tử、từ đầu đến cuối không có xuất hiện trong lòng của hắn liền minh mạch khả năng cái kia vương thân đối với quý minh thành có uy hiếp rất lớn cho nên hắn triệu hoán mình phỉ đoàn xuất thủ chuẩn bị tốc chiến tốc thắng lúc này khỏe mắt liếc qua lại nhìn thấy một vòng quang huy từ đằng xa mà tới một cấu nguy hiểm trí mạng cảm giác nháy mắt dâng lên hắn vội vàng quay đầu một vòng dáng triều quang huy đập vào mắt bên trong đây chính là hắn nhìn thấy thế giới này sau cùng hào quang tất cả mọi người nhìn thấy bao phủ hỏa linh q u a n quỷ vân bị một vòng kiếm quang phá vỡ kiếm quang tại quỷ vân bên trong một chiếc đột nhiên mánh liệt sau đó liền nhìn huyết quang phóng lên tận trời một người đúng là trực tiếp bị từ đó xé ra nhìn xem một màn này người t h n g cái kinh hồn tán đảm những cái kia vây quanh hỏa linh quang huy ố t t hoảng hướng phía o n r kiếm rừng lúc thương n khoái ô vùi lấp thi thể thời điểm lại làm cho hắn cảm thấy phiền trán lâu cẩn thần chống kiếm mà đứng ở nóc nhà nhìn về phía kia hỏa linh quan phía sau kia trên một ngọn núi vương thân đứng ở nơi đó giấu tại trong tay áo tay thật chặt nắm bắt kia một thanh minh ngọc kiếm vũ hóa đạo Đệ tỷ a m cảnh như luyện khí đạo đệ tam cảnh cho dù là có thể pháp niệm trí cương có thể pháp niệm ngưng tụ không tan có thể cấp giấy kiếm đưa tin cho dù là kiếm trong tay hắn cũng tế luyện có cảm ứng nhưng lại không cách nào làm được khu dịch trong tay mình kiếm mà hóa làm p h i kiếm miễn cưỡng làm được cũng vô pháp làm đến giống vũ hóa đạo dạng này thuận buồn xuôi gió vương thân nhìn thấy lâu cận thần xuất hiện trong lòng chân kinh nhưng lại có một cô ý mừng vốn cho là khó mà gặp lại lâu cận thần hắn trở về về sau tìm kiếm qua lâu cận thần lại là phát hiện lâu cận thần đã rời đi mấy năm cái này khiến trong lòng của hắn một hoi không chỗ có thể ra bây giờ tìm tới h ỏ a linh quan tuy không phải tận lực nhưng có thể thuận tay đem hủy diệt nghĩ đến lâu cận thần tương lai trở về nhìn thấy cái này một chỗ gạch mói vụn tâm tình liền không tự chủ được sảng khoái coi như cái này lúc mấu chốt lâu cận thần thế mà về đến rồi loại này vừa mừng vừa sợ cảm giác để hắn hô hấp đúng là đều có một điểm gấp rút song tập trấn vương thân lâu cận thần kiếm chưa trở vào bao hai mắt được sa mỏng nhìn về phía đỉnh núi kia lạ lúc này h ỏ a linh quan bên trong quan chủ gian phòng bên trong thương quy an nghe tới lâu cận thần thanh â m nguyên bản còn không biết chuyện gì xảy ra kia trong hư không một cây cờ đen làm sao lại đột nhiên mất đi k h ô n g chế rớt xuống đang nghe lâu cận thần nói về sau thương quy an trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng đại sư huynh về đến rồi thương quy an la lên liền hướng phía bên ngoài chạy tới quan chủ nhìn thấy thương quy an đi ra ngoài đi theo phía sau chạy tới tiểu đồ đệ thầm n g h ị muốn nói một tiếng như thế lớn số tuổi còn không biết ổn chóng chút lại cuối cùng là không có nói ra nghĩ ngồi xếp bằng xong chờ lấy lâu cận thần tiến đến nhưng lại cảm thấy tâm nóng này liền cũng không có tính toạ mà là cũng bắt đầu đi ra ngoài hắn có thể cảm nhận được vừa mới một sát na kia bạo phát ra mãnh liệt kiếm ý lâu cận thần lần đầu nhập hỏa linh quan gặp hắn một màn kia đến mấy năm trước cách xem lúc tình hình nhanh chóng trong lòng của hắn rõ ràng k i a từng cọc từng cọc sự tình hắn phát hiện lâu cận thần tồn tại kỳ thật đã sớm dung nhập hỏa linh quan ba chữ bên trong thương q u y an lúc đi ra nhìn đến đứng tại hỏa linh quan trên nóc nhà lâu cận thần hắn hai chân vi phân l ư n g thẳng tắp chỉ là tóc càng thêm dài cũng như loạn hơn một chút nhưng là đại sư h ư ớ n g nơi đó một trạm liền để h ắ n cảm thấy vô cùng an lòng hắn giống như là một ngọn đại sư huynh thương q u y an hô hào lâu cận thần quay đầu hướng hắn xem ra khỏe miệng lộ ra cười tiếu dung nhẹ nhàng k h o a n khoái thương q u y an nhưng trong lòng máy động bởi vì hắn nhìn thấy lâu cận thần trên mắt xa mỏng mà ngay sau đó một màn thì là để hắn kinh hô lên bởi vì từ hắn cái phương hướng này chính dễ dàng nhìn thấy phương xa đỉnh núi một vòng bạch ngọc lưu quang dâng lên chỉ trong nháy mắt cũng đã đến h ỏ a linh quan trên không mà lúc này lâu cận thần còn đang quay đầu hướng hắn cười lưu quang rơi xuống trái tim của hắn đều muốn ngưng đập 109, kiếm. đại sư huynh cẩn thận thương quý an âm thanh hô to dồn dập nhắc nhở lâu cận giờ k h ắ c này cổ họng của hắn đều cứng ngắc lại tại tiếng kinh hô của hắn bên trong một màn kia rực rỡ quan g hoa đã hạ xuống sùng dưới thương bí an người đã toàn thân cứng ngắc hắn không thể tin được bản thân đứng đầu tôn kính đại sư huynh lại chết trước mặt mình bất quá loại này đột nhiên xuất hiện sợ hãi chỉ duy trì một s á t na bởi vì lâu cẩn t h ầ n quay đầu mỉm cười đằng sau kiếm trong tay nhưng chống lên từ đôi đến đầu mang lấy một vệ thái dương quan huy đinh lâu cẩn t h ầ n tại âm thanh em vang lên thời điểm đã quay đầu lại hắn nhìn thấy một màn kia quang huy bên trong là một thanh óng ánh sáng long lanh tiểu kiếm mà kia tiểu kiếm tại vương thân khu dịch phía dưới hóa là một vòng xanh ngọc lưu quang cái này có điểm giống hắn d â y kiếm truyền tấn biện pháp một sát na này trong lòng của hắn hiện lên đủ loại suy nghĩ cảm thấy mình loại này d â y kiếm bay nhanh chóng phương thức cũng không có sai vương thân hắn không có trả lời lâu cẩn thận bởi vì hắn cảm thấy tốt nhất lúc nói chuyện liền là đối phương không có năng lực trả lời thời điểm khi đối phương nằm trên mặt đất lúc chỉ có thể tùy ý chính mình nói chuyện lúc đó mới là tốt nhất lúc nói chuyện nếu như hai người đều có thể tùy ý nói chuyện vậy thì không phải là nói chuyện, kia là cãi nhau. Gắt mới có thể áp chế phong mang. vương ừ a mới i ế thân đã từng chưa luyện thành minh ngọc kiếm thời điểm bán ra pháp niệm chính là ngưng luyện trí cương bá đạo vô cùng lúc này luyện thành minh ngọc kiếm khu dịch minh ngọc kiếm biến thành lưu quang kia đâm rơi hạ uy lực đồng dạng bá đạo cưng mánh lâu cận thần kiếm trong tay kích động minh ngọc kiếm thời điểm hắn cảm giác được lực lượng khổng lồ xung kích thời gian năm năm có người trì trệ không tiên có người đột nhiên tăng mạnh cũng có người tại nhiều năm thời gian bên trong tu hành không tiến thêm nhưng lại nhận được kích thích về sau lại đột nhiên khai khiếu đột nhiên tăng mạnh mà vương thân từng rất nhiều năm không có chút nào tiến bộ nhưng ở đánh với lâu cận thần một trận về sau h ắ n nhận mánh liệt kích thích hắn phát hiện lâu cận thần tại cùng mình chiến đấu bên trong nhanh chóng trưởng thành cái này khiến hắn muốn giết người làm thế nào đều giết không được. cuối cùng hắn thu hoạch được minh ngọc kiếm về sau nó tâm duy nhất từ bỏ cái khác thử nghiệm thời gian năm năm tế kiếm luyện kiếm dương mắt xem xét phát hiện chung quanh cũng có thể làm cho mình toàn lực xuất kiếm người lại nhưng đã rất khó tìm đến bây giờ thấy lâu cận thần cùng lâu cận thần kiếm thuật lâu cận thần kiếm thuật mang đến cho hắn kinh hỷ minh ngọc kiếm bên trên truyền đến lực phản chấn cũng không lớn nhưng là minh ngọc kiếm lại trở sang một bên đối phương là cái gì c â n lượng chỉ p h á p niệm vừa chạm vào cũng đã cơ bản có thể minh xác kiếm đục một cái vương thân liền có thể khẳng định lâu cận thần kiếm thuật là thật cao minh so với năm năm chưa đến đây cơ hồn là có một loại biến h ngay lúc đó lâu cận thần kiếm mặc dù sắp bén nhưng vẫn chưa thoát phàm kiếm khí chết hiện tại nhìn qua kiếm lộ biến h ó a không lớn nhưng là k i a một loại kiếm sĩ phong vận lại như vậy sáng tỏ hắn minh ngọc trên thân kiếm lực lượng không có rơi xuống từ chỗ đều t r ợ sang một bên đây là bị lâu cận thần kiếm cho dẫn ra nhưng là trong lòng của hắn lại càng thêm hưng phấn từ khi đạt được minh ngọc kiếm đến nay hắn phát hiện cả người của mình cũng giống như đả thông đồng dạng minh ngọc kiếm một cái v ậ t c h u y ể n lại một lần nữa gai rơi kiếm lộ của hắn đại khai đại hợp mang theo một mảnh quang huy như đem hư không t á c rời lâu cận thần cũng ngưng Nguyên thân xanh nhạt quang huy nổi lên, nhanh chóng lát thành huy lắt cái này mặc ộ t mảnh không. hứa Kê v ậ dù như thế minh ngọc kiếm y nguyên mang theo sán lạc ánh sáng hướng phía lâu cận thần đâm rơi lâu cận thần kiếm trong tay thì giống như là cũng sớm đã chờ ở minh ngọc kiểm đâm rơi phương hướng k i ế mà lại hắn trên người người khác thử kiếm lúc đối phương vô luận như thế nào vung cản đều không thể chân chính ngăn của mình kiếm cho dù là của mình kiếm thoáng chết đi hắn cũng có thể trong thời gian cực đoan thay đổi kiếm phương hướng đem đối phương một kiếm chém giết thế nhưng là đối mặt cái này lâu cận thần hắn lại cảm thấy lâu cận thần quanh thân kia một mảnh hư không đều như là nước chảy của mình kiếm rơi vào trong đó l i ề như n không không thế m trong lòng của hắn khôi phục lòng tin nhìn đứng ở nơi đó bất động lâu cẩn thận cũng nghĩ đến đi kiếm chiến thuật chỉ thấy kiếm của hắn tại trong cao không rung động mỗi một lần nhỏ sự rung động đều là một lần hướng phía dưới gai động hắn không còn là xa kích giải kích mà là lấy loại này ngắn ngủi đi kiếm phương thức tích lũy ra từng tầng từng tầng kiếm thế bên trên bầu trời nguyên khí nhanh chóng tích lũy dạng này kiếm phương thức lâu cận thần tại cùng khuyển phong quốc gia nữ nhân kia đấu pháp thời điểm dùng qua mà lúc này cái này vương thân dùng để kia phảng phất mấy chục đạo kiếm mang hội tụ thành một mảnh kiếm quang rơi xuống ý có một loại muôn hình vạn trạng cảm giác chính lâu cận thần dùng qua dạng này kiếm thức đương nhiên biết uy lực của nó nhất là đối với những cái kia bất động mục tiêu có tội thành khai sơn chi thế cho nên lâu cận thần động hắn du thân tung kiếm thuật cũng không phải đứng ở nơi đó bất động. hắn giống như là kia một mảnh hư không chủ nhân p h á p quang cố lên hắn giống như là nước sâu cá bơi đ ồ n g dạng hai cánh tay mở ra người đã xuất hiện tại minh ngọc kiếm cạnh vương thân phát hiện kiếm lộ của mình có chút cứng đờ, tích lũy ra một mảnh kiếm thế tại đối phương đ ổ i phương vị về sau nghị muốn đi theo chuyển động đúng là nhất thời không cách nào thay đổi hư không phun trào kia một c u ngưng b u ộ c cảm giác để hắn cảm thấy mình kiếm không phải tại v ô ngần hư không mà giống như là rơi vào trong nước thậm chí giống như là rơi vào vũng bùn bên trong lúc này lâu cận thần kiếm vung lên mang theo một mảnh phát quang hình thành sán lạng kiếm cương chém xuống tại kia minh ngọc trên thần ki vương thân chỉ cảm thấy âm hồn đột nhiên nhói nhói theo trong lòng hoảng hốt bởi vì giờ k h ắ c này hắn đối với minh ngọc kiếm không chế đạt tới thấp nhất minh ngọc kiếm hướng phía dưới rơi xuống thân kiếm quan g hoa ảm đạm lâu cận thần người lắc lư như cá bơi đồng d ạ n g nhanh chóng xuất hiện ở minh ngọc kiếm bên cạnh một tay liền hướng k i ê n minh ngọc kiếm trục tới nơi tay đem bắt đến thân kiếm thời điểm thủ hạ của hắn pháp niệm như mang đem minh ngọc kiếm bao phủ vương thân cố nén âm hồn đ ô n nói nghĩ muốn mạnh mẽ ngự kiếm rời xa lâu cận thần kiếm lại bị thật chặt trói buộc bị một cái đại thủ bắt lấy. Vào tay lạnh vương thân sắc mặt đại biên kiếm này là mệnh căn của hắn là phía trên ban thưởng nếu làm ấ t đi k i ế m này hậu quả hắn không dám tưởng tượng h ô n nhiệm g p h u n g trào hắn h é t lớn ngươi dám đoạt t a kiếm ta định cùng ngươi không chết không thôi lâu c ậ n t h ầ n nắm lấy quan g hoa vạn b ẹ o minh ngọc kiếm lại cất giọng nói chết sự tình còn xin nói cẩn thận lâu m ộ i chỉ kiếm thiện thành nhận chỉ mỹ Trước trong tình, thần dứt phất biết, trong rừng cận viện luận bản phảng núi núi lời, lâu đều sự dây lục thủy tiên cô đứng tại một cái cây trên tan cây nhìn xem một màn này nói người này là ai hắn người hàn kiếm càng như thế sặc sỡ l ó a mắt nang bên người một vị bản địa xuất thân đệ tử nói ra đây là h ỏ a linh quan đại đệ tử lâu cẩn thần người xưng c h ả m tiên kiếm hiếp khách lâu cẩn thần tại sao không có nghe qua người này lục thủy tiên cô hỏi hắn đã rời đi tù thủy rất nhiều năm hôm nay vậy mà trở về lục thủy tiên cô nhìn xem mình cái này đệ tử nói đến lâu cẩn thận lúc lại là có một cỗ nồng hậu dày đặc sùng tính cảm giác vô nhãn thành địa giới người đôi cái này lâu cẩn thần rất quen thuộc sao lục thủy tiên cô nói các nàng những người ngoại lai này đều gọi nơi này vì vô nhãn thành địa giới mà bản địa người đều xưng là tù thủy thành địa giới đúng vậy rất nhiều người đều nói hắn là tù thủy thứ nhất đệ tử kia nói xong lại có cùng có vinh yên cảm giác cái này khiến lục thủy tiên cô trong lòng có chút ghen ghét nhưng là nàng rất nhanh liền đem loại cảm giác này đ è xuống liên n à n g nhìn thấy lâu cận thần chỉ tư sắc là nàng chỗ thấy qua người bên trong cũng ít có nghĩ không ra dạng này địa phương nhỏ lại cũng có nhân vật như vậy lục thủy tiên cô thầm nghĩ tại kia đỉnh núi vương thân lồng ngực chập trùng hắn muốn đi qua liều mạng nhưng là giới chân lại giống l à mọc dễ đồng dạng hắn nghe tới lâu cận thần nói về sau đầy ngập p h ấ n hận đúng là không dám nói ra phúc một ngụm huyết khí dâng lên hắn cũng nhìn không được nữa phun phun ra vậy ở trước mặt hắn k i a một mảnh cỏ dại bên trên hắn nhìn đứng ở nơi đó lâu cận thần ánh mắt hắn không còn dám lưu quay người liền đi quay người ở giữa q u a y thân lên sương ngủ, đem thân hình của hắn che giấu lâu cận thần tâm tình tốt liền không có nhất định phải đuổi theo giết nhân sinh lớn nhất tự do không ai qua được hắn tính mạng người tận nằm trong ta chỉ tâm tình tốt xấu đại sư huynh người về đến rồi thương quy an hô lâu cận thần từ nóc nhà nhảy xuống lấy xong mắt thấy thương quy an nói ra làm sao làm chẳng lẽ quan chủ làm chuyện gì xấu trêu đến nhiều người như vậy bất mãn sao ừ quan chủ cũng bắt đầu từ quan bên trong bước chân đi t h o n g thả đi ra sư phụ thương quy an hô một tiếng trên mặt hắn tràn đầy t i ế u dung lâu cẩn t h ầ n lại là t i ế u dung vừa thu lại nói ra đệ tử lâu cẩn t h ầ n tham kiến sư phụ lâu cẩn t h ầ n đột nhiên đứng đắn tham kiến để quan chủ đều có chút không thể chứng hắn sửng sốt một chút nói ra năm năm không gặp hẳn là bên ngoài tận học hành lễ quan chủ còn nhớ rõ lần thứ nhất thấy lâu cẩn thận lúc hắn nhìn qua chật vật giống như là mấy ngày không có ăn cơm người nhưng mà khi đó lâu cẩn t h ầ n y nguyên mang theo vài phần kiêu căng có một c ố liệu mạng nhuệ n khí giống như là một cái cùng đồ mạt lộ kẻ liệu mạng mà bây giờ lâu cẩn t h ầ n nhuệ n khí cũng không có biến mất nhưng là trên thân lại tựa hồ như trở nên nhẹ nhõm có một loại phiêu giật cảm giác hắn đã thành một cái chân chính luyện khí sĩ quan chủ nói như vậy lâu cẩn t h ầ n là bởi vì trong lòng cao hứng mang theo nói đùa ý nghĩ còn có một nguyên nhân là sợ lâu cẩn t h ầ n trở nên đã từng cùng hắn nhìn thấy một người đồng dạng hắn trước kia thời điểm từng cùng một người làm bạn đi g a hồ người kia cũng là khí p h á c bay lên ghét ác như cựu không sợ cường quyền phóng hiểm nhưng là đằng sau tách ra mấy năm về sau gặp lại thời điểm k i a đồng bọn biến thành nhìn người luôn luôn một mặt ý cười đối cường giả mặt mũi tràn đầy lấy người tốt quan chủ sợ lâu cận thần biến thành dạng này người đương nhiên lâu cận thần trên người thoải mái cùng tự do cảm giác thì là càng thêm tươi sáng ngài là sư phụ của ta cho ngài hành lễ là bổn phận lâu cận thần nói nhưng ta vừa rồi giống như nghe ngươi nói ta nói xấu quan chủ nói có sao lâu cận thần giống như mở mịt mà hỏi thương quý an không lên tiếng một bên đồng tử toét miệc ư ờ i hắn cũng nhìn ra đây là đại sư h u n h cùng quan chủ nói đùa trong lòng của hắn quan chủ là chờ mặc ít lời sau đó nhìn thấy lâu cận thần về sau lại là nói nhiều như vậy lời nói hiển nhiên tâm tình của hắn không tệ quan chủ cùng đại sư huynh thế mà đều không có đem vừa mới phát sinh trận này đại chiến để ở trong lòng ý tứ hắn có một loại cảm giác tại đại sư huynh cùng quan chủ trong lòng chuyện này tựa như là trên đường gặp gỡ một con góc t h u ậ n chân liền đem chỉ đá văng ra lâu cận thần vẫn nhìn chung quanh những cái k i a nơi xa nhìn mọi người bọn hắn rõ ràng nhìn thấy lâu cận thần trên mặt được xa mỏng lại có một loại mình bị nhìn thấy cảm giác trở lại quan bên trong chỉ chốc lát sau ý mã mang theo bạch tiểu thứ cũng trở về tại thương quy an cùng nàng chào hỏi về sau nàng lại là căn bản cũng không tại hỏa linh quan bên trong lưu thêm hô hào về quần ngư sơn đi cũng may đến nơi này nàng là quen thuộc cho nên cũng không cần lâu cẩn t h ầ n bội tiễn thương quy an nhường đồng tử đi đánh rượu toàn bộ tù thủy cũng không có cái gì rượu ngon cái này có thể đi đâu đánh rượu lâu cẩn t h ầ n nói vô nhãn thành ngoài có một cái rượu nếp mở một nhà t ử phường nghe nói lấy nhãn dược làm chủ dược đủ ra một loại đặc biệt linh cữu nến qua về sau người như phi thăng thiên ngoại phá lệ mỹ rượu thương quy an nói vậy ta phải h à hào nếm thử lâu cẩn thận nói sư minh ngươi cùng sư phụ trước tiên nói chuyện ta đi nấu điểm đồ ăn vị sư huynh b ả y tiệc mời khách thương q u y an nói lâu cận thần đi theo quán chủ đi tới trong phòng của hắn nhìn thấy một cây cờ trên lá cờ có lít nha lít nhít phù văn mà phù này văn lại cấu thành giống một người lâu cận thần đi tới cái này cờ trước nhìn chăm c h ú nó nói ra cái này cờ là lấy nhiếp linh p h ù văn làm căn bản mà luyện thành một cây cờ nó lại câu nhiếp rất nhiều hoan hồn ở phía trên lấy tăng nó uy kỳ thật rất không cần phải như thế những này hoan hồn có lẽ sẽ có không ít diệu dụng nhưng khi chân chính gặp gỡ cường giả thời điểm bọn chúng cũng vô định đỉnh càn k h ô n chi năng vậy hắn làm như thế nào quan chủ hỏi hai người năm năm không có gặp đúng là không có cái gì ngăn cách liền tự nhiên trò chuyện trước kia ở phương diện này lâu cận thần chỉ có nghe phần hiện tại thì có thể phát biểu ý tứ người này tức có cờ này khi tinh tu nhiếp hồn chi pháp hợp lấy âm thanh nhiếp cảm giác nhiếp mắt nhiếp lấy nhiếp hồn cờ tăng nó pháp chi uy lực ta nghĩ hắn nếu là như vậy vậy hôm nay quan chủ ngươi liền nguy hiểm lâu cận thần nói ngươi ngược lại là mở mang kiến thức nhưng cũng xem thường bản quan chủ bản quan tại năm năm này cũng không phải tại quan bên trong ngủ ngon ngươi lại nhìn xem ta pháp khí này quan chủ đang khi nói chuyện xuất ra một cái kia hồng ngọc hồ lô、lâu、cận thần tiếp nhận nhịn kỹ đối với tất cả tu sĩ đến nói pháp khí phần lớn đều là tự thân thiên tân vạn khổ luyện thành tựa như là mạng của mình đồng dạng sẽ rất ít cho người khác nhìn càng sẽ không giao phó tại tay người khác nhưng là quán chủ trực tiếp đưa tới lâu cận thần trên tay lâu cận thần cũng là tự nhiên tiếp nhận cẩn thận nhìn lại đây là hắn đã từng giao cho quán chủ một cái kia nhất nguyên hồ lô trong hồ lô có từng vòng từng vòng đường vân giống như là một cái vòng xoáy gọn sóng hiện tại cái này hồng ngọc hồ lô cũng là một chiếc đèn một chiếc hồ lô hình thái đèn lâu cận thân hỏi quán chủ đèn này hiện tại tên gọi là gì quán chủ nghe xong lâu cận thần không đem xưng là hồ lô ngược lại đem xưng là đèn liền minh bạch lâu cận thần đã biết mình pháp khí này nội tại n h ế p tâm hồ lô đăng quan chủ nói ra ta nghĩ tế luyện ra một c h i ế c có thể chiếu hết t h ể ưu ám nhưng hộ thân có thể giết địch vinh không tắt đèn lâu cận thần nghe xong liền nói ra quan chủ quả nhiên có c h í lớn bất quá nếu là có thể đem tế luyện này bảo cùng tự thân tu hành tương hợp tại cùng một chỗ kia mới coi là mở một môn huyền diệu đại pháp người cái này nhắc nhở rất tốt chúng ta tu hành cũng không thể bởi vì tế luyện pháp khí bảo vật mà hoang phế tự thân tu hành quan chủ nói lâu cận thần đem nhất tâm hồ lô đèn còn cho quan chủ sau đó cùng quán chủ hai người phân ngồi một chương bàn trà hai bên hắn rót hai chén trà trong đó một chén chuyển qua quán chủ trước mặt lúc này hắn xuất ra vừa mới cầm nã kêu một viên ngọc kiếm tới l â u cẩn thận nói ra q u á n chủ ngươi nhìn kiếm này như thế nào kiếm này từ hắn trong tay h á o lấy ra cho dù là không có người lấy pháp nghiệm cảm hóa khu dịch cũng là tản ra hoành hoành anh ngọc q u á n chủ tiếp nhận cẩn thận quan sát đưa tay phủ b ô i lưỡi kiếm đúng là nháy mắt bị cắt ra máu hắn nói ra kiếm này xác nhận kim ngọc khoáng thạch luyện thành ta từng nghe người ta nói loại này khoáng thạch chỉ có thu tiền học cung tại khai thác ta lần này gặp gỡ một cái thu tiền học cung nho đối phương có một viên kiếm p h ô i dù cùng kiếm này không giống nhau lắm không như thế thông thấu trong đó kim tính càng nặng nhưng lại có thể thấy được xác nhận xuất từ đồng nguyên khoáng thạch lâu c ậ n t h ầ n nói a nói cách k h á c kiếm này là thu thiền học cung quan chủ nói quý phu tử cũng là thu thiền học cung nho nhỏ, nhỏ tù thủy thành giới lại có hai cái thu thiền học cung đã từng nho t ử đóng quân tại đây lâu c ậ n t h ầ n nói quan chủ nhìn xem che hai mắt lâu c ậ n t h ầ n lại cũng không trả lời hắn câu nói này mà là hỏi con mắt của ngươi còn không tốt tốt nhưng là bởi vì con mắt có chút tà dị hạng người phản tục thấy chi bất tường lâu cẩn nói quan chủ đột nhiên phát hiện trước mặt lâu cận thần kiểu gì cũng sẽ không hiểu sinh khí ngươi nói là ngươi che hai mắt không để ta nhìn thấy là bởi vì ta là hạng người phản tục quan chủ nói lâu cận thần nhìn chung quanh một chút sau đó nói quan chủ hiểu lầm ta đây chẳng phải là chờ lấy quan chủ mệnh lệnh sao xem bên trong tất lại còn có tiểu sư đệ nhóm tại nói xong hắn đem che hai mắt băng gạc cởi xuống quan chủ quan sát tỉ mỉ lấy lâu cận thần hai mắt hắn nhớ được lâu cận thần rời đi thời điểm một đôi mắt giống như là vôi chỉ sắc trong mắt không có chút nào thần thái mà bây giờ một đôi mắt này lại đen phải thâm thúy quan chủ trong hai mắt nổi lên á n h lửa tình tế nhìn chăm chú chỉ giống như một sợi ánh lửa rơi vào vực sâu bên trong đồng dạng ý đồ đem k i a vực sâu chiếu sáng lại hoàn toàn làm không được cặp mắt của ngươi như vực sâu chất chứa vô biên c h ủ n g bố quan chủ nói ra ngươi vẫn là mang lên mắt xa đi sư đệ của ngươi còn nhỏ chớ dọa hắn quan chủ lại hỏi cặp mắt của hắn trước sau biến hóa trải qua sau khi nghe không khỏi cảm thán kinh nghiệm của ngươi rất nhiều người chỉ trải qua một lần liền đủ vì gia truyền sự tình lâu cận thần lại hỏi cái k i a tiểu đạo đồng lai lịch quan chủ lại nói là phân thủy lĩnh trần tiêu chất tử cái này trần tiêu chính là năm đó lâu cận thần tại cái k i a mã đầu pha ngoài thôn gặp gỡ qua trần tiêu lúc ấy hắn ở bên ngoài không có đi vào là nhóm đầu tiên cảm thụ qua lâu cận thần bất p h à n g người cháu của hắn sẽ đến hỏa lĩnh quan b á i sư cũng không kỳ quái lúc này bên ngoài chuyển đến thương quỹ an tiếng la hắn đã làm tốt đồ ăn thế là hai người ra cửa đến đến sân phía ngoài bên trong chuyển ra cái bản mang lên đồ ăn vừa vặn lúc này đồng tử mua rượu trở về bên trên bầu trời đã thăng lên trăng tròn đám người vào chỗ rót đầy rượu nâng chén lâu cận thần nhìn lên bầu trời trăng tròn trong lòng đúng là vô cùng yên tĩnh nhưng lại có một lo giống như là mình bay lên bay đến trên mặt trăng đi rượu này quả nhiên không sai uống vào sau đúng là làm cho lòng người sinh mỹ rượu huyết tượng nhưng là nội tâm của hắn lại có một bộ phận vĩnh viễn yên tĩnh sẽ có kêu huyết tượng chỉ là hắn phóng tung chính mình một bộ phận tâm tư đại sư minh ta mời ngươi một chén đại sư minh đại sư minh trên mặt bàn nói chuyện nhiều nhất là đồng tử trần tại điền hắn giống như là muốn đem trong lòng lời nói một mạch nói hết ra hắn lại cũng không nhận rượu kia ảnh hưởng lâu cận thân đáp trả nhưng lại như cả người đều chia rất nhiều phần một phần đang trả lời đang nói chuyện tại tưởng niệm tại an tĩnh năm trăng đây là kia bạch thuộc bí linh mang đến cho hắn năng lực có thể nhất tâm đa dụng nhưng cũng có một cái khuyết điểm chính là thường thường không tự kìm hãm được thất thần phân tâm đêm dần hơi lạnh đồng tử đã say ngã trong viện ba người r i ê n g phần mình ngồi ở chỗ đó ngắm trăng thổi gió đêm q u á n chủ trước ngươi chuyển hướng lời nói ngươi có phải hay không biết cái gì l ầ u c ậ n thận hỏi thương vị a n lỗ thai đã dựng đứng lên hắn không dám lên tiếng lại nghiêm túc đ a n g nghe một ít chuyện ta cảm thấy chúng ta không cần phải biết liền không cần thiết đi tìm tòi nghiên cứu quan chủ nói quan chủ nói có đạo lý lâu cẩn thận nói thế nhưng là ngày mai ta sẽ đi vô nhãn thành bên trong bãi phòng một chút phu tử lâu cận t h â n nói ra hôm nay ta nhìn thấy hắn tại đầu tường biết ta trở về ta cũng có một chút lời nói phải hỏi một chút phu tử phu tử tại vô nhãn thành bên trong năm năm cho tới bây giờ cũng không có đi ra nhưng là đi vào người rất nhiều đều không tiếp tục ra q u á n chủ nói vô nhãn thành bên trong nguy hiểm như vậy sao lâu cận t h â n hỏi loại này thành trì đều là tàng ô nạp cấu chi đ ị a những cái k i a các loại yêu ma quỷ quái đều sẽ giấu vào trong đó mà lại vô nhãn thành bên ngoài sơn lâm đã bắt đầu sinh trưởng n h ã dược quan chủ nói n h ã dược lâu cận thần có chút nghi ngờ hỏi đúng sẽ có mắt đồng dạng đồ vật tại ban đêm sinh trưởng tại trên lá cây tại mặt trời mọc về sau nhanh trong trở thành cứng ngắc biến thành lũ cục tất cả mọi người sẽ đến hái mới mọc ra nhãn dược lấy về luyện dược rất nhiều diệu dụng chỉ những thứ này sao lâu cận thần cảm thấy cái này liền giống như là cái mở ra thức bí cảnh đồng dạng bình thường sẽ xuất hiện loại tình huống này đã nói lên kia trong thành nhất định có một cái tế đàn thành lập cho nên mới sẽ có loại tình huống này xuất hiện nếu không cho dù là có nhãn dược xuất hiện cũng sẽ chỉ là ở trong thành quan chủ nói lời lâu cận thần có thể nghe rõ chính hắn liền tiến vào bí cảnh có hay không ta ngày mai đi xem một chút liền biết lâu cận thần nói nhìn thấy đây quan chủ hỏi rồi nói sau lâu cận thần nói ra quan chủ ngươi cảm thấy cái kia vương thân cùng phu tử đến tột cùng có cái gì ân đoán đúng là để hắn tại cái này tù thủy thành phụ cận nhiều năm như vậy cho nên lấy ngươi chỉ ra tay á c đ ộ c hôm nay chưa từng giết hắn là nghĩ đến việc này còn có tầng sâu chỉ nhân quan chủ nói quan chủ hiểu lầm ta đệ tử cũng không phải là hiếu sát người giết người quả thật hành động bất đắc dĩ lâu cận thần nói lời nói xong lại có thể có người đây ra đạo con cửa lạc yên không một tiếng động đi đến chương một trăm mười một cảnh cáo lâu cận thần cùng quan chủ giống như là căn bản cũng không có phát giác nhất dạng vương thân ẩn lấy thân hình ánh mắt của hắn nhìn xem k i a trên bàn t h ấ p đặt vào một thanh nhỏ ngọc kiếm ngọc kiếm ở trong ánh trăng chiếu sáng rạ n g rỡ ánh mắt của hắn nóng rực gần như muốn tràn ra hốc mắt đến giờ khắc này hắn bất ngờ muốn cải biến dự tính ban đầu muốn m ỏ lấy này minh ngọc kiếm liền chạy nhưng là hắn nhìn thấy lâu cận thần ngựa tựa ở bên tay phải kiếm trong lòng của hắn kia một phần ngao nghe muốn động lập tức ngồi lạnh xuống dưới hắn nhìn xem lâu cận thần ngựa nằm ở nằm ở n Hắn vậy mà cảm thương ấ y ở t quý an nghe tới lâu cận thần đột nhiên đứng lên trong tay đèn lồng bên trên ánh lửa dâng lên lâu cận thần tiếp tục nói nếu như chỉ là nghĩ nhìn chúng ta đi ngủ khó mà làm được ta không có bị lao nam nhân nhìn xem ngủ quen thuộc người biết ta sẽ đến vương thần nói ta không biết nhưng ta nghĩ năm năm trước ngươi không có dạng này một thanh kiếm theo ta được biết dạng này kiếm phải đi qua thời gian rất dài tế luyện mới có thể luyện thành không phải thời gian năm năm liền có thể luyện thành ta nghĩ ngươi nhất định không nỡ kiếm này đều tức hộp máu đã không nỡ vậy liền còn phải đến đương nhiên nếu là ngươi không đến vậy ta liền phải tìm ngươi đi lậu cận thần nói t ì m ta d ế ta t vương thân thân hình ở trong ánh trăng giống như là bị bóc đi một tầng lẫn hình quần áo thân hình của hắn đầu tiên là pha tạm tùy theo rõ ràng hiện lộ ở trong mắt thương quy ăn trong tay hắn tâm bị hỏa diễm p h o n trào lập tức đem chỉ khóa chặt dù sao sư phụ ta cùng các sư đệ đều ở nơi này lưu một cái c ử u nhân ở đây tâm ta b ấ t an lâu cận thần nói ra ngươi cảm thấy thế nào đã ngươi biết kiếm của ta lai lịch bất phàm vậy ngươi còn dám giết ta vương thân nói kim ngọc mỏ tuy là thu tiền h học cung bên trong đặc hưu nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không lưu chuyển đi ra bên ngoài đi thú n g chi ngươi đại khái đã không tại thu tiền h học cung nho từ danh sách bên trên đi tâu cận thần nói ngươi lại biết thu tiền h học cung nho từ danh sách vương thân thật bất n g ỏ bởi vì cái này một phần danh sách bên trên người mới lại nhận thu tiền học cung che trở bên ngoài rất ít người biết ở trong đó khác biệt ngươi tại tù thủy địa giới nhiều năm như vậy là vì cái gì giám thị quý phú tử lâu c ậ n thân hỏi vương thân b i ế n sắc lạnh giọng nói ra ngươi có nghe nói qua càng đến gần bí ẩn càng là nguy hiểm xem ra ta đoán đúng rồi lâu c ậ n thân nói ngươi cũng đã biết chuyện thế gian đều chạy không khỏi một cái bí chữ ngươi đã nghĩ thăm dò nhất định thân h a m trong đó ngươi cũng sẽ thành bí ẩn một bộ phận vương thân nói dạng này uy hiếp ta xem ra là thật không muốn chết ngươi đang sợ cái gì lâu cẩn thân hỏi ngươi đem kiếm trả cho ta không muốn xen vào nữa ta cùng quý minh thành ở giữa sự tình đây hết t h ể đ e m cùng các ngươi không hề quan hệ về sau ta đem đối hỏa linh quan kính nhi v i ê n chi vương thân nói ra một câu nói kia lúc chỉ cảm thấy mình đã thấp đến bụi bặm bên trong đường đường thu thiền học cung học sinh thế mà đối một cái g i ã tu như thế ăn nói khép nép cái này trong thu thiền học cung là không thể nào phát sinh ngươi nói cho ta ngươi ở đây mục đích liền đem kiếm cho ngươi lâu cận t h â n nói thanh kiếm này quả thật không tệ nhưng là một thanh kiếm luyện thành nhiều nhất chỉ có thể từ người khác hỗ trợ hoàn thành kiếm v ô i chân chính tế luyện thành pháp kiếm hoặc kiếm bảo liền phải tự mình tế luyện nếu không không cách nào ngự xử tự nhiên người khác bắt giữ về sau muốn thu chi cho mình dùng cũng cần tốn hao rất nhiều công sức cùng thời gian đến tẩy luyện rơi đối phương trong kiếm khí tức quá trình này không thua gì lại tế luyện một thanh mới p h á p kiếm đương nhiên nếu là không có tế luyện p h á p kiếm vật liệu k i a m ộ t lần nữa tẩy luyện người khác p h á p kiếm cũng là có thể chưa hề từng có người dám như thế bức bách thu tiền h học cung học sinh vương thân có chút tức giận nói ta cũng không từng nghe nói thu tiền h học cung học sinh sẽ làm như thế che lấp vô đức cấp đường sự tỉnh thầy ta cùng sư đệ cùng ngươi lại có gì thủ không biết ta đem ngươi đưa đến thu tiền học cung bên trong đi thu tiền học cung bên trong sẽ xử trí như thế nào ngươi lâu cận thần không sợ chút nào chất vân vương thân cả người đều có chút cứng đờ hắn có chút cứng đờ mà hỏi thu thiền học cung nhiều năm bế cung không gặp khách lạ s ả o ta lần này chính gặp gỡ một người bạn hắn xuất thân từ thu thiền học cung ngươi nói ta có thể đi vào đi sao lâu cận thần nói để vương thân tâm chìm đến đáy cốc thu thiền học cung chẳng những chưa thể đủi hủ đến đối phương ngược lại bị đối phương xem thấu hư thực ngược lại thành chính mình uy hiếp trong lòng của hắn rất rõ ràng mình sự tình là bày không lên được mặt bản nếu là thật sự đi học cung cho mình hạ lệnh vị lao sư kia chẳng những bảo đảm không được chính mình đoan chừng còn muốn giết mình diệt khẩu hắn nghĩ tới vị lao sư kia tàn nhẫn cùng uy nghiêm hắn không khỏi sợ hãi nhìn thấy vương thân trầm mặc lâu cận thần lại một lần nữa nói yên tâm ngươi nói sự t ì n h chúng ta cũng sẽ không nói ra đi ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi có thể phát thệ không nói ra đi ta ta đột nhiên vương thân ngửa mặt lên trời há muộn như muốn hô xuất ra thanh âm hắn đưa tay chỉ mặt trăng miệng bên trong cũng chỉ có ha ha thanh âm hắn thất khiếu bên trong cũng có h ỏ a d i ễ m toát h ra lâu cận thần mạnh đứng lên quan chủ nguyên bản một mực đang giả đi ngủ lúc này cũng đột nhiên đứng lên lâu cận thần kéo xuống mắt xa nhìn chăm chú vương thân chỉ thấy vương thân ngọn lửa trên người giống như là từ ngũ tạng bên trong tiêu đốt ra mơ hồ ở giữa hắn phảng phất nhìn thấy một cái đen nhánh trong phòng có một cái pho tượng đặt ở một cái trong chậu than tiêu đốt lên hắn muốn thấy lại nhiều một chút thời điểm một cái cái nắp đã che xuống đem hết t h ể đều che lại thương bí an nhìn hướng sư huynh của mình đây là hắn bản năng sau đó mới là nhìn hướng sư phụ của mình phát hiện bọn hắn đều là một mặt nghiêm trọng trên người hắn bị người hạ chú quan chủ nói ra quả nhiên là gánh vác có đại bí mật người chúng ta không muốn lại đi tìm hiểu lâu cẩn thận, nếu như ngươi nhất định phải đi tìm tòi nghiên cứu những cái t i ê bí ẩn lời nói trước hết để cho ta mang theo sư đệ của ngươi nhóm rời đi nơi này lâu cẩn t h ầ n trong lòng cảm thán vô luận là tại cái dạng gì thế giới bên trong khi ngươi biết được một chút đại bí mật về sau tất nhiên sẽ mang đến lớn nguy hiểm Thôi ta, coi như đây hết thể từng thần thành trong, thường tử thường. thần, một ta một tiếng, như chưa nhãn chính bình phỏng, phỏng chuyện bình chủ nghe như địch ích, phải vô nô coi đi. nói mai đi bái bái lại nói nói đối ra ra, lao ra, cẩn cẩn có cường bước cần ngày bên Quán ngày sư đây đều đệ Lâu lâu xảy quá là là l lâu cận thần sờ sờ cái mũi có chút ngượng ngùng nói nếu có ngày đó người khác nhất định sẽ không nghe ngài lời nói thương q u y an liên tục gật đầu cái này khiến lâu cận thần không khỏi lại sờ sờ cái mũi nói ra vậy ta tranh thủ để cho địch nhân đến động các ngươi thời điểm nhất định phải trước tiên nghĩ ta ta nếu không chết không ai có thể dám đến hỏa linh quan dương ai Yêu,、yeah, quay bên bên trên, tu Quan đầu tu Lâu tiêu ngươi hành người đến phòng trong bằng giường cứng tiến hành tu hành.、Lâu、cận thần cảm nhận được phải đi, xếp áp hảo hảo chủ cảm bắt một A. về ở l chỉ từ trong lồng ngực phát ra h ọ p hợp thanh â m hắn đưa tay trên mặt đất viết chữ nhưng là run giờ ý tay lại căn bản là không có cách trên mặt đất vẽ ra cái gì tới lâu cận thần thấy cảnh này hắn biết đối phương cái này là muốn nói cho mình cái gì hắn nghĩ dùng tâm niệm c h u y ể n t h à n h trị pháp đi cảm giác đối phương ý tứ nhưng là lại nghĩ đến quán chủ cảnh cáo liền n h ì n xuống hắn sợ trên người đối phương cái này phát chú lại bởi vậy truyền nhiễm lan tràn đến trên người mình tới đây không phải hắn suy nghĩ lung tung mà là hóa thần tu sĩ có thể có một cái thủ đoạn hóa thần tu tù sĩ tùy tiện không xuất đạo trận cùng người đấu pháp đương nhiên là bởi vì tiêu hao quá lớn còn có một nguyên nhân chính là bọn hắn tại đạo t r ư ờ n g của mình bên trong liền có thủ đoạn đánh giết ngàn vạn dặm bên ngoài người lâu cận thần chính hắn liền tại vọng hải r á c lâu quan đạo bên trong lấy một loại tế giết phương thức giết tránh ở trong biển giao nhân tư tế chỉ thấy vương thân tại cuối cùng thời điểm xoay chuyển thân thể một cái tay đúng là chỉ hướng bầu trời thằng đến hắn hoàn toàn chết đi động tác của hắn đều không tiếp tục biến hình lâu cận thần không khỏi thuận ngón tay của hắn hướng phía bầu trời nhìn qua trong bầu trời có một vòng sáng trong nguyện yên lặng đứng lơ lửng giữa không trùng mặc cho mọi người nhìn chăm chú lên trên đất vương thân thân thể đã hoàn toàn cháy đen một cỗ mùi thịt tràn ngập tại đạo quan bên trong nhưng là loại này mùi thịt lại lộ ra một cỗ kinh khủng hương vị lâu cận thần trong lòng cảm thán đây cũng là một cái đệ tam cảnh đại tu sĩ đúng là trong khoảnh khắc liền đã chết đi mà lại chết tại không biết bao xa nhân thủ bên trên tuy nói hắn chết cũng không đáng đồng tình nhưng là vẫn làm cho người cảm thán hắn ngồi sụp xuống dội ra ngón tay đụng vào hắn kia một cây rối hướng lên bầu trời ngón tay vê anh trên ngón tay tiếp xúc đến một sát na k a lâu cận thần chấn động toàn thân như bị địa giật ý thức của hắn bên trong nhìn thấy một đạo hỏa diệm dâng lên ngọn lửa kia thuận ngón tay của hắn kề cận ý thức của hắn thẳng hướng nội tâm của hắn n ụ c thân chỗ sâu chui vào thương quý an kêu sợ hãi quan chủ nghe tới thanh âm b ọ v ra hắn nhìn thấy lâu cận thần trên thân đã bao phủ một tầng hư h à o hòa diễm đây là nguy hiểm liền đã giáng lâm sao nhìn trộm bí ẩn tất bị bí ẩn gây thương tích quan chủ thì thầm một câu nói kia hắn không có tùy tiện m à động ngược lại là để thương quý an lui sang một bên đi sau đó mình canh giữ ở bên cạnh hắn nhìn ra được lâu cận thần cũng không có l u n hãm cũng không có giống vừa rồi vương thân như thế bị cái này hòa diễm từ giữa hướng ngoại n ư ra cái này liền có thể khẳng định ngọn lửa kia bị lâu cận thần cản ở bên ngoài chỉ cần không có xâm nhập nội tâm vậy liền hết thể đều có kịp hắn chăm chú nhìn lấy hắn đối với h ỏ a diễm mất cảm đều không có nhìn ra đây là lựa gì chỉ thấy ngọn lửa kia bao phủ lâu cận thần thân thể không ngừng mà hướng phía hắn sâu trong thân thể chui vào hắn vốn trong lòng dẫn theo tâm thoáng bung xuống bởi vì hắn cảm thấy cứ như vậy vẫn là không cách nào tổn thương đến lâu cận thần liền hắn đối với lâu cận thần cảm giác lâu cận thần cái này một thân ý vị sớm đã không phải là năm đó có thể so sánh một hồi về sau hắn quả như thế lâu cận thần thân chúng lật lên như mặt nước ánh trăng lại như kiếm khí tầng tầng phun trào chỉ một hồi cũng đã đem ngọn lửa kia cho gạt ra r ộ i tát tại hỏa diễm diệt đi một s á t na lâu cận thần n g ầ m trộm nghe đến một thanh â m đến đây kết thúc trong lòng của hắn minh bạch đây là ý gì đây là một loại uy hiếp là cảnh cáo cũng là tại nói cho lâu cận thần trước đó kia hết thể đều có thể khi chưa từng xảy ra lâu cận thần thế nào rồi quan chủ nhìn thấy lâu cận thần trầm mặc không ra nhịn không được mở miệng hỏi cái này l ử a rất đáng sợ may mắn ta vô luận tiếp xúc cái gì đều có bảo vệ chặt tâm môn pháp n i ệ m buộc chặt thói quen nếu không thưa quý an ngươi về sau vô luận lúc nào đều nhất định phải chú ý quan trọng thủ tâm môn không nên khinh thường lâu cận thần nói ra đấu pháp nhất thời điểm nguy hiểm chính là ngươi không biết có tình huống nguy hiểm hạ tiết địch tại bị đánh lén về sau khả năng một thân pháp thuật đều không thi triển ra được liền chết rồi vâng sư minh ta nhất định nhớ kỹ thưa quý an nói vào lúc ban đêm h ỏ a linh quan sư đổ mấy người đem thi thể kia triệt để đốt đi cho cốt chính là vùi lấp tại h ỏ a linh quan phía sau rừng cây nhỏ từ bên trong ngày thứ hai lâu cận thần liền hướng phía vô nhãn thành mà đi tại ở gần vô nhãn thành thời điểm hắn liền phát hiện những cái kia cỏ cây đều thay đổi cây cỏ biến càng thêm tươi tốt nhất là một chút trên phiến lá mặt mọc ra từng cái con mắt những cái kia con mắt giống như là từng cái màu đen đốc sen bởi vì mặt trời đã ra, cho nên bọn chúng đều kết tại phía trên kia giống như là đã chết đủng dạng bất quá vẫn có người tại hái những n à y nhãn dược lâu cận thần là nghe nói qua loại này mặt trời mọc về sau nhãn dược tựa hồ rất nhiều người không mớn bởi vì mất đi một loại nào đó hoạt tính lâu c ậ n t h ầ n nhìn xem một cái hái lấy nhãn dược người lồn nữ tử hỏi không phải nói cái này nhãn dược cần tại mặt trời mọc trước đó hái dược hiệu mới tốt nhất sao ta là hái trở về những người để mà lên men cũng không cần nhiều như vậy dự tính tia người lồn nữ tử nói nhà tia tiểu phường là ngươi mở lâu c ậ n t h ầ n lại hỏi đúng thế nữ tử nói rượu rất tốt nhưng thiếu say rượu người lăng lệ hơi mềm một chút ngươi nhưng cải tiến một chút lâu cẩn thận nói được rồi đa tạ đề nghị của ngươi nữ tử cao hưng nói nàng nhìn qua rất thích cất rượu lâu cận thần ở cửa thành nhìn thấy cái kia tự phường liền để kia trong tự phường tự bảo cho hắn đánh hai bầu rượu rượu này trước ký sổ ngươi nhớ một chút hỏa linh quan lâu cận thần về sau có thể đi hỏa linh quan lấy tiền lâu cận thần nói xong cái kia tự bảo sắc mặt lập tức thay đổi nói ra không dám không dám lâu đạo trưởng ngài thích ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu lâu cận thần cảm thấy mình giống như thành một cái ác bá đồng dạng chỉ là đưa thay sờ sờ trong ngực đúng là không có mang tiền chỉ có thể là coi như thôi dẫn theo rượu hướng phía trong thành đi đến thành đứng ở cửa một cái đeo đeo đao đ a hắn trong hốc mắt xúc tu ở trong hư không giò xét đ ộ n lên mà trong thai của hắn lại diên phận mình chiếm cứ một cái trong mắt khi lâu cận thần đi tới thời điểm trong hai chiếm cứ t r o n g mắt lập tức từ đó trôi ra nhìn xem lâu cận thần lâu cận thần hai mắt y nguyên tre sa mỏng hắn xuyên thấu qua sa mỏng nhìn xem h ắ n từ này nhớ được hắn là năm đó trong miếu h ắ n từ kia đã nhiều năm như vậy hắn thế mà còn ở nơi này nhìn cửa thành tuy nói cái này cái cửa thành kỳ thật cũng cũng không cần người đến chống giữ c h ư ơ n một trăm mười hai mở quán nữ hải không có mắt thành không trung không biết bắt đầu từ khi nào trên bầu trời một mực chiếm cứ một mảnh vũ khí n à y vũ khí theo thành bên trong tràn ngập tới tại thành chỉ trên không kết cửa ra vào thành vách tường đã pha t ạ m chỉ là ngắn ngủi thời gian năm năm giống như là đã qua 50 năm mươi năm m ư ợ dạng hơn nữa những n à y gạch đá không giống như là gạch đá mà là như mục nát đầu gỗ m ư ợ dạng phía trên mọc ra tầng tầng lớp lớp ánh mắt từng cái ánh mắt đã mất đi sự sống biến được cứng rắn biến được đen xám tựa như là có chút cây bên trên mọc ra từng cái một cây nhọc m ư ợ dạng mà bây giờ nhưng là dài ở cửa thành môn tường bên trên từng tầng từng tầng sinh trưởng hắn nhìn xem lâu cận thân ngựa nằm ở nơi đó nhìn lên bầu trời bầu trời bên trong minh nguyện cực độ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 nếu như ngươi nhất định phải đi tìm tòi nghiên cứu những cái k i ê u bí ẩn lời nói trước hết để cho ta mang theo sư đệ của ngươi nhóm rời đi nơi này lâu cận thần trong lòng cảm t h á n vô luận là tại cái dạng gì thế giới bên trong khi ngươi biết được một chút đại bí mật về sau tất nhiên sẽ mang đến lớn nguy hiểm Thôi ta, coi như đây hết thể đều chưa từng thần thành trong, thường tử thường. thần, như chưa nhãn chính bình phỏng, phỏng chuyện bình chủ nghe vô coi đi. nói mai đi bái bái lại nói ra ra, ra cẩn cẩn lão ngày bên Quán sư đây đều đệ Lâu lâu xảy quá là là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 Tại hỏa diễm diệt đi một sát diễm đi hỏa na, lâu cận thần ngẩm trộm nghe đến một thanh âm, đến trộm một âm, kết t h đây ú có Trong một tại loại cáo, lòng hắn Minh cảnh cũng n gì, là là là là của Bạch hiếp, đây đây uy ý i chút o lâu c ậ nghĩ trước hết có đó kêu đều thể thể khi n xảy cận ầ n nào Quang nhìn cận thần thế nào rồi? Quang chủ nhìn thấy t chủ rồi? lâu mà sợ nói cái này l ử a tập đốt thời điểm như để cho người cho để rơi vâng à o t r ngộng, n sư minh bảo h ta tâm trí, l i nhất, nhất c h định nhớ kỹ thương quy an nói vào lúc ban đêm hỏa linh quan sư đổ mấy người đem thi thể kia triệt để đốt đi cho cốt chính là vùi lấp tại hỏa linh quan phía sau rừng cây nhỏ từ bên trong ngày thứ hai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 nhìn xem lâu ký linh hít sâu một hơi nàng đột nhiên cảm thấy ra thứ âm quán tựa hồ có chút điểm xấu đang muốn hồi quán bên trong bất ngờ nghe được một thanh âm đợi một chút tâm can của nàng đều run lên một cái cứng ngắc quay đầu ngươi muốn làm gì đừng sợ ta chính là muốn hỏi một chút ngươi tại trong thành này lâu như vậy nhưng biết quý phu tử lâu cận thần vấn đạo quý phú tử lâu ký linh suy nghĩ một chút nói ra ta gặp qua hắn một lần có một lần hắn theo ta thư âm quán con đường phía trước qua cảm giác gì lâu cận thần hỏi cảm giác rất lợi hại hắn còn nói có thời gian có thể đi hắn nơi đó nghe pháp lâu ký linh nói người đi qua chưa lâu cận thần hỏi không có ta không có thời gian ta muốn kiếm tiền vì mua cái này t h ư âm quán đem tiền của ta đều sử dụng hết lâu ký linh lại có chút muốn khóc lâu cận thần không có ý tứ hỏi lại hắn trực tiếp rời đi, đi một đoạn đường về sau quay đầu nhìn phát hiện lâu ký linh thế mà trốn ở góc tường nhìn chính mình cái này lén lén lút lút ráng vẻ để lâu cận thần nhịn không được cười lên lâu cận thần thế mà cảm giác tâm tình khá hơn một chút hắn một đường hướng phía quý thị học đường mà đi trên đường nhìn thấy đ ạ c phủ hắn tại vọng hải giác gặp qua đ ạ c định biết bọn hắn một nhà đem đến giang châu đi đ ạ c định cũng rất ít về h ỏ a l i n h quan nghe thương quý h n nói hắn mấy năm này chỉ trở lại qua hai lần lần gần đây nhất vẫn là năm ngoái hắn về họa liên quan cho quán chủ nói lâu cận thần tại vọng hải giác tình huống càng là hướng quý phu từ quý thị học đường tới gần không có mắt người liền càng ngày càng nhiều bọn hắn phảng phất là vây quanh trung tâm quý phu tử lâu cận thân bắt đầu cảm nhận được quỷ dị yên hòa khí t ứ c trên đường nhìn thấy bán hàng rong năm đó hắn đến thời điểm cũng nhìn thấy dạng này một đám người chỉ là hắn không biết những này không có mắt người có còn hay không là năm đó một nhóm kia không có mắt người đột nhiên có một người lặng lẽ tới gần hắn nói ra vị tiểu huynh đệ này tiểu huynh đệ tiểu huynh đệ lâu cận thân nhìn thấy một người mặc y phục rách r i ớ i tóc loạn giống c ủ a một dạng người khi hắn tiếp cận lâu cận thân ngay cả bận bị chém núi tui lại một bước đối phương cũng lập tức dừng lại bước chân nói ra tiểu huynh đệ ta đây chỉ là không có mắt người phân v à nước tiểu hương vị không có độc tâu cẩn t h ầ n lui về sau nữa một bước người đứng kia không nên động có lời gì cứ việc nói lâu cẩn t h ầ n nói tiểu huynh đệ hh tiểu huynh đệ ta gọi lao trương chính là muốn hỏi một chút tiểu huynh đệ ngươi là dùng phương pháp gì khiến cái này không có mắt người không công kích ngươi ta không có dùng biện pháp gì lâu cẩn t h ầ n nói toàn thân bút mùi lao trương lập tức không tin nói ra tiểu huynh đệ ngươi không cần giấu giếm cái gì mặc kệ là bản lãnh của ngươi vẫn là phương pháp gì ta dùng tiền mua chính là tiền tiền gì lâu cẩn thận hỏi đương nhiên là đại càng quan gia tinh luyện tinh tiền bạc nói hãn tử thân lên một cái đen thui trong túi xuất ra một khối c ỡ ngon cái né bạc nâng ở lòng bàn tay cho lâu c ậ n t h ầ n nhìn phía trên đúng là có khắc chữ đại càng tinh luyện lâu c ậ n t h ầ n thấy rõ ràng phía trên chữ hỏi dạng này một thỏi bạc khả năng mua được cái gì chỉ cần đi đại càng quốc quan hào bên trong có thể tùy thời mua bên trong sách pháp thuật cùng các loại tu hành cần linh dược lao chương nói n h a lâu c ậ n thần lên tiếng tiểu huynh đệ thật chỉ cần ngươi nói cho ta không bị không có mắt người công kích phương pháp ta liền cho ngươi một thỏi tình â n lâu o chương nhìn xem l c ậ n thận ầ n lánh lanh ráng muốn ngươi, nhưng chút h đạm đạm gấp. giúp vẻ, có giúp người, ta t Dù t sẽ k h ô g ta cảm thấy t cảm r ê nói người ngươi phân cũng cận thần n thòa rất tốt. Lâu cận thần nói. lao trương vốn không cảm thấy mình buồn nôn đang nghe lâu c ậ n t h ầ n mà nói về sau đúng là cảm thấy mình buồn nôn lâu c ậ n t h ầ n minh bạch người này là vào thành hái thuốc vì không bị không có mắt người công kích cho nên ở trên người thoa khắp không có mắt người phân và nước tiểu lâu c ậ n t h ầ n xuyên qua không có mắt người đám người hắn thấy rõ ràng những này không có mắt người quần áo trên người đã rách n ư ớ những người này mặc dù nhìn qua còn sống nhưng lại đã mất đi rất nhiều nhân tính hoặc là nói là nhân tính t h á i hóa thành thú l â trong, trong lòng của hắn rất nhiều nghị h o n c đứng ở chỗ này lúc nghĩ đến nhưng lại có một loại không tiện mở miệng cảm giác khi ta một tiếng cửa mở mở cửa vẫn là phong thúc lâu cận thần đánh giá phong thúc phát hiện hốc mắt của hắn chung quanh hiện da đen nguyên bản từ trong hốc mắt mọc ra phấn nộn dâu thị đúng là đã biến đen cũng như trở thành cứng ngắc một chút dâu thị đoạn trước nhất giống như là nhụy hoa đồng dạng nhìn k ỹ hốc mắt t r u n g quanh màu đen giống như là có nhỏ x í u lân phiến lại như là cứng rắn chất sừng phong thúc lâu cận thần vẫn là hô một tiếng lâu đạo t r ư ở n g đến lao ra đang chờ đâu phong thúc thanh â m cũng không có gì thay đổi cũng chưa thấy giản mua cảm giác làm phiên phong thúc lâu cận thần đi theo phòng thúc tiến vào trong học đường trong học đường rõ ràng hoang vu lại một lần nữa đi tới phong vũ đ ỉ n h quý phu tử một thân sám trắng áo choàng cũng không cổ xưa hắn đứng chắp tay nhìn lên bầu trời như đang trầm tư lại như cá chậu chim lồng hướng tới phía ngoài tự do phu tử lâu cận thần nói quý phu tử trầm mặt thật lâu lâu cận thần cũng không nói gì nữa chỉ là đồng dạng chống kiếm mà đứng hắn nhìn lên bầu trời phản phất cái kia thiên không bên trong có cái gì đặc sắc tại diễn dịch đồng dạng ngươi nhìn thấy cái gì quý phu tử đột nhiên hỏi ta nhìn thấy lồng giam lâu cận thần nói giữa thiên địa ai không phải cá t r ầ u chim lồng đây quý phu tử nói phu tử có nghe nói qua ma t r ù n g lâu cận thần hỏi ma t r ù n g là thu tiền h học cung xưng hô những người khác đều xưng là lính t r ù n g xem ra ngươi gặp qua thu tiền h học cung bên trong người quý phu tử nói đúng vậy dưới cơ duyên xảo hợp nhận biết một vị hắn nói cặp mắt của ta là bị gieo xuống ma chủng không thể dùng quan tượng pháp đi luyện đốt như vậy ngược lại sẽ là cho m a t r ù n g tầm bù lâu cận thần nói người đang trách ta không có nói cho ngươi biết đúng hay không quý phu tử nói lâu cận thần có chút hít một hơi nói ra bao nhiêu sẽ có một điểm khổ sở n g ư ơ i đoán trách ta là bình thường nhưng là ta khi đó xác thực không biết quý phu tử thanh â m bình bình đạm đạm giống như là đang trần thuật một kiện chuyện rất bình thường lâu cận thần lại nghỉ hoặc nói ra phu tử quên đi lâu cận thần chỉ là thuận miệng nói nhưng mà quý phu tử lại nói đúng là quên đi mà lại ta hẳn là quên đi rất nhiều chuyện lâu cận thần xứng sở sau đó nói là có người để phu tử quên quý phu tử nói ra người ký ức bị mai táng lại bị lật ra lúc sẽ cảm thấy lạ lẫm khủng bố ta nhớ lại một vài thứ cũng không biết đến cùng có phải hay không ta mất đi ký ức ta cho ngươi đi vọng hải r ắ c vọng hải đạo cắt không chỉ có là bởi vì ta ở nơi đó thiếu ân tình ta vẫn cảm thấy nơi đó có chuyện trọng yếu phải làm nhưng là cho tới bây giờ ta đều không có nhớ lại lâu cận thần trong lòng hơi động hỏi phu tử nhưng biết h u y ề n phong quốc quý phu tử t r ầ mặc m cả người hắn đột nhiên run dày lên tùy theo đầu lâu cận thần đứng tại hắn phía sau nhìn thấy trên đầu của hắn tóc nâu trắng đột nhiên vốn néo cả người tản mát ra lấy một luồng khí tức đáng sợ này khí tức không so với trước gặp gỡ qua khuyển phong quốc kia một vị nữ t ử yếu nhược quý phu tử thống khổ hô hào ta không nhớ rõ ta không nhớ rõ a a a ta không nhớ rõ lúc này lâu cận thần ống tay háo đột nhiên bị người lôi kéo chính là p h ò n g thúc lâu cận thần chậm rãi lui lại nhìn xem nơi đó l ạ l ắ m mà thống khổ quý phu tử lâu cận thần trong lòng ngũ vị tạp toàn càng nhớ đến lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy quý phu từ lúc hắn kia một thân láo thư sinh khí chất là như vậy để người tôn kính đã từng cũng là ở đây nghe tới trong học đường hài đồng tiếng đọc sách, để người cũng học hài sách, thấy hết thẻ tới đọc cảm để sẽ lâu à mà mỹ hảo, b y giờ, hoang v cận ù n tiếng kêu thống khổ, để kêu hết đều thoáng như n g g hết thẻ kêu khổ, kêu đều để thần bị kéo đi ra bên ngoài đến phong thúc nói ra lâu đạo t r ư ở n g mời trở về đi lâu cận thần không tiếp tục nói cái gì khác hắn ra học đường vẫn có thể nghe tới quý phu tử hô lớn ta không nhớ rõ ta không nhớ rõ Đến thời điểm, đối đồng cận thần mang mây phần chất vận ý tứ, chạy, lại đối quý phu tràn ngập đồng tình thời chất tứ, tử chạy, phu lại lâu mây quý ý hắn nghĩ tới bị thiêu chết vơ ư n g khôn nghĩ đến một cái tia cảnh cáo mình thanh âm phong thúc đóng cửa lại trở lại trong học đường tinh tinh đứng ở bóng tối bên trong quan sát đến ôm đầu nằm trên mặt đất quý phu tử lâu cận thần không có có tâm tư tại cái này vô nhãn thành bên trong đi dạo hắn ra khỏi thành trở lại hỏa linh quan bên trong hắn trở lại quan bên trong liền bắt đầu đi ngủ qua nhiều năm như vậy a n do h n g xương mặc dù tự do tiêu sái nhưng lại luôn có một tia tình cảm là không cách nào chiếu cổ đến hỏa linh quan vẫn là gian phòng kia một chương cứng rắn tấm giường gỗ từ buổi chiều ngủ dậy đúng là một ngủ liền ba ngày ba đêm trong ba ngày này Bản biết cẩn thận địa một chút tu sĩ biết lâu sĩ về sau, đều cả đám đều tới bái phần n đương nhiên đều không có nhìn thấy lâu cẩn g đều thấy thận, lâu có những đều đưa đặc được đi làm cái gì thủ lĩnh, càng không thể đủ đi Về quá, quán quý muốn thương người người giao an, hứa tham gia người khác phân tranh. lên lễ làm lĩnh, nhà mình sản không cùng hẹn càng không càng không phân phần n một chút vật. Bất thủ thể chủ cái cái khác phó h gì, gì người kia lễ vật một mực đều cho đ á p lễ họa linh quan cũng không có cái gì thảo dược quan chủ cũng không biết luyện đan cho nên bọn hắn đ á p lễ đều là lâu cận thần liên quan tới luyện khí đạo tu hành tâm đắc là thương quy an sao chép hắn cho tới nay đối với mình không có thể nhập luyện khí đạo đều có t i ế t đối coi chừng không tính thời điểm hắn liền sẽ vây lại lâu c ẩ n t h ậ n lưu lại tu luyện tâm đắc mỗi một lần sao chép hắn đều sẽ có lĩnh mộ mới mà bị đưa tu luyện tâm đắc đáp lấy người cả đám đều kinh h ỉ vô cùng nhưng mà thương quy an nhưng lại thu được một phong thư đây là một phong thư khiêu chiến thư này là quảng lăng kiếm khách để người đưa tới cửa cái này quảng lăng kiếm khách xuất thân từ quảng lăng tên là hà quảng năm gần hai mươi hai tuổi theo chính hắn nói hắn chỉ là đi ra ngoài du lịch cũng không phải là muốn ở chỗ này bám dễ sinh t r i hắn ở trong thư ngôn ngữ cũng là khắc khí chỉ là trong câu chữ vẫn có một cô khó nén tiêu ngạo tự mãn rất nhiều bản địa tu sĩ biết hà quảng khiêu chiến lâu cận thần về sau lập tức chạy đến hỏa linh quan hỏa linh quan không tiếp đãi người khác qua đêm cho nên những người này liền ở chung quanh đóng quân khi lâu cận thần t ỉ n h đến thời điểm hắn nhìn thấy kia một phong khiêu chiến thư không khỏi cười nói người trẻ tuổi đã n ó i muốn nhìn thiên hạ kiếm thuật liền thành toàn hắn đi cho hắn hồi âm thời gian liền định tại hôm nay hoàng hôn hoàng hôn thời điểm có một người mang kiếm mà tới một thân anh tuấn ngạo nghễ toàn thân áo trắng tuy có gian nan vất vả sắc lại che đậy nó xuất thân mọi người nhan sắc lâu cận thần ngồi ở châu đó đang cùng mọi người nói chuyện phiếm nhìn thấy đối phương đen liền dừng lại câu chuyện nhìn đối phương tại hạ hà quảng lấy kiếm thi thiên hạ đi đến đây nghe nói hỏa linh quan lâu tiền bối chỉ kiếm chính là tù thủy số một trong lòng mừng d ỡ còn xin lâu tiền bối vui lòng chỉ giáo hà quảng dù chưa tận lực lớn tiếng nhưng lại lại ngưng tụ không tan theo gió mà phiêu đúng là chuyện cực xa thương vị an thấy đối phương nói chuyện không có chút nào khiêm tốn trong lòng tức giận muốn mở miệng thời điểm lại bị lâu cận thần k h á t tay chặt lại đối kia hà quảng nói ra ta chưa thấy qua kiếm thuật của ngươi mà ngươi lại muốn ta chỉ giáo vậy ngươi trước diễn luyện một bộ kiếm pháp đi hà quảng sắc mặt biến hóa nói ra lâu tiền bối quả nhiên k h í quyển bất quá ngươi không tự mình cảm thụ khó tránh khỏi như trong xương ngắm hoa từng có thật nhiều tiền bối không dám cùng tại hạ so kiếm liền để tại hạ diễn luyện kiếm thuật sau khi xem lại nói không nên lời c á i ngôn ngữ đến khi đó không khỏi không đẹp ta biết lâu tiền bối không phải là chỉ là hư danh hạ người n g sơ về tù thủy này liền nhiếp đoạt người khác phi kiếm nhưng là chúng ta so là kiếm thuật mà không phải tương đối pháp lực mạnh yếu không biết lâu tiền bối nghị co đúng không nếu là lâu tiền bối yêu quý thanh danh không nguyện ý so tài chỉ cần lâu tiền bối mở miệ tại hà ạ quay Lâu người liền đi. Lâu cận thân nghe n lời đi. y tuy mấy lại là người nói, người tuy là kiếm khách, lại lại có mấy phần xảo trá, ta liền lực cười nói, người kiếm người,、so、với kiếm Hà khách, có chỉ phần không bằng pháp lực thủ thắng. trá, ta theo thuật, thủ pháp xảo so quảng trong lòng vui mừng hắn biết lâu cận thần pháp lực trên mình bởi vậy sớm đã nghĩ kỹ này sách chỉ so với kiếm thuật hắn chưa hề sợ q u ai a tại quảng lăng liền có thật nhiều tiền bối đều thua ở dưới kiếm của hắn mà lại hắn biết những này thành danh nhân vật tại trước mặt mọi người tất sẽ không cự tuyệt quảng lăng hà quảng kia hà quảng toàn thân áo trắng tay ngâm kiếm hành lễ hắn thích tại trước mắt bao người đem danh nhân đánh bại hưởng thụ lấy đấu kỵ phẫn hận lại lại không thể làm gì ánh mắt các nơi có các nơi một chút so tài quy củ cùng lễ nghi lâu c ậ n t h ầ n chưa từng gặp qua kiếm của đối phương lễ đương nhiên không cần đi cùng học chỉ theo hắn nguyên bản trong lòng luận võ c h i lễ cầm kiếm làm được là ôm v ớ i lễ nói ra hỏa l i n h quan lâu c ậ n t h ầ n hà quảng nghe tới lâu c ậ n t h ầ n báo danh về sau trong lòng đã là nghiêm nghị cái này cùng hắn trước kia thấy qua những cái kia tiền bối khác biệt trước kia thấy qua những cái kia tiền bối rất ít giống hắn trịnh trọng như vậy báo tên của mình thế là hà quảng kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ nói ra kiếm này tên long đảm chính là thâm hải huy Thành kiếm, kiếm t h、so、này tên hợp h kim kiếm dài ba thước bại tất nặng năm cân bại lượng mười tám tuổi có được theo ta viễn phó nơi đây vốn là nhất phạm v ậ n lại giúp ta giết quỷ cự thần hiện đã thông linh như chân tay ta lâu cận thần chậm rãi báo ra bản thân kiếm khí danh tự cùng kinh lịch hắn chưa hề đem mình khi thành tiền bối không sẽ bởi vì chính mình lớn tuổi có danh khí liền có tự mãn từ kiều tri tâm Trước nói g nghệ. người. sáng giờ, h Hỏa linh quan trước, chỉ ít tụ tập hơn người. Bởi vì là buổi sáng đưa tới khiêu chiến thư, cho ệ Trước trước, ít tụ tập trăm tới đưa c kiếm Bởi buổi đến quan nên là bây vì đầy đủ t h ờ gian người bơi khu vực muốn nhìn khiêu chiến người đều đổi muốn nhìn để đều khu vực thật ớ i trời Sắc sắp buộc, à màn càng o quang nơi nơi càng trói lỏi. Nói đầy trời. trói t khi lỏi. Có hạ h ra lâu cận thần tuy xem như này bơi bản địa n ổ i danh nhưng là thực sự được gặp lâu cận thần kiếm thuật kỳ thật cũng không nhiều thậm chí có thể nói là rất ít độ r a trang bên trong thấy con người cũng không có mấy cái nói lâu cận thần kiếm thuật mạnh bao nhiêu bọn hắn thường nói chính là lâu cận thần mặc dù kiếm thuật không sai nhưng là mọi người cũng đều đem lâu cận thần thổi quá thần thường cùng người nói lâu cận thần tại đô gia trang bên ngoài xuất kiếm dù thắng đô gia trang người nhưng cũng là trải qua một phen khổ chiến mới thắng cho dù là có trưởng thành cũng t u y ệ t không có mọi người nói tới cường đại như vậy nhất là hôm nay cái tia phong hầu cũng tới hắn chính là muốn nhìn xem cái tia rõ ràng kiếm thuật chẳng ra sao cả lâu cận thần tại sao lại bị thổi thành một cái kiếm thuật tinh tuyệt người lại là có người đem xưng là tù thủy thứ nhất rất nhiều người đều muốn nhìn một chút lâu cận thần kiếm thuật đến tội cùng thế nào về phần lâu cận thần vừa trở về về sau ngay tại họa l i n h quan trên không hiện ra kiếm thuật rất nhiều người nhìn không biết rõ mà lại thời gian cũng ngắn chuyện xảy ra cũng đột nhiên cho nên cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy nhưng là đối với hà quản g kiếm thuật ngược lại càng nhiều người biết bởi vì mỗi một lần khiêu chiến thời điểm hắn đều sẽ đi tin sau đó lại tới cửa cho đối thủ thời gian chuẩn bị cũng cho rất nhiều người đi quan sát thời gian cho nên tất cả mọi người gặp qua hà quản g kiếm thuật có người nói kiếm thuật của hắn t ấ t lúc như mưa rào nghiền rơi để người khó mà ngăn cản chấm lúc nhưng lại như nhẹ như gió vô k h n g bất nhập để người không biết từ đâu ngăn cản thế nhưng pháp thuật khó dính nó thân pháp rơi thời điểm người hắn đã như như gió rời đi nguyên địa cho dù là có pháp thuật rơi vào trên người hắn cũng sẽ bị kiếm quăng của hắn cho phá võ càng nhiều người chính là pháp thuật còn chưa từng thi triển đi ra cũng đã bị đánh bại từng có một người tại đối phương còn tại gần g i ắ m bên ngoài liền bắt đầu thi pháp s o n g khi đối phương cầm kiếm lấn tại trước người ba thức thời điểm không một pháp thuật rơi vào nó thân cho nên khi hà quảng khiêu chiến lâu cận thần thời điểm mới có thể có nhiều người như vậy đến xem sang sóng một tiếng kiếm minh hà quảng kiếm ra khỏi v ỏ một vòng l ă n quăng ở trong hư không vạch ra một đường vỏ kiếm chưa rơi xuống đất hà q u ả n g người theo kiếm đi ra một cái chỉ chữ thư không nguyên khí hội tụ ở nó thân lại như một đầu vặn vẹo đại mãng xà hướng phía lâu cận thần bơi lại hà q u ả n g dùng lời nói để lâu cận thần khó dùng mạnh hơn pháp lực chiến thắng hắn nhưng là chính hắn lại có thể n h ấ p tụ thiên địa nguyên khí tại thân xoay đi ở giữa nguyên khí kia càng tụ càng nhiều thân thể của hắn đều bao phủ tại một mảnh nguyên khí c h i ề u bên trong trong mắt mọi người cái này nguyên khí c h i ề u tựa như một đầu từ trên trời giáng xuống màu xám trắng dao đôi tại thiên khung đầu cùng nửa trước thân đi tại đất xoay chuyển tôn ra lăn mà trước phía trước nhất ra sao rộng kiếm mang nguyên bản đối với lâu cận thần có cực lớn lòng tin thương q u y an đột nhiên lo lắng đối phương dòng này kiếm như thế t ầ n g tầng t r ồ n g tụ rõ ràng là cực kỳ cao minh kiếm thuật cho dù là bản thân pháp lực phải kém một chút nhưng là tại nhiếp tụ nguyên khí ra thân tình hôn g dưới cũng cũng sẽ không t r ê n l ệ n h quá nhiều hắn đứng sau lưng lâu cận thần từ hắn cái góc độ này nhìn chính đối đầu kia nguyên khí cho mãng nhìn thấy cái này nguyên khí mãng đầu khép mở ở giữa có kiếm mang phương phật phản phất có thể cắn xé hết thẻ con mồi tất cả mọi người cảm thấy chân kinh bởi vì tại thời khắc này có một bộ phận người phát hiện hạ quảng tại cùng bọn hắn đánh nhau thời điểm cũng không có dùng ra toàn lực. nhất là trước đó bại trên tay hà q u ả người n g càng là sắc mặt t r ắ n g bệnh coi là mình đem hết toàn lực lại thua về sau mới phát hiện đối phương chỉ là làm nửa phân lực loại kia x ỉ nhục cảm giác lộ rõ trên mặt những này bất quá là những cái kia nhìn thấy hà quảng kiếm thuật về sau nhấp đoán suy nghĩ vụ sáng suy nghĩ bên trong đều tụ tại lâu cận thần trên thân tất cả mọi người muốn nhìn một chút lâu cận thần muốn làm sao chống cự cái này quần quận mà đến kiếm mãng Cong. lâu cận thần muốn làm sao chống cự cái này quần quận mà đến kiếm mãng đinh kiếm của hắn đúng là tại kia quần quận trong k i ế m mang tỉnh chuẩn trống đỡ hà quảng chân thực một kiếm rất nhiều người tại bị hà quảng lấn đến trước người thời điểm đối mặt với k i a một mảnh vạch rơi kiếm mang cơ hồ đều không phân rõ đối phương cái k i a một kiếm là thực cái k i a một kiếm là hư hư thực giao nhau giả dích không hết hà quảng trong mắt nhìn thấy lâu cận thần kiếm quang thanh lãnh chọn nhập vong kiếm của mình bên trong trong lòng của hắn vui mừng bởi vì từ lâu cận thần một kiếm này quỹ tích đến xem một kiếm này muốn thất bại chỉ cần một sát na thất bại mình liền có thể xâm nhập nó dưới nách kia là khó khăn nhất phòng chỗ đến lúc đó l chỉ cái này vừa lui mình truy phong mười ba thước kiếm pháp liền có thể toàn diện triển khai đến nay còn không ai có thể tại tránh lui phía dưới trốn qua mình truy phong mười ba thước ngay tại lúc hắn ý đồ nghiêng người đột tiến thời điểm lại nhìn thấy lâu cận thần mũi kiếm thanh quang lại đột nhiên giống như là phân liệt một vòng ra nguyên bản thẳng tắp kiếm thức đ n g nhiên biến phiếu hốt trong đó một vòng k i ế m quang tung bay ở giữa đúng là trực tiếp điểm tại của mình kiếm bên trên hắn không có cảm giác được lâu cận thần kiếm bên trên chuyển đến bao lớn lực lượng nhưng là một kiếm này lại vừa lúc điểm tại hắn muốn nghiêng người tiến bộ thời cơ cũng chính là một kiếm này vừa vừa vạn phá kiế nhưng mà ngay sau đó hắn lại nhìn thấy một màn kia điểm tại mình trên thân kiếm kim ế quang lấy một loại cảng phiêu hốt tư thái hướng phía trên mặt của mình bay tới tựa như một vòng màu trắng tơ liễu theo gió mà múa lên tại hướng gió biến hóa về sau không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thay đổi phương hướng một kiếm này không thể nói đặc biệt nhanh nhưng là kia một loại thời cơ cảm giác cùng cảm giác tiết tấu để hà q u ả n g có một loại cảm giác lực bất tòng tâm chỉ một sát na này khe hở đúng là đã bị đối phương chui đi vào đồng thời chính là như thế một kiếm lại để cho mình có một loại quanh thân đều bị bao phủ cảm giác thân thể của hắn hướng trên mặt đất lật lan đi kiếm trong tay thì là hướng lâu cận thần phản v y mà xuống hắn một kiếm này là tự vệ một kiếm nhưng cũng xảo trá tàn nhẫn hướng phía lâu cận thần hạ ba đường mà đi đây là muốn để lâu cận thần cứu một kiếm dùng cái này đến ngăn cản lâu cận thần truy kích hắn tại thời khắc này vì chính mình cái này mạo hiểm biến chiêu mà h ư n phấn hắn có một thức kiếm pháp là từ địa tranh kiếm pháp diễn biến mà đến đồng thời cường điệu luyện tập qua hắn hiện tại nhìn như hướng trên mặt đất l a n l ộ t nhưng lại có thể đón hắn k i a m ộ t thức s á t chiêu lâu cận thần cũng không có truy kích thân cũng không hề động kiếm trong tay rủ xuống một kiếm này rủ xuống mà xuống lại mũi kiếm h đúng là hướng phía hà quảng thủ đoạn đâm tới hà quảng chỉ cảm giác phải cổ tay của mình giống như là đang hướng phía mũi kiếm của đối phương đánh tới vội vàng co vào chỉ có thể hướng địa phương khác l a n l ộ t lúc này hắn tâm là n h ứ c lên bởi vì hắn biết lúc này lâu cận thần nếu là truy kích mình sẽ rất bị động nhưng là lâu cận thần cũng không hề động hà quảng trong lòng cảm giác nặng nề đồng thời trên mặt nóng bỏng bởi vì hắn phát hiện lâu cận thần dưới chân một bước đều không hề động hắn chỉ xuất một kiếm biến hóa ba kiếm liền bức phải tự mình không ngừng thay đổi kiếm lộ ngay từ đầu tích lũy kiếm thế đến không thể không xoay người lăn xuống qua một bên đây chỉ là chỉ t r ớ c mắt thời、gian. thương bị an nguyên bản dẫn theo tâm nháy mắt rơi xuống thở mạnh thở ra m ộ t hơi hắn đem mình thay vào đến lâu cẩn thận vị trí bên trong liền bị k i ê m một mảnh kiếm mang thốn vệ rất nhiều người đều cảm thấy sẽ là một trận va chạm kịch liệt nhưng mà lại giống như là nước nóng nhập tuyết l ạ g yên không một tiếng động chỉ có gió còn đang tung bay thế nhưng là rất nhiều người đều nhìn không rõ không rõ vì cái gì hà q u ả n g như thế khí thế bàng bạc phía dưới lại giống như là cắt đất đồng dạng bị một đâm liền băng hà q u ả n g ngồi sổn trên mặt đất mũi kiếm chỉ lâu cẩn thần không rên một tiếng liền nhảy đầm mà lên một kiếm này như bạch hồng có nhật không có cái khác bất kỳ biên hóa nào tựa hồ cũng bỏ qua cái khác hết t h ể biên hóa được ăn cả ngã về không hướng phía lâu cận thần ngược đâm tới hắn phát hiện lâu cận thần kỹ xảo cực kỳ cao minh liền quyết định lấy loại này liệu mạng kiếm thức tương bác hắn muốn để lâu cận thần không dám đón đỡ hắn thấy cầm kiếm trong vòng ba thước đọ sức chính là dũ khí là lãnh g ố c là không tiết hết t h ể kiểm tâm h hắn thân cùng kiếm đâm thành một đường thẳng lưng đạp chân cánh tay thân kiếm từ lâu cận thần nhìn bên này thân thể của hắn đúng là bị mũi kiếm cho trẻ giấu trong hư không vang lên dịu giết đây là kiếm đâm phá hư không có khí lang theo kiếm mà dâng lên rất nhiều người đều biến sắc bởi vì rất nhiều người đều bị bại dưới một kiếm này bọn hắn từng đối mặt hà q u ò n g lúc hắn tại hơn hai mươi bước bên ngoài một kiếm chạy đâm phía dưới đúng là đâm qua hơn hai mươi bước khoảng cách tại dưới kiếm của hắn những cái k i a pháp thuật đều bị đâm phá đám người thấy cảnh này ý niệm trong lòng mới lên kiếm đã đến lâu cận thần trước mặt tất cả mọi người nhìn thấy lâu cận thần tay nâng lên một mảnh kiếm ảnh đi theo kiếm ảnh hình thành nửa vòng, vòng tròn đinh, đinh đinh đinh đám người nghe tới một chuỗi kiếm kích â m thanh hà quẳng một kiếm này đúng là so với đâm bọn họ lúc một kiếm kia có càng sâu một tầng biến hóa rõ ràng chỉ là cái bắn gọn lại trong thời gian cực ngắn đâm ra hơn mười kiếm mà lâu cận thần cũng là một cái mây vòng kiếm thức đồng dạng vung bôi ra hơn mười kiếm không nhiều không ít vừa vặn mỗi một kiếm đều đánh vào hà q u ả n g trên t h â n kiếm vô luận hắn hư thực biến hóa đều bị lâu cận thần kiếm cho kích bên trên hắn tại thời gian cực ngắn trồng ra hơn mười kiếm hóa là một kiếm đúng là đều không thể đâm rách lâu cận thần kiếm võng mà lại hắn phát hiện lâu cận thần kiếm mỗi một kiếm đều đâm vào chính mình kiếm thức thay đổi điểm nhưng là đâm về lâu cận thần mới mười ba kiếm liền đâm không đi ra bởi vì kiếm thế của hắn không đáng kể chỉ có thể thu tay lại mà ở hắn thu tay lại một s á t na lâu cận thần kiếm đã thuận thế phiêu vào trong mắt của hắn một vòng kiếm quang tựa như là một vòng lưu quang hướng phía cặp mắt của mình cắt tới hắn vội vàng sau ngược lại thấp người kiếm trong tay thì đi lên vùng đó đinh kiếm tương giao hắn phát hiện lâu cận thần trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng cũng không lớn lại cả kinh hắn tối lui đến hơn mười bước bên ngoài song tay nắm chặt chua kiếm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem lâu cận thần hắn không biết vừa mới một kiếm kia thật lúc này lại nghe lâu cận thần nói ra kiếm pháp của ngươi ta thấy còn có thể ta xem ngươi chỉ kiếm pháp cũng ngộ được một thức kiếm pháp ngươi lại nhìn xem như thế nào vừa mới ngộ được kiếm pháp gì hà q u ả n g có chút miệng đắng lưỡi khô hắn hoài nghĩ lâu cận thần là đang vũ nhục mình đúng là tại cùng mình đ ố i kiếm thời điểm nói ngộ một thức kiếm pháp còn để cho mình đến xem một kiếm này tên là bách biến thiên h u y ệ n vân vụ thập tam thức lâu cận thần nói xong kiếm trong tay manh đâm ra cùng vừa rồi hà quẳng một kiếm tia xác thực giống nhau đến mấy phần nhưng là thương quý an lại biết sư phụ của mình đã từng có thời gian đều tại nhiều lần luyện tập một đâm này hắn đã cười hắn phảng phất đã thấy hà quảng suy tàn nhưng mà vượt quá thương quy an ngoài ý liệu chính là lâu cận thần kia lăng lệ một kiếm tại đâm đến hà quảng trước mặt thời điểm đột nhiên giống như là tán đồng dạng tựa như là ném ra một cái tuyết cầu đột nhiên không dấu hiệu sụp đổ ra tới hắn nhìn thấy một mảnh kiếm quang cái này một mảnh kiếm quang như mây mù như tuyết phiêu như có như không kiếm ngân vang trong gió lưu truyền lại như theo gió phiêu đ ộ n g trăng nhứ hà quảng trong mắt đã không nhìn thấy lâu cận thần chỉ thấy từng mảnh từng mảnh kiếm mang như phiêu nhứ như tuyết bay một mảnh trăng xóa hắn như ở vào trong mây mù hắng cái kia một vòng là hư càng là thấy không rõ lâu cận thần thân hình chuyển tới đâu hắn duy có thể múa ra một đoàn kiếm quang hộ thân không còn lấy con mắt theo đuổi phán đoán lâu cận thần p h ư ơ n g vị chỉ là một cái kình múa ra bản thân nhất là thuần thục kiếm thức hộ thân nhưng mà hắn vung ra nhiều như vậy kiếm nhưng không có một kiếm cùng kiếm của đối phương tương giao tựa như những cái kiếm kiếm mang thật chỉ là hư hào đồng dạng đột nhiên trước mắt trắng xóa như phi như kiếm quang t á n đi hắn ngừng lại phát phát hiện mình búi tóc chẳng biết lúc nào đã tán túi đầu nhìn quần áo phát hiện y phục của mình bên trên đúng là không biết có bao nhiều lô dếch nhưng mà trên thân lại lại không có hà quảng thì thầm nói lâu tiền bối tại hạ nguyện phụng tiền bối vi sư không biết khả năng tập được kiếm pháp này thương quý an đứng ở phía sau muốn h a y thế sư huynh của mình cự tuyệt trong lòng của hắn nghĩ cao minh như thế kiếm thuật hà có thể chuyển cho ngươi ngươi bây giờ bài sư rõ ràng chỉ vì học kiếm thuật nhưng mà lâu cận thần lại cười nói kỹ nghệ tiến bộ ở chỗ giao lưu bài sư liền không cần ngươi cảm thấy ngươi có cái gì kiếm nghệ l à nhưng cùng ta trao đổi sao hà quảng lập tức sửng sốt trong lòng của hắn nghĩ đến mình học kiếm nghệ quảng lăng hà gia là kiếm thuật đại gia từng là đi ra một vị hóa thần kiếm sĩ đồng thời mỗi một thời đại đều có đại kiếm sĩ tr cho nên quảng lăng hà gia mới có thể mấy trăm năm thanh danh không ngã thế hệ này bên trong hà quảng càng là hà gia trọng điểm bồi dưỡng t ử đệ hắn đương nhiên nhìn qua trong nhà cao nhất kiếm điện trong lòng của hắn dầu dĩ bởi vì hắn biết như lâu cận thần như vậy người có kiếm thuật như thế nhất định có một bộ kiếm thuật cương lĩnh mà nếu như chính mình muốn học như vậy liền nhất định phải đem nhà mình chuyển tối cao kiếm điện lấy ra nhưng mà cái k i a kiếm điện là gia tộc mình đồ vật không phải mình có thể tùy tiện làm quyết định bên tia lâu cận thần đã trả lại kiếm vào vỏ đem kiếm ném đi thương quy an lập tức tiếp lên bên cạnh đồng tử trần tại điện lập tức từ thương quy an trong tay đoạt lấy、đi. lâu cận thần hướng phía người chung quanh ông quyền nói chư vị đã lâu không gặp một đám người đáp lại ông ông tác hưởng lâu cận thần còn nói thêm mấy năm này lâu mồ không tại tù thủy có thật nhiều đồng đạo ngụ lại định cư tại tù thủy mong rằng mọi người có thể giữ gìn bản địa yên ổn mọi người lẫn nhau ở giữa giao lưu pháp thuật có thể hy vọng không nên xuất hiện cái gì không hiểu đoán thủ bởi vì cái gọi là hoa có mở lại ngày đầu không lại dài lúc sinh mệnh thành đáng ngưỡ ngộ m không có thể tùy tiện é m diễn phận mình tự giải quyết cho tốt đi mọi người tản đi, đi t ả n đi, đi lâu cận thần nói xong liền về đạo quan bên trong thương quy an theo sau lưng nói ra sư minh nếu như cái kia hà quảng thật cầm kiếm phổ đến đổi ngài kiếm nghệ ngài thật muốn đổi sao thế nào không nỡ sao lâu cận thần hỏi sư minh kiếm nghệ khẳng định là tốt nhất kiếm nghệ của hắn không kịp ngươi thương quy an lời còn chưa nói hết lâu cận thần đã cười nói cảm thấy ăn thiệt t h i thật sao ừ mừng thương quy an lập tức gật đầu lâu cận thần cười to nói bất luận cái gì kỹ nghệ đều chỉ là tử vật đừng sợ bị người khắc học mình nếu là không cách nào xây xong ngược lại ở nơi đó che giấu vậy sẽ phải dứt lấy đại họa đồng tử trần tại điền thì là xen vào nói đại sư h u n h lợi hại như vậy ai dám đến đoạn ta nếu không tại đây lâu cận thần nói ra chỉ có trong lòng không một vật mới có thể cho thiên địa vật vật thế nhưng là kiếm pháp là sư huynh tâm huyết thương q u y an nói linh quang trợt hiện đồ vật ghi chép tại sách hợp ở mũi kiếm của ta bất quá là thiên địa mượn ta c h i thủ làm cho đi nơi này ở giữa thôi lâu cận thần từ t ổ n ó i c h ư ơ n một trăm mười lăm hẻm núi quỷ thị ban đêm bắt đầu mưa mưa không lớn phiêu phiêu dương, dương dính ư ơ n g d ướt m ả n ngói hội tụ thành giọt nước tích tích cộc cộc đ ắ p xuống mái hiên nhà bên dưới trong đất bùn một đầu bốn chân tiểu x à từ nhỏ vũng nước trước ngày qua bỏ lên trên vách tường chui vào lương mái hiên nhà bên dưới phòng bên trong chính có một tiểu đạo đồng đang đi học sách nội dung chính là lâu cận thần biên soạn tu luyện tâm đắc trong một phòng khác bên trong lâu cận thần quan chủ thương quy an ba cái người ngồi ở chỗ đó phòng bên trong tam trản đang hỏa tản ra quan mang người muốn đi ta cũng không ngăn cả ngươi lấy tu vi của ngươi cảnh giới cũng không có cái gì nhưng cùng ngươi nói nhưng có một chút ta vẫn còn muốn dặn dò ngươi một tiếng mọi thứ chớ can thiệt vào đi thêm ngũ tạm điện ngồi một chút lần trước ta đi tin hỏi vọng hải giác có hay không ngũ tạng thần giáo đạo quan trong giáo cho ta hồi âm nói không có nhưng là ta c ả m thấy chúng ta ngũ tạng thần giáo còn là rất không tệ quan chủ nói quan chủ người đối ta ấn tượng càng ngày càng sai lầm ngoại nhân đều cho rằng ta lâu cận thần rất thích tàn nhẫn tranh đấu kỳ thực ta lâu cận thần dù ai kiếm nhưng cũng là một cái yêu thơ người lâu cận thần nói bên cạnh thương quy an lập tức phụ hòa nói sư phụ sư m i n h làm thơ ta có một bài mười năm mài một kiếm xương lưới đao chưa từng thử hôm nay bày ra quân ai có bất bình sự lâu cận thần nghe tới hắn đọc thuộc lòng mình thơ không khỏi mà hỏi làm sao ngươi biết cái này thơ đ ặ g định từ vọng hải giác trở về về sau cho ta nói ta còn chép ghi lại làm ta tu hành cách ôn sư h u n h ngươi cảm thấy ta luyện mười năm kiếm có thể có ngươi bây giờ b ả n sự sao quan chủ không khỏi thở dài nói ngươi xem một chút viết thơ cũng là loại này chém chém giết giết thơ ngũ tạng thần giáo bên trong có một vị đại tiền bối từng nói qua thần quỵ sự tỉnh không phải chém chém giết giết mà là giao tỉnh rất thường xuyên mời thần dịch quỷ người đều là bởi vì cùng thần nhóm có giao tỉnh lâu cận thần có chút vào đầu nói ra đây chỉ là thuận miệm hắt đọc không có nghĩa là ta là người ta biết sư huynh còn có một bài minh n g u y ệ n sư huynh ngươi cùng cái kia vọng hải giác hải minh n g u y ệ n là quan hệ như thế nào à thương quý an lại một lần nữa mà hỏi không đợi lâu cẩn thận nói chuyện q u á n chủ lại thở dài nói cản kinh không thể so nơi khác nơi đó có thế gia đại môn phái hoàng tộc người trẻ tuổi cùng t r ư ở n g giả ở lại ngươi như là ưa thích nữ nhân cũng được cẩn thận dò nghe thân phận của các nàng thế gia đích nữ đại môn phái đệ tử hoàng tộc nữ tử đều không nên đi trêu chọc ngươi cần biết trêu chọc tiểu bối bọn hắn đều là có trưởng bối ra mặt mà ngươi là không có bởi vì ngươi chính mình là trưởng bối của mình lâu cận thần nghe tới quán chủ ngay từ đầu muốn phản bác nhưng cuối cùng lại là nhẹ gật đầu hắn có thể cảm nhận được quán chủ đối với mình lo lắng quán chủ xin yên tâm ta lâu cận thần không háo nữ sắc lần này đi kinh thành bất quá là nhìn xem kinh thành phong cảnh thuận tiện làm người đưa gì vật thôi ta biết người xứ khác vào kinh thành bên trong mọi thứ đều phải trước thấp ba phần tốt nhất chớ xen vào chuyện bao đồng lâu cận thần nói trong lòng n g ư y i minh bạch là được quán chủ vẫn không yên lòng nói lâu cận thần đã quyết định muốn đi càng kinh ở đây chỉ hoán thời gian không ngắn ngũ đương ra ngoại tôn chọn đồ vật đoán tương lai thời gian đoán chừng đều qua hắn lại đem mình một chút tâm đắc trải nghiệm viết x u ố n g d ư ớ i sau đó liền đi quần ngư sơn bên trong tìm được bạch tiểu thứ bạch tiểu thứ chính gục ở chỗ này đi ngủ mà chung quanh đều vây quanh một chút con n h ì m nhóm tựa hồ đang chờ nàng tỉnh ngủ sau kể chuyện xưa đồng dạng khi lâu cận thần vừa xuất hiện nàng liền lập t ứ c tỉnh cái này khiến lâu cận thần hoài nghi nàng có phải hay không một mực đang v ừ ngủ lâu cận thần chúng ta là muốn đi càn kinh sao bạch tiểu thứ kinh hỉ mà hỏi đúng vậy ngươi đi không lâu cận thần hỏi đương nhiên muốn đi ta mới không phải ở lại chỗ này mỗi ngày kể chuyện xưa đây bạch tiểu thứ nói ngươi không là ưa thích r ằ n sao lâu cận thần hỏi ta đã không thích ta muốn làm một con ăn tĩnh c o n nhím bạch tiểu thứ lớn tiếng nói rất tốt bạch tiểu thứ n g ư ơ i giác ngộ lâu cận thần nói ra n g ư ơ i gì ba cùng m ẫ m ẫ đâu đi nói với các nàng một tiếng bạch tiểu thứ lập tức di chuyển nàng nhỏ chân đắn tại một đám con nhím ánh mắt hâm mộ bên trong đi tìm mình gì ba cùng m ẫ m ẫ cứ việc nàng không biết giác ngộ là có ý gì nhưng là nàng cảm thấy lâu cận thần là đang khen chính mình ở trong núi lại qua n ư ờ ngày n g sau lâu cận thần liền mang theo bạch tiểu thứ rời đi nhìn ra được bạch tiểu thứ rất vui vẻ mặc dù tại trở về thời điểm nàng cũng rất vui vẻ nhưng là về nhà những ngày này tựa hồ có cái gì để nàng muốn rời xa một đường không có việc gì ngồi trên lưng ngựa lâu cận thần liền hỏi nàng xảy ra chuyện gì lâu cận thần ngươi biết ta cỡ nào ao ước ngươi sao bạch tiểu thứ thở dài nói ao ước ta cái gì lâu cận thần hỏi trong lòng đang suy đoán nàng có phải hay không muốn nói mình kiếm thuật tinh diệu pháp lực cao thâm có thể hành thơ đi ao ước ngươi không có thân nhân a ngươi là một cái không có mộ mô cùng di nương người bạch tiểu thứ lớn tiếng bên trong mang theo ao ước lâu cận thần nghe xong cả người đều có chút cứng nờ lời này của ngươi là đang mắng ta sao lâu cận thần hoài nghỉ mà hỏi không có à ta mô mô mỗi ngày tại bên thai ta lại nhải nói ta phải là một cái độc lập có gia tính bạch tiên không muốn mỗi ngày bị người nuôi dưỡng ở dây leo bên trong d ì ba còn nói tam ậ p nói về sau không có cái khác bạch tiên sẽ thích ta bạch tiểu thứ tức giận bất bình nói lâu c ậ n t h ầ n trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào mấu chốt là hắn không biết con nhím trong lòng đến tột cùng là thế nào nghĩ kia、yeah, cái khác bạch tiên đều là có ý gì đây lâu c ậ n t h ầ n hỏi hắn đột nhiên nghĩ muốn hiểu rõ những n à y bạch tiên nhóm tâm tư bọn hắn từng cái liền biết muốn ta kể chuyện xưa hỏi ta ở bên ngoài đã ăn bao nhiêu ăn ngon còn có người hỏi ta là thế nào cùng ngươi tốt hơn nói muốn hướng ta học tập bạch tiểu thứ nói ra ta nói với bọn hắn là một con bạch tiên nhất định phải có mị lực phải có lực hấp dẫn chỉ có dạng này những cái kia nhân loại mới sẽ chủ động đến tìm ngươi ngay từ đầu bọn hắn còn không tin thẳng đến ngươi tìm đến ta sau bọn hắn mới tin lâu cận thần đột nhiên cảm thấy lời nàng nói không thật là tốt nghe nhưng lại nhất thời tìm không ra cái gì mà bệnh càng kinh tại mặt phía bắc một đường bắc thượng nguyên bản hắn còn dự định đi giang châu trong phủ nhìn xem dù sao đặng định người một nhà ở nơi đó vất quá giang châu phủ t r ệ c hướng bắc thượng đi kinh thành lộ tuyến liền cũng không có đi t túi túi. Cái cái túi túi hoặc n một là khe hở nhập trong tay áo huy động ống tay áo liền đem những vật phẩm kia thu nạp trong đó trong tay áo có cả tiến khôn mới là đạo gia phong phạm tiên ngựa khác một bên treo một cái dây leo lâu tiểu bạch tiên nằm ở bên trong đi ngủ nàng đã thành thói quen đã thói lâu o ạ i lắc lư l này.、Lâu、cận thần đã rất ít để ý đi đường. đều Đại đạo đại rất trong trên treo ít một thụ một ý núi Dừng hoang vắng, hắn đều ngủ bên qua. xóa, lộ mở xóa, đạo bên trong trên một cây kích h cánh trái có quỷ quái chiếm phải thần ố i viết, trái quái mời đi tấm trên bảng cận gỗ, đó đạo. có cứ, quỷ Lâu k thích đầu ngựa chuyển hướng đường bên trái đường bên trái có thể thấy được đã từng là một đầu rộng lớn đại lộ nhưng bởi vì đi người ít đường này liền hoa n g phế mọc đầy cỏ dại không biết dây leo ăn mòn mặt đường chính là hoàng hôn mặt trời chiếu ở trên mặt có chút trứng mắt mà lại thời tiết chuyển lạnh cuối thu gió đêm hơi lạnh khi lâu cận thần đi tới một cái hẻm núi lúc trước lập tức ngừng lại hắn bắt đầu đánh giá đến cái kia hẻm núi tới nhìn phía trước đen ngòm mây đen ngập đầu hoang vu bên trong lại có đèn sáng lửng á n h cái này nhất định là một chỗ chợ quỷ chúng ta đi vào nhìn một cái lâu cận thần nói cái gọi là chợ quỷ bên trong quỷ quái thiếu không được tập lấy tu sĩ cũng là một chút tà tu nhưng là có đôi khi chợ quỷ bên trong cũng sẽ có một chút đồ tốt lâu cận thần đã từng nhận biết thất đương gia thị y hải vân nói qua nàng như ý châm gài tóc chính là tại chợ quỷ bên trong mua cho nên hắn nhìn thấy dạng này chợ quỷ liền nghĩ vào xem cái này chợ quỷ là một cái hẻm、núi. ở vào con đường bên trái cũng không ngăn được đường ngay nhưng cũng là bởi vì có dạng này một cái chợ quỷ xuất hiện cho nên con đường này mới hoa phế lâu cận thần không có số ngựa tiểu bạch tiên cũng tỉnh thần tỉnh táo không biết bắt đầu từ khi nào nàng cũng thích loại này t h a m dò không biết niềm vui thú hắn đi tới hẻm núi miệng trên vách đá cái kia mặt đúng là có mấy cái sơn đỏ chữ lớn thạch h ạ thôn nơi này đã từng là một cái làng móng ngựa dẫm tại tảng đá trên mặt đất phát ra lạc lạc thanh âm nguyên bản ăn tính chợ quỷ bên trong giống như là bị kinh động đồng dạng lâu cận thần đưa mắt nhìn một phía cái này hẻm núi nguyên bản quả nhiên là một cái làng bởi vì hẻm núi hai bên đều mở ra từng cái môn hộ hẻm núi trên vách đá mở ra từng đầu tiểu thạch đường vốn l ư ợ n thông đến hẻm núi trên vách đá mỗi một hộ trong nhà mà tại những cái kia trong môn hộ có chút đen như mực ngồi một số người có chút thì là đ i ể m đèn còn có chút đứng từng cái âm hồn k h á c lại có một ít là người giấy đứng ở nơi đó tựa hồ c h ở lấy khách hàng tới cửa tại hẻm núi ở giữa thì là có ít t r ồ n g hòa diễm bất quá tương đối đầu này thật dài hẻm núi đến nói hòa diễm hiển nhiên không cách nào đem hắc á m sô tan tại hẻm núi phía dưới một hàng kia hang đá trước trên mặt đất b ả y biện từng cái sạp hàng những cái kia sạp hàng phía trên đều b ả y biện đủ loại kỳ q u á i vật lâu cận thần từ trên ngựa xoay người rơi xuống tiểu bạch tiên thuận thế leo đến trên b ả vai hắn hắn đi tới cái thứ nhất quầy hàng bên trên ngồi xuống đầu tiên là nhìn thoáng qua chủ quán đây là một cái mang theo một đỉnh màu đen nón nhỏ láo nhân gây không còn hình dáng lâu cận thần nhìn sang lúc hắn vừa vặn d ư ơ n g mắt nhìn lâu cận thần một đôi mắt lộ ra lục quang lâu cận thần nhẫn mại trong lòng một cỗ tới đối mặt xúc động túi lâu bắt đầu nhìn kia bày biện đồ vật kia là một khối đá hắn rơi tay, cầm lên đến, vào tay thanh lương. sờ một cái liền biết là rất cứng r ắ n cái chủng loại kia hỏi đây là cái gì tàn g đá âm minh thạch mang nón đen lão nhân nói âm minh thạch là cái gì lâu c ậ n t h ầ n đối với những tài liệu này là hoàn toàn không hiểu lão nhân hiện ra lục q u a n g con mắt nghiêng mắt nhìn lâu c ậ n t h ầ n một chút không có trả lời hiển nhiên khinh thường tại trả lời lâu c ậ n t h ầ n không có đ ổ i theo hỏi lại nhìn trong đó một khối ngọc nghĩ r ô i tay cầm lên đến lão nhân lại là từ quần áo hạ xuất ra một cây màu đen gậy gỗ điểm tại ngọc bên trên nói ra xem không hiểu cũng không cần cầm được ngay những vật này quý giá ta liền không đập vào chỉ thấy lâu cẩn thận nói h ắ người nơi đó nhìn x e này trẻ bên t ê n bảy b i ệ tuổi muốn hay không mua một cái huệ tượng gỗ a người bán là một cái lao thái bà thiếu một cái răng cửa nói chuyện có chút hở huệ tượng gỗ có cái gì nói sao lâu cận thần hỏi cái này huệ một bên trong bịt lại một con c a y mị đâu chỗ trống răng lao thái bà nói vậy thì có cái gì dùng lâu cận thân hỏi cây mị có thể luyện thành câu hồn tiểu quỷ có thể luyện thành thế thân nhưng dịch chi để tin làm nhưng tế dưỡng vì linh tác dụng n h ư n h i ề u lao thái thái vừa cười vừa nói lâu cận thân đối những kiến thức này điểm thấy hứng thú nhưng là chính hắn không biết l u y ệ n chế hắn lại nhìn một chút không có cái gì cảm thấy hứng thú thế là quay người đổi một nhà cái này một nhà quầy hàng phía trên bày biện các loại sách sách là đồng sách đỗ cùng ngân sách đồ giấy có chút mây chương chất trồng có chút đã không trọn vẹn hắn nghĩ cầm lên nhìn cái kia chủ quán lại nói ta thứ này không thể bỏ qua nếu muốn bỏ qua cần trước cho lật sách tiền q uy c ủ này lâu cận thần còn là lần đầu tiên đã vỡ nhưng là tưởng tượng đối phương có thể là sợ người nhìn thoáng qua liền ghi lại nội dung nhưng là đâu nếu như đưa tiền nhìn lại phát hiện trong sách này mặt đều viết vô dụng đồ vật đó chính là bị hố tiền bất quá hắn vẫn hỏi nói ngươi nơi này thu tiền gì ta chỉ lấy tiền hư ơ n g hỏa lâu cận thần lại một lần nữa dò xét đối phương đối phương lại đột nhiên bộ mặt r ồ n r ậ p nói ra con mắt của ngươi không muốn như vậy nhìn ta lâu cận thần vừa mới cái nhìn kia cũng đã thấy rõ đối phương không phải một người mà là một cái người bù nhìn Mà t bên, bên cạnh một cái kia chính bưng lấy sách nhìn người đột nhiên bừng tỉnh đây là một cái sắc mặt tái nhọn người trẻ tuổi một mặt kinh hái bộ dáng thả ra trong tay đồng giấy sách đứng dậy liền đi lâu cẩn thận lắc đầu liền ngồi xầm người xuống nhìn những cái kia đồng giấy sách hiện tại chủ quán trốn đi liền có thể tùy tiện nhìn đúng lúc này lâu cận thần trong thai nghe tới kiếm minh quay đầu chỉ thấy mình con ngựa kia thế mà bị một đoàn hắc khí bọc lấy hướng một cái huyệt động mà đi kia tiếng kiếm reo chính là thụ âm khí c h ố t kích mà tản mát ra kêu khẽ tiếng kiếm reo cùng một chỗ kia một đoàn khỏa cuốn lấy lâu cận thần hắc mã hắc khí chẳng những không có thu liễm ngược lại càng thêm b ị c h liệt lại còn có người ngay trước chủ nhân mặt trộm độ sao lâu cận thần đứng lên c ư ờ i lạnh nói lâu cận thần đi qua sau lưng người dơm kia nhanh thu mình sập hàng ý mã bị hắc khí bọc lấy giống như là bị vô số tiểu quỷ dơ lên hướng phía trong động mà đi lâu cận thần chỉ là đứng tại cửa động, không có lập tức đi vào. Trong hai nghe tới nghe hai một thanh màn nói ngươi muốn ra, về h h lý lời này ó i dâng l trong hạp a là Ta mình cốc người đều nhìn lại đều không nói gì nơi này giống như là một bộ vô thành phim kinh dị lâu cẩn thần cảm giác được kia hát động muốn nuốt trừ ngựa của mình Hắn hướng đưa tay suy a lưng lửa trong ngọn lửa một chảo, trong một t chảo, a lập tức bắt được một được ù nghĩ c i kia cái chiều phi đi, nhiên ề u huyệt quang cầu huyệt Suy lấy lấy khô không ra. nhanh. đen động đen động độ đương nhánh trong vùng ném nhánh trong ném n héo thật h Một tốc vật g có có thể rất nhanh nhưng là hình thành dạng này pháp thuật về sau thường thường cũng không nhanh bất quá lại có huyền diệu của nó ánh lửa tại đen nhánh bên trong nổ tung vượt quá lâu cận thần dự kiến không có đạt tới hiệu quả dự trù không có thể xua tan hát cám cái này trong nham động hát cám giống như là đã thành có sinh mệnh v ậ sống h á cám p h ả n phất không còn vô hình đem ánh lửa bao vây lấy không để quan mang q u y t tán lâu cận thần lạnh hừ một tiếng nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi là q u o á i vật gì hắn đứng ở nơi đó đôi mắt con ngươi chỗ sâu trồng dâng lên hi hoa kia hát cám đột nhiên tuân ra vô số sợ hai ý thức phun trào hát cám giống như là vô hình sóng nước đồng dạng như m u ố n trốn nhưng lại như bị giam cầm ở bên trong không thể chạy trốn sau đó hát cám bắt đầu phân giải bắt đầu tiêu đốt một cái thanh âm tức giận vang lên ngươi dám giết ta hát cám thú lâu cận thần giống như là không có nghe được huy động tiêu bên trong hát cám đang nhanh chóng phân liệt t i ê u đốt ở trong mắt lâu cận thần kia hát cám tại thời khắc này tựa như là sợi bông đồng dạng dính lấy liền đốt có một sợi hắc khí chui ra ngoài tại không bên trong du tẩu nhưng lại không ngừng phân liệt không ngừng tiêu đốt chỉ một hồi cũng đã tắm đi lâu cận thần thông qua hai mắt thi triển ba loại năng lực hai loại là bí linh mang tới có khám phá hư hảo tìm kiếm được chân thực cái này là tới từ quỷ mắt năng lực một trong còn có có thể làm đối phương phân liệt cái này là tới từ bạch thuộc năng lực một trong nhưng mà hai cái này đều chỉ là phụ trợ lâu cận thần liệt dương quan tư n g pháp cho nên kia một vùng tăm tối đang tiêu đốt bị cuốn nhập trong bóng tối ngựa hướng ra phía ngoài chạy ra lâu cận thần quay đầu nhìn về phía toàn bộ hẻm núi không gây một người dám cùng chỉ đối mặt nhất là trước đó cái kia không cho lâu cận thần nhìn hàng lão nhân hắn ép ép cái mũ của mình len lén hướng trong động t h ẳ n g đi lâu cận thần nhìn xem mọi người cái dạng này đột nhiên liền không có đi dạo q u à y hào hứng chở mình lên ngựa rời đi hắn đi không bao lâu liền có một người phảng phất mang theo đầy trời h ắ t cám mà đến toàn bộ hẻm núi y mắng người kia đi đâu rồi người áo đen giận giữ hô âm thanh chấn hẻm núi ta ở đây đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho cả hẻm núi người đều c h ấ n kinh lâu cận thần rõ ràng đã đi đúng là trở lại trở về rồi sao người áo đen đột nhiên ngầm đầu đỉnh đầu một mảnh kiếm mang như quang vũ về xuống người áo đen vén lên áo bào đen một khối to lớn miếng vải đen vòng lại mà lên miếng vải đen nháy mắt bị phá ra một đạo kiếm mang đâm ra người áo đen thân thể một mảnh hắc vụ tán loạn tản vào vô biên trong sương mù trên mặt đất chỉ để lại một bộ quần áo tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cái này để bọn hắn cảm thấy kinh khủng tồn tại đúng là bị lâu cẩn t h ầ n vừa đối mặt liền giết một tiếng cũng không lên tiếng trốn đi ha ha ha si mị v o n g lượng vẹ lũ su nịnh h ạ n g người cũng muốn xương vương xương bá sao lâu cẩn thận giấm mạch chân người đã xông lên hẻm núi trong hẻm núi người nghe tới một trận tiếng vó ngựa đi xa toàn bộ hẻm núi nguyên bả lúc này càng là lặng ngắt như tờ nơi nào đến một cái bá đạo như vậy cường nhân đây là tiếng lòng của bọn họ hôm nay một màn này sẽ vĩnh viễn lưu tại trong lòng của bọn hắn sẽ trở thành tương lai g i ả n g cho hậu bối nghe một cái cố sự lâu cận thần không tiếp tục trì hoãn một đường hướng phía càng kinh mà đi treo đeo lội suối qua sông sang sông một đường nhìn thấy muôn hình muôn vẹn g ư ờ i cùng đủ loại quái dị pháp thuật công pháp càng đi càng kinh đi liền càng là ít ổn cũng càng là người ở đông đúc những này thành lớn hắn chỉ là vội vàng mà qua bên trong thế nào hắn không biết nhưng là chỉ ít mặt ngoài là phùn hoa tại rời kinh hơn trăm dặm chỗ lại bị một trận tuyết lớn ngăn đường hắn đương nhiên là có thể tiếp tục tiến lên nhưng là c ả n kinh đã ở trước mắt lâu cận thần cũng không đ ổ i liền cũng tại cái này bến đỏ tạm thời dừng lại bến đỏ tên là tam giang khẩu là ba đầu giang hà hợp dòng chỗ bởi vì đây coi như là nhập c ả n kinh một cái trọng yếu môn hộ cho nên cái này bến đỏ rất lớn một trận tuyết lớn nhượng độ khẩu đầy áp người cùng hàng hóa lâu cận thần ngược lại là đặt trước đến một cái phòng mà ở lúc sáng sớm hắn lại nghe được một trận tiếng khóc hắn đẩy một phen về sau mở cửa xuống lầu tìm một chương trống cái bàn ngồi xuống cũng chào hỏi hỏa kế bên trên ăn người bên cạnh nhìn xem lâu cận thần trên bờ vai còn nhím cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn nhiều mấy lần thôi dưỡng linh sủng ở cái thế giới này cũng không có cái gì sự tình hiếm lạ ngồi xuống về sau trong hai liền nghe được có người đang nói tối hôm qua có người chết rồi buổi sáng hôm nay mới phát hiện người bị thứ gì cho ăn đầu óc từ trong hốc mắt chui vào nghe nói có một cái lên chức vào kinh thành ngân t r ư ơ n g bộ khoái đã tại hiện trường cha hơn một canh giờ biết chết là ai chăng lâu cận thần trong thai nghe được có người đang nghị luận không biết ta cho người biết là giả ra người là giả phủ một vị đại trưởng quỹ nghe nói lần này hồi kinh lâu cận thần bữa sáng đã, đã bưng lên hắn nhìn xem một bát bột nhau đồng dạng đồ vật cau mày uống một ngụm có chút chua còn có chút nói không rõ mùi lạ tiểu thứ người cái này vị cũng n g đã nghiêng đầu sang một bên. hắn i ê bên. n sang g đầu một h cũng chỉ uống một n g ụ m liền không tiếp tục uống mà là hô trong tiệm hỏa kế lại đi làm một chén canh đến bản địa đặc sắc đồ ăn sắc thực ăn không quen hắn trong thai nghe người khác nghĩ luận giả ra nhưng trong lòng thì nghĩ đến có phải hay không là ngũ đương gia nữ nhỉ chô gả một cái kia giả ra liền bàn người bên trong có một cái nhìn thấy lâu cận thần chỉ uống một n g ụ m liền không uống liền nói ra tiểu huynh đệ là xứ khác đến à. lâu cận thần cười nói đúng vậy từ giang châu mà tới nha vậy nhưng thật là xa tiểu hỏa tử có thể độc thân mà đến định không phải hạng người phạm tục a liền bàn lao tiên sinh nói học qua mấy năm pháp thuật mà thôi lâu c ậ n thần nói tiểu huynh đệ không có nói thật trên người ngươi p h á p quang dù thu liễm để người nhìn không ra sâu cạn nhưng lại có một cỗ thuần chính ý vị cái này p h á p vận giống là nhật nguyệt quang tu sĩ bình thường nhưng tu không ra lao tiên sinh cười tưởng tìm nói lâu c ậ n thần đột nhiên phát phát hiện mình lại tọa hạ thời điểm xem nhẹ vị lao tiên sinh này tồn tại lúc này nghe mới phát hiện vị lao tiên sinh này không đơn giản lao tiên sinh những lời này mới là không đơn giản a lâu c ậ n thần nói bởi vì vị lao tiên sinh này câu nói kia bên trong đã điểm ra hắn tu hành phe phái lao tiên sinh vuốt v ố t t r o n g dâu lại không đáp lâu cẩn thận mà là chỉ vào phía ngoài tuyết lớn nói ra cái này tuyết c h í ít còn có ba ngày muốn hạ tiểu huynh đệ như không có việc gấp không ngại ở lại nơi này a hẳn là nơi này còn có chuyện gì phát sinh lâu cẩn thận hỏi lao phu nhìn nơi đây bất khí bao phủ có điểm xấu lao tiên sinh nói lâu cẩn thận cũng nhìn s á t trời một chút chỉ thấy hoàn toàn đủ ám nói ra đã như vậy kia chính nên sớm rời đi tránh đi cái này bất tường sao tuyết lớn đầy trời mượt lao tiên sinh hai mắt hiếp nhìn thiên không đột nhiên hai mắt năm năm sau đó thẳng tắp té n g a mà xuống Trước Thần. 117, Đông thần. bởi vì cái gọi là ngày mai cùng ngoài ý mớn không biết cái nào tới trước nếu như ngươi tại ngày tuyết rơi nặng hạt ban đêm tại phòng xinh đẹp ngủ một giấc sau đó xuống lầu một bên ăn đ i ể m tâm một bên nghe tơi ư mới nhất bắt quái còn có người tới bắt chuyện mặc dù bắt chuyện người có chút lành đại nhưng là ngươi ít nhất là vui vẻ nhưng mà đối phương lại không lên tiếng hợp liền lại trên mặt đất còn chết rồi vậy cái này thời gian ngươi lại nghĩ như thế nào đâu thế giới quá nguy hiểm dạng này nghĩ liền dung tục lâu cận thần ý nghĩ đầu tiên là đụng độ sứ lâu cận thần cảm giác được tính mạng của hắn đang bay nhanh tiêu tán cặp mắt của hắn nhìn thấy đối phương đục thân bên trong có một cỗ cực hạn âm h à n tại lan tràn chỉ chỉ trước mắt thân thể của hắn liền kết xương trắng đương nhiên không khả năng sẽ có người dùng tính mạng của mình đến ăn vạn trừ phi sai lầm đã nhìn l ầ m người hoặc là dùng sức quá mạnh chui dưới bánh xe phanh phanh phanh liên tiếp ghế ngã xuống đất là người ngồi bên cạnh trong lúc bối rối sau khi đứng dậy lui đụng đổ ghế còn có người mình cũng ngã trên mặt đất tất cả mọi người lấy lâu cận thần cùng lao tiên sinh làm trung tâm t h n ra sau đó người bên ngoài lại nhanh chóng tụ tới từ bên trên nhìn cái này h lao tiên sinh hiển nhiên không phải phổ thông tu sĩ hắn tựa hổ có cùng loại với vọng khí năng lực có thể nhìn thấy thiên tượng hoặc là hắn biết những chuyện gì lại hoặc là sắp có một ít chuyện phát sinh mà hắn thân ở trong đó là bị để mắt tới người cho nên vẫn giấu kín lấy thân phận sở dĩ lâu cận thần cảm thấy hắn sẽ ẩn giấu đi thân phận là bởi vì tại hắn nói chuyện cùng chính mình trước đó mình cùng hắn liền bàn đều không có chú ý tới hắn giống như là xem nhẹ hắn người này thằng đến cùng hắn đối thoại vài câu về sau mới đột nhiên ý thức được người trước mặt không đơn giản đối rõ ràng đã giấu ở đông đảo trở qua sông người trong vì cái gì tại gặp gỡ mình về sau liền bại lộ đây là vốn là giấu không được cho nên tại nhìn thấy chính mình về sau phát hiện bất p h à m của mình muốn e m mình cũng kéo xuống nước cho đến ngày nay hắn tuyệt sẽ không tự coi nhẹ mình hắn đi nhiều như vậy đường rất rõ ràng tại hóa thần không ra tình huống dưới bản lãnh của mình chính là hạng nhất nếu là đối phương mang theo chỗ tuyệt cảnh nhìn thấy nhân vật như chính mình Muốn em c hắn ỉ kéo không vào trong Vậy là thể thường cũng bình hơn đó đồ đó được. ý phá h cục, hảo hảo, sao làm lại đột nhiên chết thế rồi? Là nghĩ à này? o tiết đột nhiên lộ khí Hắn cơ đây n đến một cái khả năng bởi vì vừa mới hắn phát hiện đối phương không đơn giản về sau không khỏi nghiêm túc dò xét đối phương một phen có phải hay không là bị ta nhìn một chút khám phá hắn tận t à n g thế là hắn khí cơ tiết ra ngoài rồi không thể nào lâu cận thần từ khi trở lại hỏa linh quan về sau kỳ thật đã không thế nào che mắt xa bởi vì hắn cảm thấy mình có thể khống chế cặp mắt của mình không còn cần sợ trong lúc vô tình làm bị thương một chút người bình thường nhưng mà vừa mới kia tại phát hiện đối phương không đơn giản thời điểm hắn xác thực nhìn chăm chú một chút đối phương hắn biết ẩn độn chi thuật đại khái phân hai loại một loại là ẩn độn thân hình để người không nhìn thấy nghe không được một loại khác là rõ ràng tại ngươi trước mắt đi qua ngươi có thể nhìn thấy cũng nói chuyện cùng hắn ngươi lại căn bản liền sẽ không để ý hắn là ai cho dù là nói chuyện qua cũng thoáng qua liền quên đi nếu thật là như thế vậy coi như hiểu lầm lớn nhưng hết thể đều đã quá khứ không cách nào chứng thực bất quá giết hắn người mới thật sự là hung thủ hắn túi đầu lại nhấp một miếng nghiêm túc cảm thụ ánh mắt chung quanh chưa hề thật tình như thế qua trong những ánh mắt này có sợ hãi có nghi hoặc còn có dò xét lâu cận thần tại đông đảo trong ánh mắt a n t o ọ n t r u n g quanh vang lòng lòng nhưng không có minh xác nghe tới ai đang lớn tiếng nói một câu đầy đủ họa kế bưng một tô mì không dám tiến vào trưởng quỹ đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt đi qua đưa tay tiếp nhận mì sợi sau đó chen qua đám người bưng đến lâu cận thần trước mặt nói ra khách quan ngài mì sợi đến tâu cận thần vốn cho rằng mì sợi sẽ không lại được bưng lên đến lại vẫn là bưng lên trưởng quỹ lúc này còn dám mặt mang mì sợi cho ta không sợ gây phiền tại sao lâu cận thần nói khách quan chỉ là cùng hắn liền bàn hắn lại chết tại tiệm của ta bên trong tiểu điểm phiền phức làm sao cũng thoát không được trưởng quý bất đắc dĩ nói trưởng quý chính là cái thanh tình người à trưởng quý kia có thể nói cho ta vị lao tiên sinh này họ gì tên gì lâu c ậ n thân hỏi trưởng quý quay đầu lại nhìn thoáng qua trên mặt đất đã kết một tầng xương trắng người lắc đầu nói ra ta đối với người này cũng không bất kỳ ấn tượng nào thậm chí không biết hắn phải chăng ở tại trong tiểu điểm hắn cái này chính là nói cho lâu c ậ n t h â n nghe cũng là nói cho những người khác nghe đúng lúc này một thanh âm nói ra người này là quốc sư phủ phương sĩ hàn thủ nguyên thiện xem người khí vật thiện ẩn giấu tung tích lâu cận thần ngẩng đầu nhìn trên lầu nơi đó đang có một vị thanh niên mặc áo đen cầm trong tay một thanh quạt xếp nhẹ nhàng diêu động hắn quạt xếp phía trên có một bức họa vẽ lên là một bọn người gian phòng vũ cảnh trí ở trong trời đêm nhà nhà đốt đèn lấp lánh lâu cận thần trong lòng hơi động lại nhìn chăm chú hắn muốn đem hắn thấy rõ ràng đối phương lại như sớm có cảm giác đem phiến r ơ lên ngăn trở nửa bên mặt nói ra vị huynh đài này con mắt của ngươi như thế nhìn người quả nhiên là vô lễ thật có lỗi lâu cận thần đương nhiên biết mình tùy tiện dùng ánh mắt của mình đi quan sát người khác không tốt tiếp tục nói như vậy ngươi cũng đã biết hắn là bị người nào giết、chết. Kẻ g i ế thanh người ta k ô n nếu ngươi muốn mình g biết, biết, thể tự mình tìm. t là có h niên mặc áo đen kia nói, đ â sắc mặt biến hóa từ lâu cận thần trong lời nói hắn biết thân phận của mình đối phương đã biết cái này tuyệt lớn phong khốn không chỉ có là vãng lai người đi đường thanh niên mặc áo đen nói lâu cận thần lập tức minh bạch hắn ý tứ không chỉ có là phong bế người bình thường cũng phong bế tu sĩ đúng là bản địa thành hoàng đều có thể phong bế tia địch nhân này thật không đơn giản mà lại vừa rồi thành hoàng chỉ ra chết đi người tên là hàn thủ nguyên là quốc sư phủ người như vậy tại cái này cản quốc bên ngoài kinh thành trường c h ă m dặm dám đối quốc sư phủ người hạ thủ tia địch nhân này nhất định là đáng sợ từ cái này hàn thủ nguyên hành vi đến xem hắn t ự hồ cũng ý thức được nhưng c h u n g quy là không có dấu ở nghiêm trọng như vậy sao lâu cận thần không phải không tin mà là mình không có trải nghiệm liền không có chân thực cảm thụ bọn hắn một phen đối thoại lại là chọc giận một chút người có người bất m ặ n nói đánh cái gì cơm mê bất quá là một trận tuyết thôi lao tử sở dĩ lưu tại nơi này bất quá là nghĩ nhóm bằng h ư u các ngươi lại ở đây nói những này h ù dọa ai đây nói xong hắn quay người đẩy cửa ra một cỗ phong tuyết lập tức tràn vào hắn cầm lên túi quần áo của mình nhanh chân bước vào trong gió tuyết mà lúc này một cái thân mặc hướng huyền đen nhanh n g i u y á i ễ n d ắ áo ngực có ngân sắc trưng văn áo trong làm à u trắng cao cổ áo áo người đi vào trong đám người hắn đi tới trước thi thể trên tay cầm lấy một khối tuyết khăn tay trắng bịt lại miệ mũi ngồi sổm xuống không có người ngăn cản hắn bởi vì từ hắn mặc có thể xác định là một vị ngân chương bổ khoái t r ù y thủ trên tay của hắn tại tiếp xúc đến mí mắt một sắt na cũng đã kết một tầng xương mà lại nhanh chóng hướng trên tay hắn lan tràn dao găm của hắn lập tức thu hồi nhưng mà một con kia phát mở rộng tầm mắt ra mắt nhưng không có nhắm lại đôi mắt của hắn đã không còn là màu đen mà là màu băng lam bông tuyết bộ dáng một cỗ âm hàn tại cái này trong khách sạn nhanh chóng dâng lên đúng là nhanh chóng kết xương trong tay hắn khăn tay rơi xuống tinh chuẩn che kín thi thể con mắt lúc này hắn trong hai mắt xương tuyết nhanh chóng rút đi trên mặt của hắn xuất hiện ngư bị khăn tay che lại về sau âm hàn giống như là bị phong bế lâu cẩn t h ầ n nhìn kỹ khăn tay kia nhìn thấy phía trên c ó huyền diệu ngân văn phía trên tản ra hoành á n h huyền quang kẻ giết người chính là đông tri thần thi vô tà đứng lên thanh âm không lớn nhưng lại có không thể nghi ngờ khí thế lâu cẩn t h ầ n chưa từng nghe qua đông tri thần nhưng là người thanh niên kia thành hoàng lại sắc mặt biến nghe tới là đông tri thần sát nhân chi về sau có ít người lập tức ra khách sạn đi vào trong gió tuyết tựa hồ không lại sợ hãi lâu cẩn thận nhìn mặt của mọi người sắc cùng hành vi lúc này minh bạch cái này đồng chi thần tại cái này phương bắc nhất định rất có thanh danh thậm chí có thể nói là nổi tiếng về phần thanh danh này đến cùng là tốt hay là không tốt lâu cận thần không dùng nghị cũng biết thần linh uy danh cùng trật tự đồng dạng nhất định là cần vô số sinh mệnh xếp tạo dựng thi vô tả cũng không có nhìn những người khác mà là nhìn xem lâu cận thần nói ra hoan n ê n đi tới kinh thành hy vọng ngươi có thể trôi qua vui sướng lâu cận thần lông mày nhớ lên cái mới nhìn qua này sạch sẽ gọn gàng vô cùng ngân t r ư ơ n g b ầ đầu xem ra tựa hồ nhận biết mình kia liền chỉ có một cái khả năng hắn đến từ giang châu càng có khả năng đã từng đi qua tù thủy thành hắn từng nghe nói lúc ấy giang châu có một chi binh giáp đến tù thủy thành như vậy cái này dẫn đầu người liền có thể là trước mắt người này nguyên lai、like、là thi bổ đầu ở trước mặt thất kính thất kính lâu cận thần đứng lên ô n q u y ề n nói kinh thành cư rất khó ta biết ngươi lâu cận thần nhậm hiệp ý khí thanh danh nhưng lại ở đây hy vọng ngươi có thể thu liễm một chút ta không muốn nhìn thấy giang châu thật vất vả ra cái nhân vật lại gây ở đây thi vô tà hình như có chỉ cảnh cáo lâu cận thần lâu cận thần cười nói đa tạ th bổ đầu hảo ý nhưng thi bổ đầu khả năng hiểu lầm ta lâu mộ xưa nay đành phải xem sơn hà phước nguyện thuận tiện đọc, đọc trừ cái đó ra ít có đi ra ngoài người thơ thì mô cũng có nghe thấy thơ lấy đạo t r í người k i a thủ mười năm mài một kiếm xương lưới đ a o chưa từng thử hôm nay đem gặp quân ai có bất bình sự thì mô cũng là nghe qua thi vô t à có ý riêng nói lâu cận thần trong lòng thở dài một bài thơ bị người xem như là tính cách của mình h i ệ n lộ cái này khiến hắn cảm thấy mọi người đối với hiểu lầm của mình làm sâu sắc mọi người tản đi đi ba ngày sau đó phong tuyết sắp tán th vô tả lớn tiếng nói thế là người ở chỗ này đều chậm g ã i tán đi thi vô tả lại gọi tới người đem thi thể kia k i ê n đi lâu cận thần ngồi ở chỗ đó vừa ăn đã có chút lạnh mì vừa nhìn đây hết thảy kinh thành ngoại ấu người vật phong tình ở giữa nơi này hiện ra chương một trăm mười tám tìm người ba ngày đảo mắt liền đi qua tuyết cũng quả nhiên rừng lâu cận thần còn nhớ rõ cái k i a hàn thủ nguyên nói qua nơi đây vất khí bao phủ có lẽ có điểm xấu nhưng mà cái này điểm xấu tựa hồ chỉ nhằm vào hắn một cá nhân lại hoặc là nói nếu như hắn không chết như vậy này điểm xấu liền biết hàng lâm đến tam giang khẩu ngưng lại trên thân người có lẽ thi vô tả cũng là nhìn ra điểm này cho nên mới khéo nói ba ngày sau đó gió tuyết sắp tán đông tri thần cùng quốc sư phủ là có mâu thuẫn gì sao hay là nói chỉ là hàn thủ nguyên người đắc tội đông tri thần về phần cái này đông tri thần lâu cận thần hắn trong ba ngày qua đã có hiểu biết đông tri thần tại càn quốc chưa thành lập thời điểm cũng đã trên một mảnh đại địa này có thanh danh về sau càn đế cùng một nhóm cùng trung trí hướng người trên phiến đại địa này lập q u ố c lúc đông tri thần tư tế chủ động nhập thăng lấy đông tri thần hương hỏa có thể kéo dài đến nay bất quá bây giờ nhìn lại cái này đông tri thần giáo phái cùng quốc sư phụ xuất hiện mâu thuẫn dù cho trước đó không có như vậy cái này về sau khẳng định có hắn không tin quốc sư phụ đối với hắn người trong phụ bị rết sẽ thờ ơ ba ngày tuyết lớn khiến cho mặt sông đúng là kết băng tam giang bến đỏ người cũng là sợ hai thắng phục nói những năm qua chưa từng xuất hiện loại thiên tượng này có người liền nói là đông c h i thần thần vì hiệp lộ tất cả mọi người từ trên mặt băng đi qua lâu cận thần cũng không ngoại lệ chỉ là mới đi bên trên mặt băng không bao lâu hắn liền phát hiện một cái tuổi trẻ nữ tử một mực thật chặt cùng sau lưng mình hắn quay đầu nhìn một chút đối phương đối phương lập tức túi đầu cũng chầm xuống bước chân nhưng lại nhìn l ê n mình nữ tử này mặc một bộ thật dậy màu đen áo tím trên đầu mang theo đại hát mũ tay bên trên mang theo một cái b a p h ụ thần sắc có chút bối rối hắn cũng không nói gì thêm chỉ là g i á ngựa không nhanh không chậm đi ở phía trước con nhím bốn tại lâu cẩn t h ầ n vì nàng làm ổ nhỏ bên trong đi ngủ mặc dù nàng không phải phổ thông con nhím nhưng làm ôi đến mùa này nàng y nguyên muốn ngủ ngay cả lời cũng không muốn nói cái này ba cửa sông rất rộng đúng là đi nửa ngày mới đi qua lên bờ thời điểm lâu cẩn t h ầ n lại quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện nữ tử này có chút chật vật đi theo từ mình lên bờ địa phương b ỏ lên mặt và tay trong gió bị đông cứng màu đỏ bừng ngươi vì cái gì đi theo ta lâu cẩn t h ầ n hỏi nữ tử có chút bối rối không biết làm sao ngươi không nói ta coi như cưỡi ngựa đi lâu cẩn thận nói qua sông thời điểm hắn một mực rắc ngựa không có cưới ta thi đại nhân để ta đi theo ngươi nói sẽ an toàn một chút nữ tử vội vàng nói thi vô tả để ngươi đi theo ta lâu cận thần hơi nghi hoặc một chút trong lòng hơi động lập tức hỏi ngươi tên là gì ta gọi tiết bảo nhi nữ tử nói n h a vậy ngươi cùng giả phủ là quan hệ như thế nào lâu cận thần hỏi hắn một hỏi cái này đối phương thần s ắ c chính là tối sầm lại giống như là muốn khóc đồng dạng lâu cận thần lập tức nói đ ừ n g khóc r i khóc ta nhưng liền đi ta giả phủ lao thái thái là ta cố mãi giả bảo nhi nói Cái kia trong khách sạn người đã chết, kia người trong sạn đã lâu à gì ngươi? của l cận thần nói hắn i Già là da da của ta. b nhìn thấy phía trước đều là vũng bùn con đường mà cái này tiết bảo nhi nhìn qua đã rất mệt mỏi tại cái này vũng bùn bên trong buôn ba buổi tối hôm nay nàng khẳng định đi không đến mà lại hắn đại khái cũng là minh bạch thi vô tả để nàng đi theo mình liền làm u ố n cho mình bảo hộ một chút nàng ngươi biết thi vô tà sao lâu c ậ n t h ầ n hỏi lúc trước cũng không nhận ra thi đại nhân nhưng là họ thi b ổ khoái nhất định là thi thần bộ người nhà tiết bảo nhi lại là đối với kinh bên trong nhân vật biết sơ lược dáng vẻ lâu c ậ n t h ầ n cũng là thế mới biết thi vô tà đúng là người kinh thành khó trách hắn sẽ nói hoan nghênh đi tới kinh thành thế là lâu c ậ n t h ầ n lại hỏi nàng giả phủ bên trong phải chăng có một cái gọi là giả thuận người nàng thì nói kia là giả phủ nhị lao ra tiếng ngươi cũng đã biết giả phủ nhị lao có một vị tiểu tiếp tên là mạc chân chân lâu cẩn thận hỏi tiết bảo nhi lại là nhăn lông mày nói ra ta chưa nghe nói qua ta đã hơn một năm không có về giả phủ có thể là nhị lao gia mới nhập t i ế p à. ta không biết lâu cận thần trong lòng đột một chút bởi vì h ắ n biết ngũ đương gia nữ n h ị nếu quả thật gả cho giả phủ nhị lao gia làm tiểu tiếp k i a đều c h í ít đã là hơn hai năm trước sự tình tiết bảo nhi rõ ràng cảm giác được lâu cận thần trên người ý vị biến hóa đúng là không dám lên tiếng qua một hồi lâu nàng đột nhiên nghe tới lâu cận thần nói ra giả phủ thanh danh thế nào trong lòng nàng hoảng hốt không biết vì cái gì hắn cảm thấy lâu cận thần hỏi cái này lời nói giống như là sơn tặc xuống núi dấm đĩa lúc đánh trước nghe thanh danh đến giả p h ụ còn rất tốt thế tập hầu tước là trong kinh thành văn quý tiết bảo nhi cẩn thận nói ta không có để ngươi nói giả p h ụ địa vị ta nói chính là tòa này trong phủ bình thường làm sự tình cùng trong đó chủ nhân phẩm tính gì tiết bảo nhi nghe lời này càng phát cảm thấy lâu cận thần ngữ khí không tốt ta ta không dám vọng nghị trường gối các nàng đối ta đều là cớ tốt tiết bảo nhi yếu đất nói người sau khi trở về nếu như nhìn thấy giả ra chủ mẫu ngươi liền hỏi nàng giả ra nhị ra phải chăng có một cái tiểu tiếp gọi mặc chân chân nếu có liền nói nàng một cái thúc thúc đến tìm nàng nếu như không có ngươi cũng nói nàng một cái thúc thúc đến tìm nàng lâu cận thần ngữ khí là bình tĩnh nhưng là chẳng biết tại sao tiết bảo nhi lại cảm thấy hắn giống như là tâm tình thật không tốt dám vẻ hơn trăm dặm khoảng cách tại lâu cận thần cố ý đi nhanh tình hôn g dưới mặc dù là băng thiên tuyết điệu nhưng cũng trước lúc trời tối liền đến đồng thời hắn trực tiếp đem cái này tiết bảo nhi đưa đến cửa giả phủ nhưng là tiết bảo nhi không biết vì cái gì luôn cảm thấy lâu cận thần giống như là đến n h ậ n cửa bất quá trong lòng của nàng hay là vô cùng cảm kích lâu cận thần t h i đại nhân nói không sai người này nhậm hiệp tốt nghĩa là người tốt nhớ của ta lời nói lâu cận thần lại một lần nữa dặn dò nàng một tiếng giáp ngựa liền rời đi trong lòng của hắn có điểm xấu cảm giác ngũ đương gia mạc không tu chỉ nói là qua nữ nhi của hắn gả cho giả phủ nhị ra làm thiếp giả phủ là ở chỗ này hắn lại không thể đủ tùy tiện vào đến hỏi dù sao cũng là kinh thành h â n quý nhà nếu như không tìm được người đối phương nói không có mạc chân chân người này mình lại không bỏ ra nổi bọn hắn hẳn là có mạc chân chân người này chứng cứ đến đến lúc đó ngược lại thành cố tình gây sự bất quá luận tìm người chỉ sợ không có có chỗ nào so bổ khoái thích hợp hơn thi thần bộ phụ thượng rất dễ tìm vừa mới giúp th vô tả đưa một người trở về chính hắn chỉ một người trước nhẹ nhõm trở về đúng là hắn trả nhân tình thời điểm Hướng một số người hỏi đường về sau hắn rất nhanh liền i m được thi thần bộ phụ thượng thi ra bảng số phòng không thể nói cao lâu cẩn thần gõ mở cửa xin hỏi ngài tìm a i người gác cổng hỏi ta tìm thị vô t à lâu cẩn thần nói người gác cổng đánh giá lâu cẩn thần hỏi xin hỏi khách nhân tính danh giang châu lâu cẩn thần lâu cẩn thần nói hắn không có báo địa phương nhỏ mà là nói giang châu thi vô t à mới từ giang châu nhậm chức trở về người gác cổng nghe tới nhất định sẽ cho rằng là thi vô tả cố nhân người gác cổng lập tức mở cửa đem hắn đưa vào người gác cổng bên trong ngồi xuống sau đó bước nhanh đi mời người chỉ chốc lát sau liền có người nhanh chân mà tới một cái ốm yếu quý công tử bộ dáng người đi đến chính là thi vô tả chỉ là hắn bộ dáng bây giờ nhìn qua cùng ngày kia kiểm tra thi thể dáng vẹn nhưng kém nhiều lắm cả người đều lộ ra ốm yếu thậm chí ngay cả ánh mắt đều yếu rất nhiều c h ư ơ n một trăm mười chín cho ăn n g ư ờ i không có bạc sao đây là thi vô tả nhìn thấy lâu cận thần đằng sau câu nói đầu tiên theo n g ự a khí của hắn đến xem hắn h i ệ n nhiên không phải ưa thích người b á i p h ỏ n g ta không phải là không có bạc mà là đến đòi lại ân tình lâu cận thần cũng không có che giấu trực tiếp nói thẳng ý đ ổ đến ân tình nhân tình gì thi vô tả nghi ngờ hỏi tiết bảo nhi ta một đường mang theo nàng ra nàng nói là ngươi nói cho nàng muốn đi theo ta l ầ u c ậ n t h ầ n nói ngươi không lạ ưa thích làm loại chuyện này sao thi vô t à nói một người vô luận có thích hay không khẳng định không thích bị người khác ăn bài đi làm l ầ u c ậ n t h ầ n nói k i a ngươi muốn làm cái gì thi vô t à hỏi giúp ta tìm một người l ầ u c ậ n t h ầ n nói ai thi vô t à hỏi mặc chân chân l ầ u c ậ n t h ầ n nói có cái gì đặc thù sao thị vô t à hỏi tuổi tác tại hai mươi trên dưới cùng giả phủ nhị ra giả thuận có liên uy hai ba năm trước gả nó làm tiểu thiết ta muốn biết muốn nàng nơi nào, bây giờ ở lâu à là sống hay là chết. l c ậ n thận nói giả ra lão tổ là năm đó theo cao tổ cùng một chỗ chỉnh chiến thiên hạ đại tu sĩ là vương cùng sĩ trung thiên hạ bên trong chư vị tu sĩ bên trong một cái truyền thừa đến nay đã có hơn bảy trăm năm trong quân đội môn sinh cố lại nhiều vô số kể cho dù là gia phụ cũng từng nói qua giả mẫu trị ân lại như lời ngươi nói giả nhị ra là đương triệu nhị phẩm tướng quân Cái kia k h ô những g biết ắ n truyền từng thương động thần tránh. n giả gì Giả giả phủ tu gì đạo. Giả phủ kích h tu tổ, một quỷ lưu đạo. đạo, đã láo ra ra võ dặm, năm gần đây dù hơi có xuống dốc nhưng là giả nhị gia vẫn là đệ tam cảnh thương đạo vũ sĩ nghe nói năm gần đây đã có thể làm được gân cốt cùng vang có hy vọng tiến dòm hóa thần cảnh vũ sư con đường lâu cận thần biết cái này võ đạo vũ sư lại được xưng là đại quyền sư nhưng chân chính chính thống xưng hô là vũ sư ngươi c h ấ xem thường hắn tuy là chức quan nhà tản nhưng phẩm cấp ở nơi đó ngươi nếu dám động đến hắn chính là động toàn bộ cản quốc luật pháp xúc động cản quốc luật pháp đến lúc đó ngươi đem không đất dùng thân thi vô tả rất nghiêm túc nói thi đại nhân nói đùa ta trên có tuổi trên năm mươi sư phụ dưới có chưa cập quan sư đệ như thế nào làm những cái kia phạm pháp l o ạ n kỷ cương sự tình đâu lâu cận thần vừa cười vừa nói hắn trên miệng đang cười mắt cũng hiếp lại đều là cười nhưng là sâu trong đôi mắt lại không mang ý cười phạm pháp l o ạ n kỷ cương cái từ này nói mới mẻ dùng đến tốt thi vô tả nói ra ngươi nhưng đi trước tìm một chỗ ở lại ta để người t r a một chút mạc chân chân sự tình có tin tức liền thông chi ngươi thi vô tả nói tốt ta thấy cách ngươi nhà cách đó không xa có một gian khách sạn ta ở nơi đó nếu là tìm được ngươi để người đưa tin tức đến kia đến lâu cận thần đứng dậy liền đi hắn mục đích là vì mời đối phương hỗ trợ tìm người đã mục đích đã đ tới t liền cũng không hề lưu lại tất yếu lâu cận thần rời đi về sau thi vô t à trở về đang có một vị phụ nhân chờ ở nơi đó nhìn thi vô t à một người về đường bên trong liền nói ra vô t à ngươi kia giang trâu cố nhân đâu nương hắn đã đi thi vô t à nói đi rồi cái này sắp trời sắp tối làm sao còn đi rồi ngươi làm sao không hâu người tiến đến ăn một bữa cơm đâu phụ nhân mang theo vài phần trách cứ nói nương người ta nhất định phải đi ta cũng không tốt ngăn đón thi vô tả nói phụ nhân n g h i m ặ t nói ra vô tả đều nói hiểu con không ai bằng mẹ qua nhiều năm như vậy chưa hề gặp ngươi có bằng hữu tới qua trong nhà ngươi luôn luôn tự tuyệt người khác đối ngươi tới gần dạng này cũng không phải chuyện gì tốt n ư ơ n g ta có bằng hữu thi vô tả bất đắc gì nói cái kia người bằng hữu họ gì tên gì a phụ nhân hơi có vẻ không tin truy vấn liên vừa mới cái kia thi vô tả tại vội vàng ở giữa nơi nào nghĩ được cái gì bằng hữu đành phải thuận miệng nói ra lời này vậy hắn kêu cái gì phụ nhân hỏi h ắ hương, hương như thế thuận tiện con ta tại giang châu nhiều năm có thể giao chút trí tâm bằng hữu như thế mới tốt vào lúc ban đêm nàng cùng thi thần bộ nói lên việc này nói đến lâu cận thần cái tên này thời điểm Thì、thần ị t h bộ trầm ngâm trong chốc lát nói cái này lâu cận thần ta ngược lại là có chút nghe thấy a ngay cả ngươi cũng đã được nghe nói chẳng lẽ là một cái nhân tài mới nổi phụ nhân có phần cảm giác hiếu kỳ nói đúng là một cái nhân tài mới n ổ i nhưng chân chính để ta nhớ được cái tên này lại là một bài thơ th thần -th bộ nói cái gì thơ mười năm ngày một kiếm xương lưới đao chưa từng thử hôm nay bày ra quân ai có bất bình sự thi thần bộ t r ầ m rãi thì thầm cái này thơ dùng từ một m ạ c nhưng là trong thơ nhậm hiệp khí phách bay lên hào khí đập vào mặt vô tả có thể cùng hắn kết giao bằng hữu cũng có thể từ nó trên thân hấp thu một chút không bị trói buộc chi khí phụ nhân nói lâu cận thần vào ở khách sạn tên là từ lệnh khách sạn trong tinh thành ngay cả một khách sạn danh tự đều như vậy mang theo văn hóa khí t ứ c để lâu cận thần sinh lòng mấy phần cảm thán tiến vào trong khách sạn hắn ăn cơm t ố i xong về sau tâm giác phải khí muộn thế là đẩy mở cửa sổ bên ngoài chính là sát đường cứ việc sát trời đã triệt để t ố i xuống nhưng là mặt đường cũng không có tối trên đường người đi đường dẫn theo đèn lồng hành tẩu đường phố dưới mái yên đều có đèn lồng rủ xuống hắn có chút nhô đầu ra thuận đường đi nhìn lại một đường ánh đèn kéo dài không tới cuối cùng nơi xa mông lung quang ảnh như tiếp thiên liên giới quả nhiên không hổ là đông châu phồn hoa nhất chi thành từ cái này một tòa thành trì một lối đi liền có thể nhìn ra được hắn lật lên chén trà trên bàn từ cầm tú trong túi xuất ra một cái tiêm miêu thanh thanh tặng bầu rượu đổ xuống một chén rượu rượu này là lao hoàng rượu không thể nói cỡ nào tốt nhưng là trong đó tiêm một cô mát lạnh cảm giác lại là để lâu c ẩ n t h ậ n có chút thích mỗi lần trong lòng cao hứng hoặc là bất khí khó tiêu thời điểm đều muốn uống mấy ngụm hắn không có ngồi cứ như vậy đứng nhìn phía ngoài người qua đường nhìn n ố i diện nóc n h ạ tuyết t nghe mọi người dẫm lên tuyết phát ra kéo kẹt thanh âm suy nghĩ của hắn lại là trôi hướng quá khứ hát phong trại cái này nát tục danh tự bên trong bảy nghĩa sĩ chỉ sợ lại khó mà tụ hợp nhưng là kia trong khoảng thời gian ngắn phát sinh sự tình lại làm cho lâu cẩn thận khó mà quên kỳ thật hắn đối với ngũ đương gia ấn tượng cũng không sâu bởi vì hắn người này tương đối thâm trầm lời nói ít giao lưu cũng ít thẳng đến sau khi hắn chết lâu cẩn thần hồi tưởng hắn cùng một chỗ lúc nói lời cùng làm sự tình lại phát hiện hắn đủ để xứng đáng bảy nghĩa sĩ ba chữ này ngũ đương gia muốn tìm một chút đồ tốt là vì mang lên ngoại tôn ch nhưng mà liền là tâm tư như vậy nhưng cũng đưa hắn m ệ n h bất quá lâu cẩn t h ầ n nhưng trong lòng cảm thấy nếu không phải là cùng mọi người cùng nhau chỉ hắn một người có lẽ sẽ càng thêm cẩn thận một chút những người khác cùng một chỗ tiến vào kia cựu tuyển quốc bí cảnh bên trong lại là đều có các năng lực bảo vệ tính mạng mà ngũ đương ra mặc không tu mặc dù pháp thuật k h á c người hái luyện phong sát nhập phổi khiếu bên trong lại không có đồ vật bảo mệnh có thể nói hắn là chân chính l i ề u mình bồi nghĩa sĩ cái này khiến lâu cẩn t h ầ n trong lòng vì đó đau lòng hắn thấy nếu như ngũ đương ra có thể dốc lòng tu hành chưa hẳn không thể tại trên con đường tu hành nâng cao một bước nhưng là người sống trên cõi l ờ i này chắc chắn sẽ có xúc động cũng sẽ có lo lắng người có thất tình lục dục có người nói thất tình lục dục là kiếp chỉ nguyên cũng có người nói thất tình lục dục là nhân loại căn bản như thế phồn hoa chỉ đô lại có bao nhiêu ở trong đó dễ ruổi lấy sinh tồn người đây hắn có thể tưởng tượng có lẽ t ạ i ít người trong lòng sẽ có đầy mắt phồn hoa thịnh thế thái bình không một cùng ta tương quan t r i niệm đem cửa sổ đóng lại bỏ đi dày ngồi xếp bằng trên giường hắn kiềm chế chỗ có vô biên của tường suy nghĩ bắt đầu lọc tâm linh đây là hắn gần đây minh sắc một loại tu pháp môn cái này một phương pháp tu hành là tứ quý khẩu quyết bên trong cuối cùng một câu kia chém hết quỷ thần thấy thanh sơn bên trong nộ i đ ư ợ c hắn thấy đi ngủ là để nhục thân của mình đạt được bài độc là một loại tu dưỡng mà tu hành thì là thay thế đi ngủ nhưng là rất nhiều người xem nhẹ tâm linh tâm linh cũng cần buông lỏng cần bài độc cần đem những cái kia tạp nghiệm hoặc mặt trái ý thức cho tỉnh hóa chính như một gốc cây hoặc dây leo cần tu bổ mới có thể d à i cao hơn cường trắng hơn nhất là hắn nhận bạch tột bí linh ảnh hưởng càng là tâm niệm như dã dây leo mỗi ngày không biết muốn lan tràn ra bao nhiều tạp nhầm đến cho nên hắn lấy tâm kiếm chém tới những cái kia l o ậ n niệm đem loại bỏ suất khí hải chạm bên ngoài quỷ thần là một loại năng lực là giết địch chạm trong lòng mình quỷ thần mới thật sự là tu hành cho nên hắn đem cái này một phụ tu pháp môn xưng là tâm kiếm chém quỷ thần hắn ngồi ở c h ỗ đó trên thân pháp quang trong phòng tối như thanh đèn nhưng mà cái này thanh đèn bên trong lại như có một ít tạp thanh tạp đen chi s ắ c chỉ thấy đột nhiên pháp niệm bên trong lật lên một vòng sáng trong như dao giải phẫu đem một chút xanh đen tạp sắc cắt lấy ra xanh đen tạp sự tán sắc nhập hư không lâu cận thần cũng không có tùy ý nó tán đi mà là lấy ra k i ê một mặt quỷ mắt kính. m ặ theo, càng càng theo quỷ mắt ma trùng bị bạch thuộc bí linh cho tách ra về sau hắn thu hoạch được không ít năng lực còn cần hắn không ngừng tiêu hóa nhưng cũng mật đi một chút để người điên cuồng cùng cấp tốc dị hóa năng lực nếu như hắn muốn những này trừ phi chính hắn cái này bản nguyên chính là như thế nhưng là từ khi hắn ném cho ăn cái này trong kính quỷ mắt về sau lại cảm thấy mặt này quỷ k í n h tiền đồ bất khả hà lượng mà hai cái bí linh mang tới năng lực hắn đến nay còn không có tiêu h ó a xong hắn cảm thấy như nghĩ hoàn toàn tiêu h ó a trừ phi mình tấn t h ă n g hóa thần trị cảnh luyện k h í hóa thần là một cái đại quan là dòm ngó thiên địa này đại bậc thang c h ư ơ n một trăm hai mươi đưa người nhưng mà lâu cận thần đối với hóa thần còn không có bao nhiêu đầu mối lần này tới kinh loại trừ đem ngũ đương ra di vật trả lại cho hắn nữ nhi mạc chân chân bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là muốn chân chính gặp một lần hóa thần trí đạo chỉ là hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm cùng k h u ể n phong quốc vậy có thể so hóa thần người cũng giao thù qua nhưng là lâu cận thần cảm thấy nàng không tính là chân chính tu sĩ thì không có từ trên người nàng đạt được bao nhiêu tin tức hữu dụng mà tại cái đó bí cảnh bên trong hắn đối đ ấ u qua một cái kia bí linh tự thần lại là dựa vào bản thân quỷ nhãn ma trùng cũng không phải là bản thân chân chính bản sự cho nên hắn còn chưa từng gặp qua chân chính hóa thần tu sĩ một đêm m g ự c đậm dần trắng lâu cận thần cầm kiếm mà ra bao phục liền thả trong khách sạn trong bao quần áo còn đặt vào kia mặt quỷ kính mắt như là có người len lén đi giải bao quần áo của hắn kia liền không thể trách hắn chủ yếu là cầm túi, túi mặc dù có thể chứa không ít thứ nhưng lại cũng không nhỏ tất cả mọi người nghe nói tiết đại trưởng quỹ tin chết mà phái đi tiếp tiết bảo nhi người lại không có tiếp vào nàng chính lo lắng thời khắc nàng vậy mà mình trở về tiết đại trưởng quỹ là giả mẫu mâu tộc là đồng bào của nàng huynh đệ hắn chết rồi giả mẫu tất nhiên là giận dữ nhưng là tiết bảo nhi sống sót nàng lại cao hứng nghe nói lúc ấy có một cái họ th ỷ ngân t r ư ơ n g tại hiện trường nàng lập tức phái người lại đi thi thần bộ trong nhà hỏi rõ tình huống nàng đúng là cũng không có ngay lập tức báo quan mà từ thị vô t à nơi đó đạt được đáp lời là bị dịch chuột người khu dịch chuột trò căn chết rồi giả mẫu trong lòng tức giận thế là mời thi vô t à tiếp tục truy t r a giết chết t i ế t đại t r ư ờ n g quỹ hung thủ giả mẫu đã từng tại th th ầ n bộ đều có ân cho nên thi vô t à là không cách nào cự tuyệt bất quá giả mẫu cũng không có đi chân chính báo quan chuyện này liền có chút ý vị sâu xa giả ra nghe nói xuất hiện to lớn thâm hụt giả ra n g h i về mình tín nhiệm bảo đệ đến kiểm toán lại tại rời k i n h trăm dặm bên đ ó chết rồi việc này rất dễ dàng nghĩ đến là có người không nghĩ để thiết đại trưởng quỹ trở về có thể đào giống giả phủ chỉ có chính bọn h ắ n người đây là mọi người trong lòng nghĩ một sự kiện nhưng không có có người nói bảo nhỉ cô nãy nãy sẽ không để cho ngươi thụ ý khuất ngươi về sau đừng đi ra ngoài hành t ẩ u ngay tại trong nhà giúp ta xem một chút sổ s á c đi đây là giả mẫu tại sau bữa ăn điểm tâm ngọt lúc nói lời thiết bảo nhi chỉ có thể là ứ n g mới trong lòng nàng nhưng không có ngọn g u ồ n nàng biết giả phủ nhìn như đều người một nhà nhưng lại cực kỳ phức tạp bất quá toàn cả gia tộc đều lấy giả mẫu vi tôn nàng là giả mẫu mẫu tộc người c ũ n giả k h một một mẫu cười hỏi tích bảo nhi trầm ngâm một chút nàng đang lo lắng làm sao mở miệng giúp lâu cận thần tra hỏi làm sao có chuyện gì muốn cùng cô n ã i mãi nói sao có phải là coi trọng cái kêu một đường hộ tống ngươi trở về thanh niên lang giả mẫu trêu ghẹo nói t i ế t bảo nhi nghe xong giả mẫu nói như vậy lập tức minh bạch giả mẫu cái này chỉ sợ là đã hiểu cô nói mãi tiết bảo nhi duyên dáng gọi to một tiếng sau đó nói cô nói mãi hắn tên là lâu cẩn thần là nơi nào người tôn nhi cũng không hỏi bất quá bất quá cái gì giả mẫu buông xuống mát dùng khăn lụa lau miệng bất quá hắn giống như nhận biết người trong phủ chúng ta tiết bảo nhi nói giả mẫu mang theo một tia nghi ngờ mỉm cười nói chẳng lẽ lại là vị nào hậu nhân không biết bất quá hắn hỏi một người tên t i ế t bảo nhỉ nói ai giả mẫu hỏi mặc chân chân t i ế t bảo cẩn thận nhìn xem giả mẫu sắp mặt phát hiện giả mẫu trên mặt xuất hiện nghỉ hoặc trong phủ có người này sao giả mẫu cảm thấy cái này cái gì lâu cẩn thận có thể là lầm hoặc là người này chỉ là trong phủ một cái nào đó tiểu thị nữ bên cạnh một vị khác giả mẫu tiếp h thân thị nữ mở miệng nói thái nãi n ã i chúng ta đông phủ bên trong không có mạc chân chân muốn không hỏi xem tây phủ bên kia lúc này tích bảo nhỉ lại một lần nữa cẩn thận nói ra tia lâu cẩn thận nói cái này mặc chân chân là gả cho nhị lao ra làm tiểu tiếp giả mẫu n h ữ n g mày nói ra không có khả năng thuận nhi n ạ p thiếp đại sự như vậy ta há lại không biết nhất định là l ầ m bảo nhi người kia nếu là lại đến hỏi ngươi liền nói trong phụ không có người này tết i bảo nhi hơi biến sắc mặt túi đầu chỉ có thể ứng với nhưng là nàng hồi tưởng lâu cẩn thận cảm thấy hắn là không thể nào l ầ m mà lại nghe hắn ý còn có loại kẻ đến không thiện cảm giác giả mẫu nhìn xem tiết bảo nhi dạng ngựa khí chậm chậm nói ra bảo nhi ngươi đem người kia nguyên lời nói nói cho ta nghe một chút tết bảo nhi hồi ức một chút nói ra hắn nói ngươi sau khi trở về nếu như nhìn thấy giả da chủ mẫu ngươi liền hỏi nàng giả da nhị ra phải chăng có một cái tiểu tiếp h gọi mạc chân chân nếu có liền nói nàng một cái thúc thúc đến tìm nàng nếu như không có ngươi cũng nói nàng một cái thúc thúc đến tìm nàng giả mẫu sau khi nghe tâm sinh g i ậ n tài đi nói ra tốt một cái không biết trời cao đất rộng trẻ tuổi người giả mẫu ra lệnh h ồ n g nhi ngươi đi tây phủ bên trong nói một tiếng nếu là nhị ra trở về liền để hắn đến chỗ của ta một chuyến bên cạnh vị thị nữ kia ứng thanh mà ra giả mẫu cả người khí thế lại giống bị kích ngồi ở chỗ đó giống như một bức tợ thần ép tới trong cả căn phòng ngay cả gió đều như không động đậy tiết bảo nhi cho dù là nàng mẫu tộc người cũng không dám ở thời điểm này mở miệng nói chuyện bất quá giả mẫu rất nhanh liền thu liễm trên người mình phát ra khi thế nói ra bảo nhi ta tuy là đông tây hai phủ c h i chủ nhưng là đã sớm mặc kệ nhiều năm tiết bảo nhi lập tức minh bạch nàng đây là đang hướng về mình giải thích cô n ã i mãi có thể đây chính là một cái hiểu lầm đâu tiết bảo nhi nói giả mẫu lại không có trả lời mà là nhắm mắt hồi thật tới tiết bảo nhi đi giúp nàng điểm lên ăn thân hương bên ngoài có ánh nắng chiếu vào chiếu vào kia đốt thuốc bên trên thuốc đúng là dương nhanh muốn vớt tại ánh nắng bên trong trong bóng đêm như một đầu s á m trắng đại mãng đồng dạng hối lượn lượn vòng lấy quân quanh ở cái này phòng trên x à n h à vào lúc ban đêm tây phủ thuận nhị ra mang theo một thân mùi rượu đi tới giả mẫu nơi này khi bị hỏi mạc chân chân người này lúc hắn đầu tiên là s ư ơ n g sở tùy theo nói ra cái kia mạc chân chân đã sớm bị ta tặng người tặng người nàng là tiểu thiếp của ngươi sao giả mẫu hỏi nguyên bản ta là dự định nạp nàng làm tiếp nhưng là có một ngày chiêu đãi công tử nhà họ phan lúc bị hắn cho coi trọng hắn hướng ta đòi hỏi ta không tốt hiện quá mức hẹp hỏi liền đ giả thuận không thèm để ý chút nào nói thế nào là nàng cái tia tán tu phụ thân đến muốn người sao giả mẫu hít sâu một hơi nói ra nng đã thích tại sao lại đưa cho người khác người ta người nhà tìm tới ngươi làm sao giao người nói cho hắn công tử nhà họ phan muốn nhiều nhất lại bồi chút đan dược b ạ t thôi có cái gì lớn chuyện giả thuận không thèm để ý chút nào nói chương một trăm hai mươi mốt hồng diệp biết quán phanh phanh giả mẫu khi dùng tay đại lực vỗ vỗ ghế bành dường như khi nói không ra lời t i ế t bảo nhi đứng ở bên cạnh một tiếng cũng không dám thoát ra nhưng là trực giác của nàng nhưng nói cho hắn này sự tình nếu để cho lâu cận thần biết rõ hắn nhất định sẽ giận dữ ngươi đợi lát nữa để người đi hỏi một chút kia tiểu phan công tử kia mặc chân chân còn ở đó hay không ở đây liền tiếp trở về trả lại người ta thân nhân giả m â u nói ra lao tổ tông a i cái này đã qua lâu như vậy cũng không biết là sống vẫn là chết muốn trở về không phải suối quẻ sao giả thuận đánh lấy rượu nói mặt mũi tràn đầy không thèm để ý giả m â u hít sâu một hơi giọng điệu bình thản xuống dưới nói ra bất kể như thế nào người ta thúc thúc tìm tới dù sao cũng phải cho người ta một cái thuyết phát đi thúc, thúc ta nhớ được nàng giống như chỉ có một cái phụ thân cũng không có cái gì thúc thúc cũng không có người nhà đây là nơi nào xuất hiện lừa đảo chẳng lẽ nghĩ đến chúng ta giả phụ đến làm tiền đi lao thái thái ngài nói cho ta một chút đến tột cùng là ai đến tìm người giả thuận tức giận nói giả mẫu không nói gì nhưng là tiết bảo nhi lại lập tức minh bạch đây là cô mãi mãi để cho mình nói cho giả nhị ra trong lòng của nàng vùng vây một hồi liền cũng không có g i ấ u diếm đem lâu c ẩ n thần mà nói lại nặng nói một lần t ố t cái này cái gì lâu cận thần chẳng lẽ kia mạc chân chân nhân tình còn muốn muốn hướng ta tìm người thật to gan giả thuận lớn tiếng nói ẩm giả mẫu vô bàn một cái lớn tiếng nói nói cái gì mê sằng đâu đường đường hầu già nhị phẩm tướng quân miệng bên trong sao có thể nói những này không sạch không khiết giả thuận lập tức túi đầu nói ra lao thái thái thứ tội là ta uống nhiều không lựa lời nói ta cái này liền đi hỏi cho rõ giả thuận l u i ra giả mẫu nhắm mắt lại một lát sau về sau giả mẫu nói ra bảo nhỉ cha ngươi không tại ta là ngươi cô nãi n ã i liền thay hắn nói hai câu về sau không muốn lại cùng dạng này người không rõ lai lịch l u i tới nữ nhi ra cho dù là người trong tu hành cũng là muốn chú ý những này t ế ý bảo nhi cảm giác cô n ã i n ã i trong lòng chỉ sợ là đối với mình ấn tượng không còn tốt khả năng cô n ã i n ã i trong lòng đã tại oán trách mình mang về lâu cận thần dạng này một cái phiền toái sự tình lâu cận thần là tại t r ạ n g v ạ n g tối thời điểm trở lại từ l ệ n h khách sạn thời gian một ngày đương nhiên không cách nào đi dạo xong toàn bộ căn kinh nhưng là hắn lại có thể đ ố i cái này một khối khu vực có một cái đại khá i hiểu rõ nơi này có một cái yên vân nhà môn tại cái này trong nhà môn có một cái chức quan là đốc âm dương lại tên âm dương đô uý nghe nói là gần đây thống hợp thiết lập cũng đem phổ biến các châu phủ cái này âm dương đô uý tại tư lệnh à q u trong khách sạn mới tọa o hạ không lâu thị diệu mới vừa lên thi vô tả liền ra hiện ở trước mặt của hắn thi vô tả khai môn kiến sơn nói ra đã tra rõ ràng giả nhị ra tại hơn hai năm trước s á c thực nuôi một cái ngoại thất nhưng là về sau đưa cho phan phụ phan công tử thi vô tả cẩn thận nhìn lâu cẩn thận sắc mặt lâu cẩn thận a n t ĩ n h vì mình rót xuống một chén đến rượu nói ra sau đó thì sao k i u mặc chân chân bị phan công tử thu nhập hắn một tòa trong biệt quán để mà chiêu đ á i tân khách thi vô tả cảm giác được lâu cẩn thận trên thân kia một phần đè nén sắc cơ nói ra người còn sống chính là tốt nhất lâu cẩn thận bưng rượu lên miệng lớn đem trong chén rượu ốm vào đồng thời ngay cả uống ba chén lớn về sau nói ra nói tốt còn sống chính là tốt nhất bất quá kinh thành nhân vật phong tỉnh lâu mộ cũng hết ngồi đại giếng thi vô tàng nghe xong có chút ngượng ngùng chính hắn giữ mình trong sạch nhưng thân là thần bộ c h i tử há lại không biết trong kinh thành các loại hoang đường dâm loạn tác phong đây cũng là hắn tình nguyện tại giang châu loại kia xa xôi c h i địa làm quan cũng không trở lại kinh thành nguyên nhân nếu không phải triều đình mới thiết chức trong nhà lại hoạt động một chút để hắn trở về tân chức hắn còn không muốn trở về đến đây kia biệt quán ở đâu lâu cận thân hỏi ta cùng ngươi cùng đi phan thiếu du cùng ta dù chưa có bao nhiêu giao tình nhưng cũng là nhận biết liền cùng các ngươi làm người trung gian nhìn xem có thể hay không đem người lấy muốn trở về thi vô t à tựa hồ sợ lâu cận thần nháo ra chuyện đến cho nên tích cực giúp hắn kia đi thôi lâu cận thần lại uống hạ một chén rượu đứng dậy thi vô t à đứng dậy gấp bước đi theo bên ngoài chính là đèn hoa mới lên hôm nay tuyết vẫn không có rơi xong hôm qua hắn trên lầu nhìn người khác đi trên đường trong ánh đèn hôm nay chính hắn cũng ở trong đó hai người chầm mặc đi trên đường mỗi lần đến chỗ n g ã ba thời điểm thi vô t à liền dẫn đường phía trước lâu cận thần chầm mặc đi theo chờ một chút đến phan công tử biệt quán để ta tới nói ngươi trước không cần mở miệng th vô tả nói hắn sợ lâu cận thần m ó i mở miệng liền đem sự t ì n h đẩy lên không thể thiện chỉ điện cái này phan thiếu du là ai lâu cận t h ầ n hỏi phan thiếu du là ứng thiên lệnh con trai trường tu hành cũng rất có thiên phú từ nhỏ đến s ủ n g thi vô t à nói ứng thiên lệnh là cái gì lâu cận t h ầ n hỏi toàn bộ càng kinh có một vị phủ doãn cùng bốn vị huyện lệnh quản lý ứng thiên lệnh chính là bốn huyện lệnh một trong nó quản hạt chỗ có một tòa cao tổ thành lập ứng thiên đ à i vì vậy mà gọi tên thi vô tả nói tu gì đạo lâu cận thân hỏi hắn biết c à n quốc từ quan đến lại đều là có tu hành trong người, người. loại này trọng yếu quan chức được chủ nhất định ra chuyển sâu xa thi vô t à trầm mặc một hồi nói ra phan ra sở tu vì hoạn linh đạo hoạn linh đạo bên trong chi nhánh rất nhiều hãn thuộc về cái kia một chi lâu cận thần rất rõ ràng hoạn linh đổ xỉ a nhỏ chí ít có hơn mười loại trong đó nổi danh nhất chính là minh linh sơn nuôi dưỡng linh quỷ thưa thất nhất cũng là cao quý nhất chính là hoạn long phái chúng ta không phải đi cướp người nơi này là kinh thành cũng không phải tù thủy địa giới thi vô t à nhắc n h ỏ câu đương nhiên ta chỉ là hiếu kỳ thôi lâu cận thần nói hai người trong ngõ hẻm lẽ qua đột nhiên có thanh âm của một nữ từ hô Công thi ử là đến tìm nô tìm ra sao? a vô ị c n g tả ử tử thử. tử tiến đến ngồi một chút à, ngồi ngồi hái một chút trà thể nếm thử. Lại là một nữ tử từ một nơi bí mật Thi ngồi mội mội hái mới, Lại nơi nói. đến nếm công nữ gần đó có à, là bí vô cùng xấu hổ h ắ n tăng tốc bước chân đi ra đầu này n g õ tối lâu cận thần tuy không tâm tình nhưng cũng nhìn qua á m trong phòng có ít ánh mắt đang dình coi thi vô tả tựa hồ vì làm dịu xấu hổ nói ra phan gia s ở tu vì nuôi dưỡng thạch linh chi pháp pháp thuật đặc biệt a pháp này có gì đặc biệt lâu cận thần hỏi phan gia chi địch sau khi chết trong ngũ tạng lục phủ có hòn đá bệnh thi vô tả nói a đúng là có chút tà dị lâu c ậ n t h ầ n nói đề phòng biện pháp cũng không phải không có chỉ cần không đụng vào bất kỳ tảng đá là đủ thi vô tà nói lâu c ậ n t h ầ n nhìn xem dưới mặt đất phiên đá nhìn xem hai bên vách tường đều là tảng đá muốn làm được không đụng vào tảng đá kia là rất khó g i a ngó n g nhỏ trước mắt đột nhiên phát sáng lên trong hai cũng là một mảnh tiếng h u y ê n áo đây là một đầu phồn hoa chỉ đường phố có một tòa viện lâu hết sức bắt mắt tòa kia viện lâu tên là hồng diệm biệt quán thị vô tà mang theo lâu cẩn thận hai người đi vào nhưng mà lại tại sau khi vào cửa liền bị ngăn lại nguyên lai、like、cái này hồng diệm biệt viện cũng không mỏ ra cho người ngoài tiến vào người hẳn là được mời mời mà đến khách nhân mới có thể đi vào hoặc là có đặc biệt thông hành chứng nhận mới có thể tiến vào hai thứ này thì vô tả đều không có bất quá hắn nói mình tìm phan thiếu du đại khái là nhìn hắn khí chất bất p h à m mà phan thiếu du cũng tại ngăn trở người liền hỏi thì vô tả danh tự sau đi thông báo rất nhanh người kia liền lại xuống tới nói ra nguyên lai là thi công tử đại giá u a n g lâm mong mời hắn dẫn th vô tả cùng lâu cận thần hai cái đi vào lại cũng không hỏi tâu cận thần danh tự tiến vào cái này hồng diệp trong đếp quán dưới chân chỗ dẫm đều là phủ lên không biết ra thú mái nhà con tiếp theo đường treo đèn lồng đỏ khúc chết thơ u càng đi vào trong càng là cảm thấy ưu tĩnh ngẫu nhiên đi ngang qua cái nào đó phòng lúc ẩn ẩn nhưng nghe thấy bên trong hoàn thanh tiểu ngữ bọn hắn đi tới một cái phòng dẫn đường người không có đi vào th vô tà trước nhập trong đó vòng qua một cái bình p h ò n g lâu cận thần theo ở phía sau còn chưa thấy đến người liền nghe tới một trận cởi mở tiếng cười đem sao chúc tiếng nhạc đều ép xuống thi đại công tử đại giá quang lâm tiểu viện thật sự là bồng tất sinh huy a lâu cận thần nhìn thấy có một cái tà giật công tử đứng tại một t r ư ơ n g t h ấ p trên giường chân mang tấm lóc trắng bên người là hai cái xinh xắn nữ tử mặt khác trong phòng một trái một phải còn có hai vị khách nhân chỉ là hai người này liền kỷ nhìn qua không nhỏ khi nhìn đến thi vô tà về sau sắc mặt lại có chút lúng túng bộ dáng bọn hắn cũng tựa hồ mới biết được thi vô tà đến có chút lúng túng đứng lên hướng thi vô tà ôm quyền nói thi công tử thi vô tà hiển nhiên là thiếu kinh lịch dạng này trường hợp đồng dạng ôm quyền sau đó nhìn về phía p h a n thiếu du phan thiếu du ngược lại là một cái tinh tế người l i ế n mắt liền thấy lẫn nhau ở giữa s ấ u hổ liền đứng dậy cũng không mang giày mang theo thi vô tà cùng lâu cẩn thần hai người đi tới mặt khác trong một cái phòng khi đi ngang qua lâu cẩn thần bên cạnh thời điểm liền nhìn cũng không nhìn lâu cận thần một chút tựa hồ lâu cận thần chính là một cái không khí đồng dạng rất nhanh bọn hắn được đưa tới một cái nhìn qua càng thêm tư mật trong phòng ba người phân chủ thứ ngồi quỳ chân tại bàn t h ấ p trước trong đó dùng cho ngồi quỳ chân ghế đầu tự vậy mà là ngọc làm tại đi tới thế giới này về sau lâu cận thần mới biết được ngồi quỳ chân cũng không phải là thật chỉ ngồi trên đùi của mình mà là tại dưới mông có một cái ghế đấu nhìn thấy k ê u ngọc băng ghế lâu cận thần ngay lập tức nghĩ đến cái này ngọc cũng coi là tảng đá một loại đi vô tà huynh là lúc nào về kinh lại có dành đến ta cái này biệt việt nhỏ chẳng lẽ coi trọng ta cái cô trọng này trong tiểu viện cô nương. lẽ tiểu ta phan thiếu du cười nói. trong h hiển nhiên không quen nói đùa, bị Phan Thiếu du hỏi lên như hỏi, ị bị vô vậy, vừa vặn tà nói liền nói quen lên Du đùa, a Phan Phan không như thế. Ô. Phan thiếu Công Ô, đúng gạt dối Du Tử, t là r mắt ý cười ngược lại là không có con mắt nhìn lâu cẩn thận một chút hắn tâm tư chuyển cực nhanh hiển nhiên minh bạch thì vô tả không có khả năng coi trọng hắn nơi này nữ tử có dây dưa nhưng là hắn nói như vậy kia dĩ nhiên chính là giúp người khác đám kia là ai rất hiện lại chính là bên cạnh cái này một vị Nghiêng mắt nhìn lâu thần một chút, trong nhìn cẩn thận chút, lâu một t lòng lập t ứ có phải c kết luận một mình mớn. mới biết thị vô tà, cùng mình trong biệt trong Thì tà từ trở rất thể Trong kết vị vô viện vị vô về, giang cùng nương người Giang người Giang lòng nổi kia. dưa, nhân nhận nào nhờ nó là bên trong người đến này bên luận hồ Châu Châu dây sĩ, cô là có có có là phan thiếu du cả người liền dễ dàng hơn nói ra vô tả huynh m ớ i nói là vị nào cô nương có thể vào vô tả huynh pháp nhắn đây thị vô tả đang muốn nói chuyện phan thiếu du lại đột nhiên khẽ vươn tay nói ra trước không đội không bằng ta đem viện bên trong rảnh rỗi chị em đều hô tiền đến vô tả huynh ngươi ở trong đó tìm một tìm như thế nào hắn tuy là t r a hỏi nhưng lại không đợi thi vô t à đồng ý liền đập ba lần bàn tay lâu cận thần thờ ơ lạnh nhạt phát hiện phan thiếu du cả người nhìn như nhẹ nhõm tùy ý kỳ thực cực kỳ khôi khéo như có lẽ đã thấy rõ giữa sân tình thế minh bạch thi vô t à là giúp người tìm người cho nên mới sẽ như thế thi vô t à tuy ít có đến chỗ như vậy nhưng là thế nào lấy cũng là một vị ngân t r ư ơ n g bổ đầu rất nhanh liền rõ ràng chính mình hư thực bị nhìn tấu liền ngồi ở chỗ đó bất động thần sắc cũng lạnh xuống phan thiếu du thì là cười nói vô tả huynh ta nghe nói giả ra lão thái thái bảo đệ khi chết vô tả huynh là ở chỗ này con đường bến đò thụ phong tuyết ngăn lại đúng lúc gặp việc thi vô t à nói cái kia không biết vô t à huynh nhưng cha ra hung thủ phan thiếu du c ư ờ i hỏi t i ế t đại trưởng quỹ chết bởi dịch c h u ộ t chi nhân thủ sơn g i ả ở giữa có thiện pháp này người khó kế nó、no、số như thế nào định được hung thủ thi vô t à nói ha ha ha phan thiếu du c ư ờ i nói vô t à huynh lại cũng có nói khó định hung thủ thời điểm sao càng nhớ được khi còn bé gặp ngươi xử án lúc từng nói chỉ cần có manh mối thế gian liền không tìm không thấy hung thủ lâu cận thần nhìn thoáng qua thi vô tả lại liếc mắt nhìn phan thiếu du hiển nhiên hai người khi còn bé liền nhận biết chỉ là lui tới thiếu tuổi nhỏ c u ầ n vọng ngữ đ i ệ u thiếu du ngươi thế mà còn nhớ rõ thi vô tả cũng hô tên của hắn phan thiếu du tựa hồ tâm tình rất không tệ lúc này một loạt nữ tử từ bên ngoài tấp nập đi đến từng cái mặt lộng lấy chật mắt nhìn đi đều là đại gia k h u ê tú chỉ là sóng mắt lưu chuyển ở giữa từng cái đều không giống nhau lâu cận thần một s á t na này nghĩ đến một cái tử thuần m u ố n thế giới này nguyên lai cũng có người chơi một bộ này thị vô tả chỉ nhìn thăng qua liền nghiêng đầu nhìn lâu cận thần bởi vì hắn căn bản cũng không nhận biết chỉ là lâu cận thần cũng không biết hắn nhìn qua hàng n à y nữ tử nghĩ từ mặt của các nàng hình đến xem ra ngũ đương ra dáng vẻ đến nhưng căn bản là không cách nào làm được vừa quay đầu phát hiện th vô tà chính nhìn xem mình mà phan thiếu du thì là chẳng biết lúc nào đã xuất ra một thanh quả x ế p ở nơi đó lao thần tự tại nhẹ l y động cái cằm k h ẽ nâng hai mắt nhắm lại như đang nhìn người lại như ai cũng không có nhìn lâu cận thần chính muốn mở miệng th vô tà đã mở miệng nói thiếu du các ngươi nơi này nhưng có một vị gọi mạc chân chân nữ tử phan thiếu du quả x ế p một tay nhìn về phía thi vô tà nói ra vô tà huynh không biết ngươi là mình tìm người đâu vẫn là giút người tìm ta tìm lại như thế nào giúp người tìm lại thế nào nói thị vô tả hỏi nếu là người tìm thiếu du tự nhiên hết sức nếu là giúp người phan thiếu du nói đến đây thiếu dung vừa thu lại nói ra thiếu du cũng khi hết sức các người đi xuống đi phan thiếu du nhưng trong lòng tại tự định giá mặc chân chân cái này lúc đầu bị hắn muốn lãng quên danh tự hôm nay đúng là có hai nhóm người đến muốn nó bên trong một cái là giả thuận giả nhị ra hắn nhớ đến lúc ấy đúng là hắn từ giả nhị ra nơi đó lấy muốn đi qua hai năm này nhiều hơn đi đúng là muốn đòi lại đi cái này rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn đây cũng không phải là giả nhị ra tính cách chẳng lẽ cũng là bởi vì người trước mặt này là bởi vì thi vô tả thi ra ra mặt cũng không tốt không cho chỉ là đã đáp ứng giả nhị ra bên kia muốn trả lại hắn thực tế là không khéo cái này mặc chân chân từng là giả nhị ra ngoại thất bởi vì trộm ngọc chi tội bị giả nhị ra thả tại ta chỗ này làm trừng phạt hôm nay đã muốn bắn về phan thiếu du hướng phía thi vô tả nói nghiêm túc trong lòng của hắn chân chính để ý cũng chỉ có thi vô tả về phần lâu cẩn thần một cái giang hồ kiếm sĩ dù có thiên đại bản sự tại cái này cản kinh trong thành lại có thể lật được nổi cái gì xóm tới c h ư một trăm hai mươi hai ta lý lẽ hồng diệp biệt quán trong nhà sau một cái u ám phòng bên trong có một nữ tử chính ôm một đứa bé tại cho bú bên cạnh còn có một đứa bé đang ngủ c ử a bị đẩy ra bên trong nữ tử quay đầu nhỏ giọng nói xa xa tỉ hài tử tỉnh ta cho bú sữa vị này tên là xa xa nữ tử ăn mặc một thân hoa lệ y phục đi đến thuận tay tướng môn nhẹ nhàng đóng lại tới đến nữ tử bên cạnh nói ra chân chân ta nhớ được ngươi đã nói với ta ngươi chỉ có một cái phụ thân tại thế có phải hay không đúng vậy a mặc chân chân nghi ngờ hồi đáp không có khác thân bằng sao xa Sa xa Sa lại một lần nữa mà hỏi ta cùng phụ thân hành tẩu g a hồ bởi vì quê quán gặp hai họa thân nhân đã sớm cắt đứt liên lạc hành tẩu giang hồ nhiều năm cũng không có bằng hữu nào mặc chân chân suy tư một chút rồi nói ra là xảy ra chuyện gì sao xa xa tỉ mặc chân chân trên mặt hiện lên một tia thống khổ bởi vì sữa không đủ bị trong ngực h ả i tử hút rất đau h ả i tử bởi vì hút không ra sữa gấp khóc lớn hoa hoa tiếng khóc tại cái này âm ú trong căn phòng nhỏ não nàng ôm h ả i tử nhẹ nhàng vô cõng lại ngăn không được h ả i tử tiếng khóc chỉ có thể là đổi lại một bên khác cho hài tử cho bú bên cạnh tên là xa xa nữ tử tại hài tử không tiếp tục khóc lúc này mới lên tiếng nói chân ch vừa mới chúng ta bị phan công tử gọi lên tích khách nhìn thấy hai người mặc chân chân trong lòng đột nhiên sinh ra vẻ mong đợi n à y địa ngục sinh hoạt phảng phất có một vòng quang chiếu vào nhưng là nàng lại không dám suy nghĩ nhiều bởi vì nàng từng nghĩ tới cuối cùng lại chỉ có một lần lần thất vọng thẳng đến luân lạc tới nơi này thành tuyệt vọng hai người kia bên trong một cái nhìn qua là vị quý công tử một cái thì là người trong giang hồ s à n san nói cái kia người trong giang hồ nhiều lớn n h i ê n kỷ mặc chân chân nhanh chóng mà hỏi là người trẻ tuổi có sợi dâu đặc biệt nhất chính là ánh mắt của hắn đặc biệt tốt nhìn lười b ê n bên trong lại có một loại thâm thúy sắp bén rất mê người xa xa miêu tả mặc chân chân vốn đã nhấc lên tâm lại rơi xuống nàng xác định mình không biết dạng này người phụ thân cũng không biết cái kia quý công tử hắn hỏi nơi này phải chăng có một vị gọi mặc chân chân nữ tử san san hỏi ngươi biết vị kia quý công tử sao cái này quý công tử một thân quần áo màu trắng sắc mặt chút tái nhuận giống là sinh bệnh đồng dạng ta không biết cái gì quý công tử mặc chân chân lắc đầu nói nàng không biết ai đang tìm mình nghe tới tin tức này về sau nhịp tim lợi hại ta nhìn không phải cái kia quý công tử tìm ngươi là cái kia con mắt nhìn rất đẹp người giang hồ tìm ngươi san san nói cha của ta cha không tìm đến ta sẽ có sẽ có những người khác tới tìm ta sao mặc chân chân tâm đột nhiên hoảng nguyên bản trong lòng nàng vẫn nghĩ phụ thân của mình có thể là bị chuyện gì làm c h ễ t lại lúc này mới không cách nào gấp trở về nhưng bây giờ lại có không nhận ra cái nào người tìm đến mình vậy chỉ có một khả năng phụ thân khả năng đã xảy ra chuyện nàng kia khô khóc ốc mắt đột nhiên liền nước tắt lên nguyên b ả n nàng cho là mình đã chạy khô nước mắt hiện tại lại nghĩ đến cái này khả năng nước mắt của nàng đúng là vẫn bừng lên chân chân trước đ ừ n g khóc ngươi chấn t ĩ n h một chút nếu như người này thật là cha ngươi bằng hữu là tới tìm ngươi ngươi làm như thế nào xa x á hỏi nếu như là cha ta bằng hữu ta đương nhiên cùng hắn đi thế nhưng là nhưng nếu như phan công tử không để ngươi rời đi cha ngươi bằng hữu phải chẳng còn có năng lực mang ngươi rời đi đâu một số thời khắc nghĩ là một chuyện có thể làm được hay không lại là một chuyện xa xa để mặc chân chân lập tức lâm vào một loại xoắn suýt bên trong nàng sợ mình tới lúc biểu đạt muốn cùng rời đi ý tứ về sau cha bằng hữu lại không có cách nào mang mình rời đi đó mới là đáng sợ nhất hết t h ầ đều còn chỉ là suy đoán của chúng ta có lẽ chỉ là người khác hỏi một chút mà thôi cuối cùng khả năng đều không cần đến hỏi ta mặc chân chân đau khổ thê thảm nói tên này gọi xa xa nữ tử cũng là khó chịu nếu là có cơ hội rời đi ai lại không nghĩ rời đi nơi này đây hôm nay m ặ c chân chân hạ tràng chính là nàng tương lai hạ tràng lâu cận thần ngồi quỳ chân tại trên giường kiếm nằm ngang ở trước người trên bàn thấp trong hai nghe phan thiếu du lấy cớ mắt bên trong nhìn lấy hắn đủ loại tác phong chỉ cảm thấy vậy liền giống như là một đầu tại đi săn r ắ n độc chính đang quan sát con n g ồ i đang quan sát chính mình trong lòng của hắn đem kia một cỗ không ngừng sinh sôi sát cơ cùng l ử a giận dung nhập tại trong kinh mạnh không ngừng du tâu khi kiếm thế sự như lò luyện dung đoán tâm tính hắn đem lời này ý rơi vào nhỏ bé t r ư c chỗ làm cho dung luyện khí hải pháp nghiệm hình thành khí kiếm từ khi hắn tại một cái kêu cựu tuyển quốc bí cảnh huyễn tượng bên trong lộ được tâm kiếm ra ngoài khí hải hành kinh lạc chỉ pháp về sau liền cũng hưu tâm lại tu luyện cái này khí kiếm chỉ là nhất thời không được thời cơ mà lúc này hắn k i ể m chế trong lòng x á t nghiệm đang cùng khí hải ra tâm kiếm hòa làm m ộ thể t tại kinh lạc bên trong hóa là một m vòng xanh nhạt du tẩu cái này một vòng khí kiếm hắn không nghĩ lại đưa về trong khí hải bởi vì hắn cảm thấy lại đưa về khí hải liền lại sẽ một lần nữa hóa thành pháp lực mà cất giữ chỗ có hai cái địa phương một cái là tâm hồn một cái là phổi khiếu hắn tại suy nghĩ sau một hồi lâu vẫn là quyết định giấu vào phổi khiếu bên trong bởi vì giấu vào phổi khiếu bên trong lại càng dễ còn tại kia trong ảo cảnh thí nghiệm qua một lần đồng thời p h á p môn này vẫn là mới thành lập còn chờ hoàn thiện mà tâm hồn làm ẫ n cảm nhất yếu hót địa phương không thể không cẩn thận nói cách khác mặc chân chân còn tại ngươi nơi này thi vô tả nói đúng vậy phan thiếu du trả lời khẳng định nói trong lòng của hắn cũng không sợ mặc dù th th ầ n bộ địa vị rất cao nhưng là phụ thân của hắn cũng không phải bình thường đáng được xưng là bên trên một phương phụ mẫu tại cái này trong kinh càng là giao du rộng lớn vô luận là từ quan chức bên trên vẫn là nhân mạch đi lên nói hắn đều không sọ đương nhiên có thể không đắc tội tất nhiên là tốt nhất đã như vậy sao không mời kêu mạc chân chân ra hỏi nó bản ý thi vô tà nói phan thiếu du mỉm cười nói ra không tội giả nhị ra khi đang trên đường tới hắn nói đến đây lại dừng một chút nói ra mạc chân chân là giả nhị ra ngoại thật kia là có nó、no、cha đồng ý lại không biết vô tà huynh lấy loại nào thân phận đến tìm cái này mạc chân chân đâu lần này th vô tà không cách nào trả lời hắn chính suy tư thời khắc bên cạnh lâu cận thần đã hồi đáp ta là nàng thúc thúc a làm sao làm chứng phan thiếu du liếc mắt nhìn lâu cận thần một chút hỏi mặc chân chân tới đây có thể tự làm chứng lâu cẩn thận hai mắt t ừ nhìn chăm chú trên bàn kiếm tư thái bên trong ngẩng đầu nhìn về phía phan thiếu du cũng lộ ra một tia mịp cười phan thiếu du nhưng không có lý lâu cẩn thận mà là nhìn về phía thi vô t à nói ra vô t à huynh bằng hữu của ngươi đúng vậy hắn nói có một vị chất nữ gà cho giả nhị gia làm tiếp lại không tìm thấy người liền tìm ta tìm một tìm thi vô t à cũng không có dấu diếm thế là vô t à huynh không đi hỏi giả nhị gia muốn người lại tìm tới ta phan thiếu du trên cửa đến rồi phan thiếu du nói đến đây lúc g ọ n điệu bên trong đã có một tia lạnh leo cừng rắn xem ra ta phan thiếu du tại vô t à huynh trong lòng đến cùng vẫn là một tên tiểu bối phan thiếu du tựa hồ đang tức giận thì vô t à sắc mặt cũng không có bao nhiêu cải biến chỉ là mang theo một t i ế n g ngưng trọng nói ra người ta từ nhỏ đã nhận biết lẫn nhau ra thế tính cách từ nhỏ liền biết ngươi nếu l à như vậy suy nghĩ ta cũng không lời nói ha ha ha phan thiếu du đột nhiên cười ra tiếng nói ra vô t à huynh vẫn là như thế thành thật thiếu du bất quá một trò đùa ngược lại là vô t à huynh người bạn này rất có tính cách đệ quan c h i rất mừng không biết là tại tu hành nơi nào sơn giã tiểu quan không đáng giá nhắc tới lâu cẩn nói phan thiếu du trong mắt hơi h i ế p lâu cận thần trả lời như vậy là đ ố i hắn không có chút nào kính sợ trong lòng của hắn giận dữ nhìn thoáng qua thi vô tả đang muốn mở miệng lúc này bên ngoài một chuỗi tiếng bước chân nhanh chóng đến gần đến có người đẩy cửa vào một cái nhìn qua g ầ y gò trung niên nhân đi đến trên người hắn có một c ố điêu luyện chỉ khí nhưng lại có một c ố sơn phấn chỉ khí quấn quanh trong đó lúc này ước chừng là phẫn nộ nguyên nhân lâu cận thần dương mắt quan chỉ một c ố băng hàn tới cùng một chỗ tuôn gia nhập trong phòng cái nào là lâu cận thần trung niên nhân này một vào giữa phòng liền hỏi sau khi hỏi xong ánh mắt rơi vào lâu cận thần trên thân lâu mỗi chính là lâu cận thần c h ầ m dại ôm quyền nói ngươi ngược lại là thật to gan một cái sơn giả thất phu cũng dám đến sở ta giả phủ giai thạch giả thuận trâm trọc nói lâu cận thần là a n vạ hắn giả trước cửa phủ bậc thang đã trâm trọc lại gièm pha lâu cận thần không hề động chỉ đem đầu k h ẽ n â n g nói ra lâu mộ xuất thân sơn giả thật là thất phu làm việc khó tránh khỏi lỗ mãng đã giả tướng quân đến không biết có thể mời mạc chân chân ra gặp nhau hắn mục tiêu của chuyến này là vì nhìn thấy mạc chân chân chỉ muốn gặp được mạc chân như vậy tất cả đều dễ nói chuyện không nghĩ bởi vì nhất thời miệng lưỡi tiện lợi mà cuối cùng không gặp được người phan thiếu du ánh mắt tại mọi người chỉ quanh quẩn ở giữa hắn phát hiện cái này lâu cận thần trên thân có một cỗ giang h ồ lùn có sắp bén lại lại tựa hồ rất có nhẫn mại chỉ công trong lòng hắn giang hồ lùn cỏ có chút tính khí nóng n ả y một đâm tức nổ có chút thì là lau cá còn có chút nhưng thật ra là đồ hèn nhát dính lấy đại thụ liền leo lên thậm chí có thể bán di vã huynh đệ thiếu du mời m ặ c chân chân ra ở trước mặt hỏi một chút nàng vốn ý nguyện h i để ấy chiều ta đã xóm cầm chỉ xúc dưỡng nô buộc người, người đều là tự do thân thị vô tả vừa nói phan thiếu du nghi mặt hắn biết nếu như mình không khiến người ta ra kia chỉ sợ cũng muốn bị thị vô tả nắm được c án tâm tư chốc đ ộ n g ở giữa hắn nhìn thoáng qua giả nhị gia liền cười nói t ố t giả nhị gia ở đây liền để mặc chân chân ra nhị gia ngài ngoại thất ngươi nhưng phải quản lý tốt nha giả nhị gia cười lạnh một tiếng xem như đồng ý mặc chân chân cùng tên kia gọi xa xa nữ tử đang ở nơi đó chờ đợi lo lắng xa xa đột nhiên mở miệng nói chân chân nếu như ngươi bị cứu ra ngoài có thể hay không có thể hay không giúp ta truyền tin đi lang gia sơn ta vốn lang gia núi lang gia quan bên trong thanh tu sĩ xuống núi du lịch đến c ả n kinh lại không cẩn thận bị phan thiếu du cho hạ thạch cổ không thể không khuất thân tại đây xa xa thì ngươi cảm thấy thật là có người tới tìm ta sao mạc trân trân bất tán hỏi ta không biết phan thiếu du có phụ thân là ứng thiết lệnh gia tộc kia tại cái này cản kinh bên trong rất có thế lực dù cho người kia thật là tới tìm ngươi cũng chưa chắc có thể đưa ngươi mang đi nhưng là hy vọng có thể có vạn nhất hy vọng xa xa như nói thật nói ta không biết có thể không thể giúp được ngươi nhưng là nếu như ta ra ngoài nhất định sẽ giúp ngươi truyền tin đến làng già sơn đi mạc trân nói nghiêm túc đúng lúc này bên ngoài có một thanh âm hộ mặc t r â n t r â n ngươi thu thập một chút đi với ta thấy công tử mặc t r â n t r â n nhìn xem xa xa nàng nhìn thấy xa xa trong mắt xuất hiện kinh hỉ xa xa thật chặt bắt lấy mặc t r â n t r â n tay một câu cũng chưa hề nói nhưng là mặc t r â n t r â n lại biết nàng ý tứ mặc t r â n t r â n có nghe hay không người bên ngoài lại một lần nữa mà hỏi nghe tới diệp t ỷ t ỷ mặc t r â n t r â n vội và nói g n toàn bộ hồng diệp trong b i ệ t quán chủ yếu có hai người tại quản lý một cái là phía trước hồng tỉ tỉ một cái là phía sau diệp tỉ tỉ diệp tỉ tỉ tương đối ôn hòa cùng một chỗ nhưng là mặc chân, chân vô cùng rõ ràng nàng là phan thiếu du trợ thủ đắc lực nàng trung thành với phan thiếu du mặc chân chân đi theo diệp tỷ tỷ hướng phía phía trước đi đến thời điểm diệp tỷ tỷ mở miệng nói chân chân ngươi hẳn phải biết công tử thân phận ở đây công tử muốn ai sinh ai liền có thể sinh muốn ai chết a i liền phải chết ngươi đến lúc đó không muốn nói sai một chút giang hồ nhân sĩ coi là tìm người trong cuộc hỗ trợ liền có thể tại để công tử cố kỵ đây là quá ý nghĩ h a o huyền người trong giang hồ không hiểu được trong n à y lợi hại ngươi hẳn là rất rõ ràng vị này diệp tỷ tỷ dùng đến giọng ôn nhu nhất uy hiếp mạc chân, chân trong lòng nàng lại từ bên trong có thể xác định đúng là có người tìm đến mình nhưng mà nhưng trong lòng lại bất ổn dù sao diệp t ỷ t ỷ cũng là nói sự thật nàng đi theo diệp t ỷ t ỷ đi vào một cái ấm áp gian phòng bên trong lần đầu tiên là nhìn thấy phan thiếu du ác ma này coi như nàng hóa thành cho đều sẽ nhớ được cái thứ hai nhìn thấy chính là giả t h u ậ n cái này mang cho nàng chấn kinh cùng tuyệt v ọ n g người cái này đưa nàng đẩy vào vực sâu người lại nói tiếp nàng liền thấy một vị toàn thân áo trắng quý công tử mặt có bệnh trắng chỉ sắc nhưng là ánh mắt lại cũng không yếu ngược lại có một loại giò xét hết thẻ uy nghiêm cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào một cái quần áo sắm đen tóc tùy ý lúc ghim môi có dâu con mắt đèm mắt ánh mắt lại thâm thúy nam tử trên thân. nàng xem xét người này liền biết hắn đến từ giang hồ bởi vì nàng nhìn thấy gian nan vất vả nhìn thấy trên người hắn cái chủng loại kia không bị trói buộc còn có nàng cảm thấy trên người hắn gia tính lâu cận thần trên người gia tính những người khác đương nhiên cũng nhìn thấy nhưng là phan thiếu du lại không cảm thấy lâu cận thần dám ở hắn nơi này dương ai mặc chân chân ngươi nhìn thấy phu quân cũng không biết hành lễ sao giả thuận sụ m ặ t nói ngươi tại hai năm trước đem ta đưa ra ngoài thời điểm liền đã không còn là phu quân của ta mặc chân chân lạnh lùng nói phan thiếu du lông mày mới lên h í mắt nhìn xem mạc chân chân nói ra mặc chân, chân ngươi có thể sống đến bây giờ nhưng không phải là bởi vì ngươi tư xác mà là bởi vì ngươi là giả nhị gia thiết thất mặc chân chân bị khí thế kia ép một cái nói không ra lời nói tới ha ha đột nhiên cười lạnh một tiếng chính là lâu c ậ n t h ầ n phát ra phá hắn cái này một c ố bức người khí thế mặc chân chân chỉ cảm thấy trên thân c h ậ m nhẹ trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng thì vô tả thừa cơ nói ra thiếu du cái này mặc chân chân để ta mang đi như thế nào vô tả công tử hôm nay cái này chỉ sợ không phải một nữ nhân sự tình mà là ngươi mang tới người bạn này tựa hồ đối với ta lên sát tâm phan thiếu du nhìn chằm lâu cẩn nói lâu c ậ n t h ầ n nhưng không có nhìn hắn mà là nhìn về phía mạc chân chân hỏi ngươi là mạc chân chân à? vâng mạc chân chân hồi đáp phụ thân ngươi kêu cái gì lâu c ậ n t h ầ n hỏi mà không tu mạc chân chân nói Tốt, phụ thân ngươi cùng ta có kết nghĩa chỉ tình hắn chỉ nữ nhỉ chính là cháu gái ta lâu c ậ n t h ầ n kỳ thật cũng không so với nàng lần hơn bao nhiêu nhưng là bối phận ở nơi đó mạc chân chân nghe xong lâu c ậ n t h ầ n liền biết phụ thân của mình chết rồi trong mắt tuôn ra nước mắt chậm rãi quỳ xuống trong miệm nói ra nguyên lai là thúc thúc đến chân chân khẩn cầu thúc, thúc mang ta thoát ly nơi lầy bệ khổ lâu cận thần không trả lời ngay mà là ôn h ò a nói ra ngươi chờ mặc chân chân trong lòng không có nghe được lâu cận thần đáp ứng tâm đột nhiên chìm xuống p h ả n phất hắc cám hướng mình xếp trở về nàng đứng người lên nhìn thấy lâu cận thần cầm lấy trên bàn kiếm đồng dạng đứng lên lâu cận thần người đứng trên giường kiếm trụ tại trên bàn thấp hơi hít mắt cái c ầ m kẽn lâng nói ra nàng này là cháu gai ta ta là nó nghĩa thuốc hai vị đều đã nghe thấy ta muốn mang nó rời đi cần phải ngăn ta giả thuận giận g ữ vũ bàn một cái cái bàn thanh một tiếng chia năm xẻ bảy nơi nào đến g ã quỷ cô hồn dám ở chỗ này d ư n g a i lâu cận h thần không có lớn đến mức nào âm thanh chỉ là lạnh lùng nói giả tướng quân có bản lĩnh này nhưng mà lâu mỗi hành tẩu giang hồ nhiều năm cũng phải một lý tại cái này phương viên mới bước bên trong vô luận là vương hầu tướng lĩnh vẫn là si mị vóc lượng lâu mỗi lấy kiếm tử chi đều là cắm tiêu bán đầu hàng người thanh âm của hắn không lớn lại lộ ra ngoài cửa sổ tiếp một cố lạnh leo sát cơ đột nhiên mà sinh đúng là để cái này mùa đông hàn g ý đột nhiên nồng đậm thấm vào tâm thần ai ai lại dám ở chỗ này nói lời như vậy giả tướng quân giả phủ vị kia giả nhị ra phan công tử cũng ở bên trong rồi cái này phun trào sắc cơ đây là muốn giết người chương một trăm hai mươi ba lẻn bảo giả thuận chỉ cảm thấy một cỗ bức người phong mang đặt ở trên người mình ánh mắt của hắn không khỏi nhìn xem lâu cận thần lấy tay chống kiếm bên trên một sát na này hắn tâm đúng làm anh phát lạnh nhìn xem lâu cận thần kia đứng cao cao khẽ nâng lấy cái cằm hắn i ánh m t g i ố g nguyên h ư n ư nhưng như ờ i lại giống i nào cũng không có nhìn, có đem b ể tình của tất tác t người động h của cả ấ mọi đều thấy rõ, hắn n g u y bản lời vừa tự ớ i miệng đúng là không dám nói. Một bên khác, Phan thiếu kiếm mi mọi nơi kiếm dám Một dám cảm một đâm tâm mình, mình. mình mệnh. đúng không bên Phan ngờ cũng không dám động, hắn thanh hình họng Trong cả căn phòng, ở khắp mọi nơi ý, bất cứ lúc nào cũng Hắn nguyên bản đặt đi lúc là lấy vào khác, khắp thấy vô Du có bất bất t của cổ của cả cứ của ở ở sẽ tin cùng nạn g mạng tại thời khắc này tan thành m â y khói cảm giác này tựa như là một cái trong phòng sưởi ấm b u ồ n mặc đủ ấm ấm ăn no mây mời người trò cười trong gió rét sợ hãi người nhưng khi hàn phong nhập phòng thời điểm bọn hắn mới biết được mình nguyên lai、like、là cũng chỉ đến thế mà thôi phan thiếu du cắn răng muốn phản kháng nhưng l à k i a m ộ t cỗ xuyên vào linh hồn sắc cơ lại như tại nói cho hắn động thì chết hắn ngồi ở chỗ đó không dám lên tiếng lâu cận thần lại nói ra vô tả công tử xin đem cháu gái ta mang đi nơi này như là không đi được liền xin đem chi mang ra thành ta ghi khắc vô tả công tử tri ân lâu cận thần từ trong ngực xuất ra một phong thư vung ra thì vô tả tiếp nhận hắn biết sự tình đã đến tận đây chỉ có thể như thế lâu cận thần phong thư này là q u á n chủ cho hắn xem như thư giới thiệu c ầ m này tin có thể thấy được ngũ tạng thần giáo cao tầng về p h ầ n là ai q u á n chủ cũng không có nói lâu cận thần hy vọng thị vô tả có thể giúp hắn đem người mang đi nơi này hắn tin tưởng ngũ tạng thần giáo tại cái này trong kinh thành tổng đàn chỗ không phải tùy tiện người nào đều có thể xông mà lại hắn cũng tin tưởng q u á n chủ q u á n chủ nói qua mấy lần đến trong kinh thành nhất định phải cần đi ngũ tạng điện đi lại hắn tin tưởng phong thư này nhất định có thể vào tới ngũ tạng điện mặc chân chân từ khi lâu cận thần để nàng sau khi đứng dậy toàn bộ tâm tình của người ta cũng đã dung chuyển thẳng đến nàng nghe tới lâu cẩn t h ầ n một câu kia lâu mỗi lấy kiếm thử chỉ, đều là cắm tiêu bán đầu hàng người nàng tâm đều muốn nhắc lên cho rằng giả thuận cùng phan thiếu du hai người nhất định nhận không được chiến đấu hết sức căng thẳng nhưng mà nàng lại phát hiện hai người đều không có lên tiếng nàng xem qua đi phát hiện hai người đều nhìn c h ầ m c h ầ m lâu cẩn t h ầ n nhưng lại đều không núp đ í c h thi vô t a đi tới nói ra đi thôi mặc chân chân bừng tỉnh mới nghĩ đến hai người này thế mà bị cha mình huynh đệ kết nghĩa cho chấm nhiếp nàng ở kinh thành lâu như vậy chưa bao giờ thấy qua nhân vật như vậy đúng là ở trước mặt ép tới một vị đương triều nhị phẩm tướng c u ố n cùng một vị lệnh doãn chỉ tử không dám động mảy may nghe tới thi vô tả nói về sau nàng đ ộ i và nói n ta còn có hai đứa bé nàng l ờ i này ngay cả lâu cận thần đều có chút ngoài ý muốn hắn nghĩ đến mạc chân chân có thể sẽ có một đứa bé lại không nghĩ rằng nàng lại có hai đứa bé vậy chúng ta đi tiếp con của ngươi thi vô tả cũng không phải là nhát gan h ạ n g người sự t ì n h đã đến tận đây không cần cố kỵ những người khác hắn chỉ hy vọng lâu cận thần không muốn giết người bởi vì tại cái này trước mắt bao người giết người cản kinh thành tất nhiên sẽ chấn động Lâu cẩn t hắn để trong quán những người kia muốn xông vào đến động tác lập tức vì đó cứng lại toàn bộ trong biệt quán dĩ nhiên không phải chỉ có những này bị khống chế chị em còn có nhân viên hộ vệ bọn hắn từng cái đều là phụ thuộc vào phan thiếu du giang hồ nhân sĩ hoặc là cái nào đó nhỏ môn phái bên trong người nguyên vốn còn muốn n ư ơ n g tựa theo tự thân pháp thuật sông đi vào lúc này nghe tới lâu cẩn thận lại không có nghe được phan thiếu du cùng giả thuận lên tiếng từng cái liền không dám động mặc chân chân chạy chậm đến đi tới chỗ ở của mình tại trong phòng của nàng sàn sạt đang giúp nàng ôm tiểu hải tử trên giường còn có một cái lớn đang ngủ nàng vội vàng đi vào ôm lấy xa xa tỉ ngươi không bằng cùng ta hiện cùng một chỗ đi thôi mặc chân chân vội vàng nói thiên kia gọi xa xa nữ tử không chút nghĩ ngợi nói được nàng hỗ trợ ôm mặc chân chân hải tử thật chặt đi theo diệp tỷ tỷ xuất hiện ở phía trước con đường miệng nhìn xem các nàng lạnh giọng nói ra chân chân xa xa các ngươi phải biết các ngươi thể nội là có thạch cổ tại người hôm nay rời đi ngày mai còn phải ngoan ngoan trở về hiện tại mình trở lại chỗ ở ta có thể làm hết thể đều chưa từng xảy ra mặc chân chân cùng tên kia gọi xa xa nữ tử cắn răng không rên một tiếng thật s á t đi theo thi vô tả một đường ra hồng diệp biệt quán về sau th vô tả mở ra tin một chút liền biết đây là một phong thư giới thiệu hắn hiểu được lâu cận thần nghĩ để cho mình hỗ trợ đưa các nàng đưa đến ngũ tạng điện đi hắn biết ngũ tạng thần giáo ở kinh thành cũng có được thế lực không nhỏ nó giáo chủ thần bí không đơn giản thế là mang theo hai người bước nhanh mà đi thi vô tả mang theo người rời đi về sau toàn bộ hồng diệp trong biệt quán chỉ còn lại lâu cẩn t h ầ n hắn đứng ở nơi đó chặn lấy phan thiếu du cùng giả thuận mà bên ngoài cũng bị người ngăn chặn phan thiếu du cuối cùng từ kia một phần sát cơ chấn nhiếp bên trong chậm lại trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn nói ra ta không tin ngươi dám ở chỗ này giết người lâu cẩn t h ầ n vẫn không nói gì giả thuận đã nói ra các ngươi những người này quân sẽ chơi cái gì máu phun ra năm bước sự tỉnh ta chính là triều đình n h ị phẩm tướng quân ngươi giết một cái thử một chút lâu cẩn thận cười nói ha đường đường tướng quân đem mình tiếp thất đưa cho người lại không cảm thấy xấu hổ nếu là giả hậu phục sinh biết nó có hậu nhân như thế sẽ nghĩ gì nếu là ta ta nhất định phải bóp chết người cái này bất hiếu tử tôn giả thuận mặt như gan heo việc này hắn thấy không tính là gì một cái giang hồ nữ tử tán tu chỉ nữ là leo lên tại mình người hiến nữ nhỉ lại đáng là gì đâu lại không phải cưới hỏi đàng hoàng phu nhân cho nên trong lòng từ không có để ý qua mạc chân chân cứ việc nàng mang con của mình nhưng là hắn tỉnh không để ý tại phan thiếu du biểu đạt nơi này có người thích vừa sinh hài cho bú phụ nhân hướng hắn đòi hỏi về sau hắn không do dự liền đưa ra ngoài đối với hắn mà nói dùng một nữ nhân đội được phan thiếu du hữu nghị là rất đáng được hắn mặc dù là nhị phẩm tướng quân là giả phủ nhị gia nhưng lại không có thực quyền mà phan thiếu du là ứng thiên lệnh doãn chỉ tử rất có năng lượng hắn lại nghĩ đến cái này hồng diệp trong biệt còn chơi liền đem mạc chân chân đưa ra ngoài hắn không thèm để ý là một chuyện nhưng là trước mặt mọi người bị người nói như vậy lại cảm giác phải sỉ nhục vô cùng lâu cận thần lại nhìn về phía phan thiếu du nói ra t a chỗ giang hồ thường nghe người ta nói kinh thành chính là thiên hạ anh kiệt hội tụ chi địa hôm nay anh kiệt t r ư ớ gặp d â n tà hạng người ngược lại là nhìn thấy một đôi như n g ư â i loại này lấy ư ớ c hiếp nữ nhân làm thú vui người còn xưng cái gì công tử vẫn là cái gì lệnh doan c h i tử nhân vật như vậy tại ta hành tẩu giang hồ những trong năm này cho tới bây giờ đều là tiện tay trả xuống đầu lâu treo ở trên mái hiên tên họ cũng không s ư ớ n g cùng ta biết phan thiếu du tức giận đến con mắt đều muốn đột xuất đến g i a n g c ắ n chặt nói ra l ớ n ta quả đáng ta tất sắc nhữ ha ha ha ha lậu cận thần cười to nói ta hôm nay ra khỏi thành đi xa vận dặm ngươi lại như thế nào d i ế t ta ngươi chỉ dám ổ trong thành này ức hiếp kẻ yếu khi nhục nữ tử thôi ngươi có bản lách gì là có thể tuất thủ biên cương còn có thể khai cương thác thổ là có thể trải vớt sơn h ạ yêu ma còn có thể trừ tà cự thần ngươi bất quá làm ư ợ n phụ thân ngươi quyền lực làm chút bẹ lũ s u nịnh sự t ì n h cho nên ngươi cũng chỉ là một cái bẹ lũ s u nịnh người liền ngươi dạng này cũng xứng x n g là công tử thiên hạ người buôn bán nhỏ đều tại ngươi phía trên lâu cận thần mắng trong phòng này bên ngoài y mắng lâu cận thần tiếp tục nói ngươi nói ngươi muốn giết ta nhưng ta ở đây ngươi cũng không dám động thủ một cái hạng người ham sống sợ chết thôi sắc lệ gan mỏng chi đồ vừa rồi ngồi nơi đó còn vọng tự nhận là có khí độ nô、no、con chi ngươi tựa như tao thủ động từ ngõ tối nữ tử dù n u kiếm thử ngươi chi cái cổ độ cứng như bán thủ ư lời này gian phòng bên trong bên ngoài đều biết thính như châm rơi phan thiếu du tức giận vô cùng hắn muốn ra tay nhưng lại đột nhiên tình ngộ cái này lâu cẩn t h ầ n rất có thể nghĩ dụ tự mình ra tay sau đó lại giết chính mình hắn đến cùng có mấy phần nhẫn công đ è xuống trong lòng hỏa khí nói ra trước hết để cho ngươi tranh đua miệng lưỡi đợi lát nữa có ngươi cầu xin tha thứ thời điểm lâu cẩn t h ầ n lại là ha ha ha cười to đột nhiên một phật ống tay á o dâng lên một đoàn c ồ n phong đem nóc nhà nhấc lên người cũng theo đó bắn lên thẳng lên không trùng chân đạp hư không người như giống như cá bơi thật n sau khi hắn rời đi ngược lại để cái này kinh thành đều vì đó chân động một cái đã rất nhiều năm không người nào dám kiêu ngạo như vậy tại đầu tường bay vút lên lâu cận thần cũng không có đi xa tại xác định không có người đi theo mình về sau hắn ẩn thân hình lại một lần một nữa hướng phía trong thành mà tới. phan í t r o g thiếu à mà n h t ớ Phan h t i du giả thuận dạng này người giữa, nhiều thuận Trần Thế Trị thế ở giữa, có thật Nhân này là ác. có ở đã ẹ p Phan mà trong đó ác, Thế Trị tiện cần cắt cần đó đi. đ ác, Thiếu Du đã đem cả cái đồ vật trong phòng đều c ẳ n g hắn không nghĩ tới lâu cận thần bay vút lên chỉ thuật đúng là nhanh như vậy mà trong thành đại tu nhóm cũng đều không có xuất thủ mặc cho nó bay vút lên ra khỏi thành lúc này hắn mới phát hiện mình tại loại này xuất thân từ giang hồ đại tu sĩ trước mặt chẳng là cái thá gì hắn đang mắng người mắng thu những cái kia thủ hạ vô năng mắng cha mình phái người tới vô năng cha cho ta cha được mặc chân chân tiện nhân kia tránh đi nơi nào tìm ra ta muốn đào ra của nàng vâng công tử gian phòng bên trong một cái hùng tráng người nói không muốn lại gọi ta công tử phan thiếu du nghe tới về sau bổ sung một câu tại bị lâu cận thần mắng về sau hắn bây giờ nghe công tử hai chữ liền khó chịu vâng đối phương không tiếp tục xưng công tử quay người lui ra khỏi phòng cũng chậm dãi đóng cửa lại gian phòng ánh đèn lắc lư tựa như tâm tình của hắn sáng tối chập trợ trờn hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ bị một người một kiếm ép trong phòng không dám núp đ í c h nhớ tới cái này liền cảm giác vô cùng mất mặt hắn cảm thấy người khác nhìn mình ánh mắt bên trong đều mang trào phúng hắn không khỏi nghĩ nếu là gặp lại loại tình huống này vô luận như thế nào đều muốn liều chết một trận chiến phan công tử hỏa khí rất lớn a t i ê n tĩnh gian phòng bên trong đột nhiên vang lên thanh â m này phan thiếu du tâm cơ rụt lại chung quanh không có bất kỳ ai thế nhưng là thanh â m này lại là rõ ràng như thế có người lặn vào giữa phòng là ai phan thiếu du trên tay đã trừ một khối châu chấu thạch đây là hắn từ nhỏ tế luyện thạch cổ ta tới cấp cho ngươi một cái cơ hội trong h ư không có một thân ảnh hiện lộ ra là ngươi. ngươi còn dám trở về phan thiếu du kinh ngạc nói tùy theo tỉnh lộ nói ngươi là tới giết ta phan công tử thông minh thấy việc cơ mật mẫn một điểm tất tấu đáng tức nô xem ngươi đầu lâu rất xấu muốn hái không khiến cho ô này là thế liệu phan công tử không đến mức để ta tay không m à về đi lâu cận thần vừa cười vừa nói người dám giết ta ta chính là lệnh doãn chỉ tử nơi này là càng kinh người dám giết ta phan thiếu du thanh â m rất lớn ý đồ bừng tỉnh người bên ngoài nhưng là hắn lại phát hiện thanh â m của mình giống như chỉ có thể tại trong phòng này bị một cố lực lượng bao vây lấy lâu cận thần cười phan thiếu du chỉ cảm thấy lâu cận thần cười rất lạnh nếu là lúc trước có người đối với hắn như vậy cười hắn nhất định phải cắt đi người này mặt mà bây giờ hắn chỉ cảm thấy sợ hãi phan công tử nói đùa ta giết ngươi như giết một con chó có gì không dám lâu cận thần lúc này lại giống như chân lý chương một trăm hai mươi bốn thân phận phan thiếu du trong lòng giận dữ từ nhỏ đến lớn chưa hề nhận qua trọng nôn trọng ngư hắn chưa từng nhận qua như vậy vũ nhục hắn hai bên trong lại nghe được lâu cận thần nói ra nghe nói nhà ngươi truyền n môi thạch lính pháp có chút h u y ề liên d i ệ u sao lại không thi triển một hai phan thiếu du cũng nhịn không được nữa giơ một tay lên trong tay phi hoàng thạch vung đánh mà ra một đạo khô héo linh quang lên vào hư không huyền sinh một mảnh hoàng ảnh lại có vang n g ọ n g n g ọ n g chiều lấy lâu cận thần đi qua đồng thời gian phòng c ấ p nơi hẻo lánh bên trong bay ra vô số tảng đá hóa làm điểm điểm linh quang như có sinh mệnh đồng dạng tảng đá mọc ra vô hình hai cánh như châu chấu uy dị vô cùng như thực hoàn hư nhìn tới hoa mắt thần mê nhìn không rõ ràng phan thiếu du đem hết toàn lực hắn chỉ cảm thấy chưa từng có như thế thông thật qua nguyên bản mười phần pháp lực tại vô biên giới áp lực đúng là dùng ra mười hai phần giờ khắc này hắn cảm nhận được thắng hy vọng hắn cảm thấy chỉ cần mình đánh vỡ lâu cận thần đối với gian phòng này phong tỏa sau đó thanh âm của mình liền có thể chuyển đi như vậy những thủ hạ của mình liền có thể tới cứu mình chỉ là những cái kia thủ hạ có thể cứu phải chính mình sao trong lòng của hắn hoài nghi thời điểm đã thấy lâu cận thần kiếm ra khỏi vỏ mùa s á t na hắn nhìn thấy lâu cận thần đâm ra một mảnh mê mông kế i m quang những cái kia trong lòng hắn vô cùng cứng rắn lại linh động châu chấu thạch khỏa khỏa nát tán lấy tốc độ cực nhanh tán thành một mảnh hạ cát phan thiếu du chỉ cảm giác phải linh hồn của mình tại nhói nhói hắn hoảng hốt lư lại trong hai đã nghe tới một tiếng cười khẽ cùng một cái chào phúng thanh âm cũng không gì hơn cái này thanh âm nói xong hắn còn không tới kịp làm ra cái khác thử nghiệm. một vòng kiếm quang đập vào mắt bên trong đâm vào mi tâm của hắn băng lánh mũi kiếm phá v õ đầu của hắn hắn cảm thấy đau t h ấ u xương loại kia khủng hoảng đem hắn bao phủ quá khứ hết thể đang nhanh chóng hiện lên cuối cùng dừng lại tại lâu cận thần kéo kiếm hoa thu kiếm trở vào bao sau đó xoay người từng bước một biến mất ở trong hư không bóng lưng trong phòng đèn đuốc giống như là chính đang nhanh chóng dập tắt hắn lâm vào vô biên hắc cám cùng trong yên tĩnh ẩm người khác ngã trên mặt đất lại lặng yên không một tiếng động bên ngoài có người nhìn thấy cửa mở một chút nhưng không có người ra nhưng không có người đi qua nhìn bởi vì chủ tử của bọn h có người cảm thấy bên trong quá á tĩnh len lén đi tới cạnh cửa xem xét nhìn thấy một mảnh lộn xộn phá toái mảnh s ứ vỡ ở giữa có một người nằm dạp trên mặt đất mau tươi chảy đầy đất đại tiếng thét trói hai dẫn tới một chỗ rồn rập bước chân có người thật nhanh chạy vào lại thật nhanh rời đi nhanh công tử xảy ra chuyện lâu cận thần ẩn hình đi tại càn kinh trong thành giả thuận loại người này lâu cận thần sâu á chi hắn đem một cái đối với hắn người tín nhiệm nhất đẩy vào vực sâu tàn nhẫn nhất vô cùng vừa mới như vậy lâu thời gian tiếp xúc cái này giả thuận khí tức bị hắn n h ế p ra một sợi hắn lấy tâm n i ệ m chi pháp xa xa cảm giác chi lấy tâm cảm giác chi như nhãn con chi là vì tâm nhãn thuận trong minh minh một tia cảm ứng tìm kiếm lấy đối phương hắn vốn không biết đường lại tại trong c ả n kinh rẽ trái rẽ phải một đường hướng phía giả thuận tới gần trên đường đi gặp gỡ vài nhóm người có tuần t h à n h vệ có bổ khoái có gò mo cầm c a n h người còn có ở buổi tối quét dọn các loại chủ dư đổ vứt đi người ban ngày phồn hoa phía dưới ban đêm đồng dạng có một nhóm người tại bảo hộ lấy cái này một tòa thành lớn vận chuyển bình thường nếu không không ra mấy ngày cái này một tòa thành liền không cách nào ở người lâu cẩn t h ầ n một đường đi tại một loạt phòng ở trước ngừng lại nơi này phòng ở cũng không tính tốt một loạt phòng ở đều trung tường tương liên hai hàng phòng ở ở giữa cách xa nhau khoảng cách cũng gần lâu cẩn t h ầ n có thể khẳng định lấy giả thuận kia nhị phẩm tướng quân thân phận hắn không có khả năng ở loại địa phương này cho dù là hắn nuôi một cái ngoại thất cũng không có khả năng nuôi ở loại địa phương này hắn loại này thân phận người cho dù là nhất thời tình hình kinh tế căng thẳng cũng không có khả năng tới đây vậy hắn tới đây là làm cái gì quản không được nhiều như vậy hắn là đến giết người không phải đến tra án càng không phải là vì nhìn trộn người khác tư ẩn hắn đi tới ngoài cửa cẩn thận cảm ứng bên trong tựa hồ chỉ có một mình hắn hơn nữa còn có mơ hồ bước chân bồi hồi âm thanh tựa hồ tâm tình không tốt lắm lâu cận thần nhìn chung quanh một chút loại này phòng cửa sổ chẳng những m ở cao hơn nữa còn nhỏ chỉ có m è o có thể chui vào mà tiếng cái nhà này chỉ có trước sau hai cái cửa hắn đi tới cái nhà này nơi cửa sau g õ vang trong phòng tiếng bước chân lập tức ngừng hắn đi tới nơi cửa sau kéo cửa ra chốt cửa vừa mở ra l i ê n lộ ra một chương rất có mị l ự c mặt mặc dù cái cầm lưu một sợi dâu đen nhưng là khuôn mặt lại có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ có chút ấn t ư ợ n đồng thời mang theo v à i phần sơn phân chỉ khí đây chính là giả phủ nhị ra giả thuận trong tay của hắn cầm một thanh kiếm hắn kéo cửa ra hướng ra phía ngoài nhìn lại anh một vòng ánh sáng như tuyết hướng mặt của hắn chạy trôi qua mà đi giả thuận trong lòng căng thẳng vội vàng lui lại k i ế m quang theo sát lấy đâm nhập môn bên trong、Cảnh. cửa bị đóng lại lâu cận thần thân hình hiện lộ ra lui trong phòng giả thuận tay dựng lấy chuỗi kiếm thấy rõ ràng lâu cận thần thời điểm kinh ngạt nói ngươi dám trở về còn tìm tới nơi này đến tìm tới rồi. giả nhị ra khi ra i b ế thuận c ú n những này giang có không có cái gì kiên nhẫn, như ngươi như vậy nhân gian g gì ta hồ vậy cái lùm có có đắc q ả khi sớm hai chi. sớm c Lâu cận thần giết ta, biết thuận nói, ngươi muốn ngươi nơi này là nơi nào Giả sao? là có chút hoảng hốt mà hỏi hắn mặc dù là nhị phẩm tướng quân cũng đã đến đệ tam cảnh thậm chí kiến ra võ đạo bên trong trọng yếu tiêu chí gân cốt cùng v ă n g lên nhưng là hắn lại căn bản cũng không có cùng người chân chính liều mạng tranh đấu qua nghe nói giả tướng quân gia truyền võ đạo chính là cản kinh nhất tuyện giả da tổ tiên từng một thương kích động ba ngàn hằng dặm thương hạ ít có người địch hiện tại thấy giả tướng quân không đeo thương mà cầm kiếm nơi tay chắc hẳn giả da đã có thể làm được hóa thương nhập kiếm lâu mộ xưa nay hào kiếm hiện có may mắn được gặp hy vọng lâu cận thần nói đến đây một đoạn văn kiếm trong tay đã giơ lên mũi kiếm đối giả thuận giả thuận hít sâu một hơi tay khoác lên trên chuỗi kiếm nói ra ngươi rủ xuất thân từ giang hồ lại có một thân kinh người kiếm nghệ sao không chọn một lớn nhánh mà dựa vào tốt qua du lịch đi giang hồ ăn gió nằm sương tương lai thu hoạch được công lao sự nghiệp cưới thế gia trí nữ sinh con giữ cái thành lập mình gia、tổ. c h u y ề n thừa đ ờ i thứ ba liền có thể ở kinh thành t ă m d ễ từ nay về sau liền tại cản quốc cái này khoả lớn nhất trên cây nghỉ lại vô luận mưa gió đều có đại t h ủ ngăn cản hắn biết rất nhiều giang hồ nhân sĩ kỳ thật cũng khát vọng có một cái yên ổn nhà m u ố n tại cái này phồn hoa nhất trong kinh thành t ă m d ễ chỉ cần có một cái cơ hội rất nhiều tự cho mình siêu phàm tán tu đều sẽ bưng xuống nguyên bản kiên trì cũng nhanh chóng làm ra cả i biến thậm chí nguyên vốn có chút xứng cứng khi lấy được cơ hội như vậy về sau sẽ nhanh chóng thành vì một cái k h n ú n g định m ọ người cái này khiến hắn nhớ tới trước đó mặc không tu đã từng mặc không tu cũng là một vị nhìn qua rất có khí khái t á tu cuối cùng vẫn là đem nữ nhi gà cho mình ngươi lấy loại phương thức này hẳn là lừa qua không ít người a lâu cận thần nghiêm ai nói cái này thế nào lại là lừa gạt ngươi đều có già đi ngày đó lúc tuổi còn trẻ đi sông đặc hồ không sợ hãi khi ngươi lão nghiệm yếu pháp tiêu thời điểm ngươi sẽ cần phải có một cái yên ổn địa phương mà lúc kia ngươi đã không có năng lực đến kiến tạo nơi này cho nên liền cần thừa dịp còn trẻ lúc thật xóm lựa chọn ở trong vùng hoang dã mặc dù tự do nhưng cũng đau khổ nơi nào so ra mà vượt cái này trong kinh phân hoa công danh mỹ nhân tu hành tài nguyên lấy không hết chỉ cần ngươi nguyện ý Ta tu sĩ sao? bọn hắn bị sơn giã ở giữa quỷ quanh ướt bị yêu tả bắt giữ bị càng thanh niên trai trắng tà tu trộm tới luyện pháp lợi khí giả thuận càng nói đầu góc càng là rõ ràng hắn mạch suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng hắn nhìn thấy lâu cận thần trầm mặc không nói hắn cho rằng lâu cận thần đã tâm động chúng ta giả ra truyền thừa hơn bảy trăm năm trường thịnh không suy ngươi cũng đã biết nguyên nhân giả thuận bắt đầu ném xảy ra vấn đề chuẩn bị hành xử dụ hoặc nhưng mà lâu cận thần lại nói không biết ta cũng không muốn biết tài ăn nói của ngươi quả thật không tệ được xưng tụng là lưỡi n ở hoa sen ngươi nói những vật kia khả năng có thể dụ hoặc đến một bộ phận lớn người nhưng là tại ta đến nói đó bất quá là gông xiềng là lồng giam các ngươi thân ở trong đó bất quá là thủ phạm lại không tự biết ngươi ta hỏi ngươi ngươi nói những này khả năng để ta thọ qua ba trăm lâu cận thần nói thọ qua ba trăm là bởi vì bây giờ còn chưa có thọ qua ba trăm bình thường tu sĩ cứ việc lâu cận thần trong lòng nhớ chính là trường sinh nhưng là bước đầu tiên đầu tiên là thọ qua ba trăm giả thuận suy tư nghĩ đến trả lời thế nào lại cảm thấy lâu cận thần cái này d ã tâm quá lớn lập tức nói nói trong thế gian thọ qua ba trăm người chưa từng nghe nói ngươi còn muốn thọ qua ba trăm như theo như lời ngươi nói khả năng để ta dưới kiếm vô địch lâu cận thần lại hỏi trong thế gian ai dám nói vô địch giả thuận càng là cảm thấy lâu cận thần ý nghĩa khác người là điên ta từng có một thơ tưởng niệm cho ngươi nghe lâu cận thần nói thất ngươi nói giả thuận trong lòng suy nghĩ cái này lâu cận thần đến tội cùng là có ý gì đến cùng là tâm động vẫn là không có tâm động nếu là tâm động như thế nào lại hỏi như vậy không thực tế vấn đề mười năm ngoài một kiếm xương lưới đao chưa từng thử hôm nay đem bày ra quân nhưng có bất bình sự tình ta hỏi ngươi như như lời ngươi nói như vậy nhưng có thể làm cho ta lấy kiếm minh bất bình lâu cận thần hỏi giả thuận chỉ cảm thấy một cỗ sát khí lạnh như băng đập vào mặt ngươi ngươi liền là thằng điên cái này sao có thể giả thuận chỉ lâu cận thần có chút run g i y nói ha ha như lời ngươi nói tức không thể để cho ta t r ư n g t h lại không thể đủ để ta đến vô địch kiếm thuật càng không thể đủ để ta thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng này chỗ nào là phú quý đây là muốn lấy vòng cổ buộc t a c ổ lâu cẩn t h ầ n kiếm lại một lần nữa d ơ lên nói ra giả tướng quân để lâu mô kiến thức một chút người võ đạo kiếm thuật đi giả thuận trong lòng giờ mới hiểu được cái này lâu cẩn t h ầ n ép căn bản không hề động tâm không khỏi hỏi ngươi liền vì một cái kết nghĩa huynh đệ đến trong kinh thành giết một cái đương t r i ề u nhị phẩm tướng quân giết một cái h u y n quý ngươi không sợ chu cựu tộc liên lụy sư m ô n sao cho nên ta đây không phải len lén tới rồi sao lâu cẩn dứt、lời. kiếm trong tay hướng phía trước tìm tòi liền lại dừng lại mà giả thuận kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ ý là huy sái ra một mảnh tinh mang h á n luyện kiếm pháp là từ giả ra thương pháp bên trong chuyển hóa mà đến giả ra từng đi ra một vị thiên tài đem thương pháp hóa thành kiếm pháp từng đánh khắp trong kinh vô địch thủ cái này kiếm pháp tên là lạc tỉnh kiếm pháp kiếm động thời điểm như sao băng rơi lại có một kiếm ra nhưng đâm rơi tinh thần chỉ ý h á n một kiếm này ra toàn bộ cũng không sáng sủa gian phòng bên trong tại trong một sắt na hình như có tỉnh vũ xuyên qua hư vô rơi xuống nơi đây quang huy lấp lánh một kiếm này là sinh tử của hắn một kiếm c ù n g dĩ vang s u ấ t kiếm chỉ tâm hoàn toàn khác biệt một kiếm này trong lòng hắn so với mình trước kia luyện tập thời điểm mau lẹ hơn càng thêm không bị cản trở mỗi một kiếm đều vang vọng kiếm minh lâu cận thần người không động thân trên lại như liễu rủ trong gió và mẹo vũ động kiếm trong tay hình thành từng vòng từng vòng kiếm quang giả thuận mỗi một đạo rơi xuống như lưu tỉnh kiếm mang đều bị kiếm vòng đ ẩ y ra kiếm pháp tuy tốt người lại kém lâu cận thần thanh âm thanh â m vang lên giả thuận nhìn thấy bị mình kiếm thế bao phủ lâu cận thần đột nhiên động hắn nhìn thấy lâu cận thần kiếm trong tay vòng đột nhiên vỡ ra người cũng như biến mất vỡ ra kiếm v phảng phất đâm rơi xuống tỉnh thần đồng dạng lại có một vệ kiếm quăng như tặc đồng dạng bôi qua cổ họng của hắn máu tươi dâng trào giả thuật đưa tay che lấy xoay xoay người hắn nhìn về phía lâu cận thần lâu cận thần cũng đã kiếm trở vào bao không có nhìn hắn mà là nhìn về phía trong gian phòng đó bài trí trong gian phòng đó đúng là bày biện mấy t r ư ơ n g bàn thập trên bàn phủ lên vải bày biện định đây là muốn chờ người đến hợp tư thế mà những ngày lâu cận thần chỉ một cái liếc mắt nhìn qua ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào một cái điện thờ bên trên trong bàn thờ có một tôn nữ tử tự thần tự thần lấy một loại nào đó màu trắng một tâm điêu khắp mặt mặt mà hắn chú ý tới tượng thần hai mắt tựa hồ có ý chí tại thai nghén hắn cảm giác được trong gian phòng đó nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống kia tượng thần trong hai mắt đúng là có tinh hoa hiện sinh mà đồng thời hắn sau lưng có một người chậm rãi đứng lên người kia một thân băng xương lâu cận thần chậm rãi q u a y người nhìn thấy giả thuận kia kết xương hai mắt trong lòng ngừng trọc lên hắn mới biết được cái này giả thuận đúng là vẫn có thân phận khác giả thuận n h ế t hầu máu đã ngừng lại càng như không có thương tổn đồng dạng đông tri thần. thần đọc lên cái tên này đông tri thần thần uy không phải ngươi nhưng tưởng tượng hiện tại ta có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội chỉ cần ngươi đầu nhập đông tri thần ôm ấp liền miễn trừ trước ngươi hết thẻ mạo phạm ta nhưng vì ngươi thỉnh cầu vì đông thần trong thần miếu trưởng kiếm lệnh trưởng sát phạt quyền cao chức trọng giả thuận trong thanh â m tựa hồ ít một chút nhân tính cảm giác mà nhiều hơn mấy phần uy nghiêm nguyên bản trên người hắn phấn sơn chi khí cũng biến mất càng nhiều hơn chính là một cỗ thần bí băng hàn khí tức khủng bố chương một trăm hai mươi lăm lầu nhỏ trong cả căn phòng đèn đang nhanh chóng tối dần đi không có đình chỉ thẳng đến sáng ngợi bỗng nhiên biến mất vốn h ẳ n nên đen nhánh phòng bên trong nhưng hiện ra một mảnh tà dị bạch quang t i ế là hàn xương tại không ánh sáng phía dưới đúng là hiện sinh một nhìn tới tại mắt lạnh trong lòng lâu cận thần lập thân hắn bên trong chỉ cảm thấy bản thân giống như là trần chuồng lập tại băng tuyết ngập trời bên trong hắn không rên một tiếng cảm thấy vừa rồi bản thân quá nhiều lời vốn định một kiếm liền muốn đem giả thuận lại đông chết nhưng mà lại giật mình sau lưng có kinh khủng nguy hiểm không thể không quay người khi tượng thần phía trên đã kết một tầng xương hoa lâu cận thần nhìn thấy tượng thần con mắt nơi đó một mảnh mênh ngông xương trắng lâu cận thần ý thức phản phất ở trong nháy mắt này muốn đông kết q u a n thân pháp lực quang mang cấp tốc cảm đạm hắn chỉ cảm thấy trái tim đều muốn bị đóng băng đây chỉ là trong một sát na phát sinh sự tình giống như ngày đó tại cái tia tam giang bến đỏ trong khách sạn vị tia hàn thủ nguyên cũng là một sát na liền chết đi bất quá lâu cận thần cũng không phải hàn thủ nguyên từ hắn trong khí hải lật lên ánh nắng cái này đông chỉ thần s â m lấn là thuộc về c h ỉ n h thể đóng băng nguyên bản hắn bảo vệ chặt pháp nghiệm đều không thể chống cự chỉ có thể là quan tưởng liệt dương phản kích phản phất có ngày từ biển sâu mà lên chỉ một sát na liền xua tan giá lạnh v ẻ lo lắng trong ngũ t ạ n g lục phủ đều c u ố n lên kim mùm diễm khiến bạn vẫn hòa tan lâu cận thần kiếm trong tay giơ lên trên tay ánh lửa vọt tới trên thân kiếm tụ tại mũi kiếm hướng phía tượng thần vung ra một mạch mà thành trong hư không một vạch kim quang s x t qua cắt võ hư không tái nhọn rơi vào tượng thần bên trên tượng thần nháy mắt xuất hiện một vết n ư ớ c hơn nữa là một đạo vết cháy hắn tùy theo q u a y người người như giống như cá bơi một kiếm đã điểm đâm vào giả thuận mi tâm một kiếm này không phải phổ thông một kiếm mà là hư thực song điệp lãng kiếm thuật thức đâm linh hồn cũng đâm l ụ c thân giả thuận ngửa mặt lên trời mà n g ử a lại một tiếng đều không thể ra phanh một tiếng đổ vào một cái bàn thấp bên trên đem n ệ lật lâu cận thần tại hắn ngã xuống một nháy mắt kiếm trở vào bao người đã đến cổng kéo cửa ra biến mất tại h á cám trong n õ nhỏ lâu cận thần biến mất sau không bao lâu cận biến nhìn thấy giả thuận nằm trên mặt đất hắn mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lại gấp che miệng không để cho mình kêu thành tiếng hắn vội vàng rời đi về sau cũng không lâu lắm liền lại dẫn một người mặc bạch b à o người tiến đến bạch b à o người đứng ở nơi đó nhìn xem chết giả thuận lại nhìn một chút kia bị một kiếm chém ra vết rách tựa thần nói ra nương nương ánh mắt nhìn chăm chú lên hết thảy kẻ giết người trốn không được lâu cận thần đầu tiên là đi trong khách sạn đem túi quần áo của mình cẩm lưu lại bạc về sau ra khỏi thành sau đó đổi u tới tam giang khẩu ở nơi đó tìm một gian khách sạn mị mỹ ngủ một ngày một đêm sau khi tỉnh lại lại ra ngoài hắn tìm được một nhà rửa mặt cạo đầu cửa hàng hướng nơi đó một năm hắn quyết định đem mái tóc dài của mình cắt đi đem trên mặt sợi dâu h à o h à o phá quét qua mặc t r â n t r â n đã tại ngũ t ạ n g thần điện đêm hôm đó lạ thường thuận lợi sau khi đi vào liền được gan bài tại trong một cái phòng cũng mà còn có một nữ tử tới chiếu cố nàng mà vị kia tên là xa xa nữ tử ở trên người thạch cổ phát tắc về sau liền bị k h i ế n đi hơn một canh giờ về sau liền bị nhấc trở về lúc này trên người nàng thạch cổ đã bị giải thoát cái này khiến mạc chân cảm nhận được một tia cảm giác an toàn nơi này dễ dàng như vậy liền giải thạch cổ đủ để thấy nó mạnh mẽ sau đó liền chờ lợ ba bữa cơm có người đưa tới ăn lại không biết nơi đây đến t ộ n cùng là ai đang chiếu cố chính mình xa xa lông mi bên trong có không thể che hết vui sướng nói ra trước kia nghe nói ngũ tạng thần giáo là bảng môn bên trong nhất có cơ hội chứng đạo chính pháp hiện tại xem ra xác thực có mấy phần môn đạo mặc chân chân cùng xa xa hai người trở lấy lâu cận thần trở về nhưng vẫn không có tin tức các nàng hỏi cho các nàng đưa cơm nữ tử nữ tử kia lại không nói gì chỉ nói để các nàng an tâm ở đây tu dưỡng về phần lâu cận thần hạ lạc nàng cũng không biết các nàng lại hỏi lâu cận thần có hay không từ kia hồng diệ biệt quán t h á t thân nàng nói ra Ta không biết nhưng h ồ xác lệnh doãn chỉ tử là đại tội các ngươi tốt nhất đừng đoán nữ tử nhìn nàng một cái giọng mang cảnh cáo nói các nàng dết s rất rõ ràng một vị lệnh doãn ở đây lớn bao nhiêu cần thế không bao lâu các nàng lại nghe kia đưa cơm nữ tử nói giả nhị ra giả thuẫn mất tích các nàng càng thêm hoảng các nàng vẫn nghĩ rời đi nơi đó cũng n g người người hai nữ liền vội vàng gật đầu các nàng mặc dù không biết người nơi này cùng lâu cận thần quan hệ thế nào lại hiển nhiên là muốn đem lâu cận thần cùng việc này bỏ qua một bên quan hệ chỉ là ứng thiên lệnh doãn cùng giả phụ sẽ như thế nào nghĩ đâu thằng cười cười đến lần này nàng mới chính thức kiến thức đến quả nhiên nhuệ khí vô song nhưng cũng không phải hoàn toàn không quan tâm mà là tôn trọng bên ngoài quy tắc biết chỉ cần không bị người nhìn thấy giết người tại chỗ chính là không có bằng chứng đối phương muốn trả thù cũng chỉ có thể đủ lực lượng tư nhân mà không thể dùng quan phương lực lượng k i a lấy bản lãnh của hắn liền không có cái gì thật là sợ hắn dáng dấp ra sao đâu thật sự là có chút chờ mong a ngày thứ hai nàng đạt được b ẩ m báo nói có hỏa linh quan cố nhân tới thăm trong lòng nàng nhảy một cái lập tức đứng dậy hướng phía ngoài điện bước nhanh đi đến lúc này chính là tuyết hậu trời trong gió bất yếu ớt thời tiết tốt nàng đến đi ra bên ngoài chỉ thấy cả người lượng cao lớn người nắm một thất màu đen ngựa đứng ở nơi đó treo bao phục kiếm còn có một cái dây leo lâu người này một thân sạch sẽ sám trắng bảo phục bên trong và t á o áo ngoài đều là mới dưới chân cũng là một đôi mới màu đen dày lôi kéo dây cương ngón tay có thể thấy được móng tay tu được trình t ề lộ tại ống tay áo phía ngoài thủ đoạn nhìn qua cường tráng hữu lực trên mặt góc cạnh rõ ràng nhưng lại có một cặp mắt đào hoa để cả người hắn khí chất đều nhu h ò a xuống hai t r ò n g mắt bên trong thâm thúy xó mắt như có thể làm cho người lâm vào trong đó khoe miệng ngậm lấy cười nhất làm cho nàng cảm thấy đặc biệt là hắn k i a m ộ t đầu tóc ngắn để người này đứng ở nơi đó có một loại dị dạng giã tính mị lực trên người hắn có hoang dã mà đến sắp bén lại, lại có trong thành quý công tử mới có thư cần khí cả hai mâu thuẫn dung hợp lại cùng nhau người tốt, lâu cẩn t h ầ n nhìn đối phương nhất thời không có mở miệng liền chủ động mở miệng nói nàng có chút không biết làm sao liền vội vàng hỏi ngươi là tù thủy thành họa linh quan yến xuyên sư huynh đệ tử đúng vậy không biết cô nương xưng hô như thế nào lâu cẩn t h ầ n hỏi ta gọi khổng xanh ngươi tên gì khổng xanh hỏi trong lòng nàng đã đoán được hắn là lâu cẩn t h ầ n nhưng là vẫn hỏi bằng hữu đều gọi ta tiểu lâu ngươi cũng gọi ta tiểu lâu đi lâu cẩn t h ầ n nói khổng xanh nghe xong lâu cẩn thận lập tức minh bạch lâu cẩn thận lo lắng h ắ n đây là đang che giấu thân phận của mình mặc dù che giấu rất thô giáp nhưng là nêu có người đến hỏi cái này gọi tiểu lâu. cùng lâu cận thần nhưng không có quan hệ gì nhìn thấy trước mặt cái này khổng s a n h t i ế u dung hắn lập tức minh bạch đối phương hiểu chính mình ý tứ thật sự là một cái thông tuệ nữ hải tiểu lâu đi theo ta khổng s a n h cao hứng ở phía trước dẫn đường nàng tâm tình rất tốt thậm chí không biết mình vì sao tâm tình tốt ngươi gọi sư phụ ta là sư m ì n h kia ta bảo ngươi lâu cận thần đưa ra nghi vấn trong lòng à không quan hệ ngươi không cần để ý cái này ngươi tu không phải ngũ tạng thần pháp chúng ta c ắ t l u ậ n khác nếu muốn bạn bề ngươi luyện khí đạo là ngũ tạng thần pháp chính nhánh ta hẳn là hâu ngươi sư hình mới đúng chương một trăm hai mươi sáu con đường phía trước ngũ tạng thần giáo tổng đàn môn đình cũng không tính cao lớn thậm chí còn có một số cũ nát dáng vẻ hắn liền thấy đi vào môn đình phía trên có chút gạch pha tạng thuế nguyệt tại những ngày trên nham thạch cứng r á n lộ ra được sắc bén đao phong cùng nghệ thuật bất quá đại khái là ngũ tạng thần giáo thành lập này tổng đàn thời điểm phi thường sớm cho nên chiếm diện tích vô cùng lớn tại dạng này một cái phồn hoa trong kinh thành có thể có dạng này một khối địa phương là phi thường có được hắn nhìn thấy có không ít mặc ngũ sắc pháp vào người đang chủ trì khách hành hương dân hương cũng có chút ngay tại vì một số người giảng giải cái gì còn chứng kiến có không ít người xếp hàng tại nhận lấy lây từng t r ư ơ n g trồng chất thành ngôi sao năm cánh lá bửa cái kia hẳn là là hộ thân phủ trừ cái đó ra còn có người đang trồng đồ ăn cái này điện ở giữa có không nhỏ đất trống cái này trên đất trống mở ra một lũng lũng địa phía trên trồng một chút thích hợp cái này khi trời rét lạnh bên trong sinh trường rau quả bởi vì là đi ở bên ngoài lâu cận thần được đưa tới đằng sau nơi ở chỗ hắn nhìn thấy mạc chân chân thấy được nàng không có việc gì trong lòng của hắn liền yên lòng lâu cận thần cũng được gan bài tại các nàng đối diện ở lại cái kia tên là xa xa nữ từ hướng lâu cận thần ngỏ ý cảm ơn lâu cận thần khoác khoác tay nói ra bất quá là phụ một tay sự tình tính không được cái gì ngươi có thể tự mình nắm lấy cơ hội ra cũng là ngươi quyết đoán của mình Càng càng c theo lâu cẩn thần vũ hóa đạo tu sĩ nếu là chưa đến đệ tam cảnh nhật dù không luyện thành một kiện pháp khí tốt nhất đường rời núi tại lâu cẩn thần trong lòng vũ hóa đạo tu sĩ mặc dù tiên cảnh nhanh nhưng là chỉ có luyện thành pháp khí hộ thân về sau mới có thể chân chính mạnh lên đương nhiên tốt nhất là có thể luyện thêm m ư i món chỉ là vũ hóa đạo lưu truyền động trong thiên hạ tu hành vũ hóa đạo người có thể nói là rất nhiều nhưng là trong truyền thừa có thể có tế luyện pháp khí lại không nhiều hắn lại hỏi mạc chân chân tình huống nàng đứa bé thứ nhất là giả thuận đứa bé thứ hai nàng chính mình cũng không biết là ai sau khi nói đến đây nàng túi đầu khóc dòng có một loại không mặt mũi gặp người é、e、lệ cảm giác lâu cận thần an ủi nàng một phen nói ra trên người ngươi gặp được hết thảy đều là người khác sai ngươi mình nên kiên cường chút lâu cận thần muốn hỏi nàng sau này có tính toán gì nhưng là bởi vì hiện tại thời cơ này không tốt lắm liền nhịn xuống không có hỏi cứu người ra biển lựa tự nhiên là khó khăn nhưng là lâu cẩn t h ầ n cảm thấy mình thân là trường mối nhất định phải sắp xếp cẩn thận nàng một lát sau khổng xanh tới nói đ ạ i t r ư ở n g lão muốn gặp hắn lâu cẩn t h ầ n đứng dậy đi theo khổng xanh đi tới một cái phòng từ trước cái nhà này phía trên co treo bài bảng hiệu bên trên viết nhập chân quan nhập chân quan không nhỏ bên trong tiếp khách chỗ phòng ngủ phòng bếp chờ đều có đầy đủ mọi thứ sau đó hắn được đưa tới một cái trong thư phòng nơi đó đang có một người mặc đỏ sầm bảo phục lao nhân ngồi ở chỗ đó dựa bàn viết lấy cái gì ở bên cạnh hắn có một chiếc phi thường hoa lệ đèn k i ê u đèn diễm trong mắt hắn đúng là có ba cỗ h ỏ a diễm tiêu h đốt c u ố n quanh ở cùng một chỗ lâu cận thần sau khi đi vào hắn ngẩng đầu nói ra ngươi trước ngồi một chút ta viết xong một đoạn này thế là lâu cận thần liền tại cái ghế bên cạnh bên trên ngồi xuống sau đó đánh giá gian phòng trong phòng có một cái b à n mấy cái giá sách trên giá sách đều bảy l ấ y sách sách có thẻ tre có ngân đồng đỗ đồ vì giấy càng nhiều vẫn là giấy sách ngẫu nhiên trong đó cũng xen lẫn vài lụa lão nhân trên bàn b à y biện giường hai tầng sách trong đó có ngũ hành khí luận lựa chi bản tính sinh khắc chi đạo v, v. k h n g xanh đầu một bình trà đến đặt ở lâu cận thần bên cạnh vì lâu cận thần rót một chén sau đó lại vì lao nhân rót một chén cũng không có rút đi mà là tại bên cạnh giá sách cầm lấy một quyển sách lật nhìn lại lâu cận thần nâng trung trà lên ngửi ngửi rất thơm nhắm mắt cảm thụ một chút có một loại để người mừng rỡ cảm giác uống vào một n g ụ m trà nóng cửa vào đầu lưỡi hơi c h á t chát lại có thanh hương miệng đầy cảm giác vào cổ họng về sau lại có một cỗ thanh lương xuất hiện một hồi về sau đầu lưỡi xuất hiện hơi lạnh cảm giác cho dù là lâu cận thần không hiểu trà cũng biết đây là trà ngon khẩu xanh len lén nhìn lâu cận thần lâu cận thần như không có cảm giác. đang lúc lâu cận thần tại phẩm vị thời điểm một cái lao nhân âm thanh âm vang lên cha này là long tu trà đây chính là tiểu xanh bà bối bình thường ta nghĩ uống một chút nàng cũng không cho lao nhân cười ha h à nói lâu cận thần nhìn khổng xanh một chút nói ra nguyên lai、like、đây là long tu trà đa tạ khổng xanh cô nương người cái dạng này cũng không giống như là một cái sơn giã thất phu lao nhân vừa cười vừa nói a ta lại có dạng này ngoại hiệu sao lâu cận thần cười hỏi tiểu xanh ngươi đến nói cho hắn có cái gì danh hiệu lao nhân nói kỳ lim nghĩa sĩ ma kiếm khách mua thủ người kiểm cùng đồ không xanh nhanh chóng nói lâu cận thần chẳng biết tại sao cảm thấy nàng nói những này ngoại hiệu lúc đúng là rất dáng vẻ hưng phấn ta nghĩ đại khái là người kinh thành đối lâu m ẫ có chút hiểu lầm tiểu lâu không muốn cùng người tranh chấp chỉ muốn đọc sách nghe hát ngẫu nhiên t h ư ở n g t h ư ở n g kiếm nghệ nhưng hắn đi đều là bất đắc dĩ được lao nhân cười nói tiểu lâu cái tên, này tốt, cái tên này một mạng ngươi bây giờ liền muốn như cái tên này đồng dạng ngươi trước ở đây ở một thời gian ngắn ta nghe sư phụ ngươi hiến xuyên nói ngươi là nghĩ tới đây tu hành nhưng lấy ngươi bây giờ bàn sự ta cũng chỉ có thể đủ cùng ngươi luận một luận đạo cùng ngươi đấu pháp chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi mà chân chính có thể cho ngươi hóa thần gợi mỏ chỉ sợ chỉ có quốc sư bất quá trong ngũ tạm điện các loại sách mặc tùy ngươi đọc nhưng chân chính tốt sách chỉ ở thái học bên trong có nơi đó sách nhiều lại đẹp ta chỗ này không ít sách đều là từ nơi đó sao chép mà đến đa tạ đại trưởng lão lâu cận thần nói c ả n tạ của hắn đều là phát ra từ thực tình nhưng mà trong lòng cũng có nghi vấn hỏi ta có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không tại ta l ã o đầu từ nơi này không có cái gì không thể hỏi lao nhân vừa cười vừa nói thái độ rất là thân cận đại trưởng lao có thể hay không c á o chi y ế n quan chủ cùng đại trưởng lão là quan hệ như thế nào sao lâu c ậ n t h â n hỏi đại trưởng lao sau khi nghe lại cảm thán một tiếng nói ra nguyên lai yến xuyên đúng là ngay cả cái này đều không có nói cho người biết có lẽ hắn thấy cái này là chuyện nhỏ không muốn cùng người nói bất quá đối với lao phu cùng tiểu xanh lại là đủ để minh nhớ một đời sự tình rất nhiều năm trước tiểu xanh phụ mẫu gặp nạn lao phu đi cứu người nhưng là không tiện dẫn lấy tiểu xanh rơi vào đường cùng đem phó thác tại đồng hành một đoạn đường yến xuyên yến xuyên mang theo tiểu xanh tại một cái chấn nhỏ bên trong sinh sống gần hơn ba tháng thời gian về sau lão phu mời hắn đến trong kinh thành vốn muốn cho hắn lưu tại cái này trong kinh tu hành thế nhưng là hắn tại qua mấy năm về sau lại nói nghĩ về nhà xây quan tinh tu thế là ta liền tìm được quốc sư p h ụ cho hắn thỉnh cầu một trường cho phép xây quan văn thư lâu cận thần đương nhiên biết rõ có cái này văn thư thành lập miếu quan đều tại đại cản quan phương danh sách bên trên trên danh nghĩa liền thụ đại cản quan phương b ả o hộ mặc dù khả năng thật gặp nguy hiểm lúc cũng không thể kịp thời b ả o hộ nhưng ít ra nhiều một tầng màu sắc tự vệ đang nghe đại trưởng lao nói về sau lâu cận thần mới hiểu được quan chủ không chỉ có là cơ duyên phía dưới trợ giúp đại trưởng lão đây là giúp đại ân quan chủ thật tới qua kinh thành lâu cận thần cười nói thế nào tiến xuyên cái này m u ộ n hồ lô chẳng lẽ còn hướng ngươi khoác lắc không thành đại trưởng lão cười hỏi kia thật không có tiến quan chủ nói trong kinh thành đại môn phái đều ở nơi này có trụ sở để ta không nên t r e o chọc kia chút môn phái nào đi chuyển càng không nên đi t r e o chọc cái gì thế ra quý nữ quan chủ thực tế là quá lo lắng lâu cận thần nói đại trưởng lão lại là phá lên cười nói ra tiên xuyên hắn đây là lo lắng ngươi ăn giống như hắn thua thiệt a quan chủ còn nếm qua phương diện này thua t h i sao lâu cận thần hỏi không biết trưởng lão có thể cáo chỉ m ư ờ hai chính yến xuyên chưa từng nói vậy ta cũng sẽ không nói đều là chuyện cũ năm xưa liền để nó yên lặng đi đại trưởng lao nói lâu cận thân lại cảm thấy khả năng cũng không phải là cái gì vui sướng sự tình liền cũng không có hỏi lại ngươi liền an tâm ở lại nơi này đi mình đọc sách tu hành như muốn ra cửa nếu có người hỏi thân phận của ngươi ngươi liền nói ngươi là ngũ tạng thần giáo khách khanh là được gần đây thái học ngay tại chiêu giản g l a n g lao phu nhìn xem có thể hay không vì ngươi cầu được một cái giảng l a n g thân phận nếu có thân phận này ngươi liền có thể tại thái học thư quán bên trong nhìn các loại thư tịch đại trưởng lao nói lâu cận thân trầm âm đại trưởng lão nhìn lâu cận thần biểu lộ đại trưởng lão Không phê ả i t bình nói ngươi tuy có ý thu lại phong mang nhưng mà tính tình bên trong khí phách lại nhất thời khó thu ta nhìn nếu là ngươi có thể làm được cùng đùi đồng quang đem cái này cương m á n h pháp nghiệm thu liễm liền có thể dòm hóa thần chỉ đạo lâu cận thần trong lòng hơi động chợt hiểu ra thầm nghĩ ta tu luyện khí đạo đệ nhất cảnh bên trong phân tâm trọng mượn giả tu chân mở khí hải khí đi trong mạch luyện quanh thân luyện pháp thành cương cái này đến luyện pháp thành cương về sau chẳng lẽ muốn làm đến cương nhu cùng tồn tại đúng cho dù là cương nhu cùng tồn tại thành không được hóa thần đối ta cũng có cực lớn có ích đây chính là ta tiếp xuống tu hành phương hướng trong lòng có phương hướng trước kia nhìn qua một chút đạo kinh nội dung liền ở trong lòng chạy xô ôi bắt đầu xác minh chương một trăm hai mươi bảy ngân hoàn chính là như vậy lâu cận thần tại ngũ tạng thần giáo tổng đàn ở lại mỗi ngày đều tới đại hội pháp nơi này cầm vài cuốn sách nhìn hắn bên trong có một bản luận bàn p h á p thuần dày sắc nhọn nhỏ bé trong sách liền nói p h á p thuần mà có thể thâm hậu p h á p thuần mà có thể mới vừa sắc nhọn p h á p thuần mà có thể tinh vi hắn bên trong thuần chữ vì mấu chốt hắn phát hiện bản thân đem pháp nghiệm bên trong không hài hòa bộ phận loại bỏ là chính xác hắn một bên đọc sách vừa bắt đầu thuần hóa pháp lực của mình hắn lấy diện trừ phương thức làm một chút màu sắc không đúng pháp n i ệ m cho ăn kiêm ộ t mặt uy tính như thế đúng là gần một tháng thời gian đều chưa từng đi ra ngũ tạng ngũ tạng bất quá họa linh quan bên kia, kia hoàn cảnh nói như thế nào đây một lời khó nói hết có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn cũng có thể sẽ không hắn đang hỏi qua mặt chân chân về sau đối phương biểu thị nguyện ý thế là lâu cận thần để khổng xanh ra mặt giúp đỡ tìm một nhà tiêu cục đồng thời lại từ ngũ tạng thần giáo bên trong tìm một vị tu sĩ cùng một chỗ h u tống trong lúc các nàng đều đi về sau lâu cận thần liền triệt để an tâm mỗi ngày đả tọa quan tưởng hắn lại một lần nữa phát hiện quan tưởng n h ậ t nguyện diệu dụng quan tưởng trăng sáng trong ngực càng là rõ ràng càng là có thể chiếu dám ra bản thân trong khí h ả i không khiết không s ạ c h chỗ quan tưởng nguyệt như gương sáng phản chiếu tự thân hắn bắt đầu trải vớt tự thân sở học trải vớt tự thân tư tưởng phải t r ă n g ăn mòn phải t r ă n g có bị dao động nhất là biết mình bị hai cái bí linh cướp qua thân thể về sau con mắt đều bị dị hóa cho nên càng là thận trọng kinh thành rất lớn lệnh văn công tử chết rồi hồng diệp biệt quán rất nhanh liền bị những người khác tiếp nhận có lẽ lệnh cho biết mạc chân chân trước đó tại ngũ tạng thần giáo tổng đàn bên trong lại cuối cùng không dám phái người tới bắt ngũ tạng thần giáo tuy là bà n m ô n nhưng cũng truyền thừa rất nhiều năm mà lại hiện tại đã là cản quốc quan phương giáo phái thuộc về quốc sư phủ một mạch đoạn thời gian trước quốc sư phủ vừa có người chết tại tam giang bên đỏ lại có người đi động quốc sư phủ phía bên kia thế lực khó tránh khỏi sẽ khiến hiểu lầm cho nên mạc chân chân tại an bài phía dưới mới có thể bình yên rời đi lâu cận thần cảm thấy mình pháp n i ệ m ít đi rất nhiều nhưng lại bắt đầu biến thuận mà những cái kia không cách nào lại diệt trừ hắn bắt đầu quan tưởng mặt trời như đốt ngày xem mặt trời đêm nghĩ nguyện hắn giống như là sơ tu hành đồng dạng lấy đốt hải chi pháp đốt cháy khí hải lại lấy nghĩ nguyệt chi pháp làm ý thức kiến tĩnh khiến cho thể xác tinh thần đạt được tu dưỡng hắn tại cái này ngũ tạng thần giáo tổng đàn bên trong chậm rãi bị một số người chú ý đến biết hắn chỗ tu chính là luyện khí đạo về sau liền h ứ n g thú muốn cùng hắn luật pháp lâu cận thần cũng không cự tuyệt hắn giảng chính là theo ngày đêm biến hóa mà quan tưởng n h ậ n nguyệt bọn hắn thì giảng ngũ hành tương sinh tương khắc chi đạo giảng ngũ tạng hóa quỷ về sau huyền diệu hắn từ ngũ tạng hóa quỷ bên trong ẩn, ẩn cảm thấy một tia hóa thần hương vị hắn lại một lần nữa đi ngũ tạng thần giáo hóa sinh quỷ dơ bẩn chi pháp bên trong quỷ dơ bẩn kỳ thực là một sở ý nghĩ s a n g bậy đồng thời hắn nhìn thấy liên quan tới luyện khí hóa thần pháp môn luyện khí hóa thần chi pháp dù không bằng luyện tinh hóa khí như vậy lưu truyền rộng nhưng là tại cái này ngũ tạng thần giáo tổng đàn lại rất dễ dàng tìm đến luyện khí hóa thần cũng liền mấy câu tụ niệm t h u ầ n nhất nhập tiên đ i ệ m mà quên thân hợp tâm dương chi tinh thành đại dược như đan như hoàn đỏ mà phát quang chiếu giá một phương nuốt mà an bảo nó thần thái kết lâu cận thần nhìn thấy một đoạn này luyện khí hóa thần chi pháp về sau lập tức minh mạch mình bây giờ mấu chốt nhất chính là thu một ngày này đại trưởng lao cho lâu cận thần đưa tới một chương giảng lang thư mời thuê hắn vì thái học kiếm thuật g i ả n g lang lúc đầu ta muốn vì ngươi thỉnh cầu luyện khí đạo bởi vì lao phu cảm thấy ngươi lúc này nghỉ tinh tu nhưng mà sơn trưởng nói thái học bên trong có một kiếm thuật giảng lang đi du lịch đang thiếu một vị kiếm thuật g i ả n g lang nghe nói ngươi kiếm thuật tình tuyệt liền cực lực h ờ vọng ngươi có thể đảm nhiệm kiếm thuật g i ả n g lang ý của ngươi như nào đại trưởng lao nói lâu cận thần nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n ra động tĩnh trong lòng không ở bên ngoài việc này cũng cho là ma luyện bởi vì cái gọi là mây gió đất trời của cuộn này tâm như giếng cổ không còn sóng không sai ngươi có này lĩnh ng có lẽ lao phu thật có cơ hội nhìn thấy một vị luyện khí hóa thần tu sĩ đại trưởng lao rất là yêu thích nói lập tức còn nói thêm bất quá kiểm thuật hiện tại là đại hiền học m ô i đại môn phái các đạo trận đều tại mở thuật học, kiếm t hoàn u ậ t trường g trí thuật a kiếm hoàn g trí thuật đây là cái gì lâu c ậ n t h â n hỏi kiếm hoàn g trong lòng của hắn đại danh đình đình nhưng là tại nơi này lại không có nhìn thấy thậm chí là nghe đều là lần đầu tiên nghe đại trưởng lao nói ra gần nhất lưu truyền một loại dược thủy để mà ngâm ngân khí về sau ngân khí sẽ thay đổi nhẹ nhàng biến lại càng dễ rót vào pháp lực cho dù là tại đệ nhị cảnh bên trong đều có thể khu dịch một hạt nho nhỏ ngân hoàn cũng kích thích ngân hoàn bên trong nhuệ n khí từ đó có thể phá vỡ bia phá vỡ thạch phải rất nhiều người yêu thích mọi người lại đem xưng là kiếm hoàn a lại có như thế chỉ vật lâu cẩn t h ầ n cảm thán nói luôn luôn tại bọn hắn lúc nói chuyện quan minh chính đại đứng ở một bên nghe lén khổng xanh đột nhiên mở miệng nói ta chỗ này có một hạt ngân hoàn lâu cẩn t h ầ n nhìn sang thời điểm nàng vừa vặn từ một cái hương trong túi xuất ra một hạt vụ bạc cùng khác tình ngân khác biệt chính là cái này vụn bạc xuất ra về sau tại ánh nắng bên trong đúng là ẩn ẩn có quan ho lâu cận thần tiếp nhận giữ lòng bàn tay pháp niệm lũ tụ pháp niệm đúng là như nước chảy rót vào một loại kia cắt gạch bên trong tuy có trở ngại lại cũng không khó mà lại cùng pháp niệm hình thành loại cực dai chiêm niêm cảm giác làm pháp niệm vô cùng tốt g ă n g sức pháp niệm nhấc lên ngân hoàn đúng là nhẹ nhõm liền bị nâng lên ngân hoàn bên trên một đoàn ngân sát hào quang dâng lên lâu cận thần p h á p niệm k h ẽ động cái này ngân hoàn liền trong phòng nhảy lên trong một chớp mắt bạch quan g bay vút đầy phòng v ậ nhảy không kịp nhìn tốc độ kia nhanh chóng cho dù là lâu cận thần cũng cảm thấy kinh ngạc sơ ý một chút ngân hoàn xẹy mắt ra một đạo ng Lâu cận thần cũng chưa biết đại pháp nghiệm vừa trưởng h u lao nói xác thực như thế lâu cận thần lại cầm lên viên kia ngân hoàn nói ra cái này ngân hoàn liền mượn tại ta sử dụng như thế nào ngươi cần ta đưa ngươi liền được Ta tìm lại đi chương h h một、viên. Khổng trăm quá, chờ hai mươi tám thái học lâu cận thần cầm trong tay một mai ngân hoàn trong lòng tràn đầy đối với ngự kiếm tư tưởng mặc dù cầm kiếm mà đi đồng dạng d ũ n g manh gan dạ sắp bén nhưng dù sao cảm thấy thiếu một chút gì đó có lẽ là cảnh giới không đủ nguyên nhân l i ê n vui mới giờ khắp này pháp nghiệm đề động ngân hoàn kia mấy cái tốc độ liền so hắn dạo thân tung kiếm tốc độ phải nhanh quá nhiều mặc dù hắn cũng bản năng dùng một số tung kiếm kỹ xào tại bên trong nhưng hắn có thể khẳng định này ngự ngân hoàn nếu là luyện thuần t h ủ ngọ hẹp gặp nhau thời điểm ngự ngân hoàn g i o sát nhất định là chọn lựa đầu tiên bởi vì ngự cái này ngân hoàn có thể làm được để đại bộ phận người pháp thuật đều không thể xuất thủ cho dù là rất nhiều pháp thuật xuất thủ trước đều sẽ lạc hậu hơn cái này ngân hoàn tới người chân chính làm được phát sau mà đến trước thời đại đang phát triển pháp thuật cùng các loại kỹ nghệ cũng muốn biến hóa theo bất quá hạnh tâm lý niệm nhưng lại là chung hắn rất nhanh liền phát hiện ngân hoàn giết địch đặc điểm ngân hoàn bay vút mặc dù nhanh đối với thi pháp người rất dễ dàng làm được nhất kích tất sát nhưng là đồng dạng là ngự ngân hoàn người đâu chẳng lẽ liền xem ai nhanh so với ai khác c h ư ớ c mắt sợ hãi đứng ở nơi đó đâm nhau hiển nhiên không thể dạng này cầm kiếm đánh nhau người thiếu không được đón đỡ cùng tranh né mà nhục thân muốn tranh né cái này ngân hoàn lại rất khó cho nên tương lai mọi người phi độn chi thuật nhất định sẽ là mấu chốt mà trước tam cảnh người bay vút lên chi thuật phần lớn không được cho nên đối mặt cái này ngân hoàn thời điểm không muốn dùng mạng của mình đi thử mình cùng địch nhân ngân hoàn ai nhanh hơn lúc liền đồng dạng cũng cần đón đỡ như vậy có đó nữa liền có ký xảo tì như hắn muốn tại thời gian ngắn nhất đem cái này một mảnh dây cắt thành hơn mười phần ngự kiếm phương thức liền cần cực kỳ tinh xảo bởi vì dùng sức quá lớn tựa như bày quyền đồng dạng đường cong lớn sẽ dùng sức quá mạnh xông ra rất xa thu hồi lại lại muốn đồng dạng cái ngọt lớn cái này liền cần lãng phí rất nhiều thời giờ nếu như là cùng người đánh nhau như vậy cái này thu về khống chế quá trình chính là một cái cực lớn sơ hở lâu cận thần rất nhanh liền bắt lấy ngự ngân h o à n ký xảo mấu chốt ở chỗ mỗi một lần công kích ở giữa chuyển đổi càng là trôi chạy càng tốt mỗi một lần công kích khe hở càng nhỏ liền càng là tốt. Hắn vừa vừa lần u y lượt đem kia giấy mở ra từ ngân hoàn bên trong kích thích kim vệ chỉ khí bị hắn thật chặt ngưng thắt đây là bởi vì hắn từng rất cố gắng luyện tập qua một đoạn thời gian tâm quỹ kiếm thuật vô nghiệm thành tơ dù chưa tất thành kia nhưng là gấp thắt kia kim vệ chỉ khí có thể để ngân hoàn càng nhanh càng sắp bén ngân quan g cũng có thể coi là kiếm cương một trang giấy tại không trung không ngừng bị cắt thành từng mảnh từng mảnh ngân quan g tại nho nhỏ gian phòng bên trong vừa đi vừa về nhảy lên lại suy nghĩ nửa ngày sau lâu cận thần đột nhiên dừng lại đối với cái này ngân hoàn luyện tập hắn nghĩ thông suốt một điểm cái này ngân hoàn chủ yêu là kích thích trong đó kim tính hợp lấy pháp lực hình thành nửa thực chất hóa cương lưới đ a o hắn nghĩ tới có một vật càng nhanh càng thêm linh động kia chính là mình trong phổi ẩn nuôi kia một đoàn kiếm khí cái này một đạo kiếm khí là từ khí hải chỗ sâu lấy tâm kiếm phương thức hóa ra tại kinh lạc bên trong hợp trong lòng sát cơ m ạ thành chỉ là cứ việc đem xưng ơ làm kiếm khí lại cuối cùng là pháp niệm biến thành chính là như cương như tơ lại không có hình dạng và tính chất ý nồng má chất hư nếu là làm trong phổi kiếm khí xuất hành giữa thiên địa liền lại không ngừng tán đi không ngừng suy yếu cuối cùng tiêu tán đây là không nơi nương tựa nhờ lâu cận thần không khỏi nghĩ đến một loại phương pháp để cho mình trong phổi k i a một đoàn kiếm khí càng thêm có chất cảm giác cũng làm cho có dựa vào sẽ không bị làm hao mờ à rơi hắn nghĩ tới chính là ngũ tạng thần giáo bên trong điểm phổi hóa sắp pháp tâm bị là hỏa sát hình thái mà phổi quỷ thì là từng cái màu trắng cầm kiếm tiểu nhi trong đó phương thức chính là không ngừng để tâm quỷ thu lấy trong ngũ hành tinh kim chi khí hắn trực tiếp xuất ra kia ngân hoàn pháp lực rót vào trong đó lại quan tưởng liệt dương nương chi ngân hoàn bên trên lập tức dâng lên một đoàn kim khí lâu cận thân phổi khíu khé động trong đó chiếm cứ kiếm khí từ trong phổi trôi da từ trong lỗ mũi trôi da bắt đầu cuốn lên kia bạch ngân kim khí quyền nhất trụ đưa vào phổi khíu bên trong hắn chỉ cảm thấy khí nhập mũi một sana một sợi so sợi tóc còn m ả n h phong mang xẹt qua xoắn mũi trong lỗ mũi c ó máu tươi chảy ra hắn không có đi sát mà là ngưng khí bột nghiệm để kiếm khí này chậm rãi từ khí trong khu vực quản lý nhập trong phổi mặc dù hắn rất cẩn thận vẫn có một loại dị vật nhập thân cảm giác trong thân thể kia kiểu nổi thịt bị một sợi tóc phong mang cắt tổn thương cũng may hắn nhục thân sức khôi phục hiện tại đã rất mạnh gấp thắt k i a m ộ t đoàn kiếm khí bắt đầu ở phổi khiếu bên trong quan tường liền dương hắn lấy loại phương thức này luyện đốt kiêm ộ t sợi bị nhớt cuốn vào kim khí đây là một lần thí nghiệm hắn cảm giác được kiê lần g nữa khu dịch kiểm khí da phổi thiếu da lỗ mũi như hai con màu xám trắng côn trùng chui ra tại tiêm ngân hoàn bên trên ngân quang chui qua giống như là nhiễm ngân huy đồng dạng chui về trong lỗ mũi lại vào phổi thiếu lại một lần nữa dung luyện luyện ký sĩ hái luyện âm dương mà ngũ tạng thần giáo hái luyện ngũ hành hiện tại lâu cận thần thông qua ngũ tạng thần giáo phương thức hái luyện kim khí ba ngày sau đó hắn đem tiêm một hạt nhỏ ngân hoàn bên trên kim khí nhất quang chỉ về sau n g â phía o dưới ngân quang lướt qua chính là một cây đại thụ trên cây một đoạn cảnh cây hướng trên mặt đất rơi xuống ngân quang tại thiên không vạch ra một cái lớn đường cong lại rơi xuống chui nhập phía dưới trước nhà trong vòng tối chỉ thấy ngân quang nhảy vọt lấp lóe trong bóng tối từng cây nhánh cây tại ngân quang qua đi đứt gãy đ ứ t gãy chỗ chỉnh t ề chân nhắn lâu cận thần trong lòng kinh hỉ trước bất luận cái này một n g ụ m chân chính kiếm khí uy lực lớn bao nhiêu đưa tốc độ này liền so ngự ngân hoàn lại muốn nhanh hơn không ít càng là có thể trưởng thành đây là một n g ụ m không tiêu tàn phổi kim kiếm khí hắn vây tay kêu một đoàn kiếm khí màu bạc rơi trên tay hắn nhắm mắt lại cái này một đoàn kiếm khí bị hắn suy nghị huyện hóa chi pháp n g n g k í c thành một thanh tiệu kiếm bộ dáng hắn từng gấp giấy làm kiếm phi kiếm đưa tin giờ k h ắ c này hắn đặc biệt nghĩ muốn thử một chút một kiếm này giết người năng lực chỉ là nhất thời không có mục tiêu đúng là có một loại cầm kiếm nơi tay không châu vung lên cảm giác không khỏi nhớ tới câu nói kia lưới dao nơi tay sát tâm nhất thời cái này lên không phải sát tâm mà là thử kiếm trí niệm hắn không muốn giết người lại muốn thử xem kiếm khí này vi lực ngũ tạng thần giáo tổng đàn bên trong không ít người đều nhìn thấy cái này màn nhưng lại không biết đây là cái gì pháp thuật có người cho rằng là kiếm h o à n nhưng là có người lại cho rằng không phải còn vì này tranh chớp thế là ngày thứ hai thời điểm khổng xanh đến hỏi l â cận thần đem viên kia vứt bỏ ngân hoàn cho nàng nhịn Nàng cả kinh nói, cảnh tượng, cả cái kia tối hôm qua lâu i viên kiếm Tiếp tại phổi khiếu nuôi ề n cần hoàn. không bên trong có, c vứt một thật bất một bỏ là quá y kiếm khí thôi. l â cận thần nói ngày hôm qua là kiếm khí khổng xanh chấn kinh mà hỏi đúng thế lâu cận thần cũng không có dấu diễm hắn hết thầy bản sự đều là từ trong thế giới này lĩnh ngộ mà đến có ngộ nói cho bên cạnh mình người nghe một chút cũng không có gì nhìn thấy khổng xanh muốn hỏi lại không có ý tứ hỏi dáng vẻ hắn liền đem mình tu luyện pháp thuật này mạch suy nghĩ nói một lần khổng xanh vội vàng xuất ra giấy bút ghi chép lâu cận thần liền cũng liền nói kỹ càng một chút số lượng từ cũng không nhiều dù sao chân truyền không có nhiều như vậy con con quân con chữ nàng ghi chép xong cái này về sau nói ra cái này phổi kim kiếm khí quả nhiên là vì luyện khí đạo đo thân mà làm kỳ thật cái này phổi kim kiếm khí cũng không giống ngươi nghĩ cường đại như vậy lâu cận thần nói có khuyết điểm sao k h ô n g sách hỏi đương nhiên vô luận là cái gì pháp thuật kiếm thuật đều sẽ có khuyết điểm lâu cận thần trong lòng rất rõ ràng cái này phổi kim kiếm khí ưu điểm là nhanh sắp bén linh động nghiệm quang đi tới chỗ chót mắt liền đến để người khó lòng phòng bị mà khuyết điểm chính là dễ dàng bị người lấy từ tính pháp khí bắt giữ hắn dù sao dung nhập kim khí ở bên trong về phần còn có khuyết điểm gì liền cần đấu với người qua mới biết được lại hai ngày trôi qua đã đến tới thái học thời gian thái học ngay tại trong căn kinh nhưng là thẳng đến hắn nhìn thấy thái học môn đ ỉ n h mới hiểu được cái này thái học vô cùng thần bí cùng kỳ dị bởi vì hắn được đưa tới một tòa tròn triệu tháp nhọn trước cái này tháp nhọn giống một cái đỉnh nhọn ngũ tại mặt hướng hướng chính đông phương vị mở một cánh cửa nhưng mà môn kia cũng không phải chân chính cửa mà là điêu khắc giả cửa tại môn kia trong phòng mặt có càn quốc thái học viện mấy chữ phía dưới là đẩy ra một đường nhọn giả cửa trong khe cửa giống như là bóng tối vô tận lộ ra đến nhưng là nhìn kỹ k i a cũng là tảng đá hắn lại nhìn không được còn cuốn kia tháp nhọn đi một vòng chỉ thấy phía trên khắc lấy sơn hà hồ nước bích họa cùng một chút lao sư vì học sinh lên lớp họa lại hoặc là có một ít quỷ dị lại khó coi hiểu hình tượng lâu cận thần hỏi khổng xanh những bức họa này đại biểu cho cái gì khổng xanh nói nàng không có đi vào qua cũng không biết giống như nghe nói thái học bên trong có lệnh cấm không thể g i ả g ở trong đó sự tình khổng xanh nói như thế nghiêm là sao lâu cận thần có chút nhữ mày mà hỏi người không biết sao khổng xanh hỏi thái học nhưng thật ra là tại một cái bí cảnh bên trong người ở bên trong tu hành sẽ nhanh rất nhiều khổng xanh ngoài ý muốn mà hỏi ta còn thật không biết lâu c ậ n thận nói b ấ t quá cho dù là hắn biết hắn cũng sẽ nguyện ý đi vậy ta muốn làm sao đi vào lâu c ậ n thận hỏi n g ư ơ i dùng thư mời liền có thể mở ra cái này thái học chỉ môn khổng xanh nói lâu c ậ n thận xuất ra thư mời trước đó hắn không có chú ý bây giờ lại phát hiện cái này mở sách gần sâu kia một cỗ phủ lệnh chỉ ý p h á p nghiệm xuyên vào trong đó thư mời lập tức dâng lên quan hoa hắn trong lòng hơi động tại môn kia khe hở phía trên vạch một cái phảng phất vạch phá ra đá phía dưới tảng đá quang mang đâm ra lâu cận thần hướng phía sau lưng khổng xanh phất phất tay một bước bước vào trong đó chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn hắn cực lực kiểm chế p h á p nghiệm dưới chân không còn lại chầm xuống hắn phát phát hiện mình xuất hiện tại một tòa lầu nhỏ phía trước lâu nhỏ là làm bằng gỗ trên lầu c h ố t có một con quạ phát ra một tiếng h oa minh một cái hơn bốn mươi tuổi niên kỷ nữ tử từ, từ trong lầu đi ra nói ra son trưởng để ngươi tiến đến nhìn thấy khắp nơi yên tĩnh lâu cận thần suy đoán mình khả năng đến sớm đi theo tiến vào trong lầu trong lầu tương đối âm u đúng là đều không có thiết cửa sổ hắn phát phát hiện mình vừa rồi quên đi nhìn thiên không phải t r ă n g c ó mặt trời hắn đi tại âm u trong hành lang được đưa tới một cái to lớn gian phòng bên trong trong phòng có một cái giường lớn trên giường bảy đầy sách lâu cẩn t h ầ n nhìn thấy s ơ n t r ư ở n g s ơ n t r ư ở n g là một cái hòa ái lao nhân tóc trắng hai mắt tựa hồ có chút vật đục cả người động tác đều lộ vẻ có chút chậm chạp hắn từ nằm ở trên giường đọc sách trạng thái ngồi dậy đều hình như có chút phí sức nhưng mà lâu cẩn thận lại không cảm giác được hắn hắn thậm chí đang nghĩ mình lúc này phun ra ra phổi kim kim khí có lẽ đều không tổn thương được hắn hắn giống như là một cái bóng. nhưng lại như vậy r ằ n g là gì, loại mâu thuẫn này cảm giác để lâu cận thần nhìn xem vô cùng khó chịu người trẻ tuổi chính là có sức sống ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy vô luận nhìn thấy cái gì cũng luôn luôn muốn dùng trong tay kiếm đi thử một chút đối phương chất lượng đáng tiếp hiện tại l a o ngược lại là ưa thích nhìn các ngươi những người tuổi trẻ này sơn trưởng nói không biết sơn trưởng sở tu gì đạo lâu cận thần nhìn không ra thế là trực tiếp mà hỏi n g ư ơ i đoán sơn trưởng đúng làng h ị c h ngậm nháy máy mắt lâu cận thần chỉ có thể t r ầ mặc m hắn nghĩ tới lao ngoan đồng ba chữ này hắn từ bên trên cao chung thời điểm người trong nhà liền nói không muốn cùng tiểu hài vui lụa mỹ tiểu vân sẽ dẫn ngươi đi chỗ ở chính thức khai giảng ngày đó ban đêm sẽ có một cái đón người mới đến pháp hội đến lúc đó tất cả cũ mới học sinh cũng sẽ ở ta cho rằng ngươi cần hiện ra một phen kiếm thuật của ngươi nếu không dạy học thời điểm không có học sinh tới nghe ngươi khóa vậy liền rất mất mặt rồi sơn trưởng nói đến phần sau tựa h ồ nghĩ đến tại lâu cận thần dạy học lúc không ai tới nghe hình tượng dường như có chút hưng phấn lên lâu cận thần đương nhiên không sợ biểu hiện ra kiếm thuật thế là sách ra nghỉ vấn của mình thế là sơn trưởng liền hướng hắn giải thích hắn giờ mới hiểu được thái học mỗi một năm đều sẽ tuyển nhận cản quốc các nơi ưu tú học sinh tại thái học bên trong môn chính là mỗi ngày đều có một cái cố định đoạn thời gian cùng cố định d i n g đường mà kiếm thuật tuy là học thuyết nổi tiếng lại không phải môn chính môn chính là giảng luyện khí vũ hóa bí thực v õ đạo những ngày khóa mà kiếm thuật dạng ngày khóa thì là từ kiếm thuật giảng lang nhóm mình quyết định nói cái gì sẽ có bao nhiêu người tới nghe cũng là không xác định thế nào chúng ta kỳ kiểm nghĩa sĩ cũng sẽ cảm thấy làm khó sao sơn trường hỏi cái này thật không có chỉ chưa ở trước mặt mọi người biểu diễn qua kiếm thuật khó tránh khỏi không biết nên biểu hiện ra cái dạng gì kiếm thuật tâu cận thần nói đám học sinh thường thường thích hoa lệ càng là hoa lệ càng là có thể được đến đám học sinh yêu thích sơn trưởng nói rất chân thành lâu cận thần nhẹ gật đầu sau đó hướng sơn trưởng cáo tử hắn bị tên kia gọi tiểu vân trung niên nữ tử mang theo đi tới chỗ ở sở dĩ gọi tiểu vân đại khái chỉ là bởi vì sơn trưởng mới có thể gọi như vậy một đường trầm mặc đi tới một loạt ký túc xá nhìn qua rất tốt hàng này phòng tướng đối mặt đất cao hơn không ít có bậc thang mà lên cửa nhìn qua rất thâm hậu tiểu vân xuất ra một chỗi chìa khóa có chút chật vật mở ra kia có chút gì xét khóa sát nói ra ngươi có thể gọi ta vân cô đường tiểu vân xưng hô thế này lộ ra quá nhỏ kia là chỉ có sơn trưởng có thể gọi như vậy nàng có chút cảnh cáo cái này khiến lâu cận thần không khỏi nhìn nhiều gò má của nàng vài lần làm sao ngươi cũng muốn gọi ta tiểu vân vân cô nương có chút tức giận nói không ta cảm thấy vân cô nương rất tốt lâu cận thần nghiêm túc mà khẳng định nói hắn rất ít nói láo nhưng là có đôi khi đối mặt không nói đạo lý nữ nhân lúc liền không thể không nói láo nhất là loại này rõ ràng đã nhìn qua hơn bốn mươi tuổi người lại cứng rắn muốn người khác gọi cô nương nữ nhân ngươi còn tính là có chút lễ phép không giống những người khác một điểm lễ phép đều không có vân cô đ ư ơ n g nói lâu cận thần cười cười không có lên tiếng tiến vào bên trong đúng là có một cỗ mùi nấm mốc đại khái là quá lâu không có có người ở nguyên nhân lâu cận thần trong thai không có nghe được sát vách có người ở dáng vẻ thậm chí hàng này đều giống như không có có người ở vân cô đ ư ơ n g vì cái gì nơi này giống như không có có người ở lâu cận thần hỏi những người khác đều còn chưa tới bất quá nơi này ban đêm có thể sẽ có chút nhao nhao ngươi chỉ cần không để ý tới liền không sao vân cô đ ư ơ n g nói nhao nhao thứ gì n h o nhao lâu cận thần nghĩ ngờ hỏi tại thái học bên trong dùng tốt nhất từ lễ phép một chút nếu không sẽ có phiền phức vân cô nương nói lâu cận thần nhịu nhữ mày hắn không có quá minh bạch nhìn thấy phía sau cửa sổ thuận tay liền đẩy ra để hắn n g o ạ i ý muốn chính là đằng sau đúng là một cái hồ lớn lớn trên hồ khói sóng như xương hồ bờ bên kia thì là đại thụ che trời lâu cận thần roi mắt nhìn ra xa đúng là nhìn tới đó có một cái tóc trắng ngang vai người đứng ở nơi đó xa xa lâu cận thần c h ỉ cảm thấy một cô âm tà chỉ khí đập vào mặt kia là địa phương nào lâu cận thần hỏi cái chỗ kia là rừng cấm là cái địa phương nguy hiểm từng có một vị giảng lang hiệu kỳ tiến vào nơi đó Rốt ra. cuộc cũng không có không đi、ra. vân cô nương nói nơi này có một bản thái học lệnh cấm ngươi nhất định phải cẩn thận nhìn xem vân cô nương nói ra ta đi vì ngươi cầm quần áo cùng chăn m i ề n tới lâu cẩn thận nâng lên một trận gió đem trong phòng trần khí thổi khô chỉ toàn sau đó ngồi tại bên cửa sổ bắt đầu nhìn lên quyển sách này tới hắn có chút hiếu kỳ trong sách này viết cái gì sách phong bì là rất đơn sơ tấm ván gỗ phía trên là bị lưỡi dao khắc lấy mấy chữ thái học lệnh cấm lật ra bên trong trang giấy nhìn qua đã rất cổ xưa cũng đã p h i m hắc nhưng phía trên chữ viết ra ngoài ý định đúng là màu đỏ không biết là dùng cái gì nước viết một trang này liền một hàng chữ trên đó viết không nên nhìn hồ đối diện nếu như nhìn ban đêm nhớ được đóng cửa kỹ càng nhìn thấy một chuyến này cho dù là trang sách p h í m hắc tiểu chữ lại đỏ tơi ư chữ trong lòng của hắn lại là có chút phát run mình không chỉ có là nhìn còn chứng kiến một người vậy cái này lại sẽ như thế nào đây chương một trăm hai mươi chín hai quyển cấm lệnh nếu như biết rõ thái học tình huống hắn nhất định sẽ không tới sớm như vậy hắn không có quá nhiều nghe ngóng cũng là từ đối với ngũ tạng thần giáo đại trưởng lao tín nhiệm hắn khép lại này bản đơn sơ thái học cấm lệnh một lần nữa tới đến bên cửa sổ chiều lấy hồ nước đối diện nhìn lại xa xa nhìn kia một mảnh đại thụ che trời tựa như mực họa mực dạng hắn bên hồ đứng thẳng một người kia đã biến mất nhưng là hắn lại cảm thấy âm khí từ cái này phiến trong núi rừng tuân ra nhào trong hồ mà cả t ò a n ư ớ c hồ đều sâu đáng sợ kia một mảnh sơn lâm phía sau là nặng nề đen như mực như núi càng là mực họa lại ngẩng đầu nhìn lên trời không bầu trời u ám âm t r ầ m không nhìn thấy mặt trời nhưng là lâu cận thần có thể khẳng định đây cũng là một cái chân thực không gian thế nhưng là kia nơi xa như mực núi là thật hay là giả đâu lâu cận thần đúng là lên tìm tòi nghiên cứu chi tâm bất quá cái này thái học bí cảnh bên trong hiển nhiên không phải đất l ạ n h hắn không có đóng cửa sổ mà là tiếp tục ngồi ở kia bàn bên trên hắn bắt đầu lại lật ra kia một bản thái học lệnh cấm trang thứ hai uy nguyên có chữ viết ban đêm không muốn ra khỏi cửa trang thứ ba không muốn soi gương trang thứ tư không muốn nghị luận người khác t h ầ n sẽ biết lâu cận thần nhìn đến đây lúc v â n cô nương ô m chăn mềm đã tiến đến chăn mềm ngược lại là mới chăn mềm chỉ là nhan sắc lại làm cho lâu cận thần kinh diễm một thanh kia vỏ chăn sắc màu rực rỡ cứ việc lâu cận thần không quan tâm vật ngoài thân cũng không khỏi mà hỏi vẫn cô nương chẳng lẽ không có khác nhan sắc chăn mềm sao đây là ta lần này một lần nữa thiết kế mới vào t r à n ngươi không vui sao vân cô nương trong mắt lóe ra nói không rõ ý vị có thẹn thùng có tự đắc nhưng là càng nhiều hơn chính là tức giận ta nghĩ ta sẽ thích dù sao yêu thích cùng hứng thú cũng có thể bồi dưỡng được đến lâu cận thần nói tốt hậu sinh biết nói chuyện sơn trưởng còn nói năm nay mới tới giảng lang bên trong có một cái tính tình c ư ờ n g tính cách giã người kia nhất định không phải ngươi vân cô nương nói đương nhiên sẽ không là ta lâu cận thần khẳng định nói ta người này ngày bình thường liền yêu ngắm hoa ngắm cảnh đều không yêu cùng người tiếp xúc tốt, người tu hành liền nên d ạ n g này v â n cô nương mang theo vài phần vui mừng nói lâu cận thần tựa hồ đạt được nàng tán thành sắc mặt của nàng liền không còn giống trước đó l a n h đ ạ m như vậy còn muốn nói nữa lúc lâu cận thần đã hỏi đúng vân cô nương cái này thái học lệnh cấm là đương nhiên là sân trưởng vân cô nương nói nha lâu cận thần trong lòng k i a m ộ t phần nỗi lòng lo lăng thoáng bung xuống hắn cảm thấy cái này thái học lệnh cấm có chút không đúng cảm giác nhưng là nghe tới là sơn chưa biết liền cảm giác sẽ không có vấn đề vân cô nương giút hắn trải tốt d ư ờ n g lại lấy ra hai bộ gấm trắng vo sĩ phục còn có g i trong quần áo còn bao lấy một khối thanh ngọc làm thành phù bài phù bài phía trên có k h ắ c đồ án còn có một cây ngân sắc dây lụa đây là ngươi giảng lan phục giảng lan ngọc phù bài ngươi mình tế luyện một chút có chút hộ thân tri d i ệ u lâu cận thần dối tay cầm lên kia thanh ngọc phù bài chính diện là một cái đỉnh nhọn mũ tháp đồ án mặt sau k h ắ c l ấ y cản quốc thái học giảng lan g ấ y chữ này phân hai dựng thẳng bên trái là cản quốc hai chữ khá lớn bên phải là thái học giảng lan g bốn chữ đúng ngươi tên là gì vân cô nương hỏi các bằng hữu đều gọi ta tiểu lâu vân cô nương cũng gọi ta tiểu lâu đi lâu cận thần nói mặc dù giả phủ cùng phan lệnh doãn bên kia đều rất bình tĩnh không có có bất cứ động tinh gì nhưng là hắn biết đây là bởi vì thế cục nguyên nhân còn có một chút chính là mình một mực thân ở tại ngũ tạng thần giáo tổng đàn bên trong cho nên mới không có cảm nhận được hai người kia sau khi chết phong ba nhưng là hắn tin tưởng mình đã đến cái này thái học kia đợt phong ba nhất định sẽ thổi tới trên người mình đến cho nên hắn còn đang một mực duy trì cảnh giác t i ể u lâu cái tên này rất tốt rất tinh thần rất thích hợp ngươi vân cô nương tán thường nói lâu cận thần mỉm cười nói ra vân cô nương xin hỏi ăn cơm chỉ địa ở đâu ngươi nói là công chủ khói bếp dâng lên chỗ chính là công chú chỗ thời gian đến thời điểm sẽ có c h u n g reo vân cô nương nói ra tiểu lâu giản g l a n g ngươi bây giờ đã là thái học viện một vị kiếm thuật giản g l a n g xin chú ý nghỉ ngơi n g h ỉ thêm đến dạy thế nào người sắp đến các học sinh ta biết vân cô nương lâu cận thần nói vân cô nương rời đi lâu cận thần cầm lấy kiếm trong tay cũng ra cửa ngầm đầu nhìn lên trời âm ù như mây vân chung như có vô số tinh quang ẩn ẩn phát ra quang hội tụ thành vùng không gian này ánh sáng ánh mắt hắn khẽ hít một cái ý đồ đi thấy rõ ràng chính là trực giác lại nói cho hắn không muốn như vậy làm cho nên hắn nhìn xuống sau đó hắn bắt đầu nhìn cái này trên đất kiến trúc phát hiện chính mình sợ tại hàng này giảng lang ngủ thất đúng là tại phía ngoài nhất một đoạn hắn tả hữu nhìn một chút cảm thấy toàn bộ thái học viện hắn là một cái hình tròn mà bên trong kiến trúc thì là một vòng một vòng giảng lang ngủ thất là phía ngoài nhất một vòng từ một điểm này có thể thấy được cái này thái học bên trong tuyệt sẽ không là bình tĩnh bởi vì đây là một loại bảo hộ tính chất hắn quyết định vờn quanh cái này thái học viện nhìn xem đầu tiên là thuận phía ngoài nhất kiến trúc mà đi hàng này sắp xếp ngủ thất trình hình c u n g mà tại từng dãy ngủ thất ở giữa cũng đều sẽ chống đi một cái giao lộ đến hắn đứng tại đường kiếp miệng có thể nhìn thấy một đầu thẳng tắp đường thông đến ngoại vi bên hồ một chỗ khác là nối thẳng ở trung tâm một tòa lớn đ ị a hắn nhìn xem bên cạnh hàng này phòng phát hiện tại hàng này phòng ốc mái h i ê n treo một tấm bảng hiệu phía trên chính phản hai mặt đều viết chữ một bên là giản l a n g một bên làng ủ bỏ đi một vòng phát hiện cái này thái học không hề lớn bên ngoài làng ủ thất lại đi vào một tầng là các loại phòng học mỗi một cái phòng học đều chiếm cứ một cái p h ư ơ n vị cũng không tới gần đại khái là sợ ảnh hưởng lẫn nhau mà lại rất lớn cái này hiển nhiên là vì d i ễ n pháp mà để chống lại có là những cái kia chỗ ăn cơm cùng tàng thư thất một trường học bên trong hẳn là có địa phương đều có chỉ là toàn bộ thái học kiến trúc phương thức sắp xếp tại lâu cận thần trong lòng chậm rãi thành hình giống như là một cái bắt quái đồ đồng d ạ n g hắn thậm chí cảm thấy phải khả năng này là một loại thần bí phát t r i n hắn cuối cùng đi tới trung tâm nhất trước tấm bia đá tấm bia đá này vô cùng cao muốn ngẩng đầu nhìn trong mơ hồ bia đỉnh nhọn như có lẽ đã liên tiếp đến đỉnh đầu tầm mây hắn phảng phất nhìn thấy kia vân trung tinh thần cùng cái này tháp bên trên bảo thạch quang huy hình thành một loại nào đó hô ứng hắn túi đầu nhìn bia chính diện trên tấm bia là phiến phía cửa trên cửa khắp có mấy cái huyền ảo văn tự lâu cận thần không biết chuyển tới một bên khác đồng dạng như thế lâu cận thần hoài nghi nơi này là xuất nhập thái học địa phương hắn đi tới công chủ chỗ vừa vặn gặp gỡ một tên mập mang theo một cái lớn dây leo lâu muốn ra cửa lâu cận thần đang muốn hỏi hắn có hay không cơm ăn lúc đối phương đã mở miệng nói ra ngươi là mới tới giảng lang tiểu lâu đi ta hiện tại đang muốn đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn vì vài ngày sau đón người mới đến pháp hội làm chuẩn bị không dành nấu cơm ta chỗ này có một cái khoai lang ngươi cầm đi ăn đi ta ngày mai liền trở lại ngươi ngày mai đến ăn đi lâu cận thần có chút mở mị tiếp nhận trên tay hắn kia khoai lang nhìn xem hắn mang theo một cái lớn dây leo lâu hướng phía học viện bên ngoài mà đi đây chính là tới quá sớm đại giới lâu cận thần đều có một chút muốn trở về cầm khoai lang trở lại chỗ ở c h ố n g rỗng hắn đột nhiên hối hận không có đem bạch tiểu thứ mang đến bởi vì bạch tiểu thứ còn tại nửa ngủ đông trạng thái lại thêm hắn cảm thấy mình tùy thời đều có thể đi trở về cho nên liền không có mang bạch tiểu thứ cùng một chỗ nếu như lúc này bạch tiểu thứ tại không chừng còn có thể nói mấy câu trở lại chỗ ở lại một lần nữa cẩn thận quan sát mình gian phòng này có bàn đọc sách, dường, một cái sách nhỏ thủ, còn có khăn mặt treo háo ra đỡ chờ một chút đây là cái gì lâu cận thần nhìn thấy treo trên vách tường một bản da đen sách trước đó căn bản cũng không có nhìn thấy hắn đưa tay lấy xuống vào tay rất nặng lật ra xem xét giấy vô cùng mới cũng rất cứng rất trắng nhưng tỏ thứ nhất nội dung phía trên để trong lòng của hắn giật mình bởi vì trên đó viết thái học lệnh cấm mấy chữ là khoản là b ả n g tắc lâu cận thần chưa từng nghe qua bảng tắc cái tên này nhưng là ngay lập tức nghĩ đến khả năng này chính là sơn trưởng danh tự đây mới là kia bản sơn trưởng viết thái học lệnh cấm sao như vậy kia một bản m á chữ viết thái học lệnh cấm là ai viết hắn bắt đầu tìm kiếm p h á trong phát, phát h thây. Hắn đó ầ u lật r đầu thứ n h tám i không được công kích đeo huy chương dị loại phía sau giải thích chính là trong trường học sẽ thuê một chút dị loại làm việc tất cả mọi người không muốn đi quáy dày bọn hắn một đầu cuối cùng thì là rời đi thái học về sau không đàm luận có quan hệ với thái học chuyện cụ thể bất quá lâu cận thần quan tâm nhất thì là liên quan tới kia một bản chữ bằng máu thái học lệnh cấm này sẽ là do ai viết đâu lại đi nơi nào đây một bên gặm trong tay khoai lang một bên nhỏ u ố n g mấy m ụ t rượu bất chi bất giác trời đã tối xuống đem cửa cửa sổ đóng kỹ hắn vẫn là quyết định dựa theo kia trên sách nói như vậy thật chặt đóng cửa thật kỹ cùng cửa sổ hắn thoát áo ngoài nằm ở trên giường không phải đi ngủ mà là t u h à n h ngày xem mặt trời đêm nghĩ nguyệt hắn tại lúc buổi tối quan tưởng nguyệt chiếu quanh thân các nơi khiếu huyện bên trong trong, trong, trong, trong, trong, trong hai của hắn bắt đầu nghe tới một chút thanh âm kỳ quái đầu tiên là phía bên ngoài cửa sổ tựa hồ có thanh âm huyền não tùy theo là một loại quỷ dị cười lại tiếp theo là giã thu tê cắn nhưng là không đầy một lát đột nhiên yên tĩnh trở lại nhưng một hồi về sau hắn nghe tới có đồ vật gì tại nảy ra cửa sổ bất quá hắn đem cửa sổ ở bên trong thẻ chết rồi cửa sổ cũng không có bị cạnh mở lại một hồi về sau l hắn lại ngược lại muốn xem xem là cái gì ở đây tắc quái sơn trưởng lệnh cấm trên đó viết thấy quỷ không trách trong đó giải thích là nhìn thấy cái gì quỷ dị về sau không cần hướng trong lòng đi lâu cận thần lý giải là không cảm thấy kinh ngạc nó quái từ bại hắn đẩy cửa sổ hộ một sắt na dưới cửa hai đạo bóng trắng hướng phía nơi xa v ọ t chạy đi đến nhưng là bọn chúng cũng không có chạy xa mà là chạy đến cách lâu cận thần phòng cách đó không xa trên một cây đại thụ cây kia bên trên không có cái gì lá cây chỉ có mấy cái lá cây thế mà phát ra ánh sáng nhạt hai con toàn thân mọc ra lông trắng người trèo tại cây kia vào chiều lấy lâu cận thần cười hì hì lâu cận thần thấy rõ ràng kia là một loại nào đó trường bạch lông viên hầu loại động vật sắp xỉ người lâu cận thần cũng không biết bọn chúng có thể hay không nghe hiểu được lời nói vẫn là nói ra các người nếu là lại tới cái giầy liền phải chết ở chỗ này nói xong đóng lại cửa sổ lần này hắn không có cắm kh nhưng mà không đầy một lát hắn nghe tới cửa sổ bị người mở ra lâu cận thần mở to mắt vừa hay nhìn thấy trên cửa sổ ngồi xồm khỉ mặt trắng trong mắt của nó lại có một loại trêu tức hương vị ở bên trong lâu cận thần đột nhiên ngồi dậy kia khỉ mặt trắng quay người nhảy xuống cửa sổ phát ra vui vẻ q u a y k h i ế u hướng phía kia một cái cây mà đi đột nhiên nó chỉ cảm thấy sau lưng sáng rõ sau đó toàn bộ thân thể không bị khống chế đầu đột nhiên nhất trọng nhìn thấy thân thể của mình b ộ nhào đầu lâu lăn trên mặt đất đ ộ n lên một vòng bạch quang tải hư không nhất chuyển cực nhanh mà quay về rơi trên tay lâu cận thần một cái khác khỉ mặt trắng tử nhìn thấy cái này một con khỉ chết về sau. lập tức phát ra từng đợt quay khiếu không bao lâu từ trong x ư ơ n g mù chạy ra một đám khỉ mặt trắng tử bọn chúng phát ra quay khiếu hướng phía lâu cận thần vây quanh lâu cận thần cảm nhận được cái này một cô đập vào mặt hương ác hắn có thể khẳng định mình bị những này hầu tử bắt lấy về sau khẳng định sẽ bị xé nát không chút nghĩ ngợi hắn đem nắm ở trong tay kia một đoàn kiếm khí vung ra ngân hoa c h ố c tắt h ư không lôi ra một đầu ngân tuyến nháy mắt cắt đứt một con k h ỉ mặt trắng biết hầu đầu lâu lan xuống kiếm khí bay về phía không trung lượn vòng lấy khi mặt trắng tử vẫn hướng phía lâu cận thần chỗ cửa một quyền phía trước ba con khỉ ngã nhào xuống đất một con khỉ bị đâm xuyên đầu một con bị cắt cái cổ một con đầu lâu lăn rơi trên mặt đất phía sau hầu tử có chút ngừng lại bước chân có chút thì vẫn hướng lâu cận thần trước mặt chạy lâu cận thần không có chút nào k h á c h k h í vẫn hướng phía trước nhất hầu tử xuất thủ chỉ thấy bạch quang lướt qua khỉ mặt trắng tử từng ử t cái ngã nhào xuống đất thân thể run r u dậy cuối cùng không động đậy được nữa tại một nhóm khỉ mặt trắng t ử chết về sau những cái kia còn lại hầu tử rốt cục không còn hướng lâu cận thần vào tới mà l à phát ra tiếng kêu thê thảm hướng phía bên hồ kia trong rừng tối lui lâu cận thần ánh mắt hướng phía hồ nước ph hắn đúng là lại nhìn thấy cái kia tóc trắng người đối phương tựa hồ cũng đang quan sát hắn k i ê m một bản chữ bằng máu thái học lệnh cấm phía trên nói không muốn đi nhìn hồ đối diện lúc này lâu cận thần trong lòng bị khiêu khích hỏa khí liền cũng quản không được nhiều như vậy thở nghĩ ngươi nếu dám tới ta liền để ngươi biết cái gì gọi là kiếm hạ không lưu tình đóng cửa lại một lần nữa nằm lại trên giường hít sâu một hơi quan tưởng lấy minh nguyệt sẽ bị câu lên sát cơ dung nhập phổi kim kiếm khí bên trong tu hành là cả một đời sự tình không có một khắc có thể đình chỉ phổi kim kiếm khí lần này thử nghiệm nhỏ xác thực dùng rất tốt phía bên ngoài cửa sổ vẫn co lay động tựa hồ có đồ vật gì tại di chuyển thi thể hắn cũng không có đi quản chỉ cần không phải chuyên môn đến t r e o chọc mình là được phía ngoài trong hồ chẳng biết lúc nào nổi lên ánh sáng nhạt này chút ít quan g xuất hiện trên mặt hồ đúng là một tầng tóc một vật đi tới hồ bên bờ y đổ lên bờ thời điểm một con mắt đỏ quạ đen bay thấp tại nóc nhà nhìn xem đây hết thảy k i a bỏ lên trên bờ tóc đen liền lại lùi về trong nước tại lâu cận thần trên giường chẳng biết lúc nào lại có một người nằm ở nơi đó ôm một quyển sách một mặt sợ hãi dáng vẻ hình dạng của hắn đúng là cùng lâu cận thần giống nhau như đốc cho dù là trong kinh thành đều có thể sắp xếp tiến trước mười nhưng là năm gần đây giả phụ nhưng có xuống dốc thế giả mẫu trong lòng có loại cảm giác này chỉ là nàng nhưng cũng có chút bất lực rõ ràng hết thẻ cũng không có thay đổi tựa hồ hết thẻ đều tạ biến gia t ộ c bên trong một cái tia tiểu bí cảnh là nàng tự mình trông coi bên trong sản xuất một bộ phận bị nàng dùng đến bản thân tu hành một bộ phận phân cho nhà bên trong dòng chính còn có một bộ phận làm khen thưởng chỉ là những năm gần đây tiểu bí cảnh bên trong sản xuất càng ngày càng ít nàng cảm thấy khả năng giả ra bí cảnh muốn suy bại đây mới là giả ra chân chính nguy cơ suy bại nguyên nhân có rất nhiều loại nhưng là giả mẫu còn không có tìm được nàng cũng không dám lộ ra dù cho giả phủ nội bộ nàng cũng không dám để người ta biết chỉ là loại chuyện này chỗ nào có thể hoàn toàn giữ bí mật được giả phủ xuất hiện thâm hụt sự tình hiện tại đúng là ngay cả người buôn bán nhỏ đều biết hơn nữa là treo ở ngoài miệng nghị luận còn có một cái chính là giả phủ nhị giá mất tích rất nhiều người nói hắn bị một cái từ giang châu đến cường nhân giết chỉ là không biết vì sao không có lưu lại thi thể liền có người cho rằng không phải vị kia nơi khác đến cường nhân giết mà là có nguyên nhân khác nhưng là không ai có thể nói ra một cái ra dáng nguyên nhân tới giả mẫu ngay từ đầu liền tìm thi vô tà cha việc này lúc này thi vô t à đi tới giả phủ hướng giả m â u nói ra giả nhị gian nên là đi tham gia một cái bí ẩn tụ hội mà bị giết bí ẩn tụ hội nhưng biết là cái gì loại giả m â u hỏi nàng một chút cũng không ngoài ý mớn giống như vậy tụ hội mỗi ngày đều sẽ có có từ vương công quý tộc đến người buôn bán nhỏ mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu người tại tham gia lấy bí ẩn tụ hội ta cảm thấy đ ô n g c h ỉ thần ký thức thi vô t à nói a đ ô n g c h ỉ thần giả m â u đối với đ ô n g c h ỉ thần đương nhiên sẽ không lạ l ắ m thậm chí có thể nói là đánh qua không ít quan hệ từ khi nàng chấp trưởng giả p h ụ đến nay mỗi một năm đều sẽ có đ ồ n g chỉ thần tư tế đến đây trong nhà dù không phải tuyên truyền giảng giải nó giáo nghĩa nhưng là giả mẫu rất rõ ràng đây là hy vọng đ ồ n g chỉ thần có thể được tự mình cung phụ bất quá bây giờ xem ra đ ồ n g chỉ thần tư tế không có lôi kéo đến mình con của mình lại sớm đã bị lôi kéo qua đã xóm nhập đ ồ n g chỉ thần giáo hội nàng nghĩ đến trước đó vài ngày đến nhà mình bên trong đem con của mình đưa về đ ồ n g chỉ thần giáo hội tư tế nàng nhìn thấy giả thuận vết thương trên người trong lòng nàng đã có phán đoán tiểu thị a ngươi cùng lao thân nói một chút cái kia lâu cận thần đi giả mẫu nói t h i vô tả mang theo lâu cận thần đi hồng diệm biệt quán đây là mọi người đều biết tại toàn bộ cản kinh trên không nói kinh thành công tử tướng quân không gì hơn、ừ. cái này xứ khắc quần g đồ là thi vô tả bằng hữu cái này gần một tháng đến nay đã rất nhiều người đều hỏi thi vô tả liên quan tới cái kia xứ khắc quần g đồ lâu cận thần sự t ì n h không chỉ có là hắn đồng liêu còn có cấp trên khi còn bé quen thuộc hoặc chưa quen thuộc bạn chơi đều hoặc nhiều hoặc ít hỏi qua hắn cái này khiến luôn luôn không thích cùng người nói xấu thi vô tả không thể không luôn luôn hướng mọi người trả lời cùng một câu nói không quen hắn đúng là không quen nhưng là không có người tin tưởng cho dù là phụ thân của hắn cũng nói ngươi bồi tiếp bằng hữu đi cứu hạ thất thủ tại hố l ử a chân nữ cái này từ đạo nghĩa đi lên nói thật là tốt nhưng là ngươi cũng muốn chú ý thân phận của mình tốt vào lúc đó ngươi còn không có nhận t â n trước về sau ngươi nếu là muốn đám bằng hữu phải giảng cứu sách lược thân ở q u a n trường làm việc liền phải hiểu được biên báo ngươi nhìn kia nước gặp ngăn cản chính là vờn quanh m à qua nếu là không vòng qua được thì là xúc tích lực lượng một ngày nào đó tràn qua đi chỉ là trên đời này tuyệt đại đa số người đều không làm được đến mức này thi vô tả là không nghĩ tới luôn luôn trầm mặc kiên cường phụ thân sẽ nói với chính mình loại này đạo lý hiện tại giả mẫu lại một lần nữa hỏi hắn hắn vẫn là nói ra không dối gạt lao t h á i thái ta cùng kia lâu cận thần s á t thực chưa quen thuộc tại trở lại cái này kinh thành trước đó chỉ ở đã biến thành vô nhãn thành tù thủy trong thành gặp qua một lần mà thôi lúc kia hắn còn là bị bí linh sâm thân cũng chưa từng gặp qua ta lần thứ hai nhìn thấy lâu cận thần thời điểm chính là tại tam giang khẩu bến đỏ lúc ấy quốc sư p h ụ phương sĩ hàn thủ nguyên tại nói chuyện cùng hắn về sau đột nhiên chết đi bất quá ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều nhưng là làm vì một cái tại giang châu bổ đầu nhiều năm n ư ờ i ta đối với sự tích của hắn cũng có biết thi vô tả nói a kia tiểu thi cho lão thái thái này hào hào nói một câu hắn là một cái dạng gì người giả mẫu nói hắn là một cái người rất đơn giản lão thái thái ngài hiện tại cảm giác hắn là một cái dạng gì người hắn liền là hạ người gì thi vô t à nói lao thân đều chưa từng gặp qua hắn chỉ là tin đồn cái này chỗ nào có thể phán đoán một người giả mẫu nói lão thái thái không bằng liền lấy cái này tin đồn để phán đoán một chút hắn là ai thi vô t à nói giả mẫu bên cạnh tiết bảo nhi không khỏi nhớ tới ngày đó tại kia tam giang khẩu trong khách sạn ngồi trong chúng nhân trung ương bên trong hắn trưởng mạc không sợ ánh mắt đảo qua mọi người ở đây lúc cái c h ủ loại kia về sau lại một đường đem ngựa đưa mình về giả p h ụ trong lòng âm thầm nghĩ hắn là một người không biết sợ hãi đ ố i kẻ yếu thương hại cùng đồng tình người hắn đối huynh đệ kết nghĩa hứa hẹn dù cho vượt n g u ồ n sông nghìn núi đối mặt đương triều quyền quý ngăn trở cũng có thể làm được người giả mẫu trầm m ặ t một hồi nói ra đây là một cái không cách nào vô con người vậy hắn chính là một cái không cách nào vô con người thi vô tả nói ai ta biết người trong giang hồ lấy nhậm hiệp trượng nghĩa vì mỹ đức nhưng là đối với triều đình đến nói bọn hắn cùng yêu mà có gì khác du đang ở sơn hà ở giữa thường xuyên nghĩ đến vào thành giết tới mấy cái quyền quý mà kiếm bọn danh bọn hắn tại sơn giã bên trong ngay tại chỗ sưng hùng tụ chúng gào thét là triều đình lớn nhất không ổn định nhân tố giả mẫu nói thị vô tả tại xa xôi giang châu nhậm chức nhiều năm tiếp xúc qua rất nhiều giang hồ tu sĩ đương nhiên biết trong đó có đủ loại kiểu dáng người có chút g i a n g trá có chút tà ác cẳng có chút vừa chính vừa t à nhưng là trong đó vẫn có một ít hào khí nghĩa khí người loại người này một lời mà ném đầu lâu nhưng h ứ a một lời mà chịu chết là trong lòng của hắn có chút kính trọng cho nên giả mẫu dạng này đem người trong giang hồ một cây đổi nào thì vô tả trong lòng không gặp bừa nhưng là từ đối với tại trưởng b ố i kính trọng cũng không có đi phản bác liền không có trả lời ngươi nói giả thuận hắn cho dù là lý trên có sai không nên đem nữ nhân của mình đưa cho người khác nhưng là đến cùng là không có môi định chưa từng qua cửa người hắn tội cũng không đến chết lại bị xử tư hình ngươi là càn luật pháp người bảo vệ là quân thượng cách tân lại trị mới nhất bổ nhiệm âm dương phó đốc quý việc này ngươi phải hảo hảo xử lý một xử lý để triều đ ì n h xem thật kỹ một chút thi ra nhất một đời mới năng lực thị vô tả biết giả mẫu đây là nhận định giả nhị ra chính là bị lâu cận thần giết lao thái thái nhưng từng gặp đông chỉ thần tư tế thị vô tả hỏi người đi theo ta giả mẫu đứng dậy mang theo thi vô tả đi tới một cái trong hầm ngầm sau đó thi vô tả nhìn thấy một cái toàn thân đều bị b ă n g xương bao trùm lấy người mà hắn rất nhanh liền phát hiện người này trí mạng tổn thương tại mi tâm tiêu mi tâm vết thương chỗ quấn quanh lấy kiếm ý lăng lệ có một cổ trích nhiệt liệt dương chỉ khí chỉ là bây giờ bị băng phong tiểu thi a người có thể xác định cái này mi tâm kiếm thương là ai đâm ra đến sao giả mẫu nói thi vô tả trầm mặc nói ra đâm bị thương giả nhị ra người chưa chắc là giết hắn người hắn cái này một thân xương hàn đồng dạng trí mạng cùng ta tại tam giang khẩu nhìn thấy hàn thủ nguyên khi chết cảnh tượng đồng dạng n h a giả mẫu nhìn thi vô t à một chút nàng khó mà nói giả thuận đã gia nhập đồng tri thần giáo hội đồng tri thần nhân sẽ không giết hắn nếu như nói chính là tại hướng mọi người nói rõ giả phụ tại đồng tri thần cùng quốc sư ám tranh bên trong gia nhập vào đồng tri thần phía bên kia đây cũng là đồng tri thần giáo phái người vì cái gì không có đem thi thể bên trong hàn khí xua tan nguyên nhân loại hàn khí này muốn xua tan trừ phi dùng đặc biệt hỏa tính pháp thuật nhưng mà xua tan hàn khí về sau như vậy thi thể nhất định sẽ tùy theo hư thối đồng thời sẽ để cho kia mi tâm vết kiếm bên trong kiếm khí tán đi đồng tri thần giáo người biết không có kịp thời đưa tới chính là muốn để hàn khí thấm vào thi thể muốn để giả mẫu như nghĩ điều tra kiếm thương t r a hung thủ liền phải để người ta biết giả thuận đã gia nhập đồng tri thần giáo hội ngươi không cần quản trên người hắn xương hàn lão thân tự sẽ đi tìm đồng tri thần giáo người lý luận ngươi một mực nói có biết hay không kiếm này tổn thương giả mẫu cái này hiển nhiên là muốn ép lấy thi vô t à tỏ thái độ nàng biết thi ra người không biết nói dối mà thi vô t à lại là tiểu bối lại bản sự đã bất p h à m cho nên nàng mới điểm danh để thi vô tả đến cha vụ án này ta cùng lâu cận thần tiếp xúc không nhiều không thể xác định thi vô tả nói tiếp xúc không nhiều lại mang theo hắn đi hồng diệp trong biệt quán tìm người ngay cả lệnh doãn công tử ra mặt cũng muốn rơi giả mẫu nói t h ị vô tả biết đây là giả mẫu đối câu trả lời của mình bất mãn ta sở dĩ sẽ cùng hắn đi là bởi vì ta từng âm thầm nhờ hắn hỗ trợ đưa qua một người thị vô tả nói à có thể hay không nói cho lao thân là a có thể phải hai vị thanh niên tại tuân y ê u hay à giả mẫu nói lúc này thị vô tả nhìn thoáng qua cùng theo đến nhưng không có lên tiếng tiết bảo nhi tiết bảo n h i hơi sướng sỏ nàng là cùng cô nãi mãi nói qua việc này nhưng lúc này cô nãi mãi lại giống như là không biết đồng dạng hỏi lại việc này nàng không biết vì cái gì nhưng chỉ có thể thuận cô nãi n ã i mà nói ra cô nãi n ã i vô t à công tử từng chỉ điểm ta để ta đi theo kia lâu cẩn t h ầ n một đường trở về lâu cẩn t h ầ n biết là vô t à công tử chỉ điểm về sau liền để ta cởi ư lên ngựa của hắn một đường đem ta đưa về À, n g ư ơ i lai、like, hắn cũng không phải thật hành hiệp trượng n g h ĩ a mà là thi ân báo đáp tiểu thị a hắn cùng ngươi liền không có tình cảm gì đáng kể ngươi một mực theo lẽ công bằng phá án chính là ngươi cũng đừng làm cho thi ra thật vất vả được đến thần bộ chỉ danh hổ thẹn a thi vô tả vội vàng thi lễ nói ra nhiều tạ lao thái thái dạy bảo khi hắn lại một lần nữa đi ra giả phủ thời điểm trong lòng của hắn lại có một loại hơi khẽ thở phào một cái cảm giác thi vô t a không khỏi nghĩ giả mẫu không hổ là vì giả phụ trụ cột vứt vàng là giả p h ụ định h ả i thần trâm không nói trước tu vi của nàng kia vô hình áp chế liền để ta có chút không t h ở nổi liền lời trước lời sau liên hoàn mà nói ý liền đem ta cho áp chế hắn hồi tưởng đến phát hiện giả mẫu một đoạn này lời nói là tại nói với mình lâu cận thần cùng mình kỳ thật không có, có quan hệ gì nói với mình mang lâu cận thần đi hồng diệ p biệt quán sự tình cần lấy vụ án này để chứng minh hắn cùng lâu cận thần không là bằng hưu chỉ là bởi vì lâu cận thần thi ân báo đáp cho dù là có người bằng này làm văn t r ư ờ n g nàng cũng cho mình chứng minh còn có chính là lấy thi ra thanh danh tới áp chế mình để cho mình cố kỵ thị ra thật vất vả được đến thanh danh không muốn cùng lâu cận thần dạng này người trong giang hồ kết giao dù sao nàng ngay từ đầu liền vì lâu cận thần dạng này người trong giang hồ đề điểm nói bọn hắn là vô con người hắn phát hiện rõ ràng là giúp nàng tra án lại tựa hộn như biến thành mình đang vì mình tẩy thoát hiểm nghi người đột nhiên có thể đi đến đệ tam cảnh ta liền biết này tu vi lai lịch bất chính nhưng là ta bởi vì cổ gia danh tiếng nghĩ không có đi tê cứu nhưng mà người chết vẫn cứ bị người khác lấy ra làm văn chương a nếu như ta không cha hẳn là dùng không lâu toàn bộ kinh thành đều biết chuyển khắp người chết tại kia lâu cận thần chi thủ ngôn luận cổ gia thanh danh không thể truy a giả mẫu thở dài toàn bộ trong hầm ngầm rét lạnh yến tĩnh tiết bảo nhi đứng ở bên cạnh một tiếng cũng không lên tiếng giả mẫu lúc này tựa hồ cũng bông ra một chút nội tâm cả người cũng cảm tính lên nói ra bảo nhi à giữ gìn một cái gia tộc thanh danh không ngã ngươi cảm thấy hẳn là dùng phương pháp gì cô nãi mãi bảo nhi không biết tiết bảo nhi nói phương pháp có rất nhiều thông r a b á i nhập đại môn phái kết giao quyền quý loại loại phương thức đều bù không được có một vị có cơ hội nhập hóa thần cảnh tu sĩ a giả mẫu cảm thán ta quyết định để ngọc nhi cùng đại thanh cô nương đi thái học bên trong tu tập ngươi đến đó giúp ta chiếu cố bọn hắn sinh hoạt hàng ngày nguyện ý sao cô nãi n ã i bảo nhi nguyện ý tết bảo nhi nơi nào có khả năng cự tuyệt cũng không phải hoàn toàn muốn ngươi chiếu cố bọn hắn ta cũng giúp ngươi làm một cái dự tính tịch mặc dù ra ra ngươi nói ngươi thiên phú không tốt nhưng là thái học bên trong danh sư rất nhiều ở nơi đó không chừng có thể làm cho người khai thiếu ngọc nhi không yêu tu hành tận thích trong nhà các cô gái bên trong đào quanh một thân phấn sơ khí ngay cả phụ thân hắn chết cũng không thấy hắn có phân chấn chi ý cho nên ngươi đi cùng về sau còn muốn g á m sát hắn khích lệ hắn để hắn hào hào thu thập đại thanh cô nương tiên phú tốt chính là tính tình quá mềm cũng đến đó ma luyện một cái đi giả mẫu nói cô n ã i mãi ta nhất định tận lòng chiếu cố biểu ca cùng biểu tiểu thư tiết bảo nhị nói đây là giả mẫu cảm nhận được giả phủ nguy cơ một loại tự cứu mỗi người đối diện nguy cơ thời điểm đều sẽ có cảm giác chỉ là có chút người đem kia một tia nhỏ bé bắt được có người tại cảm giác kia đến lại chỉ coi là một trận gió lạnh duy tâm thanh tâm tính người tại kia cảm giác nguy hiểm đến thời điểm mới có thể quan t r ị n h ư bầu trời đem rơi xuống lưu tỉnh lâu cận thần h ô m qua một đêm r ấ t nhiều như vậy hầu tử một đêm đều tại tinh tu đều tốt tại tới cần hưởng đông thời điểm thế mà ngủ hắn là thật lâu không có ngủ qua cảm giác cho dù là ngẫu nhiên ngủ mở rớt tỉnh lại cũng là thần thanh khí sảng trong ngoài sung mãn vậy mà hôm nay lại cảm thấy trên thân có chút đau nhức cả n g ư ờ i đều có một í thể vài cảm giác cái này lập tức để hắn cảnh giác chuyện này rất không đúng hắn đầu tiên là đẩy mở cửa sổ những g o à i cửa sổ n cái k i a khỉ mặt trắng t ử thi thể quả nhưng đã không có nhìn về phía nơi xa kia hồ nước trên hồ khói trên sông minh n ô n g bên hồ kia rừng tại thần trong sương ngủ thấy không rõ lắm hắn đóng lại cửa sổ lại lại nhìn một chút treo ở nơi đó thái học lệnh cấm bắt đầu tìm lên kia một bản viết chữ bằng máu thái học lệnh cấm đến hôm qua đã đi tìm một lần không có tìm được không qua trực giác của hắn nói cho hắn chính là kia bản chữ bằng máu lệnh cấm xảy ra vấn đề cặp mắt của hắn từ con ngươi chỗ sâu bắt đầu trồng dâng lên tê hoa loại này tê hoa có một cỗ thần bí chất chứa hắn trong phòng từng tấp từng tấp gió xét phòng khí cơ bắt đầu phân giải đang bay ra phòng đều như tại tan giã ý thức của hắn đúng là lâm vào cái này một mảnh vòng xoáy bên trong hắn bảo vệ chặt tâm thần trước mắt hết thể lại, từ từ bình tĩnh trở lại. sau đó nhìn thấy có hai người từ ngoài cửa đẩy cửa vào khi hắn thấy rõ hai người này lúc trong lòng của hắn sinh ra một k i a c h ầ n kinh bởi vì kia tiến đến hai người đúng là hắn cùng vân cô nương nhưng mà theo ở phía sau lâu cẩn thận sắc mặt thật không tốt mà lại trên cổ phủ lấy một cây màu đen dây thừng dây thừng c h e kín phủ văn vân cô nương sắc mặt cũng rất là h u n g ác tựa như là đi săn người đem con mồi nhốt vào thú cột bên trong đồng dạng cuối cùng vân cô nương cũng không nói gì thêm chỉ là đem lâu cẩn thận đặt ở trong gian phòng đó sau đó liền rời đi hắn nhìn thấy cái tia lâu cẩn thận sắc mặt tái nhợt không biết làm sao tựa hô muốn rời khỏi thế nhưng là cửa sổ đều là đóng chặt làm sao cũng ra không được đúng lúc này trời tối bên ngoài t r u y ề n đến trận trận thanh âm quái dị lại như có bước chân trong phòng văng lên kia lâu cận thần dọa đến bốn phía g ầ n nút cuối cùng chui vào trên giường lâu cận thần quan tưởng minh nguyện trong l ự c kiềm chế phát nghiệm ngay sau đó lại là quan tưởng liền giường lấy hắn làm trung tâm một ánh lửa dâng lên cái này một mảnh huyễn tượng liền nháy mắt phá vỡ hắn hướng phía bên giường đi đến chậm rãi ngồi s ù n xuống hướng dưới giường nhìn lại chỉ thấy kia bản biến mất thái học lệnh cấm lại là xuất hiện ở đây chính dán tại ván giường bên trên hắn hơi dùng lực một chút liền đem bó một lần nữa ngồi xuống hắn phát hiện sách này đã có chút khác biệt mình cùng nó p h ả n phất có một loại như có như không liên hệ có một loại thân cận cảm giác p h ả n phất sách này chính là mình viết đồng dạng trong lòng của hắn vừa mới sinh ra đem hủy đi suy nghĩ đúng là sinh ra một c ô không bỏ chỉ tình hắn không có đem lật ra mà là bắt đầu suy nghĩ trên đời này pháp thuật đông đảo quỷ vật cũng là như thế như trên tay hắn quỷ kính mắt quyển sách này hiển nhiên cũng là một kiện quỷ vật tựa hồ có hút nhiếp hồn phách tác dụng mặc dù thu đi vô cùng ít ỏi nhưng là dần giả nhất định phải đoạt nhân mạng hiện tại lâu cận thần liền hoài nghi mình tại l ậ xem thời điểm ý thức tập trung ở cái này thái học lệnh cấm bên trên làm linh hồn của mình bị hút đi một bộ phận cho nên mới sẽ tại tỉnh lại sau giấc ngủ có tinh thần không phân chấn toàn thân đau nhức cảm giác thế là hắn đem tay đẹp lại trong sách này hắn muốn lấy tình hoa của n h ậ t nguyện đến tẩy luyện sách này nhìn xem sách này đến cùng có bản l á n h gì vừa mới thế mà còn cho mình chế tạo huyết tượng muốn để cho mình cho là mình là bị vân cô nương cho hại thành dạng này loại hành vi này rõ ràng là đang k h í c h bác bất quá cũng có khả năng tia chính là mình thân bên trên phát ra ngàn vạn tạp n i ệ m bên trong một loại bị sách này bắt giữ đi tạo dựng ra như thế với cảnh tay đẻ trên sách trên tay pháp nghiệm như nước đồng dạng đem sách này bao phủ tùy theo pháp nghiệm biến hóa trở thành mặt trời quan huy trong sách này lập tức dâng lên hắc khí ý đồ phản kháng lâu c ậ n t h ầ n đồng thời lâu c ậ n t h ầ n nhìn thấy từng đợt h u y ế tượng t sách h u y ệ n hóa thành bạch tiểu thứ bộ dáng h u y ệ n hóa thành q u á n chủ bộ dáng h u y ệ n hóa thành thường quy an dáng vẻ thậm chí còn h u y ệ n hóa thành chính mình ký ức chỗ sâu phụ m â u dáng vẻ lâu c ậ n t h ầ n bất vi sợ động sách ở trong tay của hắn chậm dãi bốc cháy lên một cỗ khói đen từ đó trôi ra muốn chạy trốn lâu cẩn thận đã sớm chuẩn bị một chiếc gương hiện ra ở trong tay của hắn trong kính quỷ dị con mắt mở ra hướng k i a khói đen v ừ a chiếu k i a khói đen liền không còn động sau đó hướng phía trong kính c h u i tới chương một trăm ba mươi hai luyện pháp nay quỷ nhãn kính vốn là một kiện nhiếp h ồ n cảnh dựa kính bên trong kính linh m à khiếp người h ồ n phách nhưng là tại bị lâu cận thần ánh mắt v ặ n mẹo thành quỷ nhãn đằng sau liền triệt để thành một kiện quỷ vợt nhưng mà lại tại lâu cận thần đem bản thân tạp n i ệ m cùng với không trong sạch chi niệm cho ăn vào tấm gương đằng sau tấm gương này đã coi như là một kiện pháp khí bởi vì hắn mình có thể khống chế quá trình này hiển nhiên cũng coi là một loại tế luyện pháp chỉ là lâu cận thần đối với tế luyện pháp hiểu rõ rất bần cùng cho dù là lần này tại ngũ tạng thần giáo tổng đàn bên trong hắn cũng không có đi nhìn những cái kia tế luyện pháp khí phương diện sách đương nhiên còn có một nguyên nhân là loại sách này quan hệ rất ít dù sao mỗi một kiện pháp khí phương pháp tế luyện đều là của người khác bất truyền chi bí pháp khí diệu dụng lâu cận thần cũng là rất rõ ràng một kiện phù hợp bản thân pháp khí có thể làm cho một cái pháp thuật thường thường người trong nháy mắt biến cường đại đáng sợ nghe nói liền có chút người không tu luyện cái gì pháp thuật chỉ luyện hai ba dạng pháp khí bằng này hành tẩu g a hồ đúng là thiếu có người có thể địch lâu cận thần tay cầm một kiện quỷ kính mắt hắn nghĩ mình bằng vào cái này quỷ kính mắt hành t à u giang hồ ba cảnh bên trong cũng có rất ít người có thể đủ chịu đ ự n g nổi tấm gương này vừa chiếu hắn rõ ràng cảm giác được cái này trong kính quỷ mắt có một k i a biến hóa nguyên bản như hát cám trong bầu trời đêm mở ra một con mắt màu đỏ lúc này đã bịt kín một tầng sương mù m ặ t k í n h biến không còn như thế rõ ràng lâu cận thần nhìn lại kia mây mù quần quận phản phất chính dựng dục cái gì hắn hướng trong kính nhìn lại kia mây mù quần quận ra phản phất nhìn thấy một thanh niên nhập thái học viện bị phân phối đến trong phòng này sau đó nhìn thấy sơn trưởng thái học l thế là hắn bắt đầu chế tác một phần khác thái học lệnh cấm hắn chế tác phương thức là đi rừng cấm bên trong đảo một gốc thụ quái thụ tâm dùng bọn chúng thụ tâm làm lệnh cấm trang địa lại lấy mấy loại cây vỏ cây đập nát chế thành giấy giấy làm thành về sau lại tại rừng cấm bên trong lấy một loại quái t h u máu điều thành một bình quái dị dược tề đồng dạng đồ vật trên giấy chính phản hai bên bôi lên làm về sau lại bôi lên lại h o n g khô cuối cùng đóng thành sách lấy tự thân máu nhu hợp một loại màu đỏ n h ự ợ cây viết mới thái học lệnh cấm cái này một phần thái học lệnh cấm viết xong sau hắn bắt đầu đối phần này giả thái học lệnh cấm tiên hành đặc biệt tế luyện hắn tế luyện phương thức cũng không phải lâu cận thần như vậy lấy nhật nguyện tinh hoa đến rèn luyện mình kiếm như thế mà là t i ê n về rừng cấm bên trong tiên hành một trận kỳ quái tế tự trận này tế tự dẫn tới rừng cấm bên trong không ít quái dị kèm ở kia trên sách tại cái này về sau hắn lại thấy hắn tại mỗi một trang phía trên dùng một loại đặc biệt d ợ a thủy viết một chút nhân quả loại lời nói n h ư m ì n h ư ờ lên rủa viết xong sau những chữ kia lại biến mất chỉ có kia h u ế t sắc chữ lưu ở phía trên lại trong những ngày kế tiếp hắn không ngừng để trong sách này nội dung có thể thực hiện cuối cùng hoàn thành bả tại hắn rời đi thời điểm lại đem sách này lưu lại lâu cận thân minh bạch thụ trong quyển sách này cho hấp dẫn cũng bị hại càng nhiều người quyển sách này liền sẽ càng ngày càng c ư ờ n g đại kỳ quái là vô luận lâu cận thần làm sao muốn nhìn rõ ràng mặt của hắn lại đều không cách nào thấy rõ ràng hắn cầm trong tay tấm gương trên bàn đắp một cái sau đó hết thể u y ễ n tượng biến mất ra gian phòng sau đó hắn tìm được một cái giếng trong giếng có nước bên cạnh giếng có thủng hắn múc nước rửa mặt sau đó lại đi công chủ công chủ rất lớn nhưng là những cái kia trên mặt bàn cũng đã ngồi đầy một chút vật kỳ quái đến gần nhìn kỹ kia là từng cái lông mềm như n h u n g người bọn chúng toàn thân lông trắng có tay có chân tại ngũ quan nhìn từ xa tựa như từng cái to to nhỏ nhỏ màu trắng mà cô khi lâu cận thần đi tới thời điểm những n à y người nấm cả đám đều nhìn qua ánh mắt của bọn nó đủ loại nhưng lại cũng không lớn như hạt đậu đồng dạng chỉ là có chút là đậu đen có chút là đậu xanh đậu đỏ từ đậu còn có một cái b ả y màu sắc nàng tựa hồ thuộc về nữ tính trên người nàng mặc một bộ lục s ắ c váy váy bên cạnh lại là màu đỏ coi trọng diễm lệ bên trong lại lộ ra một cỗ c o lãnh một chút người nấm đưa nàng vây vào giữa chúng tinh phục nguyện lâu cận thần còn chưa ngồi xu liền nghe kia thất thải con mắt người nâm nói ra đại mập mạp ngươi nhanh một chút thanh âm của nàng thanh thúy như tiểu nữ hải lâu cận thần nhìn thấy người ở bên trong đang có một người đại mập mạp đang bận rộn hôm qua nhìn thấy hắn lúc trong lòng liền có một cái ý niệm trong đầu mười cái đầu bếp chín cái béo ở cái thế giới này cũng không ngoại lệ nghe tới bên trong chuyển tới một thâm hậu thanh âm đến lập tức liền tốt lâu cận thần tìm một chương tích ngoài rìa cái b à n ngồi xuống hắn quyết định hào h à o nhìn một chút một màn này đối với hắn mà nói nơi này tựa hồ có một loại kỳ diệu sinh thái cân bằng lâu cận thần đây là lần thứ hai đến bí cảnh bên trong nhưng là cái này thái học bí cảnh lại so kia cựu tuyển quốc bí cảnh muốn hoàn thiện nhiều đúng là có loài khác sinh hoạt đồng thời cùng nhân loại nơi này sống chung hòa bình chỉ chốc lát sau kia đầu bếp bưng một cái khay ra trên khay mặt có một cái màu đen hầm dược dụng bình ốm lâu cận thần xa xa đã nghe đến mùi thơm những cái kia người nấm nguyên bản bởi vì lâu cận thần đến mà biên yên tĩnh hiện tại lập tức rối loạn lên xem ra bọn chúng phi thường thèm vật này đại mập mạp nhìn thấy lâu cận thần về sau nói ra tiểu lâu cũng tới a ngươi chở một hội nhi ta cho chúng nó trước bên trên dư t i ệ n đêm qua may hỗ trợ của bọn nó nếu không ra chẳng những t ì mật không khổ, không kia khỉ phen những như phát đến cần nguyên nấu ăn, còn muốn ăn một phen đau khổ, cũng không biết vì cái gì, trong núi rừng những cái kia khỉ mặt trắng giống như là phát điên. Lâu cẩn thận không nói gì, đau biết rõ, đêm qua những cái cái cẩn liệu Lâu là một mặt vì n rõ, đ ê mạc qua hầu chuyện gì xảy ra, nhưng là vô luận kia ra, sao những trắng nhưng bọn chúng làm sao nổi điên, cũng không gì cái dám mặt làm tử là là l xảy vô i ngoài đến ử a sổ sự. nháo Mập mạp đầu bếp lại đi trong phòng bếp bưng tới rất nhiều chén nhỏ bát vì những n à y người nấm bên trên đầu tiên là cho cái kia mặc váy lục ma cô cô nương thịnh bên trên sau đó mới là cho cái khác người nấm bên trên cái kia ma cô cô nương đúng là không hề động bên cạnh nàng người nấm cứ việc rất muốn ăn g á n g vẻ lại cũng là không coi ăn tựa hồ đang chờ ma cô cô nương mệnh lệnh thẳng đến tất cả người nấm trước mặt đều có một chén bắt d i ậ t thiện thế là đều nhìn về ma cô cô nương ma cô cô nương lúc này lại mở miệng nói nhân loại các ngươi nói gặp chính là h ư u duyên giúp ta cho hắn cũng thịnh bên trên một bắt đi mập mạc đầu bếp lập tức cao hưng nói ngài thật sự là rộng lượng béo đầu bếp đi tới lâu cận thần trước mặt cho hắn mang lên chén nhỏ một bên thịnh trong đó d i ậ t thiện vừa nói đây là rừng cấm bên trong hái hơn m ư ơ i trùng linh hoa cùng hơn m ư ơ i trồng linh dược nấu chín ma thành ăn thể xác tỉnh thần đều có lợi a vậy ta có thể hào hào lâu cận thần nói nói xong hướng cái kia chính lãnh nạo g nhìn qua ma cô cô nương nhẹ gật đầu nói đa tạng kia ma cô cô nương lại cũng là nhẹ gật đầu sau đó bưng lên đối nàng đến nói có chút lớn bắt bắt đầu uống mà lâu cận thần một tay bưng lên nhấp một miếng một cỗ hơi ngọt mùi thuốc nói thật hắn cũng không cảm thấy ăn ngon bất quá vẫn là một ngụ ngước vào lập tức có một cỗ ấm áp trong thân thể k h u y ế t tán tư giữa ngũ tạng d ư ữ a khí thấm nhập các vị trí cơ thể hắn đánh một cái lạc một cỡ hương khí trào ra bên kia người nấm còn không có ăn xong lâu cận thần cũng không có đi một mực ngồi nhìn bọn chúng ăn xong sau đó nhìn thấy người nấm tại hướng phía ngoài học viện đi đến đi không bao xa bọn chúng đúng là liền trên mặt đất biến mất lâu cận thần nhìn xem bọn chúng giống như là xúc đ ị a thành thốn đồng dạng bọn chúng là cái gì lâu cận thần hỏi bọn chúng là rừng cấm bên trong thạch tinh nhất tộc rất dễ t h â n cận bất quá có một chút người nhất định phải chú ý bọn chúng không thích người khác gọi chúng nó người nấm ách thì ra là thế vậy tại hạ nhất định phải ghi nhớ cái này lâu cận thần lại hướng cái này béo đầu bếp nói ra còn chưa thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh tất cả mọi người gọi ta mập mạp ngươi cũng gọi ta mập mạp chính là mập mạp sáng sủa nói ngươi còn cần ăn chút gì đâu ta làm cho ngươi không cần đã có thể lâu cận thân đứng dậy rời đi trở lại trong phòng bắt đầu suy nghĩ tu hành có như vậy một máy mắt hắn muốn để phổi khiếu bên trong kiếm khí đặt vào trong khí hải hắn cảm thấy như vậy có thể làm cho khí hải bên trong khí niệm càng thêm có tính bền dẻo tất cả chân khí pháp lực đều là chân chính kiếm khí nhưng là hắn rất nhanh liền lại nghĩ tới dạng này tệ nạn như thế như vậy vậy mình pháp thuật đem biến cực kỳ giới hạn từ nay về sau chỉ có thể hái luyện tình kim chỉ khí nếu là gặp tương khắc pháp thuật chỉ sợ ngay cả sức hoàn thủ đều không có mà lại trong lòng của hắn vẫn cảm thấy hái luyện đ a dương nhìn như đơn giản giản dị tu hành lại có lời nhất huyền、diệu. hắn hiện tại chính là muốn để cho mình p h á p nghiệm biên lưu biến tình vi chính hắn nghĩ mấy cái huấn luyện phương pháp bên trong một cái huấn luyện vẫn là từ quan chủ tâm q u ỷ kiếm thuật bên trong đạt được linh cảm ý nghĩ hắn lấy một sợi tơ khu dịch không được vật nặng nhưng là ngự sợi tơ là không có vấn đề tương tại chưa bắt đầu du lịch trước đó hắn liền đã có thể ngự tuyến đâm cây cỏ hiện tại hắn là muốn ngự tuyến thắt nút hắn có thể nhất nghiệm sâu chỉ ngự sợi tơ thẳng tắp như kiếm đồng dạng gai cỏ cây lá cây nhưng là muốn tơ thắt nút lại cực kỳ khó khăn lần lượt chật vật thành công mỗi thành công một lần đều sẽ có một loại cảm giác mệt mỏi nhưng là hắn không có đi nghỉ ng liền lại mấy ộ t ngày lần t sau hắn nguyên bản vụng về thắt nút pháp niệm tri thủ biến linh động cũng trở nên càng gầy không còn giống trước đó như thế phí sức về sau liền đi ra ngoài thư giãn một tí lúc này mới phát hiện mình cùng một sắp xếp ngủ thất đã ở rất nhiều người bọn hắn có chút chính đang nói chuyện có chút thì là tại dọn dẹp phòng ở khi bọn hắn nhìn thấy lâu cận thần thời điểm có người đánh giá hắn có người thì là nhẹ gật đầu hắn gian phòng cách vách đứng ở cửa một người trẻ tuổi kinh ngạc ca một tiếng cũng nói ra nơi này lại có thể có người ở rồi tại hạ trương văn tập chưa thỉnh giáo các hạ đại danh tại hạ tiểu lâu các bằng hữu đều như vậy gọi ta lâu cận thần nói a t i ể u lâu huynh đài là phụ giáo sao thấm kia văn tập hỏi phụ giáo là cái gì lâu cận thần hỏi phụ giáo là phụ trợ giảng lang dạy bảo học sinh trợ giúp các học sinh cùng giảng l a n g câu thông trương văn tập đánh giá lâu cẩn t h ầ n nói ra ngươi sẽ không là giảng l a n g a đúng thế lâu cẩn t h ầ n nói trương văn tập sắc mặt biến hóa liền hội vàng hành lễ cũng nói ra lâu giảng l a n g xin thứ cho tại hạ mạo phạm ta cũng không biết ngài là giảng l a n g mọi người nói chuyện bình thường nào có cái gì mạo phạm không mạo phạm ở đây giảng l a n g địa vị rất cao sao lâu cẩn t h ầ n hỏi trương văn tập trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm hắn cảm thấy cái này tự xưng tiểu lâu giảng làng cũng quá không uy nghiêm thái học viện giảng làng đều là đến từ các nơi đại tu sĩ tại đệ tam c ả n hạ b ê mạo nội g c hỏi tham không biết lâu giảng lan sở tu dị đạo thân xuất dì môn trương văn tập cứ việc cảm thấy lâu cận thần tuổi còn rất trẻ không giống như là đệ tam cảnh bên trong siêu còn bạn tùy người nhưng là vẫn cẩn thận hỏi lâu mỗi sở tu chính là luyện khí đạo xuất thân một cái vắng vẻ tiểu quan tâu cận thần vừa cười vừa nói trương văn tập s ư ớ n g sở hắn vốn cho rằng lâu cận thần còn trẻ như vậy liền lại tới đây khi giảng làng nhất định là xuất thân một chút đại phái nhưng chưa từng nghĩ hắn đúng là tự nhận xuất từ địa phương nhỏ cái này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc mà hắn mình có thể tới nơi này làm phụ giáo cũng là bởi vì phía sau môn phái ra không ít lực hắn tới nơi này làm phụ giáo dĩ nhiên không phải bởi vì muốn phục vụ mà là muốn tiếp tục từ nơi này đỉnh tiêm đệ tam cảnh tu sĩ nơi đó học vài thứ cái kia không biết lâu giảng làng giáo chính là cái gì trương văn tập lại hỏi kiếm thuật lâu cận thần nói xong kia xa cẩn đứng mấy vị đều nhìn qua lâu cận thần phát hiện bọn hắn đều rất trẻ trung hắn cũng không biết những người này là phụ giáo vẫn là giản g lang hắn không có công phu nghe ngóng những cái kia chỉ là đột nhiên nghĩ đến mình còn không có viết một phần mình dạy học điểm chính liền lập tức nói không có ý tứ ta còn có dạy học cương không có viết trước xin lỗi không tiếp được lâu cận thần lập tức về đến phòng bên trong mà trương văn tập lại một lần nữa cảm thấy lâu cận thần có thể là đi quan hệ tiền đến không khỏi nghĩ hắn nói hắn xuất thân từ vắng vẻ tiểu quan nhưng là hắn tướng mạo khí chất có cực lớn mị lực kinh thành chi lớn chắc chắn sẽ có người thích nghe nói tiêu tiêu công chúa trai lơ bà trăm lâu cận thần ở trong phòng của mình viết giao án thái học khai giảng ngày đã đến tiết bảo nhi chính cùng tại một nam một nữ sau lưng một nam một nữ kia đều tướng mạo t r ắ n g sáng nam sinh nữ tướng có một cô ôn nhu thái độ mặc trên người càng là bội ngọc mang kim lộng lây vô cùng trong tay dẫn theo một thanh hoa lệ trường kiếm còn bên cạnh nữ tử đi tại bên cạnh hắn lại không có chút nào yếu trên người nàng kia một cô nữ tính ôn nhu cảm giác có một loại ta thấy mà yêu thế mỹ để người thấy được nàng luôn cảm thấy trên người nàng chính phát sinh một loại nào đó bất hạnh hai tay của nàng cầm một thanh bích v à đoàn kiếm tại bên hông giống như là cầm một thanh bích tiêu sau lưng bọn hắn một điểm đi theo tiết bảo nhi trong tay nàng cũng cầm một thanh kiếm nàng vốn không biết kiếm thuật tại sao tới nơi này muốn dẫn một thanh kiếm t i ế n đến ngay cả chính nàng đều nói không rõ ràng có lẽ là biểu ca cùng biểu tiểu thư hai người từ kiếm cho nên mới lựa chọn mang một thanh kiếm vào đi các nàng tiến vào thái học sau đó nghe theo tại phân phối có chỗ ở lại sau đó chính là đi tới một cái lớn giảng đường bên trong tìm một vị trí ngồi xuống hôm nay các học sinh đều sẽ thấy tất cả giảng đ a n xuất hiện ở đây sau đó xác định tự chọn chủ tu việc học lại lựa chọn phụ tu khóa mọi t h người vào i chỗ ọ c s i về sau tiết bảo nhi ngồi tại biểu ca cùng biểu tiểu thư bên người nàng nhìn chung quanh một chút phát hiện lớn giảng đường bên trong đã ngồi đầy lúc trước nghe nói thái học bên trong mỗi một năm đều có người rời đi có người thì đến chỉnh thể số lượng một mực duy trì tại khoảng ba trăm người tùy tiện xem xét nàng liền phát hiện rất nhiều người thân mang l ộ c lẫy nhất định là danh môn chỉ h ậ u bối cảnh phi phạm đồng thời nàng phát hiện rất nhiều người đều tại nhìn lén mình cùng bên người biểu t i ể u thư liền không còn dám nhìn khắp nơi tại nàng đợi lấy giảng lang nhóm đến lúc trước là một đám thanh niên tìm đến xem thấu lấy liền biết bọn hắn là phụ giáo phụ giáo sau khi đi vào liền bắt đầu duy trì đại giảng đường bên trong trật tự đại giảng đường bên trong bắt đầu an t ĩ n h lại một hồi sẽ qua nhỉ mọi người liền lại nhìn thấy một đoàn người đi đến từng cái khí thế phi phạm dù cho mặt mũi hiển lành người cũng là có uy nghiêm ẩn, ẩn. sau khi t i ế t bảo nhi nhìn thấy cuối cùng tiên đến một người lúc lập tức sửng sốt dù nhưng tóc của người này t ạ o sợi dâu phá quần áo trên người cũng đổi được sạch sẽ nhẹ nhàng k h o a n khoái nhưng là kêu mặt mày càng thêm tươi sáng giờ khắc này nàng tâm đột nhiên kịch liệt nhảy lên cái này g i ế t lệnh doãn chỉ tử cùng nhị ra người thế mà tại thái học bên trong khi giảng lang đến rồi hắn giết biểu ca phụ thân hiện tại thế mà xuất hiện ở đây ta có nên hay không nói cho cô nãi n ã i có nên hay không nói cho biểu ca cùng biểu tiểu thư trong lòng nàng đột nhiên rồi dám tâm tượng là bị một bàn tay vô hình cầm khó mà hô hấp đột nhiên Nàng nhìn thấy chương á i một trăm ba mươi ba duy nhất tân nhân lâu cận thần ngồi tại tít ngoài d ì a vị trí nhưng là hắn vẫn cứ có thể một cái nhìn khắp cả cái này đại g i ả n g đường toàn bộ đại g i ả n g đường phía trước là một cái lớn bục giảng giảng lang nhóm đều ngồi tại hình bán n g u y ệ t đài bên trên chiều lấy các học sinh phía k i a là lom đi vào mà cái bàn lại phân hai tầng cao hơn chỗ có ba tấm ghế bành rất nhiều trong ánh mắt hắn lập tức cảm thấy một tia dị dạng sau đó hắn thấy được cái kia tiết bảo nhi hắn cũng không có đi giả vờ không biết rất tự nhiên điểm gật đầu tiết bảo nhi hít sâu một hơi lồng ngực chập trùng bên cạnh lâm đại thanh nghiêng đầu nhìn xem tiết bảo nhi lại nhìn về phía cái kia quái dị g i ả n lang trong mắt của nàng đây là một cái rất trẻ trung g i ả n lang trẻ tuổi nhưng lại cho người ta một loại nội liễm lăng lệ cảm giác ánh mắt của hắn nhìn qua lúc tựa hồ đem mình hết thể đều nhìn tấu tuy chỉ có thoáng dừng lại một chút lại tại kia trong thời gian thật ngắn để lâm đại thanh cảm thấy cái này ngồi tại tít ngoài rìa d ạ n lang không giống bình thường nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện người này giống như là biến mất tại trong tầm mắt đồng dạng rõ ràng ngồi ở chỗ đó lại làm cho người xem nhẹ nếu không phải là nàng trời sinh linh giác n h ẹ cảm đồng thời tại chú ý hắn nếu không căn bản liền sẽ không để ý hắn lâu c ậ n t h ầ n nhìn xem cả s ả n h đường học sinh có đã ở đây học tập mấy năm người cũng có mới vào thái học hắn hiểu qua những học sinh này tại rời đi về sau trừ bỏ những cái tia ra thế người rất tốt sẽ tự hành t u hành hoặc là du lịch rất nhiều đều sẽ bị phân phối đến cản quốc các nơi đảm nhiệm một chút c h ứ c vị vương cùng sĩ trung thiên hạ những n à y sĩ bên trong có thể tấn thăng nhanh nhất vẫn là những n à y từ thái học viện bên trong ra lâu cẩn thận không riêng gì đang nhìn các học sinh cũng đang nhìn những n à y giảng là nhóm hắn vừa mới liền đã thấy trong đó có chút giảng lang rất được cái khác giảng lang tôn kính chỉ là lâu cận thần không biết những n à y giảng lang kêu cái gì những n à y giảng lang trên thân từng cái trạng thái khí khác nhau hoặc lăng lệ hoặc hùng hậu hoặc phiêu d ậ t hoặc n ạ o n g h ề lại có người ngồi ở chỗ đó như ngồi tại đám mây càng có người ngồi ở chỗ đó đúng là h ú t tẩu thuốc thôn vân thổ vụ sương mù huyên hóa ra vô số quái thú tới những n à y giảng lang dù không gào to nhưng lại đều lấy một loại đặc biệt cách thức khác hấp dẫn lấy các học sinh cũng không lâu lắm sân trường đen không chỉ có là sân trường còn có hai vị lâu cận thần chưa từng gặp con n g ư i nó bên trong một cái là một vị nữ tử một cái khác nam tử thì là toàn thân áo đen hai tay lưng tại trong tay áo chậm rãi đi theo nữ tử này sau lương đi đến mà sơn trưởng thì là cuối cùng đến bước chân của hắn không nhanh cả người lại có vẻ rất tinh thần cùng lâu cận thần trước đó nhìn thấy hoàn toàn khác biệt bọn hắn lúc tiến vào giảng làng nhóm đều đứng lên lâu cận thần cũng không ngoại lệ các học sinh nhìn thấy giảng làng đứng lên bọn hắn cũng đứng lên tất cả mọi người ngồi đi đứng cảm thấy mệt thấy buồn sơn trưởng thanh n â m là lao nhân đặc hữu thanh n â m mọi người ngồi xuống sau đó liền nghe hắn nói có tân sinh nhập viện hôm nay tức là hoan n g ê n cũng vì ăn mừng cho nên sơn trưởng từ trong tay h à o xuất ra một cây thước đưa tay ở trong hư không điểm một cái toàn bộ đại đường hư không đột nhiên giống như là xuất hiện vô số bọc khí cái này bọc khí giống như là nước bởi vì cao tầng chân động mà sinh ra bọc khí rơi vào mọi người trên mặt bàn nổ tung một phần phần mỹ thực xuất hiện tại trên mặt bàn lâu cận thần không có nhìn người khác mà là tại nhìn trước mặt mình đột nhiên sôi trào nước k i a chấn động hư không k i a từng cái b ọ c khí hắn hai mắt chất lên thần bí quan hoa ý đ ồ nhìn thấu cái này b ọ c khí trong mắt hắn b ọ c khí biến sắc trong một sát na biến thành vòng xoáy màu đen vòng xoáy bên trong cũng có một con khô gậy tay hướng t r ò n g mắt của hắn vô tới như muốn đem t r ò n g mắt của hắn giữ lại cái này vòng xoáy bên trong tay đột nhiên xuất hiện lại để người có một loại không kịp trách né cảm giác lâu cận thần lập tức nhắm mắt lại thu liễm chính mình theo dòi ý thức hắn hiểu được cái này pháp thuật chỉ cần mình đoạn đi mối liên hệ này pháp thuật liền sẽ đoạn、đi. hắn nhắm mắt dĩ nhiên không phải lâu dài bế tại những người khác xem ra chính là nháy một cái con mắt sau đó trên bản liền xuất hiện mỹ thực có một bình trà một cái chén có một phần hương khí bốn phía bánh ngọt hắn dư vị vừa rồi một m à n kia hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì mới là hóa thần cảnh tu sĩ pháp thuật loại kia huyền diệu khó lường cảm giác để lâu cận thần có một loại rơi vào vòng xoáy bên trong cảm giác nhất thời không thể nào hiểu được có mỹ thực hà có thể không vui s ơ n t r ư ở n g bên cạnh người á o đen kia vừa cười vừa nói tất cả mọi người bị hắn hấp dẫn nhìn sang chỉ gặp hắn ra cầm lấy ấm trà tại trong chén rót nước trà tay phải bưng lên hắn bắt đầu thuận kim đồng hồ lay động lên cái chảy đến đồng thời miệng bên trong nói ra thái học tối nay khánh tân hội thần cung tiên tử đến tướng trúc lâu cận thần phi thường chăm chú nhìn hắn lắc lư chén t r à chỉ gặp hắn lắc ra tay tại m ắ t quơ u ơ xuất hiện t r ù n g điệp cái bóng biến mông lung tản ra thần b í ánh sáng trong đó nước t r à thuận l y kia tử xoay tròn mã văng ra ngoài chỉ thấy luồng thứ nhất nước t r à vãi ra một s á t na hắn phát hiện đúng là một người mặc màu trắng dây lụa múa y nữ tử nữ tử rất nhỏ lại diện mục sinh động như thật tóc đen chân trần cổ tay trắng lộ vai trong tay ôm một cái tỉ bà nàng tử chén thân thể hố nẽo cũng đã xuất hiện tại đại dạng đường bên cạnh dựa vào tường bích đứng lơ lửng trên không tay của hắn không có ngừng một cái khác cầm ấm t r à tay vẫn hướng phía trong chén châm t r à nước nước trong chén không ngừng xoay quanh bay ra lại một nữ tử từ chén bên trong bay ra đồng dạng t r a c g phục chỉ là trong tay cầm lại là một cây ngọc trắng tiêu hắn cái chén lay động không ngừng lại có một đoàn nước bay xoay mà ra tại trong chén liền đã hóa vì một cái cầm ý nữ tử ôm đàn cũng bay đến bên trái vách tường một bên cùng cái tiêu mang tiêu nữ tử đứng chung một chỗ chén vẫn tạy chuyển lại một lần nữa bay ra một nữ tử nữ tử này trong tay ôm bốn cái áo trắng thắt lưng g ấ m nữ t ử sau khi đứng vững liền nghe người kia nói vui lên lập tức có tiếng nhạc từ các nàng nhạc khí bên trong vang lên mọi người để ở trong mắt đúng là không biết là thật vẫn còn h u y ễ n lâu cận thần trong lòng phân tích pháp t h u ậ t này nguyên lý hắn phát hiện hóa thần về sau người bọn hắn pháp nghiệm có một loại hóa hư làm thật năng lực cái này có lẽ lại có thể coi là một loại tạo dựng năng lực lại hoặc là nói là có một loại có thể thông qua pháp lực ngắn ngủi cải biến vật chất năng lực cho nên cái này liền cận pháp n i ệ m cực kỳ cường đại mà cường đại biểu hiện trừ bỏ cần phải thâm hậu còn cần tính bền dẻo lại chính xác nói chính là cương n u cùng tồn đây là hắn nhìn thấy cái này hóa thần tu sĩ thi triển pháp thuật mà sinh ra ý nghĩ cũng không biết phải chăng là chính xác bất quá lâu cận thần cảm thấy người này pháp thuật dường như cùng thất đương g i a thị y hiể vân pháp thuật có chút tương tự thậm chí giống như là có cùng nguồn gốc cảm giác tất cả mọi người nghe thanh nhạc ăn mỹ thực bên tia cái tia kim cao cao bùi tóc công trang nữ tử lại cười lạnh một tiếng nói ra đường đường thái học viện chính là thanh tu chính đạo chỗ há có thể có này tạ âm đồng tri thần có lời người tu hành nghi tính nghi túc nay dùng cái này chén làm thần cúng triệu các ngươi trở về lại nói của nàng song sau cái chén trong tay nàng đúng là tản ra một mảnh xương bạch quang hoa những cái kia từ nước t r à hóa thành nữ tử trên mặt đúng là xuất hiện vẻ kinh hoàng cùng m ở mịt từ nơi sâu xa giống như là có một cỗ lực lượng đối với các nàng tiến hành nhất triệu từng cái hóa thành một vòng thủy quang đầu nhập vào trong chén lâu cận thần lại từ lời của hai người bên trong đại khái đoán được thân phận của hai người lúc trước người áo đen kia nói gọi đến thần cung tiên tự ăn mừng mà bây giờ cái kia cung trang nữ tử là đồng tri thần nhân kia rất rõ ràng nam tử áo đen nói triệu thần cung nữ tự ăn mừng chính là đối đồng tri thần một loại khinh n n mà cung trang nữ tử chỗ thi trong pháp thuật pháp ý vừa vặn đem người người áo đen nói gọi đến chính là thần cung t i ế t tử k i a cung trang nữ tử liền nói ly k i a chính là thần cung triệu mọi người trở về hắn liền nhìn thấy những cái k i a đạn nhạc khí nữ tử lại từng cái thoát ly người áo đen không chế giống là bởi vì vụ n trộm xuất thần cung mà bị phát hiện về sau hốt hoảng bị nắm bắt nhập trong chén hắn bởi vậy suy đoán hai người pháp thuật có thể nói cũng không có phân chia cao thấp chỉ là một cái trước thi pháp mà bị một cái khác bắt lấy pháp ý mà phá pháp mà thôi lâu cận thần dựa theo thất đương g i a pháp thuật đến suy luận hắc b à o nhân này đại khái là có thể giao phó cái này trong chén nước đơn giản một chút ý thức mà cái này ban cho ý thức vừa lúc bị cung trang nữ tử bắt được cái trôi mà thôi đã ngươi nói là thần cung gọi đến vậy ta lợi dụng thần cung danh nghĩa triệu hồi đi nghĩ thông suốt điểm này hắn trong lòng liền thư sướng dù sao xem không hiểu người khác pháp thuật tư vị kia cũng không tốt thụ bất quá hắn nhìn thấy tất cả học sinh cùng phụ giáo nhóm đều khiếp sợ thấy cảnh này bọn hắn vừa mới nhìn người áo đen có thể một bình trà nước tại trong chén không ngừng hóa sinh ra từng người đến sinh động như thật liền đã cực kỳ trấn kinh mà nhìn thấy kia c u n g trang nữ tử có thể một lời phía dưới đem những cô gái này triệu nhập trong chén càng là khó có thể lý giải được đúng là cảm giác đến bọn hắn ngôn s u ấ t phát tùy lâu cận thần còn phát hiện không ít giảng lang lại cũng là c a o mày đang chầm tư lấy cái này pháp thuật nguyên lý đấu pháp nhưng t u y ệ t không phải s o khí lực đấu sức hắn thấy nếu như đem pháp lực khi một loại động lực nguồn năng lượng ngươi đem một thùng dầu dội trên thân người đây là trực tiếp pháp lực công kích mà dội trên thân người lại đốt đ ú t lên là tiến một bước pháp thuật diễn hóa mà thông qua động cơ chuyển hóa để một chiếc xe lao vùn vụt lai xe nữa đi đụng lại là một phen khác cảnh tượng pháp thuật là gió nhưng thổi ánh đến Pháp thuật t là ư ý nghĩ của hắn phát tán đúng là tại cái này trong thời gian thật ngắn nghĩ rất nhiều tối đầu dùng tia đào một ngụm bánh ngọt để vào miệng bên trong hơi ngọt có một tia tùng hương mùi hợp khẩu vị của hắn ăn thật ngon lại rót một chén trả đúng muốn uống lúc này h n sơn trưởng mở miệng nói vừa mới hai vị đại giáo dụ diễn pháp các ngươi cũng nhìn qua hiện tại liền để chư vị giảng lang nhóm vì mọi người diễn pháp đi sơn trưởng tự hồ có chút buồn ngủ lâu cận thần nghe ra hắn thúc giục chi ý mà kêu áo bảo đ e n đại giáo d ụ tức thời nói ra sơn trưởng năm nay liền để mới nhập thái học giảng lang diễn pháp đi cái k h á c giảng lang nhóm sở tu c h i đạo cùng am hiểu c h i pháp đều đã ơn khắp thành sách các vị tân sinh tự hành đi nhận lấy chính là có thể sơn trưởng sau khi nghe gật đầu nói lâu cận thần ngược lại là muốn nhìn một chút chư vị giảng lang nhóm pháp thuật chỉ là bây giờ bị hủy bỏ chỉ có thể nhìn mới gia nhập giảng lang nhóm pháp thuật đang lúc lâu cận thần nhìn xem ai là mới gia nhập g i n g lang thời điểm hắn phát hiện tất cả g i n g lang đều nhìn mình cho dù là phía trên hai vị đại giáo dụ cũng là như thế sơn trưởng thì là cười nói có người nói với ta tiểu lâu dù xuất thân từ vắng vẻ tiểu quan tu luyện lại thuần túy một thân kiếm pháp càng có hào kiệt thái độ ta cũng không thấy tận mắt hôm nay cũng phải mượn cơ hội này hào hào nhìn xem người tuổi trẻ bây giờ đúng là chỉ có ta một cái mới giảng l à n sao lâu cận thần thầm nghĩ trước một khắc hắn còn muốn nhìn người khác pháp thuật hiện tại thành tất cả mọi người nhìn tự mình một người nhưng có người nguyện ý cùng tiểu lâu diễn phát một trận đây là muốn tìm người đến so tài lâu cận thần trong lòng thở dài cái này cũng quá nhanh đi vốn định nhìn người khác cuối cùng mình thành người khác quan sát đối tượng nhưng mà đúng vào lúc này kia cung trang nữ tử lại đột nhiên mở miệng nói ra chờ một chút tại thái học vì giàn lang lại không có đại danh sao cung trang nữ tử xoay đầu lại nhìn lâu cận thần hỏi ngươi danh tự là cái gì lâu cận thần trong một sát na này liền minh bạch nữ nhân này là hướng về phía mình nên nàng là đông chỉ thần giáo người có thể là một vị nào đó tư tế lại ở đây đảm nhiệm đại giáo dụ như vậy mục đích của nàng nhất định là muốn đem mình khu trục ra nơi này hoặc là trực tiếp đem mình định tội sau đó giết chết hắn nhìn thấy đối phương trong con mắt thương lam loại kia lệnh tuyệt chỉ niệm như muốn một chút xâm nhập nội tâm của mình c h ỗ sâu đem mình đóng băng cho dù là hắn nhắm mắt lại kia một điểm thương lam con người cũng giống khắc ở trong lòng của hắn lại muốn rơi vào trong khí hải đi giờ khắc này hắn b ấ n khí tất cả tặc niệm một kiếm lên tâm chìm vào khí hải hóa làm kiếm hướng phía kia một đôi thương l a m con mắt chẹp tới có thể vào thái học người đều không phải người bình thường tự nhiên nhìn ra giờ khắc này bầu không khí không đúng tất cả giảng lang cũng nhìn qua chỉ thấy lâu cẩn t h ầ n nhắm mắt lại sau đó mở ra thời điểm trong mắt nổi lên một tia ánh lửa cung trang nữ tử trên mặt một tia kinh ngạc trợt lóe lên vừa rồi nàng kia một sợi suy nghĩ bị một cỗ cực hạn sắc bén phá vỡ ngay sau đó liền lại nhanh chóng bị phân giải thiêu đốt cái này tuy có nàng không có hết sức nguyên nhân nhưng là một cái đệ tam cảnh người có thể từ ánh mắt của mình phía dưới tránh thoát đã coi như là rất không tệ ta hỏi lâu lâu cẩn t h ầ n nói ra một câu nói kia lúc bên tia tiết bảo nhi tay đã thật chặt xoắn lấy trước ngực quần áo nàng biết nếu như lâu cẩn thận cái tên này bị biểu ca nghe tới biểu ca kia sẽ như thế nào nàng không biết bằng Đại giáo dụ gọi ta tiểu dụ ta lâu c h í nói h thận là lâu cẩn n Nàng tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười nói, không sai, họ lâu, đương nhiên, ngươi sơn trưởng, ta nhìn, cái này tiểu lâu rất tốt, diễn pháp liền không cần. Sơn trưởng như có lẽ đã muốn ngủ gàng ngủ gật, nghe nói như thế về sau, lập tức nói, ngươi nói không cần, vậy nhất định diễn liền nghỉ Nói là gì, gật, tự đột đột thể tiểu rất tốt, đã diễn pháp kết buộc, vậy ta tiểu rất tốt, thế tức rất tốt, kết ta trước. hồ họ pháp pháp đã đều đã đi buộc, cái cười sai, cái có có sau, lâu, lâu, lâu lẽ lập vậy vậy về xong hắn đúng là dẫn đầu đứng lên đi ra phía ngoài cái k h á c giảng làng đều đứng lên biểu thị c ù n g tiễn ý tứ hai vị đại giáo dục cũng đều đi theo dời đi nhưng mà lâu cận thần phát hiện những n à y giảng lang nhóm cũng đều lưu tại nơi này ngược lại tựa hồ càng thêm hưng phấn đ ồ n g dạng sau đó hắn nhìn thấy một trận chân chính pháp thuật biểu diễn thế mới biết có sơn trưởng cùng hai vị giáo dục ở đây nhất định cho mọi người áp lực quá lớn dù sao đều là hóa thần tu sĩ áp lực vô hình ép tới người mệt mỏi quá lâu cận thần nhìn thấy từng cái giảng lang biểu diễn từng cái đặc sắc kỳ diệu pháp thuật không khỏi mở rộng tầm mắt có người muốn lâu cận thần cũng biểu diễn một cái hắn nghĩ phát, phát hiện mình đúng là trong lúc nhất thời không nghĩ tới làm sao biểu diễn dù sao mọi người biểu diễn pháp thuật tức hoa lệ lại, tựa hồ rất hữu Pháp thuật của hắn có thể của có cam đương o a n dụng, n hữu h n cũng không hoa lệ, thậm chí để người nhìn không、rõ. Dùng một câu lưu hành lời nói đến nói, chính hắn không dùng diễn, dùng người. g giết là lệ, lưu lời là là mà một thậm một kiếm chút thuật tới chí câu hoa phải để đó để đ biểu ư rõ. nhiên nếu như hắn nguyện ý rút kiếm ra đến m ố a một bộ kiếm pháp nhất định hoa lệ vô cùng nhưng là hắn không nguyện ý nếu là có thể phun ra phổi kim kiếm khí nhất định đoạt tận cái này giảng đường bên trong hà o quang nhưng là hắn cũng không nguyện ý cuối cùng hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó uống trà nhìn xem mọi người biểu diễn bên cạnh một vị giảng lang nói ra tiểu lâu huynh đệ trực giác của ta nói cho ta ngươi là một cái có lớn bản lãnh người làm sao mà biết lâu cận thần hỏi thường nói cho cắn người thường không sửa đối phương một câu thành công để lâu cận thần ghi nhớ hắn người tên là gì lâu cận thần hỏi ta họ giản tên giản đại sĩ bằng hữu đều gọi ta đại sĩ tên rất hay đơn giản nhưng lại gánh chịu lấy trưởng bối kỳ vọng lâu cận thần nói đáng tiếc ta nói chuyện không bằng người hêm hay giản đại sĩ nói lâu cận thần mỉm cười c h ư ơ một trăm ba mươi bốn trần tướng đón người mới đến pháp hội kết thúc lâu cận thần đem bản thân giáo cương giao đi lên sau mới biết được này thái học bên trong còn có một vị thực tế quản lý lớp học toàn bộ thái học dạy học sự vụ đều từ hắn ăn bài đốc học tên là ngư huyền biến rất kỳ quá i một cái tên hắn có một đôi thật dài dâu cá chê cần cái cằm nhưng chân bóng không gì sánh được khuôn mặt cũng giống là một đầu đại hào ngư nhân mang theo một mũ viên ngoại cả người khí chất giống như là một cái viên ngoại cùng thổ tài chủ kết hợp thể lâu cận thần đưa trước bản thân giáo cương đằng sau hắn c a o mày xem đi xem lại nói ra người viết như vậy giả l ư ợ n g nhưng n u ô n từ khoa trường chỉ sợ sẽ không có học sinh tới nghe người khoa a cái này là vì sao lâu cận thần nói đốc học xưng sở nhìn xem lâu cận thần vẻ mặt nghiêm túc nói ra cho dù là ngươi thật có bản lĩnh này nhưng là ở đây lại không thể đủ nói như vậy ngươi cũng đã biết hai vị đại giáo dụ bên trong có một vị là đông tri thần cao giai tư tế nàng thế nhưng là tương đương với hóa thần tồn tại lâu cận thần nháy mắt minh bạch hàn ý tứ nói là nơi này có hóa thần tồn tại ngươi nói có thể giết quỷ liền giết quỷ lời ạ i nói phải thần, không đánh n có thể sát thần, đây g ư mà sao. Lâu c ậ này thần trong lòng không muốn thay không nhưng lòng muốn l đổi, đốc học đã đem học nâng bút xác thực có mấy phần đạo lý a lâu cận thần nói ta cũng đổi ngươi một chữ ngươi như cảm thấy không cần lại phong phú ngươi dạy học điểm chính ta liền giúp ngươi như vậy dán ra đi đốc học nói được rồi vậy liền phiền phức đốc học lâu cận thần nói Các ngưng ơ i h ữ n ngân à y n u y ệ n ý tới đ y y t r u ề t hoàn ụ tự t hóa kiếm chỉ thuật ạ n g ta giúp cũng sẽ chẳng qua là cảm thấy nếu là bọn họ muốn học tốt nhất là từ cầm kiếm chỉ thuật học lên nếu là bởi vì cảm thấy cẩn thân nguy hiểm mà không dám học từ đó từ bỏ cùng ta học tập cơ hội vậy cái này chính là bọn hắn tại cái này thái học bên trong thậm chí nó trong cả đời tiếc n ố i lớn nhất lâu cận thần nói đốc học lại nhìn lâu cận thần một chút nói ra khó trách sơn trưởng nói đến một vị kiếm hào kiếm thuật của ngươi ta chưa từng thấy qua nhưng là một hơi này ngược lại là thật lớn có mấy phần hào thái độ đốc học có chỗ không biết trong mắt của ta cầm kiếm người như không có xả thân chỉ tâm như thế nào g i ế t được đây mất mạn g một tuyến thời điểm mới có thể chứng kiến bản thân muốn ta từng luyện kiếm hơn m ộ ư ơ i năm chưa hề xuất thủ tổn thương hơn n ư ờ i sau tại giới cái cảnh lấy xác phàm đi rét một vị bi thực mất khống chế người ta không biết mình lưỡi kiếm, là là kiếm, luyện. Luyện kiếm trước luyện tâm vô luận là cầm kiếm chỉ thuật vẫn là phi kiếm chỉ thuật như không có một viên không sợ mà dũng cảm tâm là rét không được địch lâu cận thần nghiêm túc bày tỏ đốc học nhìn xem lâu cận thần hắn kia đen bóng mắt nhỏ bên trong lộ ra ngưng trọng nói ra ta tin tưởng ngươi ngươi nhất định là một vị đại kiếm hảo lâu cận thần cười ha ha một tiếng nói ra Không dám nhận, dám đương ố c học, n g i ơ i này n à t thư q u á nhiên ệ n nhưng Đương n tại i h có mở ra. Đương nhiên, đốc học quay người từ trong một chiếc hộp xuất ra một viên ngân s ắ c h u y trường huy chương chỉ có lớn chừng n g ó n cái bộ dáng giống như là lật ra xác hình hắn cầm ở trong tay nói ra đây là r a vào tàng thư thất huy trường ngươi bây giờ tùy thời đều có thể đi vào ta biết đại đa số giảng l a n g tới đây dạy học đều là hướng về phía thái học tàng thư thất mà đến nhưng ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi một chút nếu là có học sinh lựa chọn nghe kiếm thuật của ngươi khóa nhất định phải hảo, hảo dạy bảo bọn hắn đương nhiên chúng ta truyền đạo thụ nghiệp giải h o c tức là giảng làng khi phụ này trách nhiệm lâu cận thần nói nói tốt truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc ta muốn đem ngươi lời ấy làm giảng là cách ngôn thác ấ n xuống tới đốc học nói lâu cận thần mỉm cười hắn đương nhiên không có ý kiến gì tiếp nhận kêu huy chương về sau hướng đốc học cáo t ử rời đi một đường hướng phía t à n g thư thất m à đi t à n g thư thất vị trí rất đặc biệt kia là một tòa màu đen tảng đá lớn tảng đá có một ngôi nhà cao như vậy trên tảng đá có một chương mỹ họa trong đó họa chính là một cái t à n g thư thất giống như là bản vẽ mặt phẳng trong đó ở chính diện có một cái màu đỏ cửa tại cửa trung tâm chỗ có một cái l ạ ấn lâu cận t h ầ n pháp m i ệ m kích thích trong tay huy chương linh quang đặt tại dấu ấn kia bên trên trong một chớp mắt có kỳ quan g tử cái này khắc họa trong khe cửa tuân lân g a cùng hắn tiến vào cái này thái học bên trong đồng dạng mơ hồ ở giữa hắn giống như là đã đứng tại một tòa cự đại thư đ i ệ n trước một phiến đại môn từ từ mở ra bên trong kỳ quan g tuân lân g a nháy mắt đem n u ố t hết do k h ắ c này hắn đặc biệt m u ố n biết cái này thái học bên trong đến tột cùng cầm tù thế nào bí linh cái này thành lập bí cảnh chính là cầm tù bí linh phân thân lợi dụng nó năng lực mới có thể làm được nhất định là một loại nào đó m a n g có không gian thuộc tính bí linh mới có thể như vậy cái này hiển nhiên là thái học bên trong bí mật lớn nhất hắn vô ý tìm tòi nghiên cứu hắn cùng đại đa số giảng lang nhóm đồng dạng mục đích là vì nhìn nơi này phong phú tàng thư nghe nói nơi này thu tập tu hành ban sơ thời điểm những người kia lưu lại các loại thăm dò bất k ý mà lại lịch đại đến nay một mực có người đem mình đoạt được chỉ pháp lưu lại có rất nhiều cấm kỵ chỉ pháp cũng có rất nhiều chẳng hiểu ra sao ý nghĩ có thể nói là đại cản quốc phong phú nhất tàng thư chỗ một s á t na này một cái không gian trong mắt hắn triển khai một gian to lớn phóng sách từng dãy nắn tủ từ ngọn nguồn đến đỉnh kia giá sách không giống giá sách ngược lại có chút giống là từ một bức tường đá mở mà thành. trên giá sách bày biện đủ loại sách mỗi một cái giá sách bên trên đều có treo bảng hiệu còn có top năm top ba người tản mát trong đó nhưng những n à y tại thời khắc này đều không phải trọng yếu bởi vì lâu cận thần cảm giác đến trong này cả người đều biên nặng nề g h hắn phát hiện ở đây không tốt thi pháp tựa như là ở trên người mặc lên công s i ề n g hắn đứng ở nơi đó một hồi lâu mới thích tiến tới cảm giác này rất kỳ lạ tựa như là mình bị t r ô n xuống mồ bên trong mà lại càng là có thể cảm nhận được đến từ hư không trói buộc cặp mắt của hắn bắt đầu chất lên tên hoa bắt đầu quan sát lên cái này càng thư thất đến trong mắt hắn cái này tàng thư thất lập tức thay đổi nguyên bản hư không đúng là hiện hiện vô số bụi bặm chính là cái này màu vàng đất bụi bặm giống như là phong ấn đồng dạng để phát m i ệ m không cách nào ở đây triển khai ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ càng sâu những sách này những người kia đều trong mắt hắn biến mất hắn nhìn về phía kia tàng thư thất chỗ sâu có một đoàn nồng đậm hắc á m hắn cố gắng hướng phía hắc á m nhìn lại sau đó nhìn thấy trong bóng tối có huyền sáng l n g lánh chính là muốn tiên một bước thấy rõ ràng lúc trong bóng tôi lại có hai cây khô gầy ngón tay đột nhiên xuất hiện ngón tay này xuất hiện im ắng lạng yên không một tiếng động luôn luôn linh giác cực kỳ nhạy cảm hắn đúng là tại tay kia chỉ vừa đặt tại trên mí mắt thời điểm mới phát giác trong lòng kinh hãi nhắm mắt muốn đoạn đi ánh mắt tiếp xúc thời điểm đã tới không kịp hắn rõ ràng cảm giác hai ngón tay tại mí mắt của mình bên trên vừa chạm vào tức đi đồng thời trong thai nghe tới một thanh âm như thế một đôi mắt đẹp g ì đi dòm bí sự t ì n h như không muốn lưu t r h ư lâu cận thần nghe ra đây là sơn trưởng thanh âm nhưng là cái này giọng điệu bên trong cảm xúc cùng trong lòng của hắn sơn trưởng bộ dáng hoàn toàn không giống nhưng là rất nhanh hắn lại nghĩ thông suốt minh bạch nếu là sơn trưởng không có dạng này một mặt làm sao có thể trưởng không được như thế một cái thái học cái này thái học thế nhưng là toàn bộ đông châu đều đại danh đình đình hơn nữa nhìn hiện tại hình thức quốc sư phủ cùng đông tri thần đều tại cái này thái học bên trong đ ấ u sức hắn thu liễm mình hai mắt năng lực nhẹ nhàng xoa cặp mắt của mình ánh mắt của hắn có chút đau nhức vừa rồi một sát na kia đột vào đúng là để cặp mắt của hắn chỗ sâu đều có chút đau nhức bất quá thật không có ảnh hưởng thị lực trong mắt hết thể khôi phục lại bình thường chỉ là lại phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình trong đó có một người cười nói nguyễn lai là lâu đại kiếm hào đến ta ngược lại là đang nghĩ ai cư nhiên như thế hào khí vườn mây cũng dám tại cái này thẳng dòm cái này tàng thư thất chỗ sâu sơn trưởng đối ngươi nhìn tới vẫn là rất yêu thích lại lưu lại ngươi một đôi mắt cái này người nói chuyện đúng là giàn đại sĩ sơn trưởng nhân t ử tự nhiên sẽ không tùy tiện tổn thương hắn trong học viện g i ả n lang lâu cận thần nói xem ra ngươi đối sơn trưởng còn có hiểu lầm cũng được lần đầu gặp nhau luôn luôn tốt đẹp giàn đại sĩ nói xong mình bắt đầu tìm sách nhìn mà lâu cận thần cũng bắt đầu tìm sách nhìn hắn không có tìm loại kế pháp thuật tu hành sách mà là tìm liên quan tới miêu tả thế giới khởi ngân sách tại địa phương khác hắn đều chưa từng nhìn thấy. Hắn h p á trải hiện l sách n à qua tháng năm dài đằng đăng về sau có người hái luyện nhật nguyệt mà đắc đạo bắt đầu mới con đường tu hành lâu cận thần cảm thấy mình ở chỗ này quá lâu muốn mang hai bản quay về đi nhìn lại phát hiện căn bản làm a n g không đi chỉ có thể ở đây nhìn hắn ngồi xếp bằng trên đất bên trên tự hỏi kia một cái giá sách bên trên an tĩnh nhìn xem cơ hồ không ai lên tiếng tiết bảo nhi đi theo biểu ca cùng biểu tiểu thư hai người tới một cái độc tòa nhà trong phòng nàng nhìn thấy vị kia trước đó ngồi cao tại trên giàn đài cùng sơn trưởng cùng nhau đại giáo dụ nàng biết đây là đồng c h i thần tư tế từng tại tam giang khẩu bến đỏ liền có một vị quốc sư phủ người nên là chết bởi đồng c h i thần tư tế c h i thủ ngươi cũng đã biết giết chết ngươi phụ thân là ai tiết bảo nhi lo lắng lại xoắn suýt sự tình rốt cục phát sinh biểu ca phải biết trần tướng già ngọc nghi ngờ lắc đầu hắn rất ít có rời nhà bên trong thời gian lâu như vậy từ nhỏ đến lớn hắn cũng giống như một nữ t ử đồng dạng bị nuôi nhà cao cửa rộng bên trong cái này trong thời gian thật ngắn đã để hắn mấy lần sinh ra muốn về nhà suy nghĩ hắn rất không thích h ứ n g nơi này không có nhiều người như vậy vây quanh mình chuyện không có nhiều người như vậy bồi tiếp mình chơi không có tùy thời tùy chỗ có dễ nghe nói ra hiện tại ngày hôm qua đón người mới đến pháp hội bên trên nhiều như vậy người xa lạ cùng một chỗ ngồi ở chỗ đó hắn cảm thấy khó chịu nếu là trong nhà nhất định phải nổi giận càng đố vợt đem những người này đều đổi đi càng làm cho trong lòng của hắn phiền muộn chính là hắn hỏi bên cạnh hai vị mềm mại cô n ư ơ n g lúc vốn cho rằng các nàng sẽ cũng giống như mình sẽ phi thường chán ghét những nam nhân kia thân bên trên phát ra khí t ứ c sẽ chán ghét những ánh mắt kia nhưng là hắn lại phát hiện các nàng không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy c h á n g h é t tiết bảo nhi không thèm để ý hắn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái mấu chốt là hắn yêu mến nhất lâm m u ộ i m u ộ i thế mà cũng không có như mình như vậy phản cảm c h á n g h é t cũng chưa hề nói muốn trở về đồng thời khuyên mình nói đã đến chi thuận tiện tốt t u thập ngươi là giả ra dòng chính người thừa kế khi hảo hảo tu hành trọng chấn danh dự gia đình loại này khuyên cáo gần nhất hắn đã nghe q u á nhiều từ phụ thân sau khi chết tựa hô tất cả mọi người cảm thấy toàn bộ giả phụ đều bấp bênh đồng dạng thế nhưng là hắn rất muốn nói giả phụ vẫn là cái kia giả phụ cũng không có dao động giết n g ư ơ i phụ thân ngay tại thái học viện ngươi gặp q u a hắn cung g i a o đánh giá ba người ba người thần sắc tận trong lòng của nàng ai g i a n g ngọc đồn giật hỏi hắn hô hấp đều nặng g i a n g lang thiểu lâu cung g i a o khỏe miệng nổi lên một tiếc cười nói ra cho nên ta hôm qua ở nơi đó hỏi hắn tính danh chỉ là liêu hàn phong đối với hắn có chút giữ gìn ta cũng không tốt cứng rắn đi vật trần hắn dù sao đã tại thái học viện bên trong cứng rắn muốn vật trần sẽ để cho sơn trưởng mặt mũi không dễ nhìn nhưng là phụ thân của ngươi là đồng chí thần giáo hội ngươi lão là đại cung cấp chủ ta cảm thấy ta có trách nhiệm nói cho người chân tướng già ngọc n g cả người đều s ứ n g sở hắn vẫn nhớ rõ h ô m qua tại kia pháp hội bên trên thấy qua tiểu lâu giảng l a n g mặc dù vị kia giảng l a n g chỉ thời gian ngắn ngủi lộ mặt nhưng lại để hắn khắc sâu ấn tượng không chỉ có là bởi vì cái này tiểu lâu giảng l a n g trẻ tuổi cũng không chỉ có là bởi vì tóc của hắn rất ngắn mà là hắn toàn bộ biểu hiện ra ngoài cái c h ủ n loại kia trạng thái khí để hắn có một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu ao ước sau khi lúc này nghe nói đúng là hắn giết phụ thân của mình thời、điểm. trong lòng của hắn sinh ra khó mà ngăn chặn cảm giác đ ụ c nhã cũng từ thống khổ chuyển hóa thành không biết làm sao cái gì hắn hắn chính là lâu cận thân sao giang ngọc không dám tin mà hỏi ngươi có thể hỏi bên cạnh ngươi cái này một vị tiểu cô nương cung g i a o chỉ chỉ tiết bảo nhi nói tiết bảo nhi mặt đã đỏ bừng khi giả ngọc cùng lâm đại thanh xoay đầu lại nhìn nàng nàng nói không ra lời n g u y ê n lai、like、ngươi đã sớm nhận biết đúng hắn đưa ngươi trở về là ân nhân của ngươi ngươi cho rằng không nói cho ta ta liền vĩnh viễn không biết sao giang ọ c lớn tiếng gào thét tiết bảo nhi một câu cũng nói không nên lời nàng thẹn trong lòng dạng không biết làm sao người cái này ăn cây táo rào cây s u n g đ ồ vật n g ư ờ i lăn hiện tại liền lăn ra ngoài giả ra không muốn người như ngươi g i à ngọc phẫn nộ chỉ vào tiết bảo nhi mang to c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm nữ lang sao lại không đái t r ư n g kiếm cái gì là chân tướng nhiều khi một cá nhân nói toàn là lời thật nói là sự thật nhưng này chưa chắc là chân tướng sự t ì n h một việc chân tướng cần sắp nổi bởi vì cùng phát triển các loại quá trình chỉnh, chỉnh thể đối đãi nếu như lấy ra hắn bên trong nào đó một bộ phận đến xem vậy này liền không phải chân tướng bất quá g i à ngọc tựa hồ không muốn biết cái khác hắn chỉ biết mình phụ thân bị một cái gọi lâu cận thần người g i t chết mà bây giờ lâu cận thần cái này hung thủ giết người thế mà đường hoàn g xuất hiện tại thái học bên trong thành một tên giản g lang khi hắn bị kích động từ phụ t h â n sau khi chết liền bắt đầu ẩn ngưỡng nôn nóng cảm xúc về sau hắn đầu tiên là cuồng loạn đem tiết bảo nhi mắng đi sau đó hắn bắt đầu đại não giống như là như bị điên tại thái học bên trong đại não lúc đầu không có ai để ý trong lòng của hắn k i a m ộ t cấu ngọn lửa vô danh liền càng lúc càng lớn thế là hắn chạy đến đốc học nơi đò não hô to nói thái học bên trong chiêu giảng lang là hung thủ giết người nói thái học giảng lang giết đương triệu nhị phẩm tướng quân thế mà không người trị tội h ắ n đang lớn tiếng hiệu triệu lấy m khi vây xem học sinh cùng giảng lang nhóm càng ngày càng nhiều lúc hắn thậm chí lớn tiếng la lên đây là c à n quốc thái học há lại cho sát hại c à n quốc tướng quân người ở đây vì giảng lang đây là đối c à n quốc khinh nhuận cái này là đối với thái học mạo phạm đây là đối ở đây tất cả mọi người mệt thị đứng tại kia một ngôi lầu bên trên cung g i a o có chút ngoài ý m u ố n thậm chí có chút cảm giác vui mừng cái này giảng n g ọ c đúng là bộc phát ra như thế năng lượng cường đại đêm qua nàng không có tại kia đại giảng đường pháp hội bên trên cường ngạnh b ạ c h trần lâu cẩn thần là bởi vì nàng cảm thấy có mấy lợi lấy thân phận của nàng khó mà nói nhưng là hiện tại cái này giả ngọc n g có một cái cực tốt thân phận mà lại tính cách này đúng là vậy một cái liền nổ mà t i ế t bảo nhi cùng lâm đại thanh hai người đứng ở nơi đó giống là lần đầu tiên nhận biết hắn như vậy lúc đầu t i ế t bảo nhi bị hắn đổi mở không dám tới gần nhưng là hiện tại hắn ở nơi đó mắng to ở nơi đó lớn tiếng kêu gọi lâm cô nương cũng tại phía ngoài đoàn người nàng liền tới đến lâm đại thanh bên cạnh giảng lang nhóm cùng nghe hỏi mà đến các học sinh đều nghe khi nghe rõ ràng chuyện gì xảy ra về sau cả đám đều kinh ngạc sau đó xôi t à o nhập thái học người phần lớn đều là cản quốc người mặc dù có nơi khác người chưa từng nghe qua lâu cẩn t h ầ n ở kinh thành sự tích h nhưng là trong này có tương đương một bộ người chính là người kinh thành bọn hắn đương nhiên biết lâu cẩn t h ầ n đồng thời trước đó vài ngày đến nay cũng nghe về đến trong nhà người nói đến cái này lâu cẩn t h ầ n mà chính bọn hắn cùng đám tiểu đồng bạn cùng nhau đùa dẫn lúc ngẫu nhiên cũng sẽ nói lên cái này lâu cẩn t h ầ n đương nhiên trong lòng bọn họ đều là tức giận bất bình bởi vì lâu cẩn t h ầ n một câu k i a trong kinh thành công tử tướng quân không gì hơn cái này tại trong lòng của bọn hắn là đem bọn hắn cũng cùng chửi trong lòng bọn họ khi lâu cận thần lúc đi ra hắn nhìn thấy một vài người nghe tới trong đám người cơ hồ khản giọng la lên hắn nghe rõ ràng nội dung biết chuyện gì xảy ra thời điểm phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chính mình hắn không có ngay lập tức đi qua mà là nhìn về phía bên cạnh vài tòa lầu nhỏ kia trên tiểu lâu phân biệt có sân trường cùng hai vị đại giáo dụ Nó hai vị đại giáo dụ đều xuất hiện tại bệ cửa sổ cũng đều nhìn về lâu cẩn thận áo bào đen đại giáo dụ liễu hàn phong bưng một ly trà tinh tinh uống vào mà kia cung g i a o đứng ở đó trong hai mắt thương lam có mùa đông lạnh lùng phảng phất nàng chính lấy một loại ánh mắt lanh khóc nhìn chăm chú cùng nhìn kỹ thế gian này phía dưới kêu nào náo động trong mắt của nàng tựa hồ chỉ là một cái nháo kịch nàng lấy một loại đặc hữu lạnh lùng độc lập với thế gian bên ngoài mọi người thấy lâu cẩn thận về sau đều quay đầu sau đó nhao nhao nhường ra một con đường lâu cẩn thận đứng ở nơi đó bên cạnh cùng một chỗ từ trong tàng thư thất gia gi hai tay của hắn vung ô xuống hai bên hơi ẩn vào trong tay áo ngắn tóc tóc đen thâm t h ú y bên trong mang theo một k i a m ô n g lung cảm giác ánh mắt hai hàng lông mày của hắn dài cũng không thô nhưng lại đen hơi gớp như l i ế u diệp đao đồng dạng hắn mặt trắng không cần cái cằm khẽ nâng một trận gió thổi tới và áo phiêu động hắn từng bước một hướng phía trong đám người dạng ngọc đi qua ngươi giết phụ thân của ta giết càn quốc tướng quân mời sơn trưởng chu sát người này vì nước d ư n g mắt vì khuất người dài o a n dạng ngọc đột nhiên quỳ xuống hướng phía sơn trưởng phòng ngủ quỳ lạy tất cả mọi người nghe cũng đều nhìn một màn này tựao nhận định cái này tiểu lâu liền là hung thủ. trong đó đã có mắt người thân bất thiện no g ngoe muốn động tựa hồ nghĩ muốn xuất thủ như muốn đem lâu cận thần cầm xuống tiết bảo nhi đứng tại đám người đằng sau nhìn xem một màn này thân thể của nàng đang phát run nàng cũng không biết vì cái gì tức là biểu ca đột nhiên như vậy điên cuồng biểu hiện cũng tựa hồ còn có khác lâm đ ạ i thanh vươn tay lặng lẽ nắm chặt tay của nàng không nói gì nhưng là nàng cặp k i ê u biết nói chuyện con mắt lại như bao hàm thiên ngôn v à n g ữ để tiết bảo nhi sâu trong đấy lòng sợ h ã i chân a n không ít sô、so、ép đột nhiên cười lạnh để giả ngọc đều sửng sốt không đợi hắn lại nói tiếp lâu cận thần đã nói g i ngươi nói ai giết phụ thân ngươi già ngọc đột nhiên đứng lên chỉ l ầ u gần thần nói ta ta là ai lâu cận thần hỏi ngươi là hung thủ giết người già ngọc lại một lần nữa nói ta tại sao là hung thủ giết người lâu cận thần lại hỏi ngươi giết phụ thân của ta đương triệu tướng quân già ngọc lớn tiếng nói ngươi nhìn thấy rồi lâu cận thần hỏi ta không thấy nhưng chính là ngươi giết già ngọc nói ngươi không thấy nhưng vì sao lại cho rằng là ta g i ế t đây lâu cận thần hỏi ngươi bởi vì ngươi làm lớn già ngọc nói đến đây nghĩ đến một cái chuyên ôn lời đồn đại kia nói phụ thân của mình đem một cái mang hắn h ả i tử tiểu tiếp đưa cho người khác loại sự tình này trong lòng hắn là trơ c h ẽ n nghĩ đến nguyên nhân này hắn lại nói không nên lời à ta nghe nói giả công tử phụ thân giả thuận giả nhị ra đem mang chính mình h ả i tử tiếp thất đưa cho người bỡn sau đó hắn tiểu tiếp phụ thân bằng hưu tìm đến đem cứu ra bể khổ về phần có phải là hắn hay không giết phụ thân của ngươi ta không biết nhưng ta biết phụ thân ngươi đang chết nhân vật như vậy bên trên không thể đền đáp q u c gia hạ không thể vì dân trợ lệnh lại chỉ biết cậy vào tổ tông t r á lớp mà làm một chút khi nam p h é nữ ức hiếp lương thiện sự tình không có gì đáng tiếc n g ư ơ i già ngọc chỉ lâu cẩn t h ầ n hắn nói không ra lời hắn phát hiện lâu cẩn t h ầ n nói đúng là giống đ a o đồng dạng sắp bén một đoạn này vừa nói trên trận lặng ngắt như tờ nguyên bản còn có chút sôi trào cũng muốn hướng lâu cẩn t h ầ n xuất thủ người từng cái cũng đều lắng xuống n g ư ơ i không biết tên của ta ta có thể nói cho n g ư ơ i ta gọi tiểu lâu bằng hữu đều gọi ta như vậy ngươi nhận là người n g ư ơ i có dạng này phụ thân ngươi nên tới đoạn tuyệt quan hệ h ả o hào tu hành đi hoan n ê n đến nghe kiếm thuật của ta khóa nghe kiếm thuật của ta khóa ngươi sẽ minh bạch rất nhiều đạo lý chỉ ít ngươi có thể phân biệt ra được ai là địch nhân của ngươi không muốn bị người c h â n ngòi ngươi cùng các ngươi giả ra không chịu đ ư ợ c nổi hậu quả lâu cận thần nói xong lại hướng các vị giảng lang ô quyền sau đó hướng phía trên lầu cung g i a o cùng liêu hàn phong hai vị đại giáo dụ cùng sơn trưởng đi lễ sau đó rời đi già ngọc khí toàn thân phát r u n chỉ lâu cận thần bóng lưng nhưng lại nói không ra lời cung g i a o sau cùng ánh mắt chính là nhìn về phía sơn trưởng tại thái học bên trong sơn trưởng thái độ mới là hết thảy mà tại toàn bộ cản quốc bên trong thái học lại có mấu chốt trung lập địa vị nàng không thể ở đây chọc dận sơn trưởng lâu cận thần trở lại phòng mình bên trong chuyện vừa rồi trong lòng của hắn sớm có phương án suy tính hắn tin tưởng ngũ tạng thần giáo đại trưởng lão hắn nói an bài mình nhập cái này thái học mà sơn trưởng cũng là biết mình thân phận hắn đã cho phép mình tiến đến như vậy nhất định sẽ bảo đảm lấy chính mình đương nhiên có thể tự mình giải quyết liền giải quyết chỉ cần không phải hóa thần xuất thủ hắn tự nhận đều có thể ứng đối đây hết thệ đều giống như một trận tháng sáu ở giữa mưa rào có sấm chớp đột n h ư tới tới cũng nhanh cũng đi nhanh nhưng là lâu cận thần ẩn ẩn cảm giác được tại cái này thái học bên trong đang ẩn n ư ỡ n g lấy một trận đại phong bạo sơn trưởng không có tỏ thái độ chính là lớn nhất tỏ thái độ lâu cận thần kiếm thuật khóa bị đứng vào đi liền vào ngày mai buổi sáng hắn không biết sẽ có bao nhiêu người tới nghe mình khóa bất quá hắn mặc dù nghiêm túc viết g i á o c ư ờ n g nghiêm túc suy tư quan nên dạy thứ gì nhưng là vô luận có bao nhiêu người đ ế n cho dù là không có người đến hắn cũng không quan tâm hắn tới đây là vì tu hành đã là vì phong phú mình tu hành tri thức tăng cường nội t ì n h cũng là vì minh sắc con đường đi tới ngày thứ hai hắn mang theo kiếm đi tới một cái kia giảng đường bên trong cái này giảng đường cũng không lớn bên trong quả nhiên không có một người toàn bộ giảng đường lấy tấm ván gỗ lát thành cách cục là phía trước một cái bục giảng phía trên bảy biển bán thấp tại bục giảng hai bên trái phải cũng đều bày biện bản thấp cùng ngồi quỳ chân g h ế trên người hắn mặc chính là một thân g ấ m trắng giảng l á n phục trên lưng buộc lên lệnh bài kiếm liền hoành bày ở trước mặt trên bản thấp cả người lộ ra phá lệ trong sáng cùng tinh thần hắn ngồi ở chỗ đó nhìn một chút ngoài cửa sổ không có học sinh mua tới thầm nghĩ về sau lại có khóa làm sao cũng được mang một quyển sách đến xem phải đi hỏi một chút sân trường ở trong đó sách có thể hay không cho mua tới đúng lúc này hắn nhìn đi ra bên ngoài có một bóng người g dò xét một chút đầu lại rụt trở về có người thăm dò loại hình hắn đương nhiên không thèm để ý nhưng là người này hắn nhận biết chính là tiết bảo nhi mặc dù nàng không tiếp tục thăm dò nhưng là lâu cận thần biết nàng nhất định còn tránh tại cái k i a nơi hẻo lánh lúc này nói ra tiết bảo nhi ngươi tiến đến một hồi lâu về sau mới có một thiếu nữ ô m một thanh kiếm chậm rãi ổn lấy bước liên tục từ bên ngoài đi tới lâu cận thần cười nói thế nào nhanh như vậy liền l ệ n h nhặt sao tiết bảo nhi nhìn hắn một cái lại không dám nhìn nhiều đứng ở bên trong cửa chỉ có tiến đến một điểm vị trí ngươi qua đây ngồi xuống bên này lâu cận thần chỉ một chút mình dưới tay vị trí nói ta ta là tới nói cho ngươi đoạn tuyệt quan hệ tiết bảo nhi giống như là cố lấy hết dũng khí mới nói ra những lời này đến a đoạn tuyệt quan hệ cái kia không biết chúng ta quan hệ thế nào lâu cận thần nụ cười trên mặt thu vào lạnh lùng mà hỏi tiết bảo nhi nghe tới lâu cận thần nháy mắt lạnh xuống n g ư ỡ khí trong l o n g h o à n g hốt nói ra ta ta không biết h a ha chúng ta bẻo nước gặp nhau bật quá là cùng đường một đ o ạ n tôi h ngày đó ta kỳ thật vừa vặn muốn đi già ra ngươi cũng không c ầ n đối tâm ta mang cảm kích bởi vì ta đưa ngươi trở về đã hướng thị vô tả đòi lại ân tình ngươi bây giờ chỉ là thái học học sinh mà ta là nơi này giản lang tâu cận thần chậm dãi nói lâu cận thần phát hiện nguyên bản có chút sáng sủa một thiếu nữ tại trong thời gian thật ngắn bởi vì thân nhân qua đòi cùng hoàn cảnh sinh hoạt biến hóa đã biên kiềm chế nàng biến luôn luôn cúi đầu trở nên thanh em nhỏ r ộ n g nàng tự a hồ nói mỗi một câu đều như muốn cân nhắc liên tục không tự tin đi nữa bất quá lần thứ nhất gặp mặt là mới quen hai lần liền coi như là quen biết nếu là người quen vậy ta liền có mấy câu muốn cùng ngươi nói bởi vì cái gọi là đại t r ư ở n g phu sinh cư giữa thiên địa há có thể buồn bực ở lâu dưới người ta nhìn ngươi tự hồ qua cũng không nhanh sống lâu cận thần nói tiết bảo nhi cơ hồ muốn khóc lên nhưng là nàng chịu đựng từ hôm qua đến bây giờ, nàng bị đương nhiên chưa từng nghe qua bởi vì lâu cận thần còn không có nói nữ lang sao không mang trường kiếm đâm rơi tinh hoa văn đầu tiên mời quân tạm nghỉ ta đường bên trong như cái kiểu nương bất lao tiên lâu cận thần tại mở miệng thời điểm chỉ là nghĩ đến câu đầu tiên nữ lang sao không mang trường kiếm đây đương nhiên là hắn đổi câu thơ là gặp nàng ý chí tinh thần x a sút có hợp h ự c thái độ liền nghĩ dùng chi khuyên bảo một chút nhưng mà lời nói lên liền lại có câu thứ hai đằng sau cũng liền thuận thế đổi ra dù sao hắn cảm thấy rất thuận người có hợp hay không luật hắn cũng mặc kệ nhưng mà tiết bảo nhi sau khi nghe xong cả người đều bị lâu cận thần thơ đưa vào vô biên mơ màng bên trong ta thích nhất câu này đ ầ m rơi tinh hoa văn động tiên chương một trăm ba mươi sáu đệ tứ cảnh kiếm thuật thái học bên trong cái khắc giảng đường bên trong đều ngồi đầy người cho dù là không có đầy cũng có một nửa nhưng mà lâu cận thần sợ tại giảng đường là nhỏ nhất hơn nữa chỉ có một người đứng ở nơi đó lâu cận thần nhìn xem tiết bảo nhi hai tay nghiêng ôm kiếm tại bên hông mặt mờ mị thảo tường ước mơ dáng vẻ trong lòng mềm lũn hỏi giết n g ư ơ i ra ra hung thủ còn không có tìm tới sao nhắc tới ra ra của nàng trong nháy mắt đem nàng lôi trở lại trong hiện thực nàng lắc đầu nói ra t h i đại nhân nói ra ra chết tại dịch thử người c h i thủ như thế thế gian này dịch thử người phong phú ra ra ngươi tu chính là gì đó đạo lâu cận thần vấn đạo ra ra tu chính là vũ hóa đạo ô mãng nhập hợp pháp ta cũng tu này pháp Tiết nói bảo nhì ra. lâu cận thần nghe tới nàng mình liền giới thiệu mình sở tu pháp thuật, tới tu biết vì sở còn á quá i người nhiều gì không có từ trên người nàng nghĩ thăng nhìn thấy quá nhiều tu hành vết tích.、Vũ、hóa hồn, hồn nhật thần. thần trên căn bản, tấn cận có c đó từ tu vết ra là làm làm du, nhật du, sau đó tấn thăng làm âm thần. Lâu Vũ đạo để dạ xem âm âm âm chưa từng thấy qua âm thần tu sĩ nhưng là đã có một cái thần chữ ở trong đó kia đã nói hết thảy bất quá hắn thấy vũ hóa đạo các môn các phái cao thấp không đều mạnh giống như nhị đương gia trần cận như vậy hắn cũng đã gặp đệ tam cảnh vũ hóa đạo bên trong người không cách nào khí pháp thuật cũng chỉ là quan tưởng pháp mang tới đơn giản pháp thuật mà không một chút mình đào sâu mình sáng tạo pháp thuật dạng này người chiến lược cực kỳ thấp t í ế t bảo nhi như vậy âm hồn cũng không thể du càng l ạ i yếu bất quá đối người bình thường nàng vẫn còn có chút năng lực t h như nàng có thể đối với người bình thường tiến hành dễ hiểu m ê hoặc đồng dạng có thể chống cự một chút cạn yếu m ê hoặc lại bởi vì nàng sở tu quan tưởng pháp đặc điểm đối với mộng cảnh ăn mòn cũng có một chút sức chống cự nhưng là lâu cận thần giáo chính là kiếm thuật tích bảo nhi không biết ở đây có thể học được cái gì nếu muốn hỏi nàng có thích hay không kiếm thuật nàng cũng không biết nàng cảm thấy học cái gì đều có thể chỉ là kiếm thuật không là căn bản pháp mình hiến pháp như không có tiền thêm luyện kiếm thuật thì có ích lợi gì đây cũng bất quá là phàm nhân kiếm pháp thôi ta chỉ kiếm thuật nhưng phù hợp bật luận cái gì hiến pháp không chỉ có là giết địch chỉ kỹ càng là phụ t u căn bản pháp môn ngươi có lẽ sẽ không tin ta diễn một lần kiếm thuật của ta cho ngươi nhìn dứt lời lâu cận thần c ầ m lấy trên bàn kiếm chậm dại đứng lên mới học kiếm giả bất quá là học chút t ì n h xào chiêu thức trên thân kiếm quán thông lấy lực lượng của thân thể cho dù là lực lượng này có thể lực tấu n u i kiếm phá thạch khai bích cũng bất quá là phàm kiếm như thế được cho nhập môn thôi mà muốn đăng đường n h ậ p thật một hạ thân kiếm không chỉ có muốn q u á n thông toàn thân lực lượng càng là có thể làm tự thân ý chí hợp ở mũi kiếm có thể giết quỷ quái ta từng lấy s á c phạm làm này cảnh kiếm thuật chém giết một bí thực phái dị hóa người này cảnh có thể coi là đăng đường n h ậ p thất về sau liền có thể phù hợp bất luận một loại nào hiến pháp xem trọng nghe được lâu cận thần giảng giải thiết bảo nhi trước mặt có một bức kiếm nghệ bức tranh tại trước mắt của nàng triển khai chỉ thấy lâu cận thần chậm rãi đem bạt kiếm ra t i ế t bảo nhi lại cảm thấy lâu cận thần giống như là biến mất rõ ràng hắn liền đứng ở nơi đó hai mắt nhìn thấy lại giống như là muốn dung nhập vào cái này một mảnh hư không quang hoa bên trong. Kiếm ra khỏi m ra vỏ, ộ trong kiếm quang n hai ư tơ u t n của nàng nghe tới phong thanh thấy lạnh cả người đột nhiên tuân gia sinh nàng như nhìn thấy đại địa sương băng đột ô n đồng bền cảnh tượng, cái này cực giống ngày đó da da của nàng nàng ngừng, nhưng trong lòng nàng sáng càng ngày càng g tuyết chết thời tiết. Từ da da của nàng sau khi chết, tuyết tuyết trời chưa hề sáng qua, mà lại càng ngày càng trầm thấp. sau qua, chế đó đ hề cái cực của của mặc chưa khi khi kia kiểm lại là mà ra ra ra ra sủa dù nhiên trong mắt vô tận đ ô n g tuyết rơi vào đất trong lòng x ư ơ n g hàn vẫn nặng thời khắc kia áp lực thấp dậy mây phá vỡ một tia một vòng ánh mặt trời ấm áp phá vỡ t ầ n g mây chỉ một s á t n a ánh nắng bên trong ấm áp liền để đại địa hòa tan mà kia một tia nắng cũng tán từ trong mô hình tựa hồ đều đã rơi vào trong lòng của nàng nàng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đột nhiên có một loại không gì so sánh nổi nhẹ nhõm tựa như là âm trầm thời tiết dưới ánh mặt trời biến sáng lên nàng hoàn hồn thời điểm nhìn thấy lâu cận thần đã lần nữa ngồi xuống nàng mới phát hiện mình vừa rồi nhìn tựa hồ không phải kiếm thuật mà là một giải hào quang thay đổi diệu cảnh từ đầu đến cuối nàng đều không nhìn thấy lâu cận thần người ở nơi đó kiếm thuật đệ tam cảnh ta đem xưng là hợp đạo phù hợp ngươi tự thân sở tu chi đạo đệ tứ cảnh cũng chỉ là gần đây có điều nổ ra đem mệnh danh là nhượng hóa tiết bảo nhi lúc này nên là khiếp sợ nhưng lại không có như vậy trần kinh bởi vì nàng vừa mới thấy lâu cận thần kết i như rượu cảnh kiếm thuật lại nghe hắn lời nói rõ ràng nên chấn kinh nhưng lại cảm thấy hắn nói tới đều là thật là chuyện đương nhiên cái này đệ tứ cảnh kiếm pháp cũng là lâu cận thần tại những ngày qua viết giáo c ư n g lúc trong lòng tình tế trải vớt về sau mới ngộ thông đem đệ tam cảnh tổng kết ra về sau kiếm thuật của hắn chính là mỗi người đều có thể tu hành bởi vì tại đệ tam cảnh lúc có thể hợp chính bọn hắn hiến pháp đệ tứ cảnh thì tại hắn luyện tập pháp nghiệm từ vừa mới chuyển nhu về sau hắn phát hiện kiếm khí của mình có thể càng nhỏ bé cũng có thể càng tinh tế hơn ký thác tự thân ý chí thế là kiếm thuật có một cái biến hóa về chất luyện ký đạo hóa thần là một cái đại cảnh giới có thể chia một số cái tiểu cảnh giới mà lâu cận thần đem kiếm thuật của mình cùng b ả n thân tu hành pháp kết hợp về sau chính là một loại cực giai phụ tu chỉ pháp đương nhiên hắn kiếm pháp uy lực từ cũng là bắt đầu phát sinh chất biến lâu cận thần kiếm thuật triệt để cải biến tiết bảo nhi trong lòng đối với kiếm thuật nhận biết vừa rồi cái kia kiếm thuật hiện ra rượu cảnh để nàng hưng ớ v ề trong lòng của nàng r e o xuống một hạt giống mà lại nàng phát hiện kiếm thuật này dường như có thể chữa trị tâm tình để nàng kiềm chế tâm biên sáng tỏ rất nhiều tiết bảo nhi chậm rãi đi đến giảng đường ở giữa chậm rãi quỳ xuống nói ra tiết bảo nhi nguyện bái ngài làm thầy Vĩnh h p dứt o lời lâu cận thần bắt đầu dạy nàng cơ sở kiếm thuật trong lúc bất chi bất giác đúng là đã tới trưa cái khác giảng đường bên trong gia giảng làng đi ngang qua lâu cận thần cái này giảng đường lúc nhìn mấy lần phát hiện giáo đồ vật đúng là cực làm cơ sở đồ vật đây là người bình thường đều sẽ luyện tập kiếm thuật không khỏi c a o mày bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ lâu cận thần vì cái gì giáo vật như vậy bên trong một cái giảng lan g nói ra cầm kiếm chi thuật cần lấy tay cầm kiếm cầm kiếm đi hiểm quyết thắng tại trong găng tấc như thế như vậy tất nhiên là cần từ cơ sở luyện lên chỉ là cầm kiếm đấu kiếm người dù cho rất nhiều người luyện cả một đời đối mặt bây giờ ngân hoàn dưới phi kiếm cũng không có chút nào sức hoàn thủ đây là dạy hư học sinh cũng may chỉ có một cái không hiểu nữ o a ở đây học loại này đào thải kiếm thuật một cái khác giảng lan nói hai người rời đi về sau l tiết c bảo nhi tại nhiều người như vậy vây xem về sau vốn là rất không được tự nhiên nhưng nhìn đến lâu cận thần toàn vẹn không thèm để ý liền cũng chầm t h ậ m chấm tính lại lại về sau hôm nay dạy học liền kết thúc lâu cận thần để nàng trở về luyện nhiều vật kiếm vật kiếm phương pháp luyện tập là đem một cái vòng tròn bộ trên thân kiếm chuyên môn luyện mấy cái cố định kiếm thức không cho phép vòng thoát ly thân kiếm mà đâm ra thời điểm vòng lại muốn vừa vặn trượt d ừ n g ở mũi kiếm đây là luyện tập nàng đối với kiếm không chế luyện tập thân chúng lực lượng quán thông thân kiếm muốn làm đến lực đạt mũi kiếm đây là cơ sở tiết bảo nhi luyện một thân đ ổ mồ hôi có chút lực tận trở lại c h o ở về sau phát hiện biểu ca cùng biểu tiểu thư đều đang đợi mình hôm nay biểu ca giả ngọc cũng không có đi giảng đường hắn nói thái học viện bên trong không cho mình một câu trả lời thỏa đáng liền không đi học đường e mà tiết bảo nhi chính là bị hắn mắng lên lúc này mới chuyển tới lâu cận thần giảng đường bên ngoài nghe nói ngươi đi lâu cận thần d i n g đường bên trong học kiếm giả ngọc ngồi tại cửa ra vào cha hỏi giống như là đẻ ép một loại nào đó phẫn nộ đang nói t i ế t bảo nhi không có trả lời đã không cần nàng trả lời ngươi biết hắn là ta cựu nhân giết cha ngươi vì cái gì còn muốn đi hắn nơi đó giả ngọc đống nhiên b ộ c phát đứng dậy lớn tiếng chất vấn t i ế t bảo nhi trong lòng thống khổ trước k i ê u biểu ca đối nàng vẫn là c h i ế u cố nhưng là có một số việc là nói không rõ ràng kỳ thật nàng vốn không muốn đi lâu cận thần nơi đó lần này đi là bị giả ngọc mắng sau đó đến đó cũng là nghĩ ở trong lòng làm một cái quyết đoán cùng lâu cận thần đoạn mất kia một k i a duyên phận chỉ là lâu cận thần một phen cùng kia biểu thị một bộ kiếm thuật mở ra trong lòng nàng một cánh cửa lại hoặc là nói trong lòng của nàng r i e o xuống một hạt giống hạt giống này nhanh chóng mọc dễ nảy mầm nàng bắt đầu đ ước mơ một cái kia thần kỳ cao diệu thế giới nàng muốn trở thành một cái mình có thể trưởng không chính mình vận mệnh người ánh mắt của nàng đã nhảy ra già phủ nhảy ra khu vực này nàng phản g phất bị lâu cận thần kia phá vỡ nồng hậu dạy đặc trời cao một kiểm đoạn đi trần duyên nàng nói biểu ca lão tổ tông để ngươi tới nơi này tu tập cũng không phải là để ngươi đến báo thù việc này có lao tổ tông làm chủ ngươi cần gì phải ở đây cùng mình không qua được h ả o h ả o ngươi nói ta cùng mình không qua được ngươi muốn học vậy ta liền để ngươi ở đây học cái đủ ta sẽ đem chuyện này nói cho n ã i mãi nhìn mãi mãi nói thế nào giả ngọc lớn tiếng nói nói cho cùng hắn cũng không phải là một cái rất có chủ ý người bên cạnh lâm đại thanh nhìn xem tiết bảo nhi từ bên cạnh đi qua nàng cao mày trong mắt là thật sâu lo lắng đã lo lắng giả ngọc lại lo lắng tiết bảo nhi bị người lừa gạt chương một trăm ba mươi bảy nhìn lén lâu cận thần trở lại chỗ ở đầu tiên là đem kiếm thả lại phòng bên trong sau đó đi tới nhà bếp bên trong nhà bếp bên trong giảng lan g dùng bữa chỗ cùng các học sinh dùng bữa chỗ địa phương là bị ngăn cách lâu cận thần ngồi xuống về sau lập tức có người bưng lên một phần đồ ăn đến cơm là một loại hoàng ngọc linh mễ nấu thành cơm người đi lên cực hương khiến người thèm ăn đại trấn đồ ăn nhưng là một phần hấp cách thủy đồ ăn vị đạo một loại nhưng là hiển nhiên này cũng không phải là một cái ghen ghét đạo đồ ăn cơm cũng không chỉ có là vì đầy bụng trong thức ăn đều ẩn chứa rất mạnh tinh khí lâu cận thần yên lặng sau khi ăn xong sau đó một cá nhân trở lại chỗ ở hôm nay giảng bài đã hoàn thành tất bảo nhi cảnh ngộ hắn có thể tưởng tượng ra được cùng mình nhận biết nhất định sẽ khiến nàng tại giả phụ sinh hoạt không tốt. nhưng là nàng là vô lực nàng chỉ là một cái ý đồ tại giả p h ủ che lấp phía dưới mà sinh trường dây leo nhưng là lâu cận thần xuất hiện cùng tồn tại để nàng ở nơi đó chậm giai biến không hợp nhau hôm nay rất hiển nhiên nàng là muốn cùng lâu cận thần đoạn đi kia một phần diễn vật toàn thân tâm đầu nhập tại giả p h ủ nhưng lại bị lâu cận thần mở ra một cái thiên địa mới thiên địa mới nháy mắt đưa nàng nguyên bản trong lòng thế giới đều đánh vỡ dùng một câu nói chính là thế giới quan nhân sinh quan bị phá vỡ lâu cận thần trở lại chỗ ở thời điểm ở tại sát vách trương vân tập mở cửa đang ở nơi đó cọ sát lấy một thanh kiếm mài kèn kép vang Cười cười. h ắ trương vân tập người có chút hổ xấu tại giữa chưa mải cái gì kiếm nhao nhao chết bên cạnh trong phòng một cái phụ giáo lớn tiếng hô hào ta đây là vì mọi người sáng tạo một cái ma luyện tâm cảnh hoàn cảnh trương vân tập cười hì hì nói nhưng là hắn cũng không tiếp tục mải lâu cận thần trong phòng hoàn toàn lưu ám bởi vì cửa sổ đều là đ a n g đóng ưu á m bên trong phảng phất có một vòng hư ảnh đang di động cái này một vòng hư ảnh nhẹ nhàng mà cẩn thận trong phòng di động hắn phát hiện trong phòng này rất đơn giản nguyên bản là dạng e ì hiện tại chính là cái gì dạng vẫn chưa giống khác dạng lang như thế bố trí cái gì xa hoa thường ngày vận dụng trên bàn có một quyển sách phía trên có chữ viết tựa hổ lấy một chút tu hành tâm đắc tại hư ảnh trong mắt kia chữ ẩn ẩn phát quang hư ảnh lặng lẽ đứng ở trước, bàn, trước chỉ là hiếu kỳ tùy ý nhìn vài lần lại tại sau khi xem không khỏi thấy niêu tả giống như là vì hắn mở ra một cái thế giới mới một tò xem hết nhịn không được đưa tay đi lật kia sách nhưng mà hư ảnh tay chạm đến trang giấy một s á t n a trên giấy nét bút nháy mắt phân giải ra đến nhất bút nhất họa đều hóa làm kiếm thức từ trang sách bên trên bay lên điểm câu phít mại hoành dự t h ẳ n g mỗi một cái nét bút đều như một thức kiếm chiêu trong mắt của hắn một mảnh trướng mắt kiếm quang huyễn bay mà lên hắn nhanh chóng lui lại đồng thời trên người hắn dâng lên quang hoa một cái có hơn mười con tay dài mảnh người xuất hiện hai tay của hắn hướng những cái kia kiếm quang trộp tới chỉ thấy khua tay ra một mảnh h u ảnh một mảnh kiếm quang bị tay của hắn ngăn lại Hắn nhưng lại có trong h nhiều ậ t tay tại t quang bên kiếm đ lòng hốt trở ra, như của o n ngàn chân trùng đồng dạng chui q hắn, hắn sợ hai thán g phục nghĩ đến sáng hôm nay mọi người từ giảng đường bên trong ra lúc đều vây quanh ở vị này tiểu lâu giảng lang giảng đường bên ngoài hắn cũng nhìn thấy lâu cận thần dạy kiếm thuật cũng không phải là mọi người nghĩ c á i chủng loại kiêm ngự kiếm chi thuật đúng là cầm kiếm chi thuật như thế như vậy lạc hậu kiếm thuật như thế nào sẽ có học sinh đi học bất quá hiện tại xem gia vị này tiểu lâu giàn g lang bản thân kiếm thuật tu vi có lẽ thật rất cao đáng tiếc cầm kiếm chi thuật đã lạc hậu hơn thời đại lâu cận thần người chưa nhập tàng thư thất đột nhiên ngừng lại hướng phía chỗ ở của mình quay đầu nhìn thoáng qua có chút nữ h mày có một tia cảm ứng nhưng là cũng không rõ trong phòng có kiếm có kính còn có một bản mới viết kiếm thuật tu hành sách mà lại lần này viết sách chút xuống ý trí của hắn hắn không biết nên không nên xưng là pháp khí nhưng hắn cảm thấy có lẽ có thể trở thành một kiện dị vật không phải loại kia đáng sợ quỷ vật cũng không phải pháp khí vậy liền có thể coi là dị vật không tầm thường c h i vật là v ì dị như là có người dám động k i ế m của hắn cùng kính hắn lập tức sẽ biết nhưng là không hề động vốn muốn trở về nhìn xem lại nghĩ lại lúc này trở về chỉ sợ cũng tìm không thây len lén tiến vào phòng của hắn người không bằng lần sau bố trí lại một chút thế là hắn y nguyên tiến vào tàng thư thất lần này hắn bắt đầu tìm liên quan tới luyện khí đạo sách luyện khí đạo sách rất nhiều mặc dù luyện khí đạo ban đầu chỉ có một bản nhưng lại có thật nhiều người đối quyền này sách tiến hành phân tích cũng đối nó bên trong nội dung t i ế n hành khác biệt giải đọc chính là loại này giải đọc từ đó sinh ra cái khác tu hành pháp đại đa số tu hành pháp đều là từ luyện khí đạo một chút tu hành điểm chính bên trong nghĩa rộng ra trong đó bí dự phái chủ yếu chính là từ một câu kia hợp tâm dương chỉ tỉnh thành đại dược mà nghĩa rộng ra lại thêm giữa t h i ê n địa, nuốt các loại được tề vốn là phụ tu chỉ pháp chỉ là chậm rãi loại này luyện dự phương thức càng thêm thần bí cùng phức tạp một chút chậm rãi hình thành một cái lưu phái mà lại tại bí thực đạo bên trong riêng ph có thật nhiều môn phái hình thành cuối cùng lâu cận thần lựa chọn một bản thiên địa khí luật hắn từng t ạ i vọng hải đạo các lúc giáo d ụ vương xuân phong từng hỏi hắn có hay không nhìn qua nhạc chân nhân thiên địa khí luật lúc ấy hắn nói chưa có xem về phần tại sao vương xuân phong sẽ như vậy hỏi khả năng có mấy cái nguyên nhân bên trong một cái là hắn mười phần tán thành sách này bên trong viết đồ vật còn có một nguyên nhân chính là cái này nhạc chân nhân nhất định tại nào đó cấp độ bên trong có cực ảnh hưởng lớn liên quan tới nhạc chân nhân sự tích lâu cận thần tải vọng hải đạo các bên ngoài cũng chưa từng nghe qua nhưng là nơi này có sách của hắn lâu cận thần tự nhiên lấy ra nhìn. Lật ra, trong đó tờ thứ nhất liền bị người viết cực nhỏ chữ nhỏ nhìn kỹ xem cuốn sách này về sau chúng ta ứng hướng nhạc chân nhân chấp đệ tử chỉ lễ bàn g tắc cái này đúng là sơn trưởng lưu lại chỉ ngôn lâu cận thần thật bất ngờ lâu cận thần ôm học tập thái độ bắt đầu từng tờ một xem ra cái này xem xét liền trầm mê đi vào quả nhiên là chữ chữ châu ngọc mỗi một đoạn văn ý tứ đều gây nên đọc sách người vô hạn hạ thư hắn ngồi trên mặt đất nghiêm túc nhìn thấy không biết thời gian trôi qua bên cạnh có người đi qua lại đi ra trong hai nghe tới bước chân tại bồi hồi kia là đường đọc sách người trừ cái đó ra chính là thật lâu yên tĩnh t i ê n tĩnh thường thường sẽ để cho người coi nhẹ thời gian lại có lẽ vốn không có thời gian chỉ vì người hoạt động vết tích vừa lúc miêu tả ra thời gian tồn tại c h ư ơ n một trăm ba mươi tám đ ỗ n g nhiên mà tới sách cũng không phải là rất dài lâu cận thần sau khi xem xong chỉ cảm giác bên trong đất trời mê vụ tựa hồ lập tức tán đi rất nhiều đồng thời lại cùng trong lòng mình một số ý nghĩ tương ấ n chứng để hắn đối với con đường phía trước càng minh xác rõ nét quyền này thiên địa khí luận bàn chủ yếu liền là tại nói thế gian vạn vật từ khí cấu thành hắn nơi này nói khí đã có siêu thoát phổ thông trên ý nghĩa khí khái niệm nay khí lại phân rất nhiều loại phản phất như là tại nói cái này thế giới từ nguyên tử hạ ẩn phụ t ồ n điện tử nợ chống các loại tạo thành nhất dạng cái này khiến lâu cận thần nguyên bản một mực tồn tại ở sâu trong nội tâm một loại nào đó kiêu ngạo tại thời khắc này bị đánh rớt người pháp lực cũng được xưng là giữa thiên địa các loại khí một loại có thể cùng giữa thiên địa những cái kia khí tướng lẫn nhau kết hợp với nhau hình thành đủ loại pháp thuật hái luyện vào thân thể bên trong lại không ngừng cải biến thể xác tinh thần bản này thiên địa khí luật hiển nhiên là tại từ căn bản nhất phương hướng giải tỏa kết cấu thế giới này nhưng là loại này giải tỏa kết cấu hắn tin tưởng không có bao nhiêu người thấy rõ ràng thấy rõ ràng người nhất định có được cảnh giới cực cao lâu cận thần trong lòng cũng là sinh ra mọi loại suy tư nhìn qua tri thức không nhất định lập tức liền có thể dùng tới nhưng là chỉ phải có điều phải tựa như dọn nước dòng nhỏ hội tụ tại trong trí nhớ dần dà liền thành một đầu tri thức trường hạ giả phủ bên trong một con hát nha bay thấp tại hát nha trên chân nắm lấy một phong thư tại giả mẫu chỗ kia trong một cái viện xoay quanh một vòng hoa một tiếng kêu gọi về sau đem trên bớt tin ném đi q u ả đen như một sợi khói đen bay đi tin tại không trung tung bay bay xuống đến mái hiên chở chỗ cao lúc trong hư không đột nhiên có mấy mù quần quận một con vô hình khí mãng đem cắn nhập miệm bên trong từ cửa sổ chui a sổ mẫu gian phòng bên trong, giả i vào g nàng phòng tiếp nhận tin, để lộ tin về sau, nhìn kích hơi thật bên trong, tin, tin nội dung bên trong, n giả tay một mẫu sau, sâu. đưa để lộ về vốn là có kế hoạch của nàng trước hết để cho thi vô tả bên này tìm tới chứng cứ chứng minh lâu cận thần giết người dù cho không tìm được chứng cứ cũng muốn từ quan phủ bên này định tính vì chính là lâu cận thần giết người nàng không hy vọng giả thuận chết cùng đồng c h ỉ thần giáo người dính líu quan hệ nếu như nhắc lên quan hệ như vậy tất nhiên sẽ lâm vào quốc sư phủ cùng đồng chí thần giáo trong tranh đấu cuối cùng giả thuận chết chỉ sẽ trở thành một kiện lợi dụng lẫn nhau công cụ mà lại giả phủ cũng sẽ bị phía trên cho rằng đã đứng tại đồng chí thần bên này chỉ là trong lòng nàng đem tôn nhi của mình đưa đến thái học bên trong là đi để hắn tu hành lại bị đông chỉ thần tư tế lợi dụng bây giờ bị tôn nhi làm do việc này nếu như ngồi vững lâu cận thần ngay tại thái học bên trong k i a giả phụ lại đối hắn bất lực cứ việc không có chứng cứ chứng minh lâu cận thần giết người nhưng là mọi người trong lòng đều cho rằng rất có thể là hắn giết quan gia mới phải chứng cứ giống bọn hắn dạng này quyền quý thế g i a là không cần chứng có chỉ cần có hoài nghị liền nhất định phải xuất thủ đương nhiên cái này đồng dạng là bậy lên mặt đài nói hết t h ầ đều trong bóng tối tiến hành nhưng là giả m ẫ biết giả ra có thể xuất thủ người chỉ có chính mình nhất ra chỉ chủ lại muốn đích thân xuất thủ n h ư không phải vạn bất đắc dĩ kia là không thể nào đương nhiên còn có biện pháp khác đó chính là mời người thay mặt tự mình ra tay thế nhưng là làm vì một cái thế ra có việc thế mà muốn mời ngoại nhân đây cũng là sẽ để cho người nhìn thấy giả da suy yếu đây cũng không phải là là một cái lựa chọn tốt nếu là như ứng thiên lệnh doãn phan hữu mới có thể không cố kỵ gì mời ngoại nhân đến báo thủ bởi vì hắn không phải thế ra nàng tin tưởng phan hữu tuyệt đối sẽ không nhấn lại nàng chỉ muốn chờ phan lệnh doãn đi động thủ là đủ nhưng là bây giờ sự tình bị tôn nhị của mình vỡ lở ra việc này dù sao vẫn cần một cái quyết đoán nàng c h ầ m tư một lát bắt đầu viết thư nô tôn thấy tận mắt phụ thân ngươi là người nào giết chết chưa có kết luận ngươi không thể nghe người ta xui khiến mà chỉ trích người khác vị tia tiểu lâu giảng làng đã nói không có quan hệ gì với lâu cẩn thận chính là người vô tội ngươi nếu là gặp lại hắn cần hướng tiểu lâu giảng làng xin lỗi nô tôn từ trước đến nay hiếu thuận khi sẽ không để cho n ã i n ã i thất vọng về phần bảo nhi muốn hướng tiểu lâu giảng làng học tập kiếm thuật sự t ì n h chi bằng từ nàng đi nô tôn tại thái học bên trong khi chăm học khổ tu kết giao bằng hữu chuyện còn lại không cần xen vào nữa nhà chúng ta cùng đông tri thần giáo hội cũng không quan hệ giả mẫu viết xong sau lại bắt đầu viết khác một phong thư viết xong sau gọi tới hạ nhân trong đó một phong để đưa đến thái học bên ngoài dịch trạng một cái khác phong thì để mang đến cung trong nàng cảm giác mình giả ra cũng bị người khi đ a u làm lâu cận thần có thể tiến vào thái học h i ệ n nhiên là có người đang giúp hắn mà lại thái học bên trong có thể thu hắn chí ít tại thái học sơn trưởng nơi đó nhất định sẽ bảo vệ hắn hiện tại đông tri thần giáo khắp nơi lôi kéo kinh thành các quyền quý thế ra đứng tại nàng phía bên kia có chút bởi vì cùng các nàng nhiễm quá sâu không cách nào chia cắt nhưng như giả phủ rằng này đông tri thần thì là nắm lấy cơ hội bức bách nó đúng đội nàng viết thư đi cung trong chính là muốn khuyên bảo trong cung tôn nữ muốn cảnh giác đồng tri thần giáo nhưng là cung trong là đồng tri thần giáo căn cơ sở tại thế lực khổng lồ nàng cũng không biết mình tôn nữ có thể hay không kháng được đồng tri thần giáo ăn mòn nàng sợ nhất là đồng tri thần giáo hội cùng quốc sư phụ tranh đấu cuối cùng xui xẹo lại làm ì n h dạng này gia tộc thế g i a lâu cận thần rời đi tàng thư thất thời điểm sắc trời tựa hồ muốn ă m đi hắn một đường hướng phía chỗ ở mà đi p h í a cạnh có một người chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó tựa hồ đang nhìn cảnh trí lại như đang chờ người toàn bộ quá trong học viện khắp nơi đều có ánh đèn tại cái này như bắt quái đồ quá trong học viện s á t thực có nó mỹ lệ chỗ cảnh đêm càng đẹp lâu cẩn thận đột nhiên có người hô chính là cái k i a ngắm phong cảnh người lâu cẩn thận bước chân dừng lại nhưng không quay đầu lại một sát na này hắn cảm giác mình giống như là bị vô hình câu khóa câu ở hắn không có trả lời nhưng là hắn chính là lâu cẩn thận khi người khác gọi lâu cẩn thận cái tên này thời điểm từ nơi sâu xa tự nhiên sẽ có đáp lại trừ phi loại kia quên mình người khi một người chân chính văng ngã kia có còn hay không là mình bạn nhân đâu kia vô hình câu khóa đang chụp lại hắn một n h á mắt lại có từng tầng từng tầng vô hình gông xiềng thuận kia vô hình câu khóa như vòng tròn hướng trên thân bộ tới hai con mắt của hắn chất lên t ê y hoa nhìn thấy từng cái vô hình khô héo vòng tròn hướng phía trên người mình bộ đi qua kia là pháp khí pháp khí này chính là thuận đối phương gọi mình danh tự về sau mà định ra phước vị hắn biết mình vô luận như thế nào tránh đều sẽ bị cái này vòng tròn bộ bên trong thân thể của hắn lấy du thân tung kiếm kiếm pháp du động nhưng vẫn đang bị bộ chặt chẽ v ứ t vàng trên thân giống như là quấn lên từng tầng từng tầng khô héo dây thừng chỉ một bộ ở về sau lực lượng kia liền chăm chú s i ế t c h ó i chặt cơ h ồ tại đồng thời ở giữa hơn năm mươi bước bên ngoài một phương hướng khác có một đạo ngân quang sáng lên ngân quang sáng lên một sắt na giống như là ngân sắc ánh lửa lấp lóe một chút cũng đã đến lâu cận thần trên đỉnh đầu một tia rất nhỏ kiếm ngân vang âm thanh ở trong hư không vang lên tia ngân quang là ngân hoàn cũng xưng là kiếm hoàn một người ở chỗ này hấp dẫn lực chú ý lấy một loại đánh lén pháp thuật cùng cấm khóa trói buộc loại pháp khí đem lâu cận thần giam cầm nhưng mà sát chiêu lại là một người khác hoàn toàn cái tia kiếm hoàn cắt vỡ hư không tại ánh đèn này mơ hồ yên tĩnh an tường bên trong một mảnh sát cơ chợt vang lên cùng một chỗ chính là thịnh nhất thời điểm c h ư ơ n một trăm bốn mươi đảm nhiệm như thế thì pháp nhân sinh sợ nhất là gì đó hỏi người khác nhau sẽ có bất đồng đáp án hắn bên trong có lẽ sẽ có người nói là hai nam nhân đối lập không lời gợi gạo nhưng là lúc này ngồi trong phòng hai người tỉnh không có nửa điểm gợi gạo vô luận là ai đang muốn người khác mệnh hoặc là bị người đòi m ạ n g lúc đều không lại cảm thấy gợi gạo bởi vì kẻ giết người hội tâm triệu bành trướng muốn bị sát giả sẽ chỉ trong lòng hoảng sợ nhưng lâu cận thần tâm tình tỉnh tịnh không có bành trướng cũng không phải là bởi vì hắn giết người rất nhiều cứ việc kể từ đi tới cái này thế giới đằng sau hắn đối với giết người sẽ không còn cảm thấy hoảng sợ nhưng là đối với sinh mệnh tôn trọng chưa hề từng đánh mất hạ thủ có thể không lưu tình nhưng là hạ thủ trước là thận trọng hòa phái cái chán đã xuất hiện tinh mịn mồ hôi vừa rồi hắn tận mắt thấy lâu cận thần giết lên người tới là làm như vậy cũng nhanh chóng kia là không lưu tình chút nào à cái gì giết ngươi lâu cận thần ngươi đang nói cái gì hòa phái nói nói cái gì ngươi trong lòng mình rõ ràng không dối gạt ngươi nói lâu mộ đối với nguy hiểm cảm giác càng mất cảm lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm liền cảm thấy một cỗ như có như không cực nóng sắc ý nhưng rất nhanh ngươi liền thu liễm lúc ấy nhiều người ta cũng vô pháp xác định nhưng đem để ở trong lòng lâu cận thần ngồi ở c h â đó trên tay tay không cái gì đều không có cầm kiếm còn treo trên tường nhưng là vừa rồi ta cảm giác một cố nồng đậm hỏa ý ở phía xa lấp lóe tâm quỷ của ngươi rõ ràng hiện ra tâm ý của ngươi ngươi muốn giết ta nhưng ngươi kiềm chế tâm quỷ năng lực nhưng so với ta vị kia độc thủ vắng vẻ tiểu quan sư phụ cũng còn phải kém lâu cận thần như kéo việc nhà lại làm cho hỏa phái cảm nhận được gáp lực vô tận h ỏ a phái cảm giác mình hẳn là nhận nhục nhã hắn rất muốn phản bác một câu nói ngươi kia hẻo lánh xa thành phố sư phụ cũng xứng cùng ta so sánh nhưng là hắn lại trở m ặ t ngươi muốn giết ta là bởi vì cái gì đâu ta tự hỏi không có đắc tội qua ngươi lâu cận thần dừng một chút nói ra bất quá ta lại giết qua ngũ tạm thần giáo một người, người kia gọi tiêu đồng. không biết cùng ngươi là quan hệ như thế nào lâu cận thần tra hỏi tựa hồ hỏi người chỗ đau hắn cũng nhìn không được nữa trong mắt tức giận phun trào khiến cho đèn lồng bên trên tâm quỷ nhảy lên hắn nói ra ngươi giết ta cháu trai ta yêu mến nhất mội mội còn độc nhất ngươi trả lại hắn mệnh đến lâu cận thần nhìn thoáng qua kia đèn lồng bên trên tâm quỷ theo hắn giận dữ như một đầu hỏa mãng luôn lên giống như là tùy thời đều muốn nhào tới ta giết hắn ngươi cũng biết nguyên nhân giết hắn là bởi vì hắn giúp bí linh giáo người đến bắt đi sư phụ ta tâm quý ta đây ha có thể dùng hắn tổng đàn bên trong cũng là phái người đi điều tra lâu cận thần nói giết người thì đ ngươi cũng có thân bằng h ả o hữu ngươi thân bằng h ả o hữu bị người giết ngươi cũng sẽ đi vì bọn họ báo thủ ngươi ngay cả bằng hữu nữ nhi nhận khi nhục ngươi đều có thể vì nàng giết kinh thành công tử cùng đương triệu tướng quân ta vì cái gì không thể vì ta cháu trai báo thủ hòa phái hai mắt đỏ bừng nói lâu cận t h â n giờ khắc này minh bạch tại có ít người nơi đó vì thân hữu báo thủ là không cần phân đúng sai chỉ phân tình cảm thâm hậu vì thân hữu báo thủ không có cái gì không thể là đường đường chính chính lý do lâu cận thần nói ra như vậy vừa rồi ngươi tại hai người bọn họ ra tay với ta lúc ngươi vì cái gì không xuất thủ lâu c ậ n t h ầ n một câu lại hỏi nỗi đau của hắn hắn mới vừa rồi là thật muốn ra tay cho nên bị lâu c ậ n t h ầ n phát giác được sát co của hắn nhưng là muốn ra tay cùng có hay không xuất thủ không phải cùng một sự kiện bởi vì lâu c ậ n t h ầ n giết người quá nhanh nhanh đến hắn đang chờ một cái cơ hội t u y ệ t h ả o muốn một k í c h trí mạng thời điểm hai người kia cư nhiên đã vừa chết vừa trốn hai người kia nếu như không có hỗ trợ của người chỉ sợ cũng không cách nào lừa dối vào đi lâu c ậ n t h ầ n nói hòa phái lại một lần nữa trầm mặc hắn là biết hai người kia b ả n lãnh một người trong tay có một kiện thần bí giam cầm pháp khí không người có thể tránh một người khác ngự ngân hoàn chi thuật cực kỳ tính xảo có ngân mang đoạn hồn s ư ơ n g hào rất nhiều thân thể tự do người cũng vô pháp tại hắn ngân hoàn phía dưới đào thoát trong lòng hắn lâu cận thần lại thường thường không mang kiếm ở bên người một thân bản sự đều tại trên thân kiếm lại không có mang kiếm người mà nói không có kiếm liền mất một nửa bản sự loại tình huống này có hai người phối hợp một cái giam cầm một cái giết người giam cầm người hấp dẫn lực chú ý kẻ giết người giấu tại một bên ngân hoàn kiếm cương dân g lên bỗng nhiên mà tới lại có hắn ở một bên phối hợp tác chiến cho là vạn vô nhất thất chỉ là hắn vạn, vạn không nghĩ tới cái này lâu cận thần thế mà còn có một môn kiếm khí pháp thuật không khỏi nhớ tới từng tại tổng đàn bên trong một ngày nào đó ban đêm hắn nhìn thấy có một đạo bạch quang trong đêm tối nhảy lên lấp lóe tất cả mọi người tưởng rằng lâu cận thần tại ngự ngân hoàn nguyên lai、like、không phải lâu cận thần là khác tu một môn pháp thuật như vậy ngươi lại vì cái gì còn muốn tới đây ta vốn chỉ nghĩ nói với đại trưởng láo một tiếng để ngũ tạng thần giáo đến xử lý việc này dù sao tại thái học bên trong giết ngũ tạng thần giáo người không tốt lắm nhưng ngươi vì cái gì còn muốn truy đến ta nơi này đây lâu cận thần hỏi hỏa phái hai mắt đỏ bừng giống như là thiêu đốt mặt của hắn cũng đỏ bừng chờ mặc ngươi vẫn là không cam lòng còn muốn đến chỗ của ta dò xét thăm dò hư thực ra là muốn nhìn một chút ta có cái gì sơ hở để ngươi có thể bắt lấy lại hoặc là ngươi nghĩ đến chỗ của ta tìm một kiện có được ta khí tức quần áo hoặc là lông tóc lại hoặc là còn có cái gì khác phương thức hạ cổ nguyền rủa lâu cận thần phản phất muốn tìm kiếm hắn mục đích hòa phái cảm nhận được vũ l ụ cực lớn bởi vì hắn ý nghĩ cùng cách làm đều bị cái này lâu cận thần nói ra nhưng mà loại kia từ trở mặt đến nay cái bản kia sừng biên giới hết thể có bên cạnh có sừng đồ vật r o n g mắt hắn đều như thành mũi ki Cái n không không à lâu cận thần cười hắc hắc nói ra ngươi đánh ngược lại là ý kiến hay hòa phái tâm đã chìm xuống dưới hắn cảm thấy lâu cận thần không có khả năng đồng ý nếu là hắn hắn cũng sẽ không đồng ý lại nghe lâu cận thần nói ra xem ở ngũ tạng thần giáo duyên bên trên xem ở ngươi ta từng luận pháp mấy trận phân thượng ta cho ngươi một cái thi triển hết pháp thuật qua hội lâu cận thần dứt lời trong lòng của hắn c u n g hỷ hắn có nhất pháp nếu để cho hắn t h o n g rong cơ hội thi triển hắn tin tưởng mình tại cái này trong kinh thành hóa thần phía dưới đều có thể không sợ hãi cho nên hắn hối hận đi tới lâu cận thần gian phòng nhưng là hiện tại lâu cận thần thế mà nguyện ý cho mình thời gian thi pháp cái này khiến trong lòng của hắn c u n g hỷ hắn chậm dãi đứng lên muốn nói đ i ể m gì nhưng lại sợ v ạ n nhất nói lâu cận thần sẽ không để cho mình thỏa thích thi pháp liền không có lên tiếng mà là nhấc lên đèn lồng đưa tay vặn một cái kia chụp đèn lại bị hắn lột ra nhấ lộ ra bên trong một chiếc tạo hình quái dị đèn đèn này là một cái ngựa mặt lên trời thét dài quái nhân nó hai tay rối lên ôm miệng bên trong phun ra h ỏ a diễm trên người nó k h ắ p đầy p h ù văn màu vàng những cái k i a p h ù văn bệnh cùng một chỗ giống như là một kiện pháp b à o màu và lóng để người gặp một lần liền cảm giác tà dị trong đó tà dị bên trong lại có một loại trang nghiêm cảm giác mà hỏa diễm bắt đầu từ trong miệng của nó đốt ra khi hỏa phái bưng lấy món này quái dị đèn lúc liền ký tất cả người nhanh chóng biên hóa ngay từ đầu mang theo vài phần bất an cùng sao động biến bình tính trở lại bình tính hóa làm thành tính phán phất muốn cung nên một vị vĩ đại hai tay của hắn ôm đèn này cao cao d ơ lên cùng đèn hình thái đồng dạng trong miệng của hắn bắt đầu niệm động đạo tế c h i tử từ điệu cái gì, giống như là một loại nào đó tiếng địa phương lâu cận thần du lịch đi giang hồ nhiều năm cũng là biết có nhiều chỗ phương n ôn chính là làm thi pháp chú ngữ tồn tại hắn ngữ điệu cái gì, nhưng lại có một loại đặc biệt v ậ n luật mỗi một cái từ đều sẽ có một cái chập trùng chuyển hướng hai chữ ở giữa cơ hồ là thật chặt tương liên lâu cận thần đứng ở n ơ i đó nhìn xem hắn không có đi cho đối phương áp lực mà là làm cho đối phương thỏa thích phát huy trên đèn phù văn tản ra ánh sáng kia quan thẩm th phản phát hình thành nó mạch máu một mực đi lên hình thành càng thêm nồng đậm ánh sáng nhưng mà ánh sáng chỗ sâu nhất kia xanh đen lại càng dày đặc hơn lâu cận thần c h ă m chú nhìn hắn cảm giác kia xanh đen bên trong cũng có một cái ý chí tại thai ngén tại giáng lâm hòa phái cầu trúc n ữ liệu tựa hồ cho cái kia sinh mệnh to lớn nuôi phần hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ luyện k h í sĩ kết thần thai về sau có phải cũng là như thế này để ý thức của mình đưa về chỗ sâu nhất hình thành một cái hạt giống đồng dạng tồn tại một lần nữa t h a ngén lấy n ụ thân vị thổ nhưỡng lại một lần nữa mọc rễ nảy mầm một lần như trùng sinh một lần hắn đang quan sát cái này tồ nó cần tinh thần n u ô n ấ g thầm nghĩ khó trách n h i ề u như vậy bí linh d á n g lâm đều cần hiến tế hiến tế có thể cung cấp hết n h ụ đây là tinh mà những cái kia bị hiến tế người tán phát sợ hãi cũng có thể xưng được là là một loại thần ý hội tụ bọn hắn mượn thế giới này người quanh năm suốt tháng cầu trúc mà vượt qua hư thực thế giới hàng rào đầu nhập một điểm ý thức sau đó tại loại này n ă m rộng tháng d à i tế tự bên trong chậm rãi lớn mạnh nhưng là hỏa phái làm ngũ tạng thần giáo một vị cường đại đệ tam cảnh tu sĩ hắn nhìn qua lý luận chi thức tuyệt sẽ không so lâu cận thân ít hắn hiển nhiên là lợi dụng cái nào đó bí linh g á n g lâm ý trí luyện thành một loại pháp thuật lâu cận thần nhìn thấy tâm quỷ biến thành hỏa diễm dâng lên bên trong nhưng lại lật lên màu đen k h í tức kinh khủng hiện lên hắn nhìn thấy màu đen hình thành một cái ác quỷ dáng vẻ mà bên ngoài kim hồng hỏa diễm giống như là một kiện pháp bảo xuyên t ạ i trên người của nó nó nhìn về phía lâu cận thần một cổ ý chí cường đại ép đi qua lâu cận thần cảm giác t r u n g quanh hư không đều đang t h i ê u đốt mà lại không thể thở nổi tựa như là trong phòng đã bắt lửa không chỉ có là có to lớn lửa còn có nồng đậm sương ngủ loại này không chỉ có là tác dụng tại nhục thân mà là trực tiếp xâm nhập tâm thần lâu cận thần đưa tay treo trên vách tường kiếm c h e n một tiếng ra khỏi vỏ một vỏ r o i vào lâu cận thần trên tay hắn vừa mới rõ ràng cảm giác có một cô ý chí ý đồ chặt đứt mình cùng kiếm liên hệ chỉ là kiếm này là mình thưởng thức nhiều năm lại tế luyện nhiều năm cơ hồ có thể nói là tâm huyết tương liên hắn kiếm rơi vào trong tay một khắc này hắn không có một khắc đình chỉ kiếm trong tay như vung treo tại hát cám trong hư không vạch ra một vòng ngân quang chia cắt ra cái này cho tàn bao phủ hư không một kiếm vân hát cám kiếm thế như tại cuối cùng chỗ nhưng lại chống giông sinh ra ý mới vung bôi hóa làm bắn v ọ n một đâm này giống như là muốn đâm ra một cái long trời l ợ đất giống như là muốn đem núi đá p h ạ vi nhưng mà trong bóng tối kia dị hóa tâm qu Lại tại thời khắc này nháy mắt nổ t ă n g ra tán tại các nơi hắc cám giống như là từng cái h ầ u tử màu đen thân thể khoác lên hỏa diễm ra lâu cận thần không thích h ầ u tử thậm chí có thể nói là chắn ghét kia h ầ u tử quái dị tồn tại phát ra quái khiếu sau đó biên mất tại trong bóng tối thế nhưng là rõ ràng hắc cám một mảnh hư không tại lâu cận thần trong nhận thức lại là vô biên hỏa diễm từ bốn phương tám hướng mà tới một cỗ c u ố n quanh tại trong lòng ngạt thở cảm giác hiện lên hắn buộc n i ệ m ngưu ý minh nguyện trong lòng kiếm trong tay lại như, như hoa tuyết đồng dạng phiêu t h n ra càng như thổi phồng ánh trăng tại trong gian phòng đó đánh vỡ thổi phông ánh trăng đều chiếu hướng k i a nồng đậm chỗ h ắ t cám chỗ sâu như muốn đem nơi này hết thạy đen đều xua tan hắn vô dụng hắn cặp kia đặc biệt con mắt đi tìm chỉ dựa vào bản thân thuần túy cảm giác huy động kiếm trong tay h ắ t cám máy liệt giống như là thủy chiều giả dích không dứt nhưng lại như lửa ý đồ kèm ở lâu cận thần trên thân cùng trên thân kiếm lâu cận thần tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì tại chính mình nói muốn để hắn thỏa thích thi pháp thời điểm ánh mắt lộ ra một tia c ù n h ỉ trong kinh thành đệ tam cảnh quả nhiên đều không thể coi thường được hắn ở đây cảm nhận được một cố địa ngục hỏa diễm hương vị hắ lại làm cho hắn cảm thấy mình tại đối mặt tới từ địa ngục hòa diễm kiếm trong tay hắn không có ngừng từng kiếm một đã là đâm về trong bóng tối cũng là đâm kia nhiều đám chỉ tồn tại ở hắn cảm giác bên trong hòa diễm những cái k i a hòa diễm tại kiếm sẹt qua về sau liền nhanh chóng tiêu tán nhưng lại tại nơi khác bốc cháy lên liên tiếp mượn h tám hướng phía lâu cận thần thân thể đánh tới lâu cận thần trên thân cùng kiếm quăng đều rúng động nguyệt xương q u a n g hoa đem kia h tám đặt ra lâu cận thần đột nhiên thụ kiếm cầm kiếm mà đứng bình tâm tĩnh khí hắn cảm thụ được trong bóng tối ác ý nhưng l ạ ác ý ở khắp mọi nơi không có một bất quá đã ngươi nghĩ lấy vô số ác ý t r ồ n g chất che giấu n g ư ơ i tự thân bản t h ể chỗ vậy ta liền muốn phá vỡ ngươi tất cả ngoài ra tướng hắn tâm tư nhất định kiếm trong tay lắc một cái hóa thành quần quận kiếm quang như hồi phong lưu tuyết kiếm quang vẩy khắp các ngọc nách đâm rách trùng điệp hát cám h ỏ a diễm h ỏ a phái nguyên bản ngạc nhiên tâm tại chìm xuống dưới hắn phát hiện một kiếm nơi tay lâu cẩn thần pháp thuật lại là căn bản liền rơi không đến trên người hắn một chút bám vào hắn trên người pháp ý nháy mắt sẽ bị đâm tán càng đồng nặc một chút cũng sẽ bị nó đâm tán làm sao lại như thế ta hát quên ủy biến Tìm tới người. Phái trong ì m tới t ngươi. phái Hỏa t h bóng tối một đạo kiếm quan g cắt vỡ hắc cám xuất hiện không đợi hắn kịp phản ứng một kiếm cũng đã điểm đâm vào mi tâm của hắn một cỗ máy liệt thuần túy lanh khóc kiếm ý bay thẳng trong lòng của hắn như nguyệt quang phong băng hết thảy hòa phái vừa chết tia tâm quỷ liền như muốn mất khống chế lâu cận thần rất rõ ràng ngụ tạm thần giáo tâm quỷ nếu là chủ nhân chết đi nó tu luyện được tâm quỷ liền sẽ đào tàu hóa làm chân chính quái dị lâu cận thần từ trên giường đầu lấy ra một chiếc gương hướng phía trong hư không chiếu đi trong hư không lập tức có từng đầu vặn v è o khói đen h i ệ n hiện trong khói đen lại sen lẫn màu đỏ lửa k i a lửa giống như là khói đen con mắt cùng tấm gương nhìn nhau lâu cận thần p h á p n i ệ m hướng phía trong kính rung manh lao tới trong kính con mắt quan g vận đại thịnh những cái kia vặn vẹo khói đen liền rốt cuộc ngăn c ả n không nổi không ngừng hướng phía trong kính chui vào cuối cùng chỉ còn lại một chiếc bày trên mặt đất quái đèn đen đã d ị đi mà tại cạnh cửa có một người ngược lại dựa và ở nhưng mà cuối cùng không có cơ hội lâu cận thần xuất kiếm giết người đã không nghĩ làm cho đối phương đào tẩu như vậy xuất kiếm nhất định gọn gàng mà linh hoạt hắn đem kiếm căng lên hình như có một bàn tay vô hình đem kiếm cắm vào trong vỏ kiếm nhìn xem mi tâm chảy máu ngược lại dựa vào ở trên vách tường h ỏ a phái nói ra cho ngươi cơ hội ngươi pháp thuật quả thật không tệ có thể tại dưới kiếm của ta so chiêu lâu như vậy đã là khó được h ỏ a phái giống như là nghe lời này về sau tán đi cuối cùng một tia ý thức thân thể triệt để đổ xuống đông, đông đông đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa văng lên lâu cận thần biến sắc hắn lại không có bất kỳ cảm giác gì ai đang triệu hòa Trâm t hắn ấ phất p phản theo một tia mục nát khí tức thanh âm chuyển thận thai, mang nát cẩn trong một tức mục âm kia vào lâu cẩn thần trong thai, để c h ấ nghĩ kinh. thể Có i giác ấ u qua của cảm ắ hắn hắn Hắn n gần không nhận đến gian người nào n tới thể thế thể lại giác lại g cho h cửa, cảm có có ra làm đây. Hắn nghĩ tới kêu bản thái học lệnh cấm phía trên có một đầu không được sử dụng mười triệu loại pháp thuật vừa rồi cái này hòa phái cũng có thể được xưng là sử dụng một loại nào đó mười triệu loại pháp thuật dù không hoàn toàn là nhưng cũng có như vậy một phần mười triệu đặc tính ở bên trong đây là mời gọi đến cái này thái học bí cảnh bên trong không thể biết tổn ở đây sao c h ư một trăm bốn mươi mốt quát u i người sợ nhất gì đó thử vong đau đớn mất đi tiếc nuối lười biếng thái tình có người nói là không biết nhưng nhất định có người không đồng ý cho nên là bởi vì người mà kỳ lạ sự tình trong lòng mỗi người đều sẽ có hoảng sợ sự tình lâu cận thần đương nhiên cũng sẽ có cho dù hắn tu hành đến nay đã mấy phen sinh tử mấy phen ly biệt ở sâu trong nội tâm vẫn cứ sẽ có hoảng sợ sự tình hoảng sợ như gái mộ là ngươi cho là mình không có thời điểm chắc chắn sẽ có một số chuyện để ngươi biết rõ đây chẳng qua là ngươi phía trước chưa gặp gỡ để ngươi sinh ra loại cảm giác này người hoặc sự tình sợ hãi như á i mộ khi ngươi cho là mình không có thời điểm kiểu gì cũng sẽ có một số việc để ngươi biết đây chẳng qua là trước ngươi chưa từng gặp gỡ để ngươi sinh ra loại cảm giác này người hoặc sự tình lâu cận thần một sát na này sinh ra sợ hãi hắn chính mình cũng không biết mình đang sợ hãi cái gì nhưng là ngoài cửa tiếp tục vang lên đông đông đông tiếng đập cửa để hắn lui lại giờ khác này hắn hy vọng nơi này tiếng đập cửa sẽ bừng tỉnh người bên cạnh đến lúc đó người bên cạnh có thể d í t gào lên kinh động càng nhiều người đương nhiên lúc trước hắn một mực nghe hỏa phải nói ở đây chuyện gì đều không thể gạt được sân trường hy vọng hắn nói là thật bất quá những này bất quá là một cái tạp n i ệ m trong lòng của hắn trợi lên hắn biết hết thệ đều chỉ có thể dựa vào chính mình nhất là mặt đối lúc sinh tử còn đem hy vọng ký thắt những người khác kia tất không phải chân hào kiện lâu cẩn t h ầ n không có đưa tới kiếm mà là cầm trong tay tấm gương để lên bàn hắn đi tới bên tường đem kia treo kiếm gỡ xuống hắn mượn kiếm động tác này đến bình phục tâm tình muốn đem từ ngoài cửa tràn vào đến vô hình sợ hai đẻ xuống kiếm giữ tại tay một sát na kia kia một phần sợ h ã i liền bị áp chế lại hắn lấy kiếm trụ địa hai tay đặt tại chỗ kiểm phán phất đệ lại chính mình khiêu động tâm mở miệng nói ai tại trong giới tu hành đối mặt không biết đối thoại là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tỉnh bản thân bị đối phương h theo lâu cẩn h l ậ thần lên o tiếng tra hỏi phía ngoài tiếng đập cửa lập tức đình chỉ giờ khắc này phảng phất thế giới đều biến yên tĩnh ai tại mời triệu ta tia giàn mua mang theo một tia mục nát khí tức thanh âm lại một lần nữa vang lên theo đối phương trả lời lâu cận thần chỉ cảm thấy một cỗ vô biên hắc á m xuyên thấu qua cửa ép vào giờ k h ắ c này hắn phảng phất nhìn thấy đứng ngoài cửa một cái thương l ã o nhân một t r ư ơ n g g i n mua mặt một đôi âm chầm quỷ dị con mắt hướng phía trong môn nhìn tới lâu cận thần cảm thấy mình nhìn thấy lại không thể đủ xác định là không phải mình ở trong nháy mắt này nhận ảnh hưởng mà sinh ra ảo giác bình thường huyễn tượng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng nhưng là đối mặt cái này không biết thần bí tồn tại hắn không cách nào xác định mình nhất định sẽ không bị ảnh hưởng nơi này không có người mời triệu ngươi mời trở về đi lâu cận thần nói nhưng mà mời thần dễ dàng tiến thần khó ngoài cửa thần lâu ạ i tiếng bắt Một đầu gó cửa. Đông đông đông. gó cửa. này m một tim thanh đánh, giống như là đánh tại trong trái đánh, như đánh hắn, hắn của giống lòng đúng là có một loại là là r có n động g cận ả m giác. c Lâu thần không để ý đến nhưng đối phương lại một mực đánh mỗi một lần đánh lâu cận thần đều cảm thấy đánh tại trái tim của mình bên trên khi lần thứ ba thời điểm lâu cận thần sắc mặt đã thay đổi bởi vì k i a tiếng đánh âm đã tại trong thai của hắn biến chống r ỗ n g không còn l á chân thực nhưng chính là loại này chống r ỗ n g lại làm cho hắn cảm thấy mình chỗ cái này một mảnh hư không đều tại bị đối phương tiếng đánh chấn động mà chỗ trong đó người tựa hồ muốn theo cùng một chỗ nát tán lâu cận thần rút kiếm ra hắn vẫn rút kiếm ý đồ bình phục tâm tình mặc dù hơi tốt một chút kia là kia trống giống tiếng đập cửa lại cũng làm cho cả hư không đều mục nát lâu cận thần bắt đầu vung động kiếm trong tay kiếm n g â n vang ở trong hư không lưu chuyển kiếm quan g cắt đứt hư không hắn phá dĩ nhiên không phải không mà là tràn ngập vào hư không bên trong kia một chỗ quỷ dị ý chí kiếm trong tay hắn không ngừng đem trong hư không thông qua tiếng đập cửa chuyển vào đến quỷ dị ý chí phá vỡ trong một sắt na trong cả căn phòng giống như là phiêu khởi ánh trăng đông tuyết tiếng đập cửa không ngừng mà lại không còn là nhẹ nhàng có lệ phép gó cửa mà giống như là dùng Ám. một kiếm này đâm ra chính là tại tiếng đập cửa nặng nhất thời điểm đem gõ cửa mang tới quỵ dị ý chí phá vỡ nhưng mà hắn một kiếm thế chưa hết lại là một kiếm đâm ra dưới chân hắn bước chân trước lội mà trên tay kiếm không ngừng đâm ra như từng đạo ánh nắng nước tràn ra đến quang mang hắn một bước một kiếm hướng phía cửa tới gần mặc dù hắn đối với cái này ngoài cửa đồ vật cực kỳ cẩn thận nhưng là đối phương gõ cửa không ngừng không chịu đi vậy liền lấy kiếm trong tay đến gặp một lần hắn một vị cầm kiếm người há có gặp cường địch không dám ra kiếm chỉ tránh gian phòng bên trong phòng thủ đạo lý lâu cẩn t h ầ n kiếm thế được ra như vạn trượng v a n g mang mặt trời chỉ trong tích tắc liền muốn phá vỡ môn này đâm vào ngoài cửa vô biên hắc cám bên trong đi nhưng mà liền ở trong nháy mắt này ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh â m lâu cận thần chỉ cảm thấy k i a một p h ầ n ép tại cửa ra vào hắt cám cùng quỷ dị tại trong thanh âm này giống như thủy chiều t ố i lui hắn p h n g phất nghe tới không cam tâm gào thét một cái âm tả lao nhân bị vô hình tay ép vào một mảnh thâm trầm trong bóng tối lâu cận thần kiếm cưng ơ vừa đến ngoài cửa một bên sau đó dừng lại kiếm thế ngừng lại nhưng là kiếm ý vẫn rơi vào cửa trên lưng một đĩa c o n g lập t ứ c hiện ra từng cái kim châm cháy đen lỗ nhỏ đang lúc hắn đem kiếm trở vào bao thời điểm cửa lại một lần nữa bị góp vang ai lâu cận thần sắc mặt biến hóa mà hỏi ta đây là sơn trường thanh âm lâu cận thần vội vàng đi mở c đ ề u nói sơn trưởng ở đây không gì không biết hắn không biết sơn trưởng là vừa vặn đến đây vẫn là đã sớm đến sơn trưởng coi lại có chút h ư u khí vô lực tái nhọc tóc có chút thưa tớt bàn búi tóc lên đỉnh đầu chắn ngang lấy một cây hôi m ộ t châm gài tóc hắn chắp tay sau lưng đi đến lâu cận thần vội vàng tránh ra đường hắn chỉ là nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất người về sau liền đi tới gian phòng ở giữa lâu cận thần đóng cửa lại quay đầu lúc sơn trưởng đã đang nhìn bản kêu bên trên tâm gương trong gương con mắt đã mở ra h i ệ lộ cùng sơn trưởng hai mắt không có chút nào cách ngăn nhìn nhau lâu cận thần trong lòng căng thẳng đã thấy sơn、trưởng、như cũ tại nhìn xem. giống như là đang nghiên cứu trong k í n h con mắt đột nhiên s ơ n trưởng đưa tay đem tấm gương kia cầm lấy lật quay tới ba một tiếng đem đóng trên b à n như thế tấm gương khi hảo hảo thu không khiến cho ngộ thương người tốt s ơ n trưởng nói xong nhìn chằm chằm lâu cận thần con mắt nói ra trên người ngươi đổ tốt cũng không phải ít một chút cơ duyên x ả o hợp đoạt được chỉ vật tính không được bản lĩnh thật sự không so được s ơ n trưởng một lời quát lui cường đại như vậy quái gì lâu cận thần mặc dù là tại khiêm tốn nhưng là thật ra tại tìm kiếm đáp án a ngươi cho rằng kia là quái gì sao sân trưởng hỏi không phải quái gì chính là bí linh p â n t â n sao lâu cận thần hỏi tiểu tử biết đến càng nhiều càng là nguy hiểm từ khi ngươi đi tới thái học bên trong giết ta thái học linh hầu giết ta thái học phụ giáo giết ta thái học tuần tra ban đêm người lại trong tàng thư thất lấy một đôi mắt nhìn trộm cấm kỵ càng là tỉnh lại vốn nên sâu ngủ cấm kỵ ngươi nói nên như thế nào à sơn trưởng nhìn về phía lâu cận thần con mắt tại thời khắc này không có nửa điểm vật đ ủ c à n g không có nửa điểm mọi mệt hai điểm con ngươi đen nhánh giống như là vực sâu phảng phất muốn thôn phệ hết thảy lâu cận thần vội vàng gấp bội nhậm ý nói ra sơn minh g á m hắn vốn là muốn giải thích một phen nhưng là nghĩ đến tất cả mọi người nói. ở đây không có chuyện có thể giấu giếm được s ơ n trường như vậy kỳ thật mình giải thích cùng không giải thích cũng không có khác nhau ha ha tiểu tử chiêu kiếm của ngươi chiêu tiến âm lúc này thế nào biết tần tàng phong man rồi s ơ n trường hỏi s ơ n trường dễ cận lâu cận thần trong lòng có chút thở dài nói thôi được người giúp ta làm một chuyện những sự tình này ta liền làm chưa từng phát sinh qua s ơ n trường nói chương một trăm bốn mươi hai người chết tiểu viện trên đời này xưa nay không tồn tại vô duyên vô cơ thích nếu có có lẽ cái này người là người phụ mẫu hoặc hải tử chỉ là ngươi còn không biết bởi vì cái gọi là người trong giang hồ sợ nhất liền là tha thứ sơn trưởng pháp thuật thông thần còn có cái gì là ngươi không làm được sao lâu cận thần vấn đạo ha ha ngươi muốn cự tuyệt sơn trưởng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm lâu cận thần lâu cận thần giữ vững tinh thần hắn cảm thấy lúc này sơn trưởng là nguy hiểm nói ra ta chỉ là sợ tự mình làm không tốt ngươi kiếm làm này sự tình phù hợp sơn trưởng nói ra nói xong hắn hướng phía ngoài cửa mà đi đây là muốn lâu cận thần đuổi theo y tứ lâu cận thần vội vàng cầm lấy trên mặt bản tấm ương mang lên kiếm đi theo sơn trưởng đi sơn trưởng một đường hướng thái học bên ngoài đi đến lâu cận thần không biết sơn trưởng muốn đi làm cái gì chỉ cảm thấy phía trước hắc cám nồng giống như là mực đồng dạng hắn cảm thấy mình đi vào một mảnh mực nước họa sơn hà bên trong lâu cận thần vô dụng hắn cặp mắt kia đi nhìn hắn tin tưởng con mắt của mình nhìn nhất định có thể thấy rõ cái gì nhưng là hắn cũng sợ rước lấy cái gì phiền toái không cần thiết suy nghĩ một chút vẫn là n h ị n xuống loại này xúc động người cũng đã biết lao phu bao lâu không có từng đi ra ngoài s a o sơn trưởng đột nhiên mở miệng hỏi tiểu lâu năm cạn biết ngắn không biết sơn trưởng cuộc đời lâu cận thần khiêm tốn nói lao phụ năm mươi ba năm làm cái này thái học bên trong vì sơn trưởng đến nay đã có hơn hai trăm năm ngươi cũng nghe qua một câu đương thời người thọ bất quá ba trăm qua thì phải điên hoặc là gì biến sơn trưởng để lâu cận thần trong lòng máy động trước đó hắn đã cảm thấy sơn trưởng có đôi khi nhìn qua mọi mệnh không chịu nổi nhưng là hiện tại lại cảm thấy sơn trưởng thâm bất khả chắc ta muốn chết rồi thời gian vừa đến nhất định chết được triệt để nếu không lại sẽ giống trước hai vị sơn trưởng giống nhau chết không triệt để còn luôn chạy đ ế n sơn trưởng h i ệ n nhiên là tại hướng lâu cận thần giảng thuật một số bí mật cũng là tại nói cho hắn vừa mới bị triệu hắn đi ra tồn tại chính là phía trước hai vị sơn trưởng bên trong một cái người khi còn sống bất kể như thế nào chết nhất định phải chết tiến lặng không có chút nào lo lắng tiểu lâu ngươi nói có đúng hay không sơn trưởng hỏi nói đi theo sơn trưởng sau lưng lâu cận thần khó trả lời dù sao rất nhiều người đều là không muốn chết có câu nói nói sống lâu mới là b ê n thắng đương nhiên những cái kia sau khi chết vẫn có thể đứng lên có lẽ sẽ nói không muốn nói mỏ ta còn chưa chết thử vong có lẽ chỉ là một cái bắt đầu lâu cận thần trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói như vậy tốt nói tốt tiểu lâu có tuệ căn à chỉ là cái này bắt đầu lại là tại người chết thế giới mà chúng ta là người sống người sống thế giới là không cho phép người chết tùy ý ra nếu không thế giới sơn ẽ đại loạn, n g ư i ó có i đúng hay không hay trưởng i ể u lâu. Sơn t lại một lần nữa mà hỏi. một mà t nữa để lâu cận thần một câu nén trở về đột nhiên hắn cảm thấy sơn trưởng nhất định không có cái gì bằng hữu tiểu lâu a không phải sơn trưởng nói chuyện không xuôi thai mà là thế giới này quá phức tạp có ít người rõ ràng không đồng ý người khác lại còn muốn chứa nâng ngươi một chút sau đó tại nơi khác nghị luận lao phu a chính là ghép nhất dạng này người sơn trưởng đi ở phía trước dưới chân đúng là xuất hiện tiếng nước lâu cận thần chỉ cảm thấy dưới chân có một cỗ hơi lạnh thấu xương dâng lên sơn trưởng chúng ta là đi đâu à lâu cận thần nhịn không được mà hỏi nói cho ngươi nhiều như vậy ngươi còn chưa hiểu ngươi nói mình tài sơ học t h i ệ n s ắ c thực không có nói sai chúng ta đương nhiên là đi người chết thế giới sơn trưởng nói lâu cận thần nhịn không được lại một lần nữa đánh giá chung quanh nhìn thấy chỉ có vô biên hắc ám lại muốn dùng mình đôi mắt kia đi nhìn tiểu lâu à có người hay không đã nói với ngươi tại tới người chết trên đường chúng ta không thể bừng tỉnh những cái kia không có chết triệt để vó hồn cặp mắt của ngươi nhìn ngươi lúc tựa như là dùng kim đâm người đồng dạng t sơn trưởng kỳ kỳ quái quái chậm l một c dai nói trưởng n lâu cận thần luôn thật cảm ó người đánh n giá thấy hắn là tại nói chuyện giật ân nhưng là lại không có chứng cứ xem ở hắn sống lâu phân thượng liền không cùng hắn đi tướng sơn trưởng tiểu lâu một mực rất hiếu kỳ ngài tu chính là cái gì đạo a lâu c ậ n thân hỏi tiểu tử ngươi từ ngày đầu tiên đến liền hỏi ta vấn đề này ngươi cảm thấy lễ phép sao sơn trưởng cười lạnh một tiếng nói lâu c ậ n thân trầm m ặ t nhìn xem sơn trưởng phía sau lưng lại nhìn xem hắn tóc trắng hạ cổ ai tiểu lâu à đừng trách lao già ta nói chuyện không xuôi thai dù sao lớn tuổi cũng không có mấy năm tốt sống luôn có chút cảm xúc khống chế không nổi ngươi có thể lý giải sơn trưởng sao sơn trưởng hỏi sơn trưởng ta cảm thấy ngài lâu c ậ n thân lời nói bắt đầu sơn trưởng đã thở dài một tiếng nói ra người tuổi trẻ bây giờ à luôn luôn ta cảm thấy ta cảm thấy nói chuyện liền không thể dứt khoát một chút sao sơn trưởng tiểu lâu còn trẻ không có thể hiểu được ngài loại này tuổi ra người sắp chết tâm tình a lâu cận thần vừa dứt lời toàn bộ trên đường đột nhiên yên tĩnh sơn trưởng cũng không nói chuyện sơn trưởng ngài có phải không có thể hướng tiểu lâu dạng này ba mươi không đến người chia sẻ một chút lao niên tâm tình lâu cận thần lại một lần nữa mà hỏi ha ha ha ha sơn trưởng ở phía trước đột nhiên n ở nụ cười nói ra hiện tại người trẻ tuổi a chính là một điểm thua thiệt cũng không thể ăn mấy câu liền nói lao phu cảm xúc bành trướng muốn ăn người a hắn cuối cùng một câu nói kia lôi ra thật dài âm mang theo vô hạn cảm thán cùng loại k i a đệ nén thống khổ cảm giác lâu cận thần trong lòng căng thẳng nói ra sơn trưởng mọi người tốt tốt nói chuyện t h i ế m đi h ả o h ả o nói chuyện t h i ế m tâm tình liền sẽ khá hơn một chút ngài nói đúng không sơn trưởng ngài càng già càng dẻo dai nhất định có thể đột phá thọ nguyên ràng buộc tốt thật sự là h ả o hải tử nói chuyện chỉ trước mắt liền tốt nghe thật sự là sẽ mượn gió bẻ mang a sơn trưởng cảm t h ắ n nói lâu cận thần trầm mặc phía trước xuất hiện một dòng sông dài nước sông này hiện ra sâu kín lãnh quang sơn trưởng từng bước một dọc theo sông đi hắn đột nhiên mở miệng nói tiểu lâu à ngươi muốn làm cái này thái học sơn t r ư ở n g sao tiểu lâu không nghĩ lâu c ậ n thận nói khi sơn trưởng mỗi ngày bị giam ở đây có ý gì lâu c ậ n thận nói nếu như có thể không bị giam ở chỗ này đây sơn trưởng nói ta cũng không muốn ta một kiếm tung hoành tới lui thiên hạ nơi nào không thể đi làm gì lưu tại dạng này một cái phương chờ chết đây lâu c ậ n thận dứt lời liền cảm thấy mình lời nói không tốt bởi vì nói đến chờ chết giống như là tại châm trọc sơn trưởng sơn trưởng trầm mặc một hồi cảm t h ắ n nói người tuổi trẻ bây giờ a rất hẹp hòi ngoài miệng nói mọi người hào hào nói chuyện lại luôn kẹp đâm mang kiếm sơn trưởng thật xin lỗi ta nhịn không được lâu cận thần có sai liền đổi lập tức nói xin lỗi nói được rồi người trẻ tuổi chưa đến sinh tử chỉ cảnh nhưng dù sao yêu tại thời khắc sinh tử r ờ i dạc tiểu lâu à ngươi nói không nguyện ý làm sơn trưởng nhưng lại có người muốn làm cái này sơn trưởng ngươi cho rằng bọn họ nghĩ như thế nào sơn trưởng hỏi sơn trưởng lúc ấy là tại sao phải khi cái này sơn trưởng đây lâu cận thần hỏi ta a quá lâu đã quên đi sơn trưởng nói ra nếu như ta nhớ được nơi nào còn sẽ tới hỏi ngươi lâu cận thần ngẩng đầu nhìn lên trời trên trời không tỉnh nhìn nơi xa nơi xa một mảnh đèn kịt chỉ có bên cạnh nước sông chạy xiết nhưng mà nước sông chạy xiết lại không có nửa điểm thanh âm k i a sóng nước lấp loang phía dưới phảng phất có được vô tận t h ầ n bí đột nhiên có một vật từ trong nước nhảy ra đến giống cá đ ồ n g dạng nhưng mà trong nước lại có một con cá lớn cùng ở phía sau hắn vọt lên một ngụm liền đem ướt đây quả thật là người chết thế giới sao lâu cận thần không khỏi đưa ra nghị vấn người chết bất quá là người sống đối với bọn hắn xưng hô vô luận là sống hay là chết đều chỉ là một loại trạng thái ngươi không phải muốn biết ta sợ tu chỉ đ người trước đoán một chút sơn trưởng nói diêm la lâu cận thần nói thẳng sơn trưởng trầm mặc một hồi lâu nói ra cho nên lão phu vẫn cảm thấy hiện tại người trẻ tuổi không thành thật rõ ràng trong lòng biết lại còn giả vờ không biết sơn trưởng ngay hiểu lầm từng có một lần ta gặp lên một cái lao nhân tiểu lâu một lời nói ra nó sở tu chi đạo về sau hắn lại hình như có không cao hứng thái độ cho nên tiểu lâu liền cảm giác có lẽ cần giả bộ mới có thể chiếm được người già niềm vui lâu cận thần nói ai sơn trưởng lại thở dài nói ra tiểu lâu a hảo hảo nói chuyện đi vâng sơn、trưởng. l â u cận thần nói diêm la đạo thế gian ít có truyền thừa ngươi làm sao sẽ đoán được hẳn là ngươi gặp qua sơn trưởng hỏi l â u cận thần nghĩ nghĩ nói ra ta không biết đã từng gặp qua một hát viên hình như có có thể hành tẩu tại âm dương năng lực mà sơn trưởng mang ta từ người sống thế giới đi hướng người chết thế giới như thế chi năng trước kia chưa từng thấy qua cho nên liền suy đoán là diêm la đạo ngươi đoán được không sai ta sở tu đúng là diêm la đạo mà lại trước hai vị sơn trưởng cũng là tu đạo này cũng chính bởi vì tu đạo này cho nên tại thọ tận thời điểm không cam tâm chết đi như thế đồng thời cho là mình còn có thể lấy một loại phương thức khác s ố n g tới dù sao diêm la đạo chính là hành t ẩ u ở âm dương tiếp xúc người chết nhiều nhất một môn tu hành pháp cho dù là muốn chết cũng khó có thể chết được triệt đề sơn trưởng nói cái kia không biết sơn trưởng hiện tại muốn dẫn tiểu lâu đi đâu còn xin sơn trưởng nói rõ ràng cũng để cho tiểu lâu có một chuẩn bị tâm lý lâu cận thân nói ta dẫn người đi giết hai vị kia sơn trưởng a sơn trưởng nói câu trả lời này tức để lâu cận thân ngoài ý m u ố n lại để cho hắn có loại không ngoài ý muốn cảm giác sơn trưởng vừa mới không phải một lời liền quát lui vị kia sơn、Trường、sao làm sao lâu cận thần muốn nói là người muốn giết không phải rất dễ dàng còn cần ta đi ta không giết được bọn hắn ta cùng bọn hắn đồng tu một đạo bọn hắn đã chết rồi ta như thế nào còn có thể lại giết bọn hắn một lần hiện tại chỉ là đem bọn hắn giam cầm nhưng là chính ta cũng đem chết đi tương lai ta cũng chết rồi cũng không có người có thể giam cầm đã chết đi ta sơ tờ giơ hú họ nờ gờ bên trong có nhàn nhạt, nhạt lo lắng nhưng là chẳng biết tại sao lâu cận thần lại nghe ra một loại cảm giác h ư phấn lâu cận thần từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm mâu thuẫn cảm xúc s ơ n trưởng tựa hồ đang chờ mong mình sau khi chết không người có thể làm gì chính mình một m à n kia s ơ n trưởng kiếm của ta sẽ không để cho ngươi thất vọng ngài vừa rồi nói có người muốn làm s ơ n trưởng là ai lầu cận thân hỏi đương nhiên là hai vị đại giáo d ụ s ơ n trưởng nói ra đông chỉ thần cao giai tư tế cung giao muốn làm cái này s ơ n trưởng đến từ quốc sư phủ l i ễ u hàn phong cũng là như thế bọn hắn không phải diêm la đạo cũng có thể làm cái này sơn trưởng sao lầu cận thân hỏi có thể hay không được dù sao cũng phải là mới m biết được s ơ n trưởng đang khi nói chuyện phía trước đi tới một cái xuất hiện ánh đèn địa phương nếu như không có nói cho lâu cận thần đây là người chết thế giới hắn căn bản liền sẽ không cảm thấy c i a ánh đèn có cái gì kỳ quái bởi vì c i a ánh đèn tựa như là một cái cô độc nông ra tiểu viện cái tiểu viện kia bên trong ánh đèn khô héo là cái này một vùng tăm tối bên trong duy nhất ánh sáng hai người từng bước một tới gần nào giống như là họa bên trong tiểu viện cùng ánh đèn cũng chầm c h ầ m ở trong mắt lâu cận thần rõ ràng lâu cận thần không có lên tiếng hắn đang quan sát cái này một cái viện khi tới gần cái viện này thời điểm hai người tới trước cửa cửa kia là đã khóa lại sân trưởng thế mà xuất ra chìa khóa mở cửa lâu cận thần đi theo vào đưa tay thuận tay sờ trên cử r ộ i ra ngón tay trên cửa khe trụ một chút mảnh gỗ vụ n bị hắn giam lại bị hắn bóp tại đầu ngón tay nhất t r à sát những cái kia mảnh gỗ vụn như bụi bay ra một cái biệt khuất tiểu viện ánh đèn là tới từ kia trong phòng lâu cẩn thận càng thấy cái này giống như là một tòa nhà giam nơi đó có cửa sổ trên cửa sổ có giấy dán cửa sổ trong phòng có ánh đèn đột nhiên một bóng người nào vào trên cửa sổ từ kia phá vỡ một cái cửa sổ động nhìn ra ngoài tới kia là một đôi tràn ngập chết máy con mắt đây là lâu cẩn thận lần thứ nhất như thế cẩn thận quan sát dạng này một người chết con mắt hắn từ cái này trong cặp mắt chỉ thấy mắt một người sống hai mắt bất kể như thế nào chắc chắn sẽ có một loại sinh cơ ở trong đó mà một đôi mắt này bị nó nhìn chăm chú lên phản phất thân thể liền phải từ từ chết đi lâu cận thần không có quá nhiều đi nhìn mà là nhìn xem ba gian phòng ố c nói ra không phải nói chỉ có hai vị sơn trưởng bị giam ở đây sao làm sao có ba gian phòng ố c bởi vì cái này có một gian phòng ố c là lưu cho chính ta sơn trưởng nói a vậy chúng ta bây giờ làm thế nào trực tiếp đi vào sao lâu cận thần hỏi hắn luôn cảm thấy sự tình ứng nên sẽ không như thế dễ dàng đương nhiên chỉ muốn đẩy ra cái cửa này Giết chết trong phòng đáng không người, cũng hoàng cái kia đáng chết lại không chịu triệt để chết đi người. Này liền tiêu thái thai chết chết chết chuyến kết thúc, cũng tiêu trừ toàn chịu học này để bộ ấm. sơn trưởng trong thanh âm lại như nhiều một chút hưng phấn phản phất nhiều năm tâm nguyện đem có thể hoàn thành đồng dạng lâu cận thần chầm tư tựa hồ đang suy tư điều gì một lát sau mới mở miệng nói son trưởng ta giết chết được sao lao phu chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy ưu tú người trẻ tuổi tiểu lâu ngươi có thể sơn trưởng nói thế là lâu cận thần tiến lên hai bước chậm dại rút kiếm ra kiếm ngân vang tại cái này trong yên tĩnh lưu truyền h á n khí tức trên thân ngược lại càng lúc càng m ở nhạt mà cái k i a kiếm lại giống như là có thiên quân nặng đồng dạng lại như cất giấu một vòng nguyện cần phải cẩn thận kéo ra sáng ngời tại cái này trong tiểu viện lấp lánh